chương ba trăm chín mươi lăm thâm viên sung phong ea khủng bố năng lực khôi phục chương ba trăm chín mươi lăm thâm viên sung phong ea khủng bố năng lực khôi phục ea trên t mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tin phản phất nhìn thấy gì bất khả tư nghĩ thứ gì đó tiên văn từng nói qua trần thế hôn lưu xuất xứ từ thâm viên là một cái chạy qua thâm viên mỗi cái khu vực lớn sông sông thập phần đục cầu truyền thuyết trong đó chạy xuôi tội ác cùng đại khủng bố không có ai biết trần thế hôn lưu ý nghĩa tồn tại nhưng ea thành tựu thâm viên arma tự nhiên rõ ràng trần thế hôn chạy tồn tại ý vị như thế nào chính là bởi vì như vậy sở d ĩ ẹ、e、ạt mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy bất quá không đợi ẹ、e、ạt quá nhiều kinh ngạc trần thế hôn chạy công kích liền tới đến rồi trước mặt của nó chỉ thấy ẹ、e、ạt mạnh mẽ địa phiến di chuyển cánh thân thể trong nháy mắt liền đằng phi đến rồi giữa không t r ú n g tránh được trần thế hôn chạy đợt tấn công thứ nhất t ô tận thấy thế không khỏi ánh mắt đông lại một cái trong tay pháp trượng khẽ động trần thế tám bốn linh hôn lưu dũng động phương hướng liền từ ngang điều chỉnh làm dọc giống như một đạo từ dưới đất phún ra ngoài to lớn suối phun trên bầu trời ẹ、e、ạt phí hết tâm tư tránh né, trần thế hôn chạy kích. Thân hình né tránh gian trên bầu trời lưu cho ẹ、e、ạt không gian càng ngày càng ít tuy là mặt ngoài nhìn qua ẹ、e、ạt là rất dễ dàng tránh thoát công kích nhưng trên thực tế ẹ、e、ạt mỗi một lần né、e、tránh đều ở đây áp xúc cùng với chính mình không gian sinh tồn trần thế hỗn lưu đang lấy một cái túi thành tư thái hướng phía ẹ、e、ạt dựa mà đến tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên không lâu sau nữa minh mông chọc lưu là có thể đem ẹ、e、ạt vây rết trên không trung không xong ta dường như bị tên nhân loại này cho tinh kế ẹ、e、ạt đột nhiên ý thức được không thích hợp bởi vì hắn phát hiện nếu như chính mình lại tiếp tục giống như vậy né、e、tránh xuống phía dưới sẽ không chỗ có thể ẩn nấp giữa bất chi bất giác chính mình thì đã lâm vào trần thế hôn chạy trong vòng vây đang ở ea sững sờ trong n y mắt vài g i ọ t nước đục ngầu lưu bắn tung tóe đến rồi cánh của hắn bên trên Ea thương tổn trị số không thể viết toàn bộ sẽ bị trở thành váy hào che đậy thứ l ỗ i 298 t vê đốt hai t vê đốt hai b vê đốt liên tiếp tinh hồng thương tổn trị số từ ea đầu đỉnh bay lên ea h e, nhất thời tức giảm s ắ p xỉ một phần mười nhưng mà đây chẳng qua là vài g i ọ t trần thế hôn lưu mà thôi nếu như đem toàn bộ trần thế hôn lưu đều cọ rửa ở ea t r ê n người như vậy ea khả năng nửa cái mạng sẽ không có、Bá. bá bá dường như cường hiệu acid sùn phịu dịch rơi vào trên thịt chọc lưu rơi vào e ạt cánh bằng thịt trong n y mắt nhất thời liền nhiều hơn nhiều cái động lớn đi ra động lớn sát biên giới là dường như đốt trọi một dạng than đen trần thế hôn chạy ăn mòn năng lực có thể thấy được lồn đốn hơn nữa cái này ăn mòn còn chưa phải là một lần duy nhất chỉ cần bị va chạm vào thân thể thì sẽ một một mạch ăn mòn xuống phía dưới e ạt cũng biết điều này sở dĩ hắn ở chọc lưu ăn mòn sau sát na liền làm ra quyết định chặt đứt cánh bằng thịt chỉ thầy、e、ạt hai tay hướng về sau với tới cầm cánh bằng thịt hai sừng tiếp lấy mạnh đến xé ra bá bá bá máu đỏ tươi dường như g i ọ t mưa vậy rơi tại chỗ bầu trời nhất thời xuất hiện một đạo huyết hồng sắc sương mù ea trực tiếp dùng lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cánh bằng thịt kéo xuống lập tức ea sẽ bị ăn mòn cánh bằng thịt thuận tay nem xuống ai biết tiến vào cách đó không xa chọc lưu bên trong một trong nháy mắt cánh bằng thịt liền không thấy bóng dáng ea thấy thế cái tia đỏ thắm trong hai t r ò n g mắt không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ nếu như động tác của hắn chậm một chút nữa như vậy hiện tại hắn toàn bộ thân hình khả năng đều sẽ bị ăn mòn cái này chính là trần thế hôn lưu là vô đ ị sao vậy cũng tuyệt đối không phải dù sao trần thế hôn lưu xét đến cùng bất quá chỉ là một cấp độ x ử thi c ô m chú mà thôi đối với ea loại này cấp độ thần thoại phía dưới tồn tại mà nói trần thế hôn lưu cũng có thể tiến hành hàng duy đà kích tạo thành cực kỳ khủng bố thương tổn có thể phát huy ra viễn siêu cấp độ x ử thi c ô m chú uy lực kinh khủng đi ra nhưng một ngày đến rồi thần thoại cấp trần thế hôn lưu sẽ bại lộ nó c ụ c h ạ tính t nhìn cách đó không xa đang hướng cùng với chính mình không ngừng lan tràn mà đến đục ngầu dòng sông ea xong trong mắt lóe lên một vệ kiên kỵ màu sắc không thể không thể tiếp tục như vậy nữa tiếp tục như vậy nữa ta chắc chắn phải chết p、e、h không không. lúc này một đôi mới tinh cánh bằng thịt từ ẹ、e、ạt trên lưng trong vết thương một lần nữa dài đi ra hp cũng khôi phục đến rồi sấp xỉ 95% t ì n h trạng ác ma năng lực khôi phục mạnh phi thường chớ đừng nhắc tới ẹ、e、ạt vẫn là cái loại này không có phòng ngự thuộc tính ác ma loại này ác ma phòng ngự thuộc tính là linh nhưng năng lực khôi phục có thể nói bột t ì tướng một cái mới mọc ra từ cánh bằng thịt phía sau ẹ、e、ạt liền hướng lấy tô tận phát khởi công kích thâm viên xung ố phong ẹ、e、ạt đỉnh đầu d á n h máu đột nhiên giảm thiếu mất một nửa hp nhất thời rơi xuống phân nửa trở xuống vê anh không có dấu hiệu nào một cố minh mông nước sơn hắc khí lãng từ ẹ、e、ạt dưới chân nổ bắn ra mà ra trong khoảnh khắc liền đem ẹ、e、ạt bao phủ E ạt thân thể t r ợ t cao tốc xoay tròn như là hóa thành một cái đen nhánh m ũ i khoan sau một khắc cái này màu đen m ũ i khoan liền mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế hướng phía tô tẫn nhanh chóng v ọ c tới tô tẫn ánh mắt đông lại một cái t r ậ t vung vây trên tay phát trượng chỉ huy trần thế hôn chạy vào đi phòng ngự màu đen không sạch sẽ dòng sông trong nháy mắt ở tô tẫn trước người cấu trúc ra khỏi từng đường bích lũy từng đạo thủy tường dường như cửa khẩu vậy đứng l ặ n g ở e ạt cùng tô tẫn trong lúc đó mà ở h ạt va chạm vào đạo thứ nhất thủy tướng lúc quay chung quanh ở h ạt chung quanh thân thể hát sắc khí lãng lại dường như như lưới dao đen phía sau thủy tường cũng là không sai biệt lắm tình huống t ô tẫn thấy thế không khỏi cả kinh trần thế h ố n lưu nhưng là có thể ăn mòn hết t h ể đồ đạc mà bây giờ c ư nhiên bị、e、ạt c hát u quanh n g sắc khí l ã n g đem cắt ra rồi hả cái này hát sắc khí l ã n g có gì đó quá i lạ nhưng t ô tẫn cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ loại vấn đề này thời điểm bởi vì h、e、ạ t còn có mấy giây sẽ tới đến tô tẫn trước người t ô tẫn trợt quả đoán đ ỉ n h chỉ thi pháp suýt chút nữa thì tịch quyển thiên địa đục n ầ u sông liền đình chỉ dích đạo chậm rãi thuộc về ở trong hư không nhìn càng ngày càng gần h、e、ạt t ô tẫn trong mắt không sợ hai chút nào ý chỉ thấy hắn đem pháp trượng chậm rãi đặt trước người pháp trượng đỉnh phong bảo thạch đột nhiên hiện lên một vệ hồng quang cực hiệu kháng cự hỏa hoàn chương 396. thâm viên đại quân tỏ trịa chi viêm tái hiện chương 396, thâm viên đại quân tỏ trịa chi viêm tái hiện cơ hội là trong nháy mắt một cỗ vô cùng to lớn lực bài xích lợi dụng tô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán ra sau một khắc nóng rực xích sắc h ỏ a diễm xuất hiện ở tô tẫn chu vi tạo thành hình một vòng tròn hỏa hoàn hỏa hoàn kèm theo sức đẩy đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra đứng mũi chịu xào chính là từ bên trên vọn tới ai、e、t chỉ một thoáng sinh hồng sắc hỏa hoàn cùng đen nhánh khí lãng đụng đụng vào nhau từng đợt mánh liệt ba động t r ợ t sao động mà ra t â y cối t r u n g quanh bãi cỏ cũng bắt đầu kịch liệt lay động thậm chí ngay cả bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu run run t h ư ợ n h ư thiên băng địa liệt một dạng liên toàn bộ không gian cũng bắt đầu không tự chủ được lâng lư tô tẫn nhìn gần trong gang t ấ c khổng lồ ác ma ệ、e、ạt biểu tình chấn định tự nhiên nhìn không thấy nửa phần bối rối màu sắc t ự c hiệu kháng cự hỏa hoàn mặc dù là tô tẫn ở cấp bậc thấp thời điểm lấy được pháp thuật nhưng bởi nó thương tổn loại hình vì chân thực thương tổn c ộ n thêm có những kỹ năng khác không cách nào thay thế được chiến thuật địa vị. lấy trước mắt tô không bảy tấn 320 v đốt ma pháp công kích trị số thì t r i ể n ra cực hiệu kháng cự hỏa hoạn uy lực không thể so với người cầm chủ yếu cái này lực lượng của nhân loại thật quý dị cứ nhiên có thể chống đỡ thâm viên sung phong c u n g tô t ậ n rằng có trong quá trình ea không khỏi trận to hai mắt thâm viên sung phong cũng coi là ea t r i ê u bài kỹ năng một trong là mấy vạn năm trước thâm viên đại quân ban tặng lực lượng của hắn đây cũng là vì sao vừa rồi thâm viên sung phong khí lãng có thể trực tiếp xỏ xuyên qua trần thế hỗn lưu đầu tiên là bởi vì tô tẫn gọi tới vẫn không thể tính là chân chính trần thế hỗn lưu chỉ có thể coi là trần thế hỗn lưu ở chư thần đại lục hình chiếu hoặc là phân thân bởi vì nếu như chân chính trần thế hỗn lưu hàng lâm chư thần đại lục như vậy tuyệt đối sẽ gây nên một hồi không thể ngăn trở hảo kiếp nếu là không có thần đê xuất thủ như vậy toàn bộ chư thần đại lục sẽ tại cấp tốc bị ăn mòn thành kế tiếp thâm viên mà thâm viên sung phong cũng là thứ thiện đến từ thâm viên đại quân lực lượng hai người so với tự nhiên là thâm viên đại quân lực lượng muốn càng sâu cũng càng mạnh hơn một chủ cổ lực lượng này cũng để cho hệ、e、ạt có trong khoảng thời gian ngắn có thể lấy truyền thuyết chi khu đối kháng thần thoại năng lực h、e、t trong lòng cũng vẫn vì sở hữu cổ lực lượng này mà đắc、trí. nhưng là bây giờ lại bị trước mắt tô tẫn thả ra hỏa hoàn cho cả lại sẽ phát sinh loại tình huống này bình thường chỉ có hai cái nguyên nhân một là tô tẫn triệu hoán hỏa hoàn là so với thâm v i ê n sung phong còn mạnh hơn kỹ năng hai là tô tẫn lực lượng trong cơ thể mạnh hơn so với ê、e、ạt nhưng ê、e、ạt cũng không có từ hỏa hoàn bên trên cảm nhận được uy hiếp khí thức cũng không có từ tô tẫn trong cơ thể cảm nhận được sợ hãi khí thức đây là để cho ê、e、ạt kỳ quái chẳng lẽ cái ra hỏa này trên người còn có ta không cảm giác được lực lượng không sẽ là thần chỉ chứ ê、e、ạt ánh mắt núi thiếm thức ở thầm nghĩ trong lòng đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất tương đối giải thích hợp lý c ù n g n、e、g ạ t rằng có tiến hành rồi hơn mười giây tô t ấ n cũng đã sơ hiện xu hướng suy tàn tuy là tô t ấ n lực lượng đầy đủ phức tạp cũng đủ mạnh lực nhưng c ự c hiệu kháng cự hỏa hoàn cũng không phải cường lực loại hình công kích kỹ năng nó chỉ có thể coi là công năng hình kỹ năng đệ khuynh hướng này xuống phía dưới không lâu sau nữa tô t ấ n sẽ gặp bị thua mà bị thua hạ tràng rõ ràng chỉ có chết hơn nữa đối với tay là ác ma nguyên nhân cái này tử vong không nhất định là thông thường tử vong rất có thể là linh hồn tử vong nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy lời nói như vậy tô tẫn khả năng sẽ chết ở trong đêm bất quá đối với trạm hướng trước mắt tô t ấ n trên mặt lại không có nửa phần kinh hoàng màu sắc xem ra cực hiệu kháng cự hỏa hoàn cũng không phải là ác ma này xung phong đối thủ ta phải đổi một chiêu thức đi t h ử một chút bất quá dưới mắt phải giải quyết là làm sao thoát thân tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng lấy lúc này cái tình huống này tô t ấ n phải duy trì cực hiệu kháng cự hỏa hoàn thi pháp bằng không hắn sẽ lập tức bị ẹ ả xông thoái nhưng dựa theo lẽ thường mà nói thi triển một cái duy trì liên tục tính pháp thuật thời điểm là không có khả năng thi triển một cái khác pháp thuật nhưng tô tẫn bất đồng cắn bớt ưu dạng fis là người huyết mạch thiên phú phía sau t ô t ấ n học xong dùng ngón tay thi pháp chỉ thấy t ô t ấ n một tay cầm pháp trượng một tay kia hư gõ giữa không trung di hình hoán ảnh sau một khắc t ô t ấ n thân hình liền biến mất tại chỗ hòa diễm nóng rực vòng tròn tại đồng nhất thời gian tiêu tán tại trong hư không phản phất tử chưa xuất hiện qua một dạng mà t ô t ấ n nguyên bản đứng vị trí lại đột nhiên xuất hiện một gốc cây to lớn cây cối mà lúc này t ô t ấ n đã tới ngàn em mờ xa trên cỏ vây anh cây cối xuất hiện trong nháy mắt liền bị mênh ngông hát sắc khí lãng sông vỡ thành vô số khối vô gỗ tiêu tán ở giữa không trung e ạt r ư ớ c cho là chính mình giết chết t ô tẫn trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên màu sắc có thể làm hắn thấy rõ trước mắt không phải một đống thịt nát mà là một đống vụn gỗ thời điểm ẻ、e、ạt biểu tình trên mặt liền đọc lại hắn lúc nào sử dụng pháp thuật ta làm sao không thấy được ta cư nhiên bị một nhân loại b ổ a bỡn ngay sau đó không che giấu chút nào phẫn nộ màu sắc xuất hiện ở ẻ、e、ạt trên mặt ẻ、e、ạt cấp tốc nhìn lướt qua b ố n phía rất nhanh liền phát hiện tô tẫn tung tích gác ma thị lực viễn siêu những sinh vật khác chớ đừng nhắc tới ẻ、e、ạt cấp bậc vẫn là cấp độ truyền thuyết lính chủ 250, nhân loại, ta muốn e h t phát sinh một tiếng phẫn nộ g ầ m nhẹ t r ậ t mạnh mẽ địa phiến di chuyển trên lưng cánh bằng thịt hướng phía tô tẫn chỗ ở vị trí bay đi không đến hai cái hô hấp võ thuật e h t liền tới đến rồi tô tẫn trước mặt khổng lồ ác ma chi khu giống như một tòa pho tượng một dạng cự đại trực tiếp che kín tô tẫn toàn bộ phạm vi nhìn tô tẫn nhìn khí thế hung hăng e h t trong ánh mắt l ó e ra suy tư màu sắc rất nhanh hắn liền có đối sách chỉ thấy tô tẫn ánh mắt hơi đ ô n g lại một cái trong bàn tay đột nhiên toát ra từng đạo hạ quang ngay sau đó nhiều bóng ọ n lửa đen kịt từ tô tẫn bàn tay phun ra ngoài chính là tò chịa chi viêm tuy là tò chịa chi viêm tôn h vệ hạn mức cao nhất là cấp độ sử thi ác ma nhưng tô tẫn cho rằng nó đối với cấp độ truyền thuyết ác ma vậy cũng có rất mạnh lực sát thương liên quan tới tỏ chịa miêu tả ta nhớ được là thâm viên đại quân sử dụng h ỏ a diễm không biết đối với cái g i a hỏa này hưu dụng không tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật đưa tay dơ lên thật cao đem hắc viêm hiện ra ở e ạ trước t mắt ngươi nhận được vật này không quả nhiên tỏ chịa chi viêm xuất hiện trong n g、e、a y mắt ẻ ạt sắc mặt liền phát sinh biến hóa tư p ẫ n nổ biến đến hoặc sợ sợ hãi đứng lên chương ba trăm chín mươi bảy áo thuật ăn mòn ỉ sợ tạ chi nộ tái hiện chương ba trăm chín mươi bảy áo thuật t a n mòn ỵ sở tạ chi nộ tái hiện đại quân làm sao có khả năng ngươi làm sao lại nắm giữ đại quân h o à diễm ẹ、e、ạt mặt lộ vẻ hoàng sợ màu sắc nắm tay nửa nâng tại không t r ú n g phía sau liền rơi vào tính bất động trạng thái từ tô tẫn lòng bàn tay hắt viêm bên trên ẹ、e、ạt cảm nhận được một cỗ làm hắn sợ hãi khí tức kinh khủng cổ hơi t h ở này ẹ、e、ạt hết sức quen thuộc chính là ban tặng hắn thâm viên sung phong đồng thời cũng là vượt sâu chân chính chúa tể giả thâm viên đại quân ba thấy ẹt、e、lộ ra biểu tình hoàng sợ t ô tẫn khỏe miệ hơi hơi nhét lên tuy là tô tẫn cũng không nhận ra thâm viên đại quân chỉ là từ tỏ t r ị a chi viêm kỹ năng giới thiệu dòm thâm viên đại quân một tia toàn cảnh nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại tô tẫn kéo ra h ổ làm cờ lớn hắn có biết hay không thâm viên đại quân không trọng yếu quan trọng là ẹ、e、ạt nhận thức thâm viên đại quân là được mà tô tẫn mục đích cuối cùng cũng không phải làm cho ẹ、e、ạt cảm thấy sợ hãi tỏ t r ị a chi viêm trước mắt thôn p h ả hạn mức cao nhất chỉ có cấp độ sự thi muốn cắn nuốt hết trước mắt ẹ、e、ạt cũng không phải là nhất kiện thực tế sự tình hắn chỉ là muốn nhờ vào đó hấp dẫn ẹ、e、ạt chú ý lực vì mình chế tạo tiến công cơ hội thừa dịp ẹ、e、ạt kinh nghi bất định đồng thời tô tẫn cầm đến lấy pháp trượng ngu bàn tay ở sau lưng pháp thuật dòng cấp tốc kéo đến v i đoan trực tiếp chọn chúng hiện nay tô tẫn t u y ệ t chiêu ỵ sở tạ chi nộ ở đệ nhất cái tối tăm chú ngữ bị tô tẫn ngâm sướng lúc đi ra tô tẫn hai mắt liền xảy ra d ị biến con mắt trái trong con ngươi hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt mắt phải trong con ngươi hình như có áo thuật đang lao nhanh tô tẫn thân thể đều tựa như từ trung gian bị chia làm hai nửa phân nửa bị hỏa diễm nóng rực bao vây phân nửa bị lao nhanh áo thuật sở quấn quanh bị hai c ầ nguyên tố bao gồm tô tẫn giống như thiên thần vậy làm người ta không dám nhìn thẳng hồng lam đan vào g tô tẫn khí thế như ngồi trung hỏa tiễn lần lượt tăng lên sau một lát một cổ cường đại vô cùng khí thế từ tô tẫn trên người tàn ra bốn phía nhất thời nổi lên c u ầ n bạo sóng gió rừng cây bị thổi làm vù vù rung động trên đất hòn đá bị thổi làm bay theo gió lãng nhẹ nhàng không biết bao xa tô tẫn đem vật cầm trong tay ị sợ tạ thán hơi thở mạnh đến vung ra pháp trượng đỉnh phong trạm lam bảo thạch nhất thời tản mát ra như là sóng nước văn lộ con con g con con g văn lộ từ hỏa diễm cùng áo thuật năng lượng cấu thành ở trong khoảnh khắc liền khuyết tắn đến tô tận chu vi sau một khắc nay cổ năng lượng bàng bạc cấp tốc hội tụ đến liêu không trùng tạo thành một con màu xanh thảm cự long cự long thân thể phản g phất giả vân tế như vậy vừa xuất hiện để toàn bộ không gian lâm vào trong một mảng bóng tối theo tô tẫn không ngừng n g ắ m sướng cự long hư ảnh dần dần ngưng thật đứng lên ẹ、e、ạt đang nhìn bầu trời bên trong cự long đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó trên mặt hiện ra một vệ phẫn nộ màu sắc mặc dù không biết tô tẫn tại sao muốn như vậy nhưng ẹ、e、ạt biết mình bị tô tẫn đùa bỡn bởi vì nếu như tô t ấ n ngọn lửa trên tay thực sự đến từ chính thâm viên đại quân như vậy tô t ấ n căn bản không cần nói nhảm quá nhiều trực tiếp dùng hỏa diễm là có thể giết chết e ạt ở thâm viên đại quân lực lượng trước mặt không có một con ác ma sở hữu năng lực chống cự dù cho mảy may g â y t ẩ m con kiến h ồ i người cư nhiên dám c a n đảm t r e o chọc vĩ đại e ạt đại nhân ta muốn để cho người chết e ạt phát sinh rít lên một tiếng chận một tay cầm trào hướng tô t ấ n mạnh đến vỗ tới ác ma móng l u ố t trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh trào ảnh giống như, như núi cao nặng nề mà đẻ ép xuống mà lúc này đây tô tẫn ngâm sướng đã hoàn tất ea s ư ớ n g sở võ thuật đầy đủ tô t ấ n hoàn thành pháp thuật năm g sướng y sơ tạ c h ú t xuống l ử a giận của ngươi a tô tấn phát sinh quát khẽ một tiếng tiếp lấy đem vật cầm trong tay pháp t r ư ợ n g mạnh đến rung động ông trên bầu trời màu xanh thảm cự long hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo trói mắt tia sáng trên người hư ảnh không lại hư huyễn mà là từng b ư ớ c ngưng thật thành thực thể sau một khắc màu xanh thảm cự long mở ra hai mắt của nó đồng phát ra một tiếng kinh thiên động địa diết đ ả o hướng ba cự long tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ không gian thiên địa đều bị run dày huyền phù ở tô tẫn đỉnh đầu ác ma m ó n ướt càng là trực tiếp bị trận này tiếng gầm gừ chấn được vỡ vụ、ra. e ạt a y phải cũng theo đó gãy cái gì cái này long dĩ nhiên là thực sự không đúng ý s ở tạ cái g i a hỏa này không phải đã sớm chết rồi sao ngươi triệu hoán đến cuối cùng là cái gì cố nén đứt tay đau đớn e ạt r ê n mặt hiện ra một vệ không thể tin tưởng màu sắc hắn vốn tưởng rằng tô t ấ n triệu hoán chỉ bất quá là một đạo ý s ở tạ hư huyễn cái bóng thật không nghĩ đến lực lượng c ư nhân không thể so thời kỳ tột cùng ý s ở tạ yếu bao nhiêu thời kỳ tột cùng ý s ở tạ đây chính là đứng ở cấp độ truyền thuyết đình phong đến gần vô hạn với á thần nói cấp cử long cái này kỳ thực cùng y sợ tạ tri nộ chính là một cái phổ thông truyền kỳ cấp cấm chú nếu như tô t ấ n trong tay y sợ tạ thở dài để thăng tới cấp độ truyền thuyết có lẽ sẽ đem điều này cấm chú uy lực để thăng không ít nhưng thời khắc này y sợ tạ chi nộ mặc dù có thể có m á n h liệt như vậy uy lực tất cả đều là bởi vì tô t ấ n kinh khủng kia ma pháp công kích ba trăm hai mươi vê đ ú t ở đại cấm thuật sư hỏa diễm hệ áo thuật hệ pháp thuật các loại chờ một siêu di thương hại tăng thêm dưới thủ đoạn y sợ tạ chi giận bản thương tổn có chừng bốn trăm hai mươi triệu cái này so với tô tẫn trước đây cùng học đánh một trận lúc trạng thái tột cùng còn mạnh hơn cấp ba phải biết rằng khi đó tô tẫn là ở vào một siêu di tăng phúc trạng thái thêm được dưới mới có kinh khủng như vậy thương tổn năng lực bây giờ tô tẫn vẹn vẹn chỉ mở ra ba cái tăng phúc trạng thái triệu được triệu kỹ năng nếu như lại để cho tô tẫn đạt được ban đầu tăng phúc như vậy ý sở tạ chi g i ậ n bản g thương tổn nửa phút là có thể phá một tỷ đang g ầ m thét song sau trên bầu trời xanh thảm cự long liền hướng lấy ẹ、e、ạt mạnh đến nhào qua tới màu xanh thảm cự long hóa thành một đạo tỏa r a ánh sáng lung linh sáng lạng con mang giống như một viên như sao rơi đánh về phía ẹ、e、ạt、e、ạ không có ngồi chờ chết mà là vươn mọc ra lần nữa tay phải tay phải trong lòng bàn tay hình như có ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động á o thuật t ăn mòn bá sau một khắc nhiều bó lam sắc á o thuật lưu quang từ hệ、e、hạ tay phải phún ra ngoài cùng đâm đầu vào màu xanh thảm cự long đụng đụng vào nhau ccc ý sợ tạ công kích tuy là bị nẹt nhưng tốc độ phi hành lại không chút nào đinh trệ chỉ bất quá thân thể cao thấp cũng là đang chậm rãi nhỏ đi nhìn một màn này tôi vẫn không khỏi n h ữ n m à y rảnh rỗi chương ba trăm chín mươi tám hệ lạ chờ chú một mươi cấp trạng thái trọng thương ở hệ、e、hạ kỹ năng trong miêu tả á o thuật t a n mòn thuộc về là suy yếu địch nhân thuộc tính kỹ năng nhưng kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem á o thuật t a n mòn t h u ậ t nhìn không chỉ có có thể suy yếu địch nhân thuộc tính còn có thể suy yếu nguyên tố loại công kích chẳng lẽ là bởi vì s ở tạ chi d ậ n nguyên tố hợp thành trung có á o thuật nguyên tố tồn tại duyên cơ sao á o thuật t a n mòn không chỉ có có thể suy yếu thuộc tính còn có thể hấp thu á o thuật nguyên tố công kích đây rốt cuộc lại ạt vốn là có năng lực vẫn là á o thuật chi tâm ban tặng năng lực của hắn tô tận ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm hắn chỉ có thể căn cứ phát sinh trước mắt tình huống tiến hành suy đoán trên bầu trời bởi chịu đến áo thuật ăn mòn nguyên nhân ỷ sợ tạ cự long hư ảnh biến đến nhỏ vài phần long h ư cũng không bằng ngay từ đầu cái dạng nào khổng lồ lại vốn có lực cắt bách thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn nữa ỷ sợ tạ vẫn có tương đương kinh khủng công kích và lực phá hoại đối với e ạt tạo thành trọng thương không nói chơi e ạt cũng ý thức được điều này trong n g á y mắt làm ra một cái lệnh tô tẫn đều không tưởng được cử động chỉ thấy e ạt đưa bàn tay mạnh đến sen vào ngực bá da thịt tê liệt tiếng hai trăm ba mươi âm vang lên ách đem ngực ra trực tiếp xé mở sau đó kéo ra ẩn sâu trong đó áo thuật tri tâm Thung thùng Thung thùng Áo thuật chi tâm có lực n ú c đ í c h mặt ngoài tản ra làm mọi người mở mắt ánh sáng màu lam đang ở ỵ s ở tạ cự long hư ảnh muốn đánh tới e ạ trong t nháy mắt e t đem áo thuật chi tâm nâng tại trước ngực áo thuật chi tí chỉ một thoáng một đạo màu xanh nhạt lớn đại bình t r ư ớ n g xuất hiện ở e ạ trước t người đem bảo vệ hống cự long tiếng gầm gừ sau đó đi tới ỵ s ở tạ khổng lồ kia long khu giống như một trôi búa tạ vậy hung hăng đụng vào màu xanh nhạt bình t r ư ớ n g bên trên màu xanh thảm hình dòng l i t i ễ m trong nháy mắt đem toàn bộ hỏa lực đều đổ xuống mà ra vênh vênh vênh vênh vênh vênh vênh vênh một hồi so với bạo tạ còn muốn ỵ s ở tạ cùng bình phong che chở tiếp xúc chỗ buộc phát ra một đạo trùng kích cực lớn khí lãng sau một khắc t r ù n g kích khí lãng lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng phía bốn phía điên cồn u g khuyết tảng ra bốn phía cây cối trực tiếp bị cồn u g bạo khí l ã n g thổi nổ tận gốc bay cỏ càng làm một tảng lớn một tảng lớn bay đi liền abe liền cách đó không xa pháp sư tháp cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên tô t ấ n cảm giác được đại địa dường như xảy ra như địa chấn bắt đầu kịch liệt run dày chật vội vã sử dụng bay trên trời thuật để cho mình bay đến giữa không trung có thể ngay sau đó một hồi cùng loại tiếng thủy tinh bể từ trên trời chuyển đến g i á g i á c xanh thảm thiên cung trong n g á y mắt liền xuất hiện vô số giống mạng nhện vết rách giống như là một khối bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát cái gương vậy thoạt nhìn cái này đã sắp đến cái không gian này cực hạn chịu đ ư ợ c t ô t ấ n tự l ầ m b ầ m lúc này loại tình huống này t ô t ấ n hết sức quen thuộc phía trước cùng tà long vương đánh một trận thời điểm liền ra phát hiện qua không sai biệt lắm tình huống lúc đó cũng là đánh thiên băng địa liệt bầu trời nghiền nát đại địa băng liệt l i ê n sĩ lộ đế đô ở trận này hạo kiếp chung đều hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá coi như là như vậy không gian cũng chưa từng xuất hiện giống như bây giờ cực độ không ổn định tình trạng loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích đó chính là cái này cái gọi là á o thuật hồi t ư ở n g không gian là không ổn định đang ở tô tẫn suy tính đồng thời ỷ sở tạ chi nộ cùng á o thuật chi tí đỏ sức cũng tiến hành đến cuối cùng huyền phù ở ea trước người cự đại đạm lam sắc bình t r ư ớ n g ở kiên chỉ một lát sau liền vỡ vụn thành vô số lam sắc bột phấn tiêu tán trên không trung lại xúc thủy một vòng màu xanh t h ẳ m tự long như cũ mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế mệnh t r u n g ea hạ vê anh cháy hừng hực lam sắc liệt diễm trong nháy mắt liền đem ea thôn vệ hai trăm hai mươi sáu hai cái to lớn vô cùng thương tổn trị số từ ẻ、e、ạt đầu đỉnh bay lên người trước là ủy s ở tạ chi nộ tạo thành thương tổn người sau là tự thiêu kèm theo công kích đặc hiệu thiêu đốt tạo thành tỷ lệ phần trăm thương tổn bởi vì ẻ、e、ạt phòng ngự thuộc tính là linh nguyên nhân sở dĩ tô t ấ n tạo thành đều là chân thực thương tổn ẻ、e、ạt huyết tử tổng đương thời giảm một p h ầ năm n nóng dược hình dòng h ỏ a diễm đem ẻ、e、ạt tứ chi đều thiêu thành cho tàn thế nhưng ở ẻ、e、ạt cường đại đến biến thái năng lực khôi phục dưới tác dụng những thứ này gãy lịa tứ chi rất nhanh thì khôi phục lại nhìn một màn này tô tẫn cảm thấy vướng tay chân thật là khủng khiếp sinh mệnh năng lực khôi phục lại tăng thêm một tỷ k ế t h xu h ê -e, người này ra d à y thịt béo trình độ không thua kém một chút nào dốc lòng phòng ngự cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ cứ việc ệ ạt phòng ngự thuộc tính là linh nhưng ở cái kia cao tới một tỷ h ê -e, cùng với kinh khủng kia sinh mệnh năng lực khôi phục trước mặt phòng ngự thuộc tính đã có vẻ không phải trọng yếu như thế lại tăng thêm thâm viên thân thể chỉ cần không thể hợp với một hơi thở tiêu diệt ệ ạt như vậy ệ ạt kinh khủng kia sinh mệnh năng lực khôi phục là có thể làm cho lượng máu của hắn cấp tốc tăng trở lại muốn đánh thắng người này nhất định phải bóp chế trụ người này sinh mệnh năng lực khôi phục t ô tận ánh mắt đông lại một cái chất ý vị này chỉ cần ệ ạ không có ma pháp miễn dịch loại kỹ năng như vậy hắn ở rơi vào trạng thái trọng thương b 0 mươi giây bên trong đem không cách nào khôi phục một dòng máu tôi tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên vương miện ở trên kỹ năng này làm cho hắn thấy được tiêu diệt ẻ、e、ạt hy vọng bằng không một tỷ lượng máu rất có thể muốn đánh đến sang năm đi lúc này ẻ、e、ạt tứ chi đã phục hồi như cũ h o à n tất lượng máu cũng khôi phục được hơn tám phần mười một điểm sinh mệnh năng lực khôi phục trình độ kinh khủng có thể thấy được l ố n đốm nhìn cách đó không xa không n ú t nhích tô tẫn ẻ、e、ạt cái tia đỏ tươi trong con ngươi hiện lên một sợi kinh n g ạ c màu sắc hắn rất kỳ quái tô tẫn vì sao không phải thừa dịp cái này cơ hội đối với hắn khởi xướng đánh lén nếu như đổi lại là ẻ、e、ạt lúc này khả năng đánh lén tám trăm l ầ n liền sau đó một khắc e ạ t đã nhìn thấy tô tẫn nâng lên pháp trượng đối với lần này e ạ t chỉ là khinh miệt dương lên khoe miệng không tự lượng sức nhân loại cũng vọng tưởng giết chết vĩ đại e ạ t đại nhân e ạ t nói xong liền đem thân thể chậm rãi xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía tô tận ý là ngươi cứ tới đánh ta à? ta đứng để cho người đánh nói bóng gió là ngươi đánh đụng đến ta coi như ta thua nhưng mà một giây kế tiếp e ạ t liền không cười được chương ba trăm chín mươi chín không phải khiết người thôn vệ tuyệt lộ、e、ạ、e、hệ là chờ chú tô tẫn sử dụng kỹ năng này sát na Đỉnh đầu đen đen động Chỉ vương miệng nhất thời lóe ra đen nhánh quang mang. Chỉ một thoáng đen nhánh quang mang cô động thành một căn thời một một lóe ra cô bởi é n tên, nát hướng mũi trời đi. cắt ạt cao, sắp phá nát trời cao, hướng phía Hieu. bay b ẹ ạt cũng không có phòng thủ duyên cớ sở dĩ đen nhánh mũi tên không trở ngại chút nào đâm vào ẹ、e、ạt trong thân thể một hồi hơi yếu đau lớn từ l ư n g truyền đến ẹ、e、ạt không chỉ không có lộ ra vẻ mặt thống khổ ngược lại khỏe miệng dương lên một vệt liều lĩnh n ụ c ư ờ i nhân loại ngươi sẽ không phải là, là kiểm lưu kỹ cùng chứ chỉ bằng loại trình độ này công kích cũng muốn xúc phạm tới vô địch ẹ、e、ạt đại nhân sao cho ta cù led cũng không đủ tư cách ngay tại lúc một giây kế tiếp một đạo gợi ý của hệ thống ở tô tấn vang lên bên thai hệ thống người hệ l à c h ớ chú đối với lựa gạt g ác ma ê、e、ạt có hiệu lực hiện nay ê、e、ạt đã rơi vào m ớ i cấp trạng thái trọng thương cùng lúc đó ê、e、ạt đ ụ cười trên mặt tựa như cùng là băng phong khối băng bậy đ ọ c lại ở trên mặt bởi vì nay trận hơi yếu đau đớn phía sau một hồi đâm tâm đau đớn từ ê、e、ạt ngực hiện lên mà ra rất nhanh liền khắp toàn thân cao thấp tuy là ê、e、ạt vừa rồi đem áo thuật chi tâm nào lên nhưng ê、e、ạt trong lồng ngực còn có một trái tim quả tim này là của hắn ác ma tâm bẩn cũng là hắn một thân lực lượng khởi mượn e a t ừ cho nên có thể có mãnh liệt như vậy thể chất còn có kinh khủng như vậy sinh mệnh năng lực khôi phục toàn do quả tim này bởi vì quả tim này chịu được đã đến thâm viên đại quân c h ú c phúc dần dần e a cảm nhận được mình thân thể năng lực khôi phục ở lấy một cái tốc độ thật nhanh biến mất vết thương trên người đình chỉ khép lại đ ỉ n h đầu cột máu cũng đình chỉ khôi phục một cái đen nhánh vương miệng ấ n ký xuất hiện vào lúc này ở tại e a lưng giống như là bị người vân đi lên con dấu vậy đây là tình huống gì lực lượng của ta làm sao biến mất không thấy e ạ trên mặt lại cũng nhìn không thấy mới vừa bừa bãi màu sắc chỉ có khủng hoảng vô tận cùng khó hiểu hắn không có hiểu rõ vì sao lực lượng của chính mình lại đột nhiên liền tiêu thất nếu như mất đi kinh khủng này sinh mệnh năng lực khôi phục như vậy thì tính e a có một trăm ư c mười triệu hp cũng chỉ có trở thành đống cắt phân nhi bởi vì vô luận là bụi vẫn là xe tăng nghề nghiệp người chơi cũng không đủ cường hãn sinh mệnh năng lực khôi phục như vậy thì tính có nhiều hơn nữa lượng máu cũng chỉ là vơ n g â n nước bởi vì chỉ cần thương tổn của người khác năng lực có thể ổn định lớn hơn n g ư ờ i sinh mệnh năng lực khôi phục như vậy n g ư ờ i bị đánh ngã cũng chỉ là vấn đề thời gian lúc này e ạ đột nhiên nghĩ đến mới bắt đầu đau đớn chợt đưa ánh mắt về phía cách đó không xa tô tẫn con kiến hôi là người dợ cho quỷ người mau đưa lực lượng của ta trả lại cho ta tô tẫn nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường ác ma ở hướng hắn cầu tha cái này còn thật có ý tứ không có sinh mệnh năng lực khôi phục e ạt liền như cùng chặt đứt cánh diều hâu lại cũng không b a y nổi bất quá trạng thái trọng thương cũng chỉ có ba mươi giây coi như tiếp tục sử dụng hệ là chơ chú cũng sẽ bị bị thua thiệt ách cho phòng bị ở sở dĩ bây giờ là ta tốt nhất tiến công cơ hội nhìn e ạt đầu đỉnh còn lại chín mươi hp tô tẫn gật đầu ngẫu nhiên cũng không có bất kỳ lời nói nhảm mấy cái cường hãn hỏa diễm hệ pháp thuật từ pháp trượng mũi nhọn p ú n ra ngoài t ự c hiệu hủy diệt viêm thực hiệu bạo viêm thuật liệt diễm chấn động tô t ấ n thi phát động tác thật nhanh lại tăng thêm đều là một ít ngâm sướng thời gian hơi ngắn hoặc là thuấn phát hình pháp thuật sở dĩ t h u ậ t nhìn cơ bản tương đương với thuấn phát hô hô hô hô từng đạo nóng r ự c hỏa cầu hướng phía ea bay đi trên không trung kéo ra từng chuỗi thật dài vĩ diễm không khí b ố n phía đều bị này cổ hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt được có chút biến hình lê tầm a lại dám không nhìn vĩ đại ea đại nhân ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn ea thấy tô tẫn không để ý tới hắn không khỏi có chút sắc mặt zhun hắn ở trong lòng âm thầm、thể. chờ một hồi đánh bại tô tận phía sau nhất định phải hảo hảo dằn vặt hắn một phen để tiết hắn mối hận trong lòng không quá đ ô i lấy đâm đầu vào từng đạo hòa cầu e ạt vẫn là lấy ra toàn bộ bản l ĩ n h đi ra phòng ngự không phải khiết người t h ô p h ệ năm chỉ thấy e ạt đem hai tay để ở trước ngực hai cái tay hợp thành hình một vòng tròn hình dạng năm vây đ ú t sau một khắc e ạt đỉnh đầu hát g h nhất thời giảm b ấ t năm hạ xuống đại khái tám mươi năm bộ dạng bởi rơi vào m ộ ư ơ i cấp trạng thái trọng thương nguyên nhân lượng máu giảm xuống phía sau không có bất kỳ phải về tăng xu thế ngay sau đó, e ạ ngựa cám làn da màu đỏ dường như bị cái gì cho trực tiếp như tê liệt cấp tốc cắt rời ra một tấm vô cùng g i ữ t ậ n miệng rộng tiếp theo từ ngực đưa ra ngoài nuốt t r ọ n bọn họ e ạt túi đầu nói rằng đỏ t h ắ m xong trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt màu sắc không phải khiết người thôn vệ xem như là e ạt một trong những lá bài t ẩ y có thể chống đỡ truyền thuyết trở xuống bất luận cái gì công kích chỉ bất quá cần người sử dụng trả giá năm lớn nhất hp đại giới nếu như đặt ở bình thường e ạt là tuyệt đối sẽ không lưu ý cái này năm hp dù sao chỉ cần mấy giây e ạt là có thể mất đi hp hoàn toàn bù lại nhưng lúc này không phải khiết người thôn vệ lại trở thành một cái kiếm hai lưới một dạng kỹ năng tuy là có thể chống đỡ địch nhân công kích nhưng sẽ để cho ea hp giảm xuống 5%. bất quá theo ea h ắ n cũng là kiếm bởi vì tô t ấ n công kích nhìn một cái rõ ràng cũng rất mạnh mẽ nếu như toàn bộ đánh vào ea trên người sợ là sẽ phải trong nháy mắt giảm bớt một m ư thậm chí nhiều hơn hp vì đúng lúc dừng tổn hại ea mới không được đã sử dụng không phải khiết người thôn vệ kỹ năng này ea ngực miệng rộng mạnh đến mở miệng đi tới ea trước người hỏa diễm công kích toàn bộ thôn vệ không còn thôn vệ hoàn hậu còn thập phần thích lý ở một cái sau đó liền rút về ẻ、e、ạt trong thân thể đây là kỹ năng gì tôi tận thấy thế không khỏi nhữ mày hắn mới vừa rồi không có nhìn kỹ ẻ、e、ạt thuộc tính cho nên đối với ẻ、e、ạt nắm giữ kỹ năng không phải rất quen thuộc hiện tại xuất hiện cái này tấm miệng rộng ở tô tận trong trí nhớ cũng không có bất kỳ ấn tượng bất quá làm tô tận chứng kiến ẻ、e、ạt đầu đỉnh giảm b ớ t hp phía sau hắn vẫn gật đầu một cái mặc dù mình công kích không có chứng mục tiêu ẻ、e、ạt nhưng chỉ cần có thể c h ứ a huyết vậy không có bất cứ vấn đề gì x á u chương bốn trăm cấp độ truyền thuyết cầm chú ám ảnh cơn lốc diết ảo chương bốn trăm cấp độ truyền thuyết cầm chú ấm ảnh cơn lốc dít ảo bất quá làm cho tô tẫn không có nghĩ tới là một vòng này giao phong cũng không có lúc đó kết thúc ngược lại lấy e ạt lần thứ hai công kích thổi lên cày lệ n h chỉ thấy cắn nuốt hết h ỏ a diễm công kích giữ tận miệng rộng vào lúc này lại đột nhiên mở ra sau một khắc từng phát nóng rực xích hồng h ỏ a cầu từ trong miệng p h ú n ra ngoài con kiến hôi nếm thử ngươi lực lượng của chính mình a e ạt khoe miệng lộ ra một vệt n h e răng cười không phải khiết người thôn vệ kỹ năng này không chỉ có riêng là thôn vệ địch nhân kỹ năng đơn giản như vậy nó còn có thể đem địch nhân công kích lấy lực lượng càng mạnh bắn ngược trở về gậy ông đập cảm thụ được h ỏ a cầu bên trên năng lượng quen thuộc ba động tô tẫn ánh mắt lấp lóe nhưng trên mặt vẫn như cũng là một bộ chấn định như thường giá dấp ngay tại lúc đó tô tẫn đem pháp thuật dòng kéo đến ở giữa sau đó ở một cái kỹ năng ỉ cồn phía trên một chút mười lần hệ thống tiêu hao chín điểm điểm kỹ năng pháp thuật phản chế l và một pháp thuật phản chế l và m ư ơ i hệ thống tiêu hao mười điểm điểm kỹ năng pháp thuật phản chế l và m ư ơ i bí p h á p phản kích tổng cộng tiêu hao mười chín điểm kỹ năng tô tẫn làm cho pháp thuật phản chế kỹ năng này trực tiếp rực rỡ hẳn lên tô tẫn trên người còn dư lại ba trăm ba mươi sáu điểm kỹ năng bí phát phản kích sở kỳ hiệu chủ động phản chế đối thủ pháp thuật khiến cho pháp thuật hiệu quả mất đi hiệu lực đồng thời lấy ngang hàng ý lực đáp lễ cho đối thủ nếu như đối thủ trí lực trị cao hơn ngươi như vậy lần này phản kích mất đi hiệu lực t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ năm một giây tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá năm không tiêu hao có thể dùng á o thuật kết tinh thăng cấp nhìn rực rỡ hẳn lên bí pháp phản kích t ô t ậ n thỏa mãn gật gật đầu so sánh với trước đây bí pháp phản kích lớn nhất đ ể thăng chính là có chủ động tính có thể phản kích trước kia pháp thuật phản chế chỉ có thể coi là cái loại hình phòng ngự kỹ năng mà bây giờ bí pháp phản kích có phi thường không tầm thường năng lực công kích nếu như đem pháp t h u ậ t phản chế so sánh một mặt cái khiên như vậy bí pháp phản kích chính là mâu cùng khiên kết hợp thể hô hô hô lúc này liên tiếp từ h ỏ a diễm phát ra tiếng rít chuyển vào tô tận trong thai thấy h ỏ a cầu cách mình đã không dư thừa bao nhiêu khoảng cách tô t ậ n quả đoán đem pháp trượng để ngang trước ngực bí pháp phản kích trong s á t na một vệ h bánh lánh lam q u a n tử ị sợ tạ thở dài đỉnh c h ó t phún ra ngoài trong nháy mắt liền ở tô tận trước người cấu trúc ra khỏi một đạo nhàn nhạt phòng hộ bình chướng vê anh vê anh vê anh đúng lúc này từng viên một họa cầu mang theo lấy kinh người nhiệt độ cao đánh tới hung hăng đụng vào l à m sắt lồng bảo hộ bên trên nhưng mà lại dường như nắm tay đánh vào trong đông một dạng t ừ n g viên hỏa cầu toàn bộ đều hóm vào đang hấp thu tất cả hỏa cầu sau đó lồng bảo hộ giống như một chương lực đàn hồi vong giống nhau mạnh đến đem tất cả hỏa cầu bắn ngược trở về ea là trọng điểm với lực lượng cùng mẫn tiệp thuộc tính muộn cũng chính là lệnh vật lý sưởng trí lực thuộc tính đương nhiên sẽ không cao hơn tô tẫn hắn cư nhiên cũng nắm giữ bắn ngược loại pháp thuật ea thấy thê không khỏi mánh kinh chất liền muốn vô cánh bay lượn lấy tránh né gần đến hỏa cầu công kích ở sinh mệnh năng lực khôi phục bị hạn chế dưới tình huống trừ phi ngàn cân treo sợi tóc bằng không e ạt chắc là sẽ không sử dụng bất luận cái gì sẽ tạo thành hp giảm bất kỹ năng hô e ạt mạnh mẽ địa phiến di chuyển cánh lập tức liền đưa tới một tầng to lớn sóng gió sau một khắc e ạt thân thể nhất thời đ ằ n g phi dựng lên hiu hiu hiu lúc này từng viên hỏa cầu dường như đạn đạo v ậ y hướng phía e ạt gào thét mà đến thật dài vĩ diễm trên không trung lưu lại từng đạo sán lạn vô cùng hỏa diễm vết tích hòa cầu cùng e ạt r ê n không trung triển khai một hồi ngươi truy ta trốn truy cách chiến e ạt kỳ thực có phương pháp tới chống ngự hỏa cầu tiến công nhưng này chút đều cần tiêu hao nhất định hp cân nhắc một hai sau đó e ạt vẫn là quyết định áp dụng tránh né phương thức bởi vì hắn đối với tốc độ của mình tương đối tự tin quả nhiên tuy là hỏa cầu tốc độ rất nhanh nhưng nghĩ đuổi theo kịp e ạt vẫn còn có chút khó khăn cũng không lâu lắm đã bị e ạt bỏ lại đằng sau trong đó không ít hỏa cầu tức thì bị e ạt cao siêu phi hành kỹ thuật cho t r e o t r ọ c đụt vào sơn lâm cùng trên mặt đất nếu như dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp lại qua không được bao lâu hỏa cầu công kích cũng sẽ bị e ạt cho hoàn mỹ hóa giải được <cười> ngươi sẽ không cho rằng trốn được h ỏ a cầu thì có dùng a nếu cho ta lâu như thế thi pháp thời gian ta để ngươi nhìn ta một chút mới chiếm được lực lượng a tôi t ấ n ánh mắt lấp l ó tự lẩm bẩm lập tức tôi t ấ n tử trong túi đ e o lưng lấy ra c ử long chi hồn học, sau đó đem mạnh đến bóp nát liên tiếp gợi ý của hệ thống tùy theo xuất hiện không hệ thống c ử long chi hồn đã nghiền nát xin xác nhận hiếu thắng hóa mục tiêu hệ thống mục tiêu tuyển t r ạ c h hoàn tất siêu cơn lốc dít gạo đang ở cường hóa chung hệ thống cường hóa hoàn tất ngươi học xong ám ảnh cơn lốc dít gạo tôi tẫn mở ra pháp thuật dòng ở nhất vĩ đoan phát hiện một cái màu đen bão táp ỵ cồn điểm kích kiểm tra kỹ năng thuộc tính ám ảnh cơn lốc g i í t gạo lv một phong bạo hệ h á cám hệ cấp độ truyền thuyết c ấ m trú sở kỳ hiệu chủ động vận dụng ma lực triệu hoán đến tự đại tự nhiên c u ầ n bạo c ơ n lốc cũng hướng trong đó rót vào m ê n ngông h á cám nguyên tố do đó phá hủy toàn bộ đối với phía trước sáu trăm h sáu mươi không phạm vây bên trong sở hữu địch nhân tạo thành năm phần trăm ma pháp công kích địch nhân trước mặt hp một m ư ơ pháp thuật t ư ơ n g tổn đồng thời phá hủy toàn bộ kiến trúc cùng địa hình ngâm sướng thời gian m ư ơ i năm ba giây thời gian cột đồ bốn trăm tám mươi giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt một trăm 0%, m a lực giá trị kỹ năng thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng 20. tô t ấ n không do dự trực tiếp ở kỹ năng này phía trên một chút chín lần cấp độ truyền thuyết cầm c h ú ai không đ ề thăng người nào chính là người ngu hệ thống tiêu hao 180 điểm điểm kỹ năng ám ảnh cơn lốc g i í t gào l và một ám ảnh cơn lốc g i í t gào l và mười ám ảnh cơn lốc g i í t gào l và mười phong bạ o hệ h c á m hệ c h u y ể n năm chín nói cấp cầm c h ú sơ kỳ hiệu chủ động vận dụng ma lực triệu gọi tự đại tự nhiên quần bão cất lốc cũng hướng trong đó rót vào minh mông h tám nguyên tố do đó phá hủy toàn bộ đối với phía trước 1100 g t r o n g phạm vi sở hữu địch nhân tạo thành 10.000% m a pháp công kích địch nhân trước mặt hp 40%, pháp thuật thương tổn đồng thời phá hủy toàn bộ kiến trúc cùng địa hình ngâm sướng thời gian 20, 4, giây thời gian cột đồ 600, 120, giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt 100%, t m a lực giá trị kỹ năng thăng cấp điều kiện không biết đến tận đây tô tẫn điểm kỹ năng còn dư lại 156 điểm nhưng hắn vẫn có một cái hoàn toàn có thể thay thế được ỷ s ở tạ i chi nộ trung cực đại chiêu gấp trăm lần ma pháp công kích cộng thêm địch nhân trước mặt hp b ố cái này cầm chú năng lực phá hoại tuyệt đối là tô t ấ n đã gặp tối cường cầm chú chương bốn trăm linh một quyết đánh đến cùng hệ、e、ác tô t ấ n trên người bí mật chương bốn trăm linh một quyết đánh đến cùng hệ、e、ác tô t ấ n trên người bí mật nhìn con ở trên trời tùy ý bay lượn tranh thị hỏa cầu công kích hệ、e、ác tô t ấ n ánh mắt không khỏi đông lại một cái trận đem pháp trượng d ơ qua đầu đỉnh ám ảnh cơn lốc dít lào chỉ một thoáng tối tăng khó h i ể u chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tẫn trong miệng n i ệ m tụng mà ra tô tẫn chung quanh nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên đen nhánh xương mù dày đặc cùng màu xanh đậm c u ồ n g phong đột nhiên xuất hiện ở tô tẫn bên người đen nhánh xương mù dày đặc tựa như lỗ đen thâm thúy lại ưu ám khiến cho người kìm lòng không được mà nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu màu xanh c u ồ n g phong tựa như cự long rất mạnh lại c u ồ n g bạo khiến cho người không tự chủ được cảm thấy sợ hai cổ năng lượng nguyên tố tiếp lấy giường như hai cái xà giống nhau c u ố n chặt lấy tô tẫn thân thể tối sầm một xanh một tả một hữu tô tẫn thân thể vào thời khắc này p h á n p h ấ t c ũ n g từ trung gian bị phân ra một dạng thân thể bên trái là thâm thúy xương mù dày đặc thân thể phía bên phải là quần phong gào khét hai cổ lực lượng hoàn toàn b Vào lúc này lúc tẫn trên người tô đặt ạ sau ư ớ n g g thời i n đã q a nữa. Ea sau lưng hỏa cầu số lượng cũng chỉ còn lại sau cùng một phần ba ạ、e、quay đầu nhìn lại vốn định nhìn hỏa cầu đánh tới phương hướng lại cảm nhận được hai cổ kinh người nguyên tố khí t ứ c men theo nguyên tố khí t ứ c nhìn lại phát hiện đang ở làm phép tô tẫn này cổ lực lượng nguyên tố người này đến cùng là đang thi triển cái gì pháp thuật chờ một chút đây là học k h í t ứ c cái da hỏa này cứ nhiên lấy được học cự long tri hồn ạ b á n kinh đồng tử tiếp lấy hơi co rút lại chỉ thấy cái kia tối sầm một xanh hai c ổ nguyên tố hường thủy dần dần từ trên người tô t ậ n dâng lên trên không trung quấn quanh thành một đầu giữ t ậ n cự long d á n g dấp đầu này cự long d á n g dấp tô t ậ n rất quen thuộc e ạt cũng có ấn tượng chính là tà long vương hoặc ba bất quá h o c hư ảnh cũng chưa từng xuất hiện bao lâu l i ề n hóa thành một đoàn hát xanh trồng chất nguyên tố đoàn huyền p h ù ở tại tô t ậ n trước người v â n h v â n h v â n h đang ở e ạt xứng s ở s á t na ba viên hỏa cầu chuyển tam giác tư thái mệnh trùng hắn e ạt phi hành tư thái cũng vì vậy bị nhất định ảnh hưởng thân thể bắt đầu biến đến lung la lung lay đứng lên Hòa như chiều lan diễm nóng rực rừng như sóng rực vậy trong đó ba cái là hỏa cầu tạo thành thương tổn mặt khác ba cái là tự thiêu kèm theo thiêu đốt công kích đặc hiệu tạo thành thương tổn tổng cộng hơn sáu mươi triệu thương tổn làm cho e hp lần thứ hai giảm xuống 5%, rơi vào 79% trình độ e h t nhìn vẫn còn ở làm phép tô tẫn đỏ thám trong con ngươi hiện lên một chút kiên kỵ màu sắc mặc dù không biết cái này pháp t h u ậ t cụ thể cường độ nhưng từ tô tẫn làm phép thanh thế chung ẹ、e、ạt không khó suy đoán ra đó là một uy lực cường hãn pháp t h u ậ t lấy trước mắt hắn mười cấp trọng thương trạng thái nếu là bị bắn chúng có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng phải ngăn cản người này ẹ、e、ạt ở trong lòng ám đạo bất quá lấy tình huống dưới mắt ngoại trừ thâm viên sung phong kỹ năng này bên ngoài ẹ、e、ạt cũng không có còn lại có thể cấp tốc gần người tô tẫn kỹ năng nhưng mà thi triển thâm viên sung phong biết tiêu hao ẹ、e、ạt trước mặt hp năm â y đối với rơi vào mười cấp trạng thái trọng thương ẹ、e、ạt mà nói cũng sẽ là một lần đã kích nặng nề bất quá ẹ、e、ạt cũng biết nếu như không phải thi triển thâm viên xung phong đi cắt đứt tô tẫn như vậy các loại chờ tô tẫn ngâm sướng hết cái này pháp thuật thì sẽ là ẻ、e、ạt mặt nhật đang tiêu hao trước mặt hp 50% cùng đứng chờ chết trong lúc đó ẻ、e、ạt không chút do dự lựa chọn người trước thâm viên xung phong chật ẻ、e、ạt trong t r ò n g mắt tinh mang bùng lên cánh mạnh đến chấn động cả người tiếp lấy toát ra từng cổ nước sơn hắc khí lãng khí lãng dường như hàng loạt gió xoáy đem ẻ、e、ạt bao vây lại cùng lúc đó ẻ、e、ạt đỉnh đầu cột máu cũng ở trong nháy mắt bạo giảm giảm mất đến rồi ba tiếp cận b ố tình trạng sau một khắc, ẹ ạt thân thể tựa như cùng một căn đen nhánh sắc bén m u i tên vậy hướng phía tô t ấ n mạnh đến bay đi phi hành trong lúc tiếp xúc đụng phải hết thẻ mọi thứ bao quát h ỏ a cầu t â y cối nham thạch các loại chờ đều bị ẹ ạt chung quanh thân thể hát sắc khí l ạ n g nát b ấ y thành một miệng trước mắt một cái liền tới đến rồi tô t ấ n trước mặt vậy mà lúc này lúc này tô t ấ n pháp thuật ngâm sướng đã tới hồi cối u chỉ thấy viên kia huyền phù ở tô t ấ n trước người màu xanh đen nguyên tố cầu theo t ô t ấ n không ngừng ngâm sướng thể tích biến đến càng lúc càng lớn đại đến không sai biệt lắm chừng năm thước cao độ nguyên tố cầu chu vi quanh quần hắc vụ cùng c ù n n phòng giống như một khỏ nhìn cách đó không xa lấy cao tốc bay tới e ạt t ô t ấ n khoe miệng hơi hơi nít lên E ạt cái này quyết đánh đến cùng dũng khí t ô t ấ n kỳ thực thật tán thưởng c h ỉ bất quá e ạt tốc độ phản ứng đúng là vẫn còn chậm một chút nếu như e ạt có thể sớm một chút phản ứng kịp như vậy hiện tại bồi hồi do dự người nên là tô t ấ n lần này đúng là vẫn còn ta thắng t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng c h ỉ thấy ở t ô t ấ n ngâm sướng hết pháp thuật cuối cùng một cái chú ngữ lúc đột nhiên xảy ra d i biến h u y ề n phu 687 ở tô t ậ n trước người hát thanh nguyên làm cầu lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối cao tốc cấp tốc lên tới không trung ở cách xa mặt đất mấy trăm mét độ cao địa phương ngừng lại từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ hát sắc điểm hình dáng vật thể sau một khắc nguyên tố cầu ầm ầm nổ bể ra tới hô hô hô hông hô hông hông hống cuốn phong mang theo lấy hư vô long minh gầm thét phương thiên đ ị a n à y gian đột nhiên nhiều hơn từng đạo rất mạnh vô cùng cồn bạo sóng gió sóng gió lấy nguyên tố cầu làm trung tâm hướng phía bốn phía nhanh chóng khuyết tán g a đỉnh đầu mặt trời cũng vì vậy xuất hiện càng nhiều l ạ i tựa như hình mạng n g n vết rách khiến người ta không khỏi đoán một chút có phải hay không một g i â y kế tiếp liền muốn vỡ vụn ra đang ở ệ、e、ạt muốn công kích được tô tẫn trong n y mắt hô không có dấu hiệu nào một ngọn gió l ã n g từ tô tẫn trước người dưới nền đất dâng lên trực tiếp đem gần trong gang tức ệ、e、ạt thổi bay ra ngoài ở nơi này nói sóng gió trước mặt ệ、e、ạt chung quanh thân thể hát sắc khí lãng phảng phất mất đi trước đây vì thế vậy chỉ có thể cam bái hạ phong đây là truyền thuyết cấp lực lượng ngươi bất quá chỉ là một truyền kỳ pháp sư tư nhân nắm giữ truyền thuyết cấp lực lượng trên người, người nhất định có bí mật bị thổi bay ệ、e、ạt không cam lòng giận g ữ hét tô tẫn nghe vậy cũng không muốn cùng ệ、e、ạt giải thích th bởi vì cùng một người chết không đúng c h ế t ác ma giải thích không có, có bất kỳ ý nghĩa gì chương 402. t h ử vong nữ thần trợ chú dục vọng cầu sinh thấp nhất ác ma chương 402. t h ử vong nữ thần trợ chú dục vọng cầu sinh thấp nhất ác ma vê anh c u ồ n bạo sóng gió từ trên trời gián g xuống trên bầu trời vết rách trong nháy mắt này lại thêm ra không ít ngầm đầu nhìn lại bầu trời thoạt nhìn càng giống như là một tấm mạng nghệ kinh khủng phong áp đem trong rừng rậm toàn bộ sự vật đều thổi được ngã trái ngã phải thổ địa đều thổi sụp đổ không ít toàn bộ ảo thuật hồi tưởng không gian dường như lâm vào thế giới mạng khủng bố trắng cảnh Chỉ Hác chất cuồng thoáng. xanh phong trong nháy một mắt đem trồng、e、trong E-Art ba o vây l ạ i vô số sắc ba é n phong n h ậ m ư ờ n như g g a i nhọn vậy công kích vậy tới E-Art. Ba, ba, ba sắc bén phong nhận đem ẹ、e、ạt mặt ngoài ra từng cục cắt ra ở loại trình độ này dưới sự công kích ẹ、e、ạt cái kia là số không phòng ngự thuộc tính sẽ trở thành nó nhược điểm lớn nhất a ba bị sóng gió bao quanh ẹ、e、ạt phát sinh từng đạo gào thét thang thiết hắn không chỉ có cảm giác được ra giống như là bị xé nước một dạng liền linh hồn cũng giống là bị xé rách lúc này một cái to lớn tinh hồng thương tổn trị số từ ẹ、e、ạt đầu đỉnh chậm rãi bay lên ba chín nghìn chín trăm chín mươi chín virus e ú c đỉnh đầu huyết tử tông lúc thấy đ ấ y chỉ còn lại có cuối cùng một tia tí máu tuy là ám ảnh cơn lốc gầm thét bảng thương tổn là cao hơn cái tổn thương này trị số nhưng bởi e ạ sở kỳ hữu i bị động thâm viên thân thể tồn tại e ạ lượng máu đang bằng một điểm thời điểm chỉ có thể chết bởi tức tử hiệu quả thương tổn côn bạo sóng gió dần dần t ố i lui e ạ cái tia rách m ư ớ p thân thể xuất hiện ở trong mắt tô tẫn Lúc còn này、A、hoàn toàn không còn nữa ngay từ đầu anh Dũng E-ạt, từ Tư Thái. đầu phần lưng cánh bằng thịt cũng như một tấm tê liệt vài rách nửa người d ư ớ i trực tiếp xem không đến bất luận cái gì tung tích e ạ nhìn tô tẫn cũng lộ ra một nụ cười phối hợp lên hắn lúc này thảm liệt tình trạng cái nụ cười này nhìn qua không gì sánh được sâm nhân ha h a con kiến hôi coi như ngươi có thể nắm giữ truyền thuyết cấp bậc lực lượng thì như thế nào e ạ、e、tiếng t chết. E-ạt ế i cười ngông nên kia chuyển vào tô tẫn trong hai tô tẫn diện vô biểu tình bởi vì xem qua e ạ thuộc tính u i ê n cớ tô tẫn đối với ạ、e、có thể khóa một giọt máu cuối cùng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nếu như tô t ấ n không có nắm giữ bất luận cái gì có chứa tức tử hiệu quả công kích như vậy h、e、ã ạt có lý luận bên trên chắc là sẽ không bị giết chết chỉ tiếc tô t ấ n có như vậy công kích hơn nữa không chỉ một ngoại trừ có nhất định sát xuất có thể gây ra tức tử hiệu quả tử thần c h i chỉ, bên ngoài tô t ấ n đỉnh đầu vương miệng còn có một cái không gì sánh được cường lực bị động thử vong nữ thần tài quyết sơ kỳ h i ệ u bị động đeo giả sẽ được hệ l à thần linh vĩ lực đối với sinh mạng giá trị thấp hơn bảy phần trăm địch nhân tiến hành lúc công kích đem trực tiếp xử quyết định nhân nên hiệu quả không nhìn ma pháp miễn d ị thương tổn không cách nào bị hậu thuẫn trung hòa có cái này bị động ở ý nghĩa tô t ấ n hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng động một cái phát trượng như vậy ẹ、e、ạt sẽ chết không thể chết lại chỉ bất quá vì không cho kết cục có vẻ như vậy không thú vị tô t ấ n quyết định nhìn nữa một hồi ẹ、e、ạt biểu diễn coi như thưởng thức gánh x ế p thú tên hề diễn xuất ẹ、e、ạt thấy tô t ấ n diện vô biểu tình còn tưởng rằng là tô t ấ n luôn cuống không khỏi phát sinh một hồi càng thêm tiếng cười càn rỡ con kiến hôi ngươi không nghĩ tới a ba ẹ ạt đại nhân ta nhưng là đến từ cựu trọng dưới vực sâu thuần huyết tắc ma là ngươi mãi mãi cũng không giết chết tồn tại ta có thể cảm nhận được ngươi chớ chú đang ở tiêu tán sinh mệnh lực của ta lập tức có thể trở lại đình phong chờ lấy a ta sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết là tư vị gì nghe ẻ、e、ạt chủ ủ ní bị ủ trích lời tô t ấ n ngoại trừ lắc đầu ở ngoài làm cái gì đều là dư thừa ngay tại lúc sau một khắc thiềm hiện thuật hugh tô t ấ n thân ảnh t h i ệ m thức tiếp lấy tiêu thất ngay tại chỗ sau đó liền xuất hiện ở ẻ、e、ạt trước người ẻ、e、ạt nhìn đột nhiên xuất hiện tô t ấ n đầu tiên là bị lại càng hoảng sợ sau đó liền lộ ra một vện đùa cợt màu sắc con kiến hôi ngươi nghĩ làm gì sẽ không muốn giết chết ẻ、e、ạt đại nhân chứ ha ha ha ta cho ngươi biết ngươi coi như hoa một thời gian cả đời cũng là không làm được nói đủ chưa tô tẫn cái kia thanh â m nhàn nhạt, nhạt đột nhiên văng lên e ạt nghe vậy đầu tiên là sửng sốt hắn còn cho rằng mình nghe lầm bất quá rất nhanh liền phản ứng kịp tô tẫn đích thật là đang nói chuyện nói được rồi thì thế nào đâu nói không đủ ngươi có thể làm gì ta đâu c o n kiến hôi ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết ta đi ha ha ha e ạt từ trên cao nhìn xuống nói với tô tẫn trên mặt càn dỡ ý đều nhanh muốn tràn ra cái không gian này hắn không cho là tô tẫn có biện pháp có thể giết chết hắn bởi vì tô tẫn có lời khẳng định đã sớm động thủ không thể nào biết chờ tới bây giờ trừ phi hắn là ở xem chuyện cười của chính mình nghĩ tới đây e ạt vội vã lắc đầu chỉ cảm thấy cái ý nghĩ này thực sự quá sai lầm nếu quả thật là nói như vậy vậy mình chẳng phải là một cái triệt đầu triệt đôi tên hề ở chỗ này điên cuồng cả sống ta cảm thấy ngươi bây giờ liền cố gắng điên cuồng t ô tẫn mỉm cười tiếp lấy trầm rãi giơ trong tay lên p h á p trượng hắn còn muốn cảm tạ e ạt cho hắn biết á c ma đến cùng có thể cản rỡ đến mức nào a con kiến hôi ngươi nghĩ làm gì ngươi sẽ không muốn đánh chết ta đi thật là một chê cười tới đánh n ơ i đây e ạ thấy thế liền đem trong đầu ý tưởng rối bung toàn bộ vang ra ngoài trực tiếp đem đầu đưa đến tô tẫn trước mặt không chỉ có là ngôn ngữ liên e ạt biểu tình nhìn qua cũng là thập phần khoa trương tô tẫn thấy thế cũng tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ để hình dung chính mình tâm tình của giờ khác này hắn chưa từng thấy qua gấp như vậy đi tìm cái chết nhân chẳng bao giờ đắc đ ắ t triệu gặp qua bất quá nếu e ạt một lòng muốn chết tô tẫn cũng sẽ không vì khó hắn chỉ thấy tô tẫn chậm dai giơ trong tay lên phát trượng tiếp lấy nhẹ nhàng mà đập vào e ạt trên đ ầ u một một cái màu đen thương tổn trị số từ e ạt đầu đỉnh bay lên điều này đại biểu lần này thương tổn vì tức tử thương tổn ẹ、e、ạt trên mặt lúc này lộ ra một vệ đùa cận bụ cười môi k h ẽ n h n ế tựa hồ là muốn nói gì nhưng là ngay sau đó một cỗ xuất xứ từ linh hồn cảm giác chống rồng bao phủ ẹ ạt ẹ ạt chỉ cảm thấy tầm mắt của mình đang dần dần biến đến mơ hồ thân thể cũng biến thành càng ngày càng nhẹ lung lay ta không kịp hối hận không kịp đùa c ợ t không kịp làm tiếp bất cứ chuyện gì ẹ、e、ạt liền vĩnh viễn rời đi thế giới này nhiều như vậy ác ma bên trong ngươi là ta đã thấy dục vọng cầu sinh thấp nhất một cái nhìn ẹ、e、ạt thi thể tô tẫn nhàn nhạt, nhạt nói ra khí chương bốn trăm linh ba áo thuật tri tâm chương bốn trăm linh ba á o thuật tri tâm ác ma biến hóa hồi tưởng thời gian ở đánh chết ệ ạt trong nháy mắt liên tiếp gợi ý của hệ thống ở tô t ậ n vang lên bên thai hệ thống vượt cấp dích quái thu được kinh nghiệm thêm được ba trăm chín mươi hệ thống người đánh chết cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ tà long vương học thu được điểm kinh nghiệm hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp một trăm m ư ơ i hai hp bảy trăm hai mươi ma lực giá trị vương hai trăm hai mươi ba trăm điểm ma pháp công kích hai điểm pháp thuật xuyên thấu thu được sáu mươi năm điểm tự do điểm thuộc tính sáu điểm điểm kỹ năng hệ thống Cấp bậc của n g ư liên t tiếp gợi ý c m a hệ thống xuất hiện tôi tẫn đẳng k cấp h trực tiếp từ cấp một trăm một mươi một nhảy vọt đến rồi cấp một trăm một m ư ồ i chín khoảng cách truyền kỳ cấp đỉnh phong một trăm hai mươi cấp còn kém không đến một cấp kinh nghiệm đối với đẳng cấp này biến hóa tôi ấ ẫ n có chút ngoại ý muốn nhưng chợt liền bình thường trở lại bởi vì chư thần lê minh ở giữa mỗi năm t r ă nhất cấp tăng lên độ khó đều là trước một cấp gấp hai mỗi hoàn thành một lần gia vị đề thăng số này giá trị càng là còn muốn bay lên một lần cấp 111 đến cấp 119, n h ì n như chỉ đề thăng tám cấp kỳ thực cần điểm kinh nghiệm là cấp 111 đến cấp 112, h ơ n năm trăm l ầ n chỉ là cấp 118 đến cấp 119 kinh nghiệm chính là cấp 111 đến cấp 112 256 lần đem 585 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên tô thẫn trí lực thuộc tính đưa lên đến 179 350 điểm còn như điểm kỹ năng, lại là đưa lên đến 210 điểm đồng cửa bảng sở kỳ hiệu. Tô Tấn đưa điểm lại điểm kỹ là cửa tôi Tấn mắt Ảt t ánh đưa phía h về tẫn g dạng là cũng còn như không é m đến nổi, c ỉ có rạc cái chứ. rời rơi xuống trình vật t phẩm, độ t ấ c ũ n không biết đây là vì cái gì rõ ràng ở thất tông tội tham lam g i a t r ì dưới t ô t ấ n tỷ lệ rất đổ là tăng lên một nghìn phần trăm theo lý thuyết hẳn là đem ẻ、e、ạt ruột đều cho hắn t u ô n ra tới có thể tổng cộng liền rất ba cái điều này làm cho tô tẫn có chút không thể nào hiểu được đối với loại tình huống này tô tẫn có lượng t r ù n g suy đoán một là ẻ、e、ạt bản thân rơi xuống vật phẩm cũng rất ít hai là ẻ、e、ạt rơi xuống vật phẩm rất đặc thù tô tẫn không có đi suy nghĩ sâu xa hai loại suy đoán mà là đi thẳng tới ẻ、e、ạt thi thể trước mặt đem rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi nhặt chiến lợi phẩm áo thuật tri tâm ác ma biến hóa vực sâu tiếng vọng tú lì á cùng hoan phái đối nhập chẳng k h á n nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn ba cái vật phẩm tô tẫn không có ý định toàn bộ、xem. vừa rồi có một đạo gợi ý của hệ thống nói cho tô tẫn còn có ba mươi phút cái này á o thuật hồi tưởng thế giới sẽ tự hủy như vậy tô tẫn việc khẩn cấp trước mắt thì không phải là kiểm tra lần này thu hoạch mà là phải nghĩ thế nào ly khai thế giới này từ trước mắt tô tẫn nắm giữ tin tức đến xem có khả năng nhất trợ giúp hắn ly khai cái thế giới này là á o thuật c h i tâm dù sao thế giới này đều là á o thuật lòng lực lượng sở tạo thành tô tẫn đem trong túi đeo lương á o thuật c h i tâm đem ra lúc này á o thuật c h i tâm cùng ngay từ đầu cổ mọ đổ trong thân thể có biến hóa lớn mặt ngoài không lại ó n g ánh trong suốt như kim cương mà là nhiều hơn từng cục không sạch sẽ hát sắc lầm t giống như là bị một khối không tì vết ngọc thạch bị nước bùn cho nhuộm dần sau rán g dấp tô tấn thậm chí còn có thể cảm nhận được từ áo thuật c h i tâm bên trên truyền đến liên tục không ngừng thâm n g u y ê n khí tức đồng thời áo thuật c h i tâm ở trên thâm n g u y ê n khí tức vẫn còn ở nguyên a hgg nguyên không ngừng mà tăng mạnh tô tấn đem l ự c chú ý tập trung ở áo thuật c h i tâm bên trên trước mắt nhất thể hiện ra một chuỗi văn tự áo thuật c h i tâm ác ma biên hóa đặc thù trang bị duy nhất trói chặt thuộc tính một trăm phần trăm áo thuật hệ pháp thuật tương tổn sở hữu áo thuật hệ pháp thuật đẳng cấp hai ác ma biên hóa thuộc tính kỹ năng áo thuật hồi tưởng có thể đem năm m ba bên trong khu vực thời gian quay lại đến hai giây trước rơi vào tử vong trạng thái phía sau hai giây bên trong cũng có thể p h ó n g thích thuấn phát hình pháp thuật thời gian c u ậ t độ một nghìn hai trăm canh giờ thừa ra sử dụng số lần tháng mười năm một không chú thích làm á o thuật hồi tưởng số lần về không lúc á o thuật c h i tâm cũng sẽ tùy theo tan biến nguyên tố quyền bính ba chín góp đủ còn lại tám viên nguyên tố c h i tâm lúc giải tỏa á o thuật hồi tưởng đem năm m ba khu vực thời gian quay lại đến hai giây trước rơi vào sau khi chết hai giây bên trong cũng có thể phong thích tô tẫn chú ý lực tự nhiên là bị ảo thuật lòng át ma biến hóa thuộc tính cho hấp dẫn kỹ năng này miêu tả thật sự là quá mức cường hãn tương đương với vì tô tẫn cung cấp m ộ ư ơ i lần trở lại một lần cơ hội bất quá cái này chỉ là tô tẫn nghĩ tới đơn giản nhất cách dùng mà thôi kỹ năng này ở hiện tại vẫn còn không tính là cường lực dù sao người chơi cũng có bất tử c h i thân tử vong nghiêm phạt coi như nghiêm trọng đi nữa người chơi cũng có làm lại lần nữa cơ hội bất quá ở trò chơi hiện thực dung hợp sau đó người chơi mất đi sống lại năng lực bị rết sẽ vĩnh cửu chết cái thời gian đó kỹ năng này không hề nghi ngờ sẽ trở thành tô tẫn lớn nhất con bài chưa lật áo thuật lực lượng cứ nhiên có thể hồi tưởng thời gian vì sao ta kiếp trước chưa từng nghe qua tương tự thuyết pháp nếu như đây thật là á o thuật lực lượng như vậy chín đại nguyên tố vị trí nên một lần nữa sắp xếp một loạt cao như thế hạn mức cao nhất cũng coi là chín đại nguyên tố số một đi tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghị trong lòng ở kiếp trước á o thuật vẫn là bị vô số người chơi sợ lên án nguyên tố không có hỏa nguyên tố cường lực giờ ts cũng không có băng nguyên tố cường lực không chế nếu như không có cường lực trang bị chống đỡ như vậy chính là một cái chỉ biết cả sống trước nghiệp thuộc về ở cao thủ người chơi trong tay rất mạnh ở yếu kê người chơi trong tay rất yếu trước nghiệp nếu không phải mặt m ạ không khóc đánh ra ảo thuật pháp sư trỏ khả năng á o thuật pháp sư nghề nghiệp này đem vẫn không ngốc đầu lên được lúc này một đạo gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên hệ thống có hay không c h ó i chặt ảo thuật tri tâm ác ma biến hóa ngay bên t a i gợi ý của hệ thống tô tẫn không chút do dự lựa chọn là chương 404. t h ờ i gian quay lại người ngoài cuộc tô tẫn chương 404. t h ờ i gian quay lại người ngoài cuộc tô tẫn t r ú c đại gia trừ tịch vui sướng ở tô tẫn làm xong lựa chọn trong n y mắt trong tay á o thuật tri tâm l i ề n hóa thành một đạo xanh thảm lưu quang rúm á n h vào đến tô tẫn trong cơ thể tô tẫn thậm chí có thể thập phần cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể r ũ n g động ánh sáng màu xanh lam từ ngực chậm rãi nước vọt khắp toàn thân cao thấp lại từ toàn thân cao thấp trào trở lại ngực ở tô tẫn nơi t i m ngoại trừ một đạo xích hồng sắc cùng một đạo băng lam sắc quan g mang còn có bên trong nhất thất thải quan g mang bên ngoài lúc này lại thêm ra một đạo màu xanh t h ẳ m đại biểu huyền mộ t quan g mang chỉ bất quá này đạo xanh t h ẳ m tia sáng ở chỗ sâu trong cũng là mơ hồ có hát cám t i ề m thức hơi anh cùng áo thuật chi tâm hòa làm một thể trong n h y mắt một cô không nói khí thế trận từ tô tẫn trong cơ thể khuếch tán mà ra bốn phía nhất thời dương lên một hồi to lớn sóng、gió. t ô tẫn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như là thổi khí cầu vậy lại trở nên bành trướng v à i phần đồng thời còn có một cổ lực lượng kỳ lạ quanh quẩn ở tô tẫn toàn thân t r u n g cổ lực lượng này thậm chí làm cho tô tẫn sinh ra có thể chi phối hết thể h ảo giác đây chính là á o thuật lực lượng sao không phải đây là vực sâu lực lượng tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng bởi vì từng có dung hợp h ỏ a chi tâm cùng băng chi lòng trải qua sở dĩ tô tẫn đối với dung hợp nguyên tố lòng cảm thụ thập phần hiểu rõ cái kia tuyệt đối sẽ không làm cho tô tẫn sản sinh có thể chi phối hết thể cảm thụ sở dĩ của lực lượng này khởi nguồn chỉ có thể là bám vào ở áo thuật c h i tâm ở trên thâm viên lực lượng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống đột nhiên xuất hiện hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi đã thu hoạch áo thuật c h i tâm nhiệm vụ nguyên tố vương giả tiến độ đã phát sinh cải biến xin chú ý kiểm tra tô t ấ n quả đoán mở ra của cợt kiểm tra nổi lên nguyên tố vương giả nhiệm vụ tiến độ hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới đệ tứ hoàn điên cùng asc sơn mạch nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả liên quan tới đại địa tri tâm gần nhất nghe đồn là từ bên trong rẽ núi truyền tới có người nói nơi đó có lấy một con kinh khủ nham thạch cự th có người từng chứng kiến ở đỉnh đầu của nó có một viên như là nham thạch trái tim các thường không biết nhiệm vụ thời hạn không dưới một trái tim là đại địa chi tâm sao hơn nữa lại là ở bà、Sự、sơn mạch nhìn nguyên tố vương giả cái này nhiệm vụ đổi mới sau miêu tả tôi tẫn không khỏi cả kinh sau đó chính là vui vẻ tôi tẫn không có quên lưu lạc các ma chi trường cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ gợi ý là làm cho tôi tẫn đi bà、Sự、sơn mạch tìm một cái gọi rìa ngâm du thi nhân đồng thời trong túi đeo lưng nhất kiện cấp độ sử thi vật phẩm thâm viên phái đối thư mời cũng là chỉ hướng địa điểm này Sơn mạch, m là bị ộ thung cái cấp độ, độ y không không thùng u y ế đem tâm linh trầm tĩnh lại tô t ấ n rất nhanh liền nghe được một hồi mạnh mẽ tiếng tim đập dần dần tô tẫn ý thức bị một cỗ bảng báo cáo thuật chi lực sở tràn đập một sau một khắc một cố đục n g ầ u vô cùng thâm viên c h i lực từ tháo thuật c h i lực trung t ô n ra ý đồ ăn mòn tô tận ý thức lúc này tô tận trên ngón tay thâm viên c h i giới đột nhiên toát ra một đạo mông mông ấu quang ấu quang lập tức rũ mánh vào tô t ậ n đại não đem ý đồ ăn mòn tô tận ý thức thâm viên c h i lực bị xua tan không còn ngay sau đó tô t ậ n có thể cảm nhận được mình ngũ rắc đang trở nên không gì sánh được nhạy cảm khẽ vuốt quá ra thịt gió nhẹ ở tô t ậ n trong cảm giác giống như là tùy ý gầm thét c u ồ n phong lá cây tiếng xào xạc ở tô tận trong lỗ t a i giống như là cuồng tập kích bao cát liền tiếng tim mình đập cũng giống là kích chống phát ra ẩ vang có thể đối với một giây kế tiếp lại phát s i n h biến hóa t ô tẫn cảm giác được hết thể chung quanh phảng phất đột nhiên dừng lại một dạng gió nhẹ đình chỉ hữu hữu rơi xuống lá cây dừng lại ở giữa không trùng trên bầu trời vết rách cũng đình chỉ lan tràn cả thế giới đều ngừng lay động chỉ có tô tẫn tiếng tim m ì n h đập vẫn còn tiếp tục đây là thời gian ngừng lại t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái tự lẩm bẩm chuẩn xác mà nói cái này cũng không phải là tuyệt đối thời gian ngừng lại mà là tương đối không năm bởi vì t ô tẫn hắn còn có thể tự do hoạt động nhưng làm cho t ô tẫn nghi ngờ là thân thể của mình không biết từ lúc nào đột nhiên trôi giạt đến không trung đồng thời biến đến nhẹ cống phạm phất một đoá tùy phong chập trờn đám mây bất quá liền ở giây tiếp theo thời gian ngừng lại hình ảnh liền đột nhiên kết thúc càng thêm kinh người sự tình xảy ra thời gian xảy ra lịch chuyển ở trong mắt tô tẫn rớt xuống la cây lấy một cái quỷ dị tư thái từ trong đất trở lại trên cây hiu hiu gió nhẹ giống như là bị cái gì đ ồ vật cho hút vào một dạng lịch hướng phi hành bầu trời vết nứt ở tu b ổ thế giới lay động đang trở nên yếu ớ t sau một khắc tô tẫn thấy được tô tẫn không có sai chữ chính là tô tẫn bản thân chuẩn xác mà nói là trước kia tô tẫn t ô tẫn muốn nói cùng hành động lại phát hiện mình không phát ra thanh â m nào cũng làm không được bất kỳ động tác gì chỉ có thể giống như một người đứng xem và c ụ c mọi người lặng lẽ nhìn phía trước t ô tẫn chỉ thấy trên đồng cỏ t ô tẫn cầm trong tay mới từ e hạt thi thể trung bắt được áo thuật c h i tâm sau đó lấy một cái quỷ dị dáng đi đi hướng e hạt đem áo thuật c h i tâm thả lại đến rồi e hạt trong thi thể giống như là điện ảnh hình ảnh phát lại một dạng ngay sau đó e hạt lấy càng quỷ dị hơn tư thái đứng lên sau đó huyền phụ tại không trung trên cỏ t ô tẫn cũng lui về phía sau mấy trăm mét bên ngoài thời gian phảng phất chầm rãi ở n g ư ờ u y ề n dường như từ trên bầu trời hạ xuống giọt mưa lấy một cái lên cao tư thái trở lại không trung tô tấn thi triển ám ảnh cơn lốc dít đảo e ạt thi triển thâm lên sung phong thời gian rất nhanh liền hồi tưởng đến rồi tô t ấ n vừa mới đến áo thuật hồi tưởng không gian thời điểm cái kia thời gian e ạt còn chưa phải là e ạt còn giấu ở cổ mỏ đồ trong thân thể lại sau đó tô tấn cùng cổ mỏ đồ đều biến mất toàn bộ không gian cũng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu cổ mỏ đồ lần thứ hai xuất hiện ở trong không gian chỉ bất quá lần này hắn đứng bên người một cái tóc bạc hoa dâm lao đầu tô tẫn mặc dù không cách nào nói cũng vô pháp hành động nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy cổ mò đồ thanh âm cổ mò đồ dường như s ư n g hô bên người hắn lao đầu vì n tình. nói. h thí Theo sư sự Theo cổ mò đồ o l a nhưng d o là n mà t ư chính là như vậy một vị hội tụ vô số hào quang thiên tài pháp sư lại bị đệ tử cổ mò đồ thi sát cung cấp đi ảo thuật tri tâm huy hoàng chọn đời còn chưa bắt đầu cứ như vậy qua loa kết thúc lúc đó nghe cổ mò đồ giảng thuật câu chuyện này thời điểm tô tẫn trong lòng kỳ thực thì có mấy tám hai m ư n i điểm nghi hoặc bất quá bởi vì sự kiện phát triển được thật sự là quá nhanh Tô l a n vẫn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã bị hút vào ảo thuật hồi tưởng trong không gian bây giờ nghĩ lại cụ mò đồ cùng Orlando giữa thật có rất nhiều điểm đáng ngờ một Orlando từng nói với cụ mò đồ quá nói làm cho cụ mò đồ tại chính mình sau khi chết lại đem trong cơ thể huyền m ộ t chi tâm đạo bất quá cụ mò đồ không có nhẫn nhị n được lực lượng m ệ n hoặc ở Orlando còn chưa sống thọ và chết tại nhà trước liền giết giữa hắn nơi đây cụ mò đồ cho ra lý do là hắn cho rằng Orlando đang gặp hắn bởi vì tinh linh nhất tộc thọ mệnh đã lâu dọn người đặc biệt giống như Orlando như vậy thực lực cường đại pháp sư sống thêm cái một vạn năm cũng không tính lâu Sở dĩ Orlando nói cái gì chờ hắn sau khi chết lại l ấ y đi á o t h u ậ t c h i t â m theo c ổ mộ đ ồ không thể nghi ngờ là ngân p h i ế u khống trong toàn bộ quá trình để cho t ô i t ẫ n nghi ngờ điểm là Orlando vì sao không có xuất thủ theo lý thuyết kinh tài tuyệt d i ệ m Orlando lại tăng thêm á o t h u ậ t c h i t â m làm sao cũng không khả năng không phải đ ệ t ử c ổ mộ đ ồ đối thủ đặc biệt hai người đều là á o t h u ậ t pháp sư có á o t h u ậ t c h i t â m cùng càng thêm kinh nghiệm phong phú Orlando hẳn là chiếm cứu thế tuyệt đối nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là Orlando v ẫ n lạc trong toàn bộ quá trình có phải hay không chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự tình thì như Orlando chúng độ hay là cỗ mò đồ g i ầ u dếm thực lực thậm chí là Orlando không có chống lại mặc cho cỗ mò đồ công kích bởi trong tay nắm giữ tin tức thật sự là hữu hạn sở dĩ tô tẫn cũng không có thể suy đoán ra cái như thế về sau nhưng trực giác nói cho tô tẫn trong này nhất định là có kỳ quặc tồn tại đệ nhị tô tẫn nghĩ tới c ổ mò đồ lời nói Orlando trước khi chết từng nói với cỗ mò đồ hắn sẽ hối hận sự thực cũng chứng minh rồi áo thuật c h i tâm cũng không phải là một cái tốt biết từng bức ăn mòn sở hữu giả t h ọ mệnh bất quá điểm này vì sao ở ta áo thuật tri tâm bên trên không có thể hiện chẳng lẽ nói cỗ lực lượng này chuyển hóa thành hồi tưởng thời gian cái kỹ năng đó t ô t ậ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích nếu như đây là thật như vậy á o thuật lòng dị biến là có thể cái bộ phận đổ cho ẹ、e、ạt trên người ẹ、e、ạt tử vong cũng đại biểu cho cái này hấp thu tuổi thọ chớ chú tiêu thất được vô ảnh vô tung bất quá cái này cũng nghĩa rộng ra một cái lớn hơn nghi vấn đó chính là ẹ、e、ạt cùng á o thuật lòng quan hệ là orlando trước một đời ký chủ lưu lại vẫn là tốt nhất nhiệm hay hoặc giả là ẹ、e、ạt liền từng là á o thuật lòng ký chủ á o thuật tri tâm như vậy nguyên tố tri tâm cũng sẽ không đối với túc chủ chủng tộc có quá nhiều yêu cầu vô luận là ama hay là nhân loại thậm chí là địa tinh đều có tư cách sở hữu nguyên tố c h i tâm ôm trong lòng nghĩ hoặc t ô tẫn đem l ự c chú ý toàn bộ tập trung vào cổ mò đồ cùng orlando trên người tuy là trên cỏ hình ảnh là lộn ngược nhưng t ô tẫn vẫn có thể xem h i ể u đại t h á i chỉ thấy orlando đột nhiên ngã trên mặt đất sau đó một cây đao xuất hiện ở ngực của hắn ngay sau đó cây đao này bay trở về đến cổ mò đồ ống tay áo cổ mò đồ thu hồi đao lui về phía sau mấy bước orlando từ dưới đất đứng dậy cùng cổ mò đồ bắt đầu bắt đầu giao lưu bởi hình ảnh là lộn ngược nguyên nhân t ô tẫn tốn một ít thời gian mới đưa chính xác trình tự sửa sang lại đi ra ngay từ đầu Orlando mang theo cụ m đồ đ i tới áo thuật hồi tượng hồi gian, áo không sau đồ ó có nói liền bắt đầu giao lưu. là là Orlando giao đổi nội biết biết đại khái dung nghe không nhưng không. bắt Trao tô tuy thể đầu đ rõ, cho cổ mỏ đổ, nơi này lòng nội không là áo thuật bộ vừa nghe nhãn thần không khỏi biến đến không gì sánh được nóng bỏng nắm giữ một cái thuộc với không gian của mình thời gian cũng từ chính mình định chế đây là có thể so với thần đê vĩ lực a ba đã sớm đối với áo thuật tri tâm mơ ước đã lâu cụ mọi đồ rốt cuộc không kềm chế được nội tâm tham lam đối với cụ mọi đồ hỏi lão sư không biết ngươi chừng nào thì có thể đem áo thuật chi tâm truyền thừa cho ta ta đối với áo thuật khát cầu đã sắp muốn đạt tới một cái không cách nào miêu tả trình độ từ cổ mọ đồ trong giọng nói còn có thể đoán được người này còn chưa tới điên cuồng tình trạng bằng không cũng sẽ không dùng đối với áo thuật khát cầu tới tôi son chắc phần chính mình tham nghiệm orlando dường như xem thấu cổ mọ đồ suy nghĩ trong lòng nói cho cổ mọ đồ chờ sau khi ta chết tự nhiên sẽ đem áo thuật chi tâm truyền thừa cho ngươi cổ mọ đồ nghe vậy không muốn manh kinh bàn tay dùng sức xiết chặt thành quả đấm tựa hồ là ngại kích thích còn chưa đủ o l a n d o lại bổ súng một câu không chỉ có là á o thuật c h i tâm liên huyền d ậ t pháp nghị hội nghị giáng dấp vị trí cũng là ngươi cụ mỏ đồ nghe nói như thế rốt cuộc không kiềm chế được trong lòng tham dục bởi vì hắn biết nếu như o r lando một ngày bất tử cái kia hai chấm một sao mấy thứ này liền cùng hắn cụ mỏ đồ mãi mãi cũng không có bất cứ quan hệ gì mà tinh linh cái kia kéo dài thọ mệnh có bảy ở nơi đó làm cho cụ mỏ đồ các loại chờ một và năm n hắn có thể làm không đến cụ mỏ đồ từ ống tay h à o xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lưới dao mạnh đến đâm về phía hô lando mà hắn đồ thấy thế cũng không có né tránh ngược lại đem n g c nên đón Bá. Tiên huyết thượng đạo lam bánh bánh quang mang từ Orlando ngực lóng lánh mà ra ngay sau đó Orlando liền ngã trên mặt đất lấy tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào cổ mộ đồ hỏi hắn vì sao cổ mộ đồ nói cho Orlando hắn không chờ được thời gian lâu như vậy Orlando lập tức nói một câu ngươi sẽ hối hận sau đó liền nhắm hai mắt lại mà ở t ô t ấ n nhìn soi mói Orlando khỏe miệng cũng là ở hơi hơi n h ấ t lên chương 406, t h ư ợ n g cổ thời đại thần bí cự thú chương 406, t h ư ợ n g cổ thời đại thần bí cự thú quả nhiên chứng kiến Orlando biểu tình trên mặt tôi v n không có cảm thấy ngoài ý、muốn. phía trước hắn liền cho rằng Orlando sẽ chết bởi cổ mỏ đồ trên tay chuyện này rất kỳ quái Orlando không chỉ có trên mặt nội thực lực mạnh hơn nhiều cổ mỏ đồ còn có áo thuật c h i tâm làm sao cũng không thể không phải đệ tử cổ mỏ đồ đối thủ phía trước tô t ấ n vẫn còn ở suy đoán có phải hay không là bởi vì cổ mỏ đồ hạ độc hoặc là sử dụng một ít cực kỳ thủ đoạn h è n hạ làm cho Orlando mất đi sức chiến đấu sau đó giết chết hắn hiện tại thời gian quay lại nói cho tô t ấ n đáp án Orlando là c ô ý làm cho cổ mỏ đồ giết hắn biết cái này chân tướng phía sau tô tẫn trên mặt cũng không có thật cao hứng tương phản còn cực kỳ ngưng trọng bởi vì hắn còn không biết Orlando tại sao muốn nhiều như vậy lý do làm cho c ổ mò đồ giết mình lấy đi áo thuật c h i tâm Orlando tiền lời ở nơi nào nếu quả như thật là muốn đem áo thuật c h i tâm cho c ổ mò đồ Orlando vì sao không ở ngay từ đầu c ổ mò đồ muốn thời điểm liền cho hắn không muốn cho c ổ mò đồ giết mình vốn tưởng rằng đánh chết ea sau đó áo thuật lòng sự kiện liền có một kết thúc nhưng lệnh t ô t v n không nghĩ tới không mày là cái này sau l ư n g ẩn tình càng đáng giá làm người ta suy nghĩ sâu xa Orlando tại sao phải muốn chết đâu t ô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm để cho hắm không nghĩ ra chính là cái này một điểm Orlando rõ ràng có một vạn chủng phương pháp có thể bất tử nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cái kia duy nhất chỉ hướng tử vong đường đổi lại một cái bình thường sinh mệnh đều sẽ có lấy nhất cơ bản dục vọng cầu sinh đều sẽ không tự chủ sợ chết muốn thoát đi tử vong nhưng là Orlando cũng không muốn chết trở các loại ai nói Orlando nhất định chết rồi chỉ một thoáng tô t ậ n trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên ở chư thần lê minh trung ngất kỹ năng và khôi lỗi vật phẩm cũng không í t truyền kỳ cấp trở lên pháp sư cơ bản đều sẽ phối hữu một đến hai cái ngất khôi lỗi do đó để cho mình có thể ở trong hiểm cảnh cầu sinh bất quá ngất khôi lỗi cục hạn tính cũng rất lớn đó chính là nếu có người tuyển chọn tiên thi như vậy thì biết thực sự chết đi sở dĩ ở kiếp trước ngất khôi lỗi cũng được xưng ăn ở phẩm khôi lỗi nhân phẩm tốt cũng sẽ không lọt vào tiên thi có thể may mắn sống sót nhân phẩm không tốt khả năng không chỉ có phải gặp tiên thi còn muốn bị ngồi trồn hồm thi thể đến tiên linh cấp ngất khôi lỗi ở kiếp trước trò chơi vận hành năm thứ ba xuất hiện ở ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa ở năm thứ tư hỏa hoạn ở năm thứ năm xuống dốc bởi vì khi tất cả người chơi đều quen thuộc tiên thi sau đó ngất khôi lỗi liền không có bất kỳ chỗ dùng nhiều lắm dùng để lừa dối manh mới người chơi tôi t ấ n sở dĩ sẽ cho rằng Orlando không có chân chính chết đi rất lớn trình độ là bởi vì Orlando là một kinh tài tuyệt d i ễ m pháp sư như vậy pháp sư biết không lưu cho mình chuẩn bị ở sau biết cố ý làm một cái trăm ngàn chỗ hở kế hoạch tôi tẫn không tin hơn nữa từ mới vừa nhìn thấy trong hình có thể rất rõ ràng xem ra Orlando là biết cụ mò đồ đối với sát ý của mình Orlando không chỉ có biết hắn còn muốn dùng ngôn ngữ đi kích thích cụ mò đồ làm cho cụ mò đồ không kiềm chế được độc thủ có thể nói Orlando nhìn như là bị cụ mò đồ đánh lén trí tử kỳ thực hết thể tất cả đều còn ở Orlando trong không chế mặc dù biết điểm này nhưng tô t ấ n vẫn còn là nghĩ không ra Orlando mục đích dùng chính mình mặt ngoài tử vong là vì cái gì đứng ở tô t ấ n góc độ đến xem hắn nhìn không thấy cái gì tiền lời bởi vì Orlando không chỉ có bỏ qua chính mình mỹ h ả o tiền đồ còn bỏ qua á o thuật c h i tâm nhưng tô t ấ n cũng không tin tưởng Orlando kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân biết làm mua bán lô vốn trong này nhất định có tô t ấ n không biết sự tình lúc này ở tô t ấ n trong tầm mắt cụm mò đ ồ cùng Orlando thân ảnh dần dần biến mất tìm không thấy tô tẫn thân thể vẫn không thể động đậy chẳng lẽ thời gian còn có thể hồi tưởng tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghị trong lòng đối với hiện tại tình huống như vậy t ô t ấ n chỉ cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ bởi vì lúc này thời gian đã hồi tưởng đến rồi năm ngàn năm trước đi lên trước nữa hồi tưởng lại sẽ thấy cái gì sự t ì n h t ô t ấ n thật tò mò không biết qua quá lâu áo thuật hồi tưởng không gian đột nhiên xuất hiện một hồi chấn động hình dáng sóng g ợ n cả thế giới d á n g dấp xảy ra biến hóa lòng trời lỡ đất d ư ừ n g cây pháp sư tháp b ã i cỏ thậm chí bầu trời đều t h ố n g thống biến mất có quan hệ o r l a n d o cùng c ổ mò đổ toàn bộ đều biến mất t ô tẫn phạm vi nhìn chuẩn bị một cái tự đại động q u sở tràn ậ p trong hang có một xào huyệt trong hang thập phần âm u không mượn tia sáng nói không cách nào nhìn thấy toàn cảnh vì sao tô t ấ n có thể đoán được đây là xào huyệt đâu bởi vì trên mặt đất có một cái hố cực lớn hố trung ương cùng chu vi đều cửa hàng cành cây cùng cỏ dại trong hang còn trải rộng thiêu đốt cây đuốc bộ dáng này tô t ấ n rất khó không nghĩ đến là xào huyệt chỉ b ấ t quá tô t ấ n cũng không biết đây là cái gì sinh vật xào huyệt lớn như vậy một cái hố xào huyệt chủ thân thể của con người nhất định cực kỳ khổng lộ là cự long vẫn là ti tan cự nhân hay là những thứ khác khổng lộ sinh vật ngược lại thời gian đã hồi tưởng đến rồi năm nghìn năm trước đây sẽ có hay không có có thể là thượng cổ thời đại ba trăm năm mươi ba sinh vật thậm chí là càng xa xưa thời đại t ô tận ánh mắt lấp lóe trong đầu dâng lên vô số suy đoán nhưng mà thế giới biến hóa không phải cũng chỉ có động quật cùng xào huyệt đơn giản như vậy l i ê n bầu trời bên ngoài đều biến đến không gì sánh được âm trầm giống như là có mấy trăm đoá mây đen tích lũy mà thành giống nhau cảm thụ được hồi tưởng không gian lần này biến hóa t ô tận không khỏi đối với cái này không biết bao nhiêu đảm nhiệm á o thuật tri tâm ký chủ sinh ra hứng thú chỉ ít ừ trước mắt t ô tận nắm giữ tin tức đến xem cái này ký chủ hẳn là phi nhân nhưng lại có thể là một đầu cự thú lại không biết qua bao lâu áo thuật hồi tưởng trong không gian đột nhiên sinh ra một hồi như sóng nước đẩy ra sóng gợn sóng gợn rất cạn giống như là vô sắc trong suốt không phải nhìn k ỹ rất khó phát hiện ở tô tẫn nhìn soi mói sóng gợn từng vòng từ trong hư không đẩy ra đẩy ra đến thế giới các nóng ngách dường như dùng ngón tay ở trong nước nhẹ nhàng lay động phía sau dấu vết lưu lại ngay sau đó một cố kinh người uy thế từ sóng gợn bên trong truyền ra một đạo to lớn màu xanh t h ẳ m hư ảnh từ sóng gợn bên trong hiện hiện mà ra bởi vóc người vô cùng cự đại tô tẫn thậm chí đều không thể thấy toàn cảnh của nó nhưng tô tẫn có thể nhìn thấy là đầu này cự thú có hai cánh c h ừ n bốn trăm thần bí cự long quen thuộc long âm chương 4 0 n t h thần bí cự long quen thuộc long âm một đôi cự đại đến đủ để ẩn thiên tế n h ư p cánh xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa không giống với e ạ t làm như vậy xẹp cánh bằng thịt cái này hai cánh bên trên khắp nơi đều là cường tráng bắp thịt và cơ bắp khổng lồ mang rực giống như từng tòa núi cao nguy nga vậy cho người ta một loại hít thở không thông một dạng cảm giác c áp bách khiến người ta không khỏi có chút không t h ở nổi màu xanh thảm cánh nhìn qua g ư ờ n g như vương dương đại hải vậy mênh n ô n g liếc mắt dĩ nhiên trông không đến phần cối trên cánh dưới phập h ô n g gian giống như là trên mặt biển dâng lên như sóng biển hung hi mà lấy nhìn quen gió to sóng lớn tô tẫn lúc này đồng tử cũng không khỏi hơi co rút lại nguy hiểm coi như tô tẫn lúc này nằm ở tình trạng thái cũng có thể cảm nhận được chiếc cánh này chủ nhân cái kia khí thế kinh người đây là một cố lệnh tô tẫn cảm thấy khí thế vô cùng nguy hiểm mạnh hơn nhiều ai khác không chỉ có như vậy tô tẫn thậm chí cảm giác này đạo lam ảnh thực lực so với học cũng còn hiếu thắng bại phần phải biết rằng học đã là cấp độ truyền thuyết tột cùng tồn tại còn mạnh hơn nó cũng chỉ có càng thêm sâu không lường được thần thoại lĩnh vực tô tẫn suy đoán cái này chỉ cự thú thực lực không quá có thể là thần thoại cấp chắc là á thần nói cấp bởi vì thần thoại cấp cự thú sinh ra uy thế tuyệt đối không chỉ như vậy không thể nghi ngờ muốn càng cường đại hơn càng thêm vốn có lực gáp bách một ít còn một nguyên nhân khác chính là tô tẫn cảm giác trước mắt cái này xào h u y ệ t không xứng với thần thoại cấp cự thú b ấ t cách khác thần đ ê cái nào không phải cái này tiếp theo cái kia thần điện cái nào không phải ở tại thiên thượng không đợi tô tẫn quá nhiều suy nghĩ cự thú thực lực chân thật trong xào h u y ệ t đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy cái kia như là sóng nước nhộn nhạo sóng gợn đột nhiên biến đến kịch liệt từng vòng nước g ợ bừng tỉnh vòng tuổi vậy hướng phía bốn phía khuyết tán ra khuyết tán tốc độ rất nhanh trong chấp mắt liền trải rộng toàn bộ xào huyện sau một khắc tựa hồ là vì để cho thân thể tiến nhập lao x à o huyệt cự thú cánh c h ậ m dai thu hồi ẩn t i ê n tế nhật lớn đại âm ảnh dần dần biến mất giống như là có rút nhanh thành một cái vỏ trứng một dạng tô tẫn không khỏi trận to hai mắt l ự c chú ý toàn bộ tập trung vào nước gợn khu vực trung tâm nếu như hắn không có đ o á n sai kế tiếp thì có thể chứng kiến cự thú toàn cảnh tô tẫn thật tò mò như vậy một con không biết bao nhiêu năm trước cổ xưa cự thú đến cùng biết là bộ d á n gì g có cánh chẳng lẽ là cự long vẫn là ác ma hay là thiên sứ hay hoặc là còn lại tô tẫn chưa từng thấy qua thần bí sinh vật bất quá có sao nói vậy tôi vẫn chưa từng thấy qua giải lam sắc cánh ác ma cùng thiên sứ nước gợn hướng phía bốn phía k h u y ế t tán trong phiến khắc phía sau đột nhiên đình chỉ k h u y ế t tán tôi vẫn không khỏi nín hơi tinh khí l ặ n g lặng nhìn xào h u y ệ t trung ương sau một khắc nước gợn văn lộ t r u n g đột nhiên xuất hiện một viên không gì sánh được giữ t ậ n long thủ trước tiên chiếu vào tô tẫn mi mắt chính là cặp kia dường như như hoàng kim trói mắt đôi mắt sáng kim sắc mắt dòng trung phẳng phất có lửa cháy hừng hực đang thiếu đốt trong nháy mắt biến đốt sáng lên đen nhánh xào huyện cũng đốt sáng lên cự long đầu lâu khổ lỗ long thủ có chừng hơn mười thước cao độ mặt trên trải rộng như như như là nham thạch còn dài một đôi sắc bén đến đủ để đâm rách không khí l o n g rác phản phất một đôi nhọn vũ khí người bình thường nếu như liếc mắt nhìn khả năng liền muốn sinh ra hàn ý trong lòng nhìn xuống còn có một sắp xếp lóe ra lạnh lẽo hàn quang long nha đáng sợ nhất là long nha vi đoan còn dính n h ộ m nhàn nhạt tiên huyết vết tích hiển nhiên cái này chỉ cự long trước đó không lâu mới chỉ có trải qua thử trừ cái đó ra tô tẫn còn chú ý tới cự long mỗi lần thổ tức đều sẽ mang theo một cốt o lớn sóng gió thổi bên trong xảo huyệt vụ vụ rung động nhang thạch hướng phía trụ vi ngã trái ngã phải sóng gió bên trong còn tràn đầy mênh mông áo thuật năng lượng đồng thời này cổ áo thuật năng lượng cho tô tẫn một loại hết sức quen thuộc cảm giác tô tẫn trong đầu linh quang l ó e lên nhất thời tìm được rồi cảm giác quen thuộc khởi nguồn chính là trong cơ thể hắn áo thuật c h i tâm đ ầ u n à y cự long quả nhiên là áo thuật c h i tâm một đảm nhiệm ký chủ bất quá như vậy một đầu cự long là chết như thế nào đâu chẳng lẽ là nó đến từ thượng cổ thời đại tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng mặc dù bây giờ cự long mới lộ ra một cái đầu lâu nhưng tô tẫn liền vừa đã từ cự long trong khí thế đoán được đây là một đầu thực lực không tầm thường cự long bởi vì quang luận khí thế đầu này cự long liền so với tà long vương học còn mạnh mẽ hơn vài phần như vậy một đầu cự long ở năm ngàn năm trước chư thần đại lục khả năng có thể tính được với xương vương xương bá tồn tại nhưng nếu là phóng tới một v à n năm thậm chí càng lâu trước kia thượng cổ thời đại chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là cường giả mà thôi sở dĩ tô tận mới có thể suy đoán đầu này cự long đến từ thượng cổ thời đại bởi vì nếu như đặt ở mấy ngàn năm trước chư thần trên đại lục cơ hồ là không tồn tại có thể giết chết như vậy một con cự long lực lượng lại tăng thêm xảo huyệt hoàn cảnh vô cùng đơn sơ duyên cớ càng thêm khẳng định tô tận trong lòng suy đoàn ở long thủ sau đó xuất hiện chính là cái kia trườn như dãy núi một dạng long khu lam sắc long lân p h ả n g phất nói vậy làm đẹp ở cự long mặt ngoài làm cho cự long xa xa nhìn qua giống như là một cái nhà lam sắc đồ sộ kiến trúc hoặc như là từng viên một trói mắt l a m toản làm cho cự long mặt ngoài tản mát r a mê người quang huy cự long long khu chiều dài tô tẫn không cách nào p h ò n g chừng bởi vì lấy tô tẫn bây giờ thị giác không cách nào nhìn thấy cự long toàn cảnh nhưng tô tẫn đoan sơ qua long khu chiều dài có ít nhất mười lăm cái đến hai mươi đầu cái dạng nào nhiều cự long toàn thân từ nước gợn văn lộ bên trong bay ra tới phía sau văn lộ cũng biến mất theo tìm không thấy nhưng cự long u y áp cũng là tăng cường vài lần t r i u nặc t r à ngược đầy toàn bộ áo thuật t áo n bộ hồi ư ở không h gian giống n đây thực chất Tô Tấn chút thần thể tuật cho Không như không chạm, không hoặc có cái cao cũng cái cuồng cùng. uy áp, làm lạ. là nào nào bạo giống dạng giống dạng n xa g ư đê lại thì dường như bạo phong cùng nước chạy trộn chung sau cảm giác c u ồ n g bạo chung mang theo ô nu mà trong n u hỏa cũng mang theo sắp bén cự long ở xào huyệt bầu trời phi hành tầm vài vòng giống như là một cái dò xét lánh địa mình quân vương sau đó rơi xuống lãnh địa trung ương tứ chi rơi xuống đất hai cánh triển h a i cự long mạnh đến vung lên long thủ phát sinh một tiếng ngang dương long âm ngay này đạo long âm tôi v n không khỏi hơi kinh hãi bởi vì này nói long ngâm cho t ô tẫn một loại hết sức quen thuộc cảm giác lửa chính là hắn phong thích ỵ s ở tạ chi nộ lúc cự long hư ảnh phát ra giết đảo chương 407. Áo t h u ậ t h ồ i t ư ở n g k h ô n gian chân tướng. g b u y n Chương thưa ký ức. 407. á o thuật hồi tưởng không gian chân tướng truyền t h ư a ký ức nhưng cự long sinh vật như vậy là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy sở dĩ này đạo quen thuộc tiếng rồng ngâm mới để cho t ô tẫn có chút khiếp sợ không phải ỵ s ở tạ lại có thể phát sinh cùng ỵ sợ tạ tương tự long ngâm cái này chỉ cự long chẳng lẽ cùng ỵ sợ tạ có quan hệ gì sao t ô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hắn không có ngu hồ hồ bởi vì thanh em giống như là liền cho rằng cái này chỉ cự long chính là ý sợ tạ nguyên nhân rất đơn giản Ý sợ tạ thuộc tính là á o thuật thêm họa diễm mà trước mắt cái này chỉ cự long thuộc tính rõ ràng cho thấy á o thuật thêm b ạ o phong quan trọng nhất là cái này chỉ cự long từ xuất hiện đến bây giờ tô tận trong tay ý sợ tạ thở dài không có sản sinh bất kỳ ba trăm động tĩnh nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi bình tĩnh lại tiếp tục quan sát đến trong xào huyệt tình huống cự long đang gầm thét sau đó liền lẳng lặng, lặng phụ phục ở trên mặt đất to lớn long r ự c giống như c h a n g vậy bao trùm ở cự long trên người đem bao vây lại chỉ chừa một cái g i ữ t ậ n long thủ ở bên ngoài lớn long vĩ nhẹ nhàng vung l ấ y t h ậ p phần tùy ý đặt ở thân thể chu vi tiếp lấy cự long hai mắt chậm rãi khép kín cái kia sán lạn như liệt dương kim s ắ c dần dần biến mất sao huyệt cũng vì vậy quay về trong bóng tối chỉ bất quá thâm t h ú y trong bóng tối cự long cái kia màu xanh thẳm lòng khu lại giống như một khối lam bảo thạch vậy tản ra mắt sáng q u a n huy nhìn một màn này tôi vẫn không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc tình huống gì cái này long hồi tới nơi này nguyên lai、like、là ngủ sao tôi vẫn có chút không thể nào hiểu được cự long hành vi tại sao lại muốn tới đến á o thuật hồi tưởng trong không gian ngủ đi ra ngoài không ngủ ngon sao trời đất bên ngoài rộng lớn như vậy không thể so cái này m ụ n nhỏ thoải mái không chờ chút nơi này là á o thuật hồi tưởng không gian tô tẫn trong đầu linh quang loại lên đột nhiên ý thức được trước mắt tỉnh afg máy bay huống h ổ có cái gì không đúng phía trước có o r lan d o cùng cộ mõ đ ổ xuất hiện thời điểm tô tẫn chỗ đã thấy hình ảnh rõ ràng là hồi tưởng lộn ngược mà bây giờ lại trở thành bình thường trình tự cự long từ xuất hiện đến bây giờ hình ảnh đều là lấy một cái không gì sánh được bình thường trình tự phát hình cái này không từ làm cho tô tẫn hơi nghi hoặc một chút rõ ràng phía trước là lộn ngược làm sao đến bây giờ lại biến thành bình thường trình tự đâu lúc này một đạo lệnh như băng gợi ý của hệ thống ở tân vang lên bên t hai hệ thống á o thuật hồi tưởng truyền thừa trong tiến hành hiện nay truyền thừa tiến độ l á o thuật hồi tưởng truyền thừa truyền thừa tiến độ nghe gợi ý của hệ thống bên trong hai cái từ mấu chốt tô tẫn không khỏi hơi kinh hãi nguyên lai、like、hắn mới vừa nhìn thấy hình ảnh đều là á o thuật hồi tưởng truyền thừa nhưng là theo tới chính là một cái nghi hoặc đó chính là những hình ảnh này đối với tô tẫn mà nói có gì hữu dụng đâu tô tẫn cảm giác giống như là nhìn hai trận bất đồng đ i ệ ảnh giống nhau cưỡi nhau c trong thân thể á o thuật c h i tâm cũng không có chút nào đ ộ n g tính giống như là chết giống nhau toàn thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào trong đầu cũng không có bất kỳ trí nhớ gì dũng mạnh b ả o cái này không từ làm cho t ô t ậ n nghi hoặc cái này mười phần trăm ảo thuật hồi tưởng truyền thừa tiến độ đến cùng truyền thừa là vật gì không khí sao đang ở tô t ậ n dâng lên cái ý niệm này trong nháy mắt một hồi ký ức như là sóng lớn từ tô t ậ n trong đầu hiện lên mà ra trong nháy mắt lấp đầy tô t ậ n đại não liên quan tới á o thuật hồi tưởng không gian chân tướng cùng với như thế nào thao túng ảo thuật không gian phương pháp xuất hiện ở tô tận trong đầu một lúc lâu t ô tẫn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt đen nhánh trung hình như có một đạo lam á n h á n h quang mang tiềm thức ngươi lai、like, đây chính là á o thuật hồi tưởng không gian chân tướng sao không phải hẳn là gọi nó là á o thuật không gian t ô tẫn tự lẩm bẩm mới vừa rồi ký ức dựa chung t ô tẫn từ cái kia mười phần trăm truyền thừa trong trí nhớ thu được liên quan tới á o thuật hồi tưởng không gian chân tướng bộ phận này truyền thừa ký ức bao gồm kể từ bây giờ đi phía trước đầy mãi cho đến đệ tam nhậm túc c h ủ bộ phận ký ức nó không chỉ có nói cho t ô tẫn cái không gian này chân tướng còn có hô lan đô chân tướng của sự kiện cái không gian này vốn là không tồn tại thế nhưng á o thuật lòng đệ tam nhậm ký chủ là một nắm giữ không gian bí pháp truyền thuyết pháp sư hán mượn không gian bí pháp cùng á o thuật lòng lực lượng ở vô ngần trong hư không khai thác ra khỏi như vậy một vùng không gian bất quá ngay từ đầu vẫn chỉ là gọi á o thuật không gian thể tích cũng nhỏ vô cùng chỉ có mười m ở không đến tương đương với một cái mang theo người chữ vật không gian nhưng là theo một đời lại một đời túc chủ lực lượng dũng manh vào á o thuật trong không gian á o thuật không gian thể tích cũng biến thành càng lúc càng lớn cuối cùng đạt đến cho tới bây giờ quy mô cũng chính là tô tẫn phía trước thấy cùng huyền giật pháp chi lâm không sai biệt lắm cao thấp hết hạn á o thuật lòng tốt nhất nhiệm ký chủ một con tên gọi là y t h e l tạp m a truyền thuyết cự long á o thuật không gian đều vẫn là á o thuật không gian ngoại trừ có thể chữ vật cùng làm cho sinh vật ngắn ngủi ở lại bên ngoài không có bất kỳ những tác dụng khác nhưng khi y t h e l tạp m a chết bởi một hồi chiến dịch phía sau á o thuật c h i tâm lưu lạc thế gian cuối cùng ở hơn 5.000 n ă m trước bị orlando đạt được orlando là một kỳ tài ngũ trời hắn khi lấy được á o thuật c h i tâm phía sau cũng không có thỏa mãn với hắn hiện hữu không gian chữ vật năng lực hắn nhớ phải tăng cường ảo thuật lòng lực lượng thế nhưng không gian đã là chư thần trên đại lục số một số hai năng lực cường hãn Còn có thể làm sở a hóa Orlando gian gian. gian gian gian o hoảng. cường Lúc cùng cứng tương xương vương, xương nhưng thời thời này, nghĩ đến không ứng, nói không Không hãn, pháp đâu. Đều tuy bi thời trước mặt bất thuật thức ham. gian đối bởi đại kiến cũng Cũng lượng vẫn có có vẻ vì là lẽ là yêu áo dĩ u khiêu thuật sau. cầu y vậy, ngày ê lên. n Orlando sinh ra một loại dám can đảm khiêu chiến bất kỳ lực lượng nào tin vốn Orlando trong lòng tự tin cũng như khí cầu vậy, ngày càng bành trứng cớ, cho lực đặc có chi làm loại một giám đảm tâm phía khí áo ra d Sở biệt bất tự tự kỳ lần này hắn đem mục tiêu tập trung ở tại cái này hư vô phiêu m i ể u thời gian bên trên Thế nhưng chư thần trên đại lục liên quan tới không gian bí pháp sách vợ đều thật là ít ỏi chớ đừng nhắc tới càng cường hắn hơn cũng càng vì thần bí thời gian orlando tiêu hao mấy trăm năm quan âm cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng thời gian có liên quan sách vợ bất quá vừa lúc đó hắn chiếm được một chiếc răng chương bốn trăm linh tám thời gian chi lực bí cảnh bên trong bí ẩn chưa có lời đáp chương bốn trăm linh tám thời gian chi lực bí cảnh bên trong bí ẩn chưa có lời đáp viên này hàm răng cả người đen nhánh giống như là bị mực nước nhộn dần một dạng trừ cái đó ra hàm răng cũng không phải là hoàn chỉnh không sứt mẻ mặt trên còn thật nhiều lỗ hồng nhỏ những thứ này lỗ hổng nhỏ hình dạng cũng không quy tắc từng cái chỗ hổng bị từng cái huyết hổng sắc đường nét liên hợp lại nhìn qua thập phần quỷ dị cùng thần bí orlando là ở một lần cổ mộ thám hiểm chung lấy được viên này hàm răng tòa kia cổ mộ xây dựng thời đại đại thể có thể truy tố đến mấy vạn năm trước là một tòa phi thường cổ xưa mộ táng còn như mộ táng chủ nhân orlando cũng không rõ ràng thời gian dường như mênh mông vô ngần sa mạc sẽ vô tình cắn n u ố t hết rất nhiều tên đạt được viên này răng orlando một ngày một đêm nghiên cứu tìm kiếm tứ liệu kiểm tra cổ tịch orlando dùng hết có thể sử dụng toàn bộ phương pháp rốt cuộc biết được răng lai lịch nguyên lai、like、đây là một viên tâm h viên ác ma hàm răng bất quá làm cho Orlando nghi ngờ là bất quá chính là một chiếc răng m à thôi vì sao mặt trên sẽ có nhiều như vậy lỗ hồng nhỏ lỗ hồng nhỏ vì vì sao lại sẽ bị một cái huyết hồng sắc đường nét cho liên tiếp đâu tốn mười năm thời gian Orlando ở một bản giảng thuật phong ấn sách cổ tịch bên trên tìm được rồi đáp án nguyên lai、like、trên hàm răng đỏ như máu văn lộ cấu trúc thành là một cái cổ xưa phong ấn pháp trận cái này phong ấn pháp trận là dùng để phong ấn thai họa cổ tịch bên trên ngoại trừ giảng thuật liên quan tới cái này phong ấn pháp trận tri thức bên ngoài còn để lại như thế nào giải khai cái này phong ấn pháp trận phương pháp lúc này một câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện ở Orlando trước mặt tuyển trạch không nhìn như vậy phía trước toàn bộ nỗ lực đều sẽ b phù phí đối với thời gian truy tầm lại trở về khởi điểm tuyển trạch sử dụng cổ tịch bên trên lưu lại phương pháp tới khởi ra trên hàm răng phong ấn phát trận như vậy sẽ thả ra một cái thâm viên ác ma cái này thâm viên ác ma không nhất định có thể để cho Orlando thu được thời gian lực lượng nhưng phàm là cái tỉnh táo người ở gặp phải loại này để trắc nghiệm lúc khẳng định đều sẽ không chút do dự tuyển trạch người trước bởi vì thâm viên ác ma cho tới bây giờ thì không phải là hạng người lương thiện thêm có thể bị phong ấn thì đại biểu cái này chỉ ác ma lực lượng hoặc là sinh mệnh năng lực khôi phục cường đại đến trình độ nhất định không cách nào đơn giản giết chết chỉ có thể tuyển t r ạ c h phong ấn đem như vậy một con thâm viên ác ma phóng xuất không phải tìm phiền toái cho mình sao nhưng không gì sánh được khát vọng lực lượng Orlando ở nơi này một lần lựa chọn trước mặt bị lạc chính mình cứ việc thả ra thâm viên ác ma có thể sẽ không hợp tác với hắn khả năng cũng sẽ không nắm giữ thời gian lực lượng nhưng Orlando vẫn là nghĩ thử một lần đối với thời gian lực lượng khát vọng đem Orlando trái tim toàn bộ chiếm giữ hắn lựa chọn sử dụng cổ tịch phía trên pháp giải khai trên hàm g i n g phong ấn pháp trận ngay nào đó hắn là ở áo thuật trong không gian cử hành giải phong n thức giải phong nghi thức kết thúc trong nháy mắt hàm răng mặt ngoài ám hồng sắc văn lộ nhất thời t à n mát ra nguy hiểm hồng ư quang orlando đem pháp trượng để ngang trước ngực biểu tình nghiêm túc ngay sau đó một con thân hình cao lớn thâm viên ác ma từ trong hàm răng bay ra tuy ý tiếng cười ở orlando vang lên bên thai orlando cũng nhờ vào đó thấy rõ thâm viên ác ma khuôn mặt chính là trước đó không lâu tô tận mới chỉ có đánh bại ead orlando không do dự trực tiếp thi triển đã sớm chuẩn bị sòng cầm cố pháp thuật hắn cũng không phải là hữu dũng vô ư u mã p u bằng không cũng tuyệt đối sẽ không trở thành một thời đại nổi bật nhất tinh thần mới vừa sống lại không lâu e a hoàn toàn không phải là đối thủ của Orlando chớ đừng nhắc tới e ạt còn làm thập phần chuẩn bị chú đáo rất nhanh liền thua trận sau đó bị Orlando dùng áo thuật năng lượng lấy cổ tịch bên trên ghi lại phong ấn thủ pháp đem cầm cố ở tại một khối bí p h á p thủy tinh bên trong không sai Orlando dùng cổ tịch bên trên ghi lại giải phong phương pháp giải khai e ạt phong ấn sau đó lại dùng tới mặt ghi lại phong ấn phương pháp đem e ạt lần thứ hai phong ấn trong toàn bộ quá trình e ạt chỉ là đi ra thấu một cái khí sau đó liền lại lâm vào vô tận phong ấn ở giữa muốn nói phân biệt cũng có đó chính là từ một khối hàm g i n g chuyển rời đến một khối bí phát thủy tinh trung khối này b í pháp thủy tinh là Orlando cố ý chuẩn bị tác dụng là cắt đ ứ t ngoại giới toàn bộ ma lực đưa vào tương đương với một cái cách ly không gian bất quá có thể cùng ngoại giới tiến hành giao lưu bị giam cầm ở cái không gian này ẹ ạt cùng bị phong ấn ở trong giang giống nhau không cách nào ngoại giới ma lực cũng liền không cách nào để cho lực lượng khôi phục cùng với trị liệu thương thế trên người nhưng có thể cùng ngoại giới giao lưu đây cũng là Orlando mong muốn hắn nhớ từ nơi này chỉ ác ma trong miệng thu hoạch có quan hệ thời gian lực lượng tin tức sau đó trong mười năm Orlando mỗi ngày đều sẽ cùng ẹ ạt tiến hành giao lưu không ba hoặc là mở ngân phiếu khống hay là hứa hẹn chỗ tốt làm như vậy là để từ ẻ、e、ạt trong miệng biết được mong muốn tin tức cứ việc Orlando thiên phú xuất chúng n g à n dặm mới tìm được một nhưng ở t r í mưu phương diện tuyệt đối không phải đến từ cựu trọng giới vực sâu ẻ、e、ạt đối thủ chớ đừng nhắc tới tên ẻ、e、ạt gọi là lừa gạt tác ma ở ẻ、e、ạt tận lực hướng dẫn d ư ớ i Orlando bước vào một cái ẻ、e、ạt thiết trí tốt trong bấy giờ trong đó ẻ、e、ạt lợi thế chính là thời gian chi lực ẻ、e、ạt biết thời gian lực lượng sao đương nhiên biết sống không biết bao nhiêu t u ế nguyện ẻ、e、ạt đối với thần đê sự tỉnh đều có hiểu biết thời gian lực lượng cũng ở trong đó nhưng ẻ、e、ạt cũng không có nắm giữ thời gian lực lượng hắn chỉ là biết có một có quan hệ thời gian bí cảnh nghe nói là thời gian chi chủ dùng để c h u y ể n thừa lực lượng địa điểm thời gian chi chủ là một thập phần thần bí thần đ ê trên thế gian dấu vết lưu lại có thể đến được trên đầu ngón tay dựa vào tin tức này ea thu hoạch đến rồi orlando tín nhiệm ở ea dưới sự chỉ dẫn orlando tìm được rồi chỗ này bí cảnh đồng thời đi vào orlando ở bí cảnh gặp cái gì cùng với chuyện gì xảy ra ea đều không biết bởi vì hắn không có bị orlando dẫn vào bí cảnh nhưng kết quả cuối cùng là orlando chiếm được tha thiết ước mơ thời gian chi lực đối với này lúc orlando e a r trong t lòng chỉ còn lại có vô tận tham luyến hắn nhớ muốn chiếm giữ orlando thân thể cướp đi orlando lực lượng orlando đạt được thời gian chi lực phía sau nói hiện hứa hẹn của mình đem e a r từ t bí pháp thủy tinh trùng p h ó n g ra E-Art vào lúc này đưa ra một cái mới t h ỉ n h cầu đó chính là muốn ký túc ở orlando trong thân thể mục đích là chờ đợi lực lượng khôi phục ngoài E-Art dự liệu là orlando còn đều không do dự một chút rất thoải mái đáp ứng rồi tiếp lấy orlando dùng thời gian chi lực cải tạo á o thuật không gian khiến cho có, có thể hồi tưởng thời gian lực lượng lại sau đó chính là cỗ mò đồ ký ức nhìn đến đây tôi tẫn trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi hoặc cùng với một cái suy đoán đó chính là Orlando tại sao phải ở ngoại sáng biết ea có vấn đề dưới tình huống đáp ứng hắn tình cầu là không phải là bởi vì Orlando mượn thời gian chi lực thấy được tương lai đâu h o à n chương bốn trăm linh chín chỉ cần nao đại động là có thể đuổi chức nghiệp áo thuật lực diệu dụng chương bốn trăm linh chín chỉ cần nao đại động là có thể đuổi chức nghiệp áo thuật lực diệu dụng đối với trong lòng suy đoán tôi tẫn cảm thấy rất có thể cùng chân tướng thập phần tiếp cận coi như không phải vậy cũng khẳng định tranh lệch không xa trước giờ đã biết tương lai sở dĩ bố trí xong kết thúc t ư ơ n g kế tự kế sao nếu là như vậy như vậy hết thể đều có thể được giải thích hợp lý vô luận là làm cho hệ、e、ạt ký sinh ở trong thân thể hãy để cho bị cộ mò đồ giết chết cướp đi áo thuật chi tâm cái này đều là orlando muốn xem cục diện hoặc có lẽ là những thứ này đều là tại hắn một tay dưới thao túng mới có kết quả như vậy ta là không phải cũng ở hắn tính kế ở giữa đâu tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không biết orlando thấy được bao nhiêu năm sau tương lai là một trăm năm hai trăm năm vẫn là năm nghìn năm cái này đều có thể、717. sở dĩ cũng không rõ ràng Orlando bố cục nhưng nội tâm cảm giác nguy cơ làm cho tô tẫn cho là mình vô cùng có khả năng ở Orlando bố cục ở giữa chỉ là tô tẫn không rõ ràng chính mình tại Orlando trong cuộc phẫn diễn một cái dạng gì nhân vật là cái gì cũng sai áo r ộ n g vẫn là sở hữu mang tính then chốt tác dụng quân cờ nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi lắc đầu đem trong đầu ý tưởng dối bung toàn bộ đều v a n g ra ngoài bởi tô tẫn hiện nay trong tay nắm giữ manh mối thật sự là quá ít sở dĩ suy nghĩ vấn đề này chỉ có tăng thêm phiền não phần bất quá vẹn vẹn mười phần trăm áo thuật truyền thừa tiến độ để ta thấy được từ vị thứ ba ký chủ đến bây giờ tốc chủ ký ức như vậy đệ nhất và vị thứ hai vậy là cái gì yêu ma quỷ quái tô tẫn trong đầu đột nhiên xuất hiện một vấn đề như vậy mười truyền thừa tiến độ để tô tẫn hiểu được á o thuật không gian khởi nguyên thậm chí là á o thuật hồi t ư ở n g không gian lực lượng khởi nguồn cái kia còn thừa lại chín mươi phần trăm rốt cuộc là cái gì đồng dạng là nguyên tố c h i tâm vì sao băng c h i tâm cùng hỏa c h i tâm sẽ không có chuyện như vậy á o thuật lực lượng chẳng lẽ nói kiếp trước lời đồn đãi kia là thật giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tô tẫn đồng tử hơi có rút lại hắn nghĩ tới rồi kiếp trước ở trên diễn đàn đã từng thấy qua một cái thiệp cái thiệp mời đó nội dung đại thể. tôi tẫn nhớ kỹ không phải rất rõ nhưng trong đó nói đến một điểm lại làm cho tôi tẫn ghi khắc đến nay mở tổ vịt người chơi nói mình từng ở một cái cổ di tích gặp qua một bộ bích họa bích họa nội dung giảng thuật là á o thuật nguyên tố khởi nguyên chứ thần đại lục ngay từ đầu cũng không có chín đại nguyên tố chỉ có bát đại nguyên tố theo thứ tự là hát cám quan g minh đại địa phong bạo dòng sông h ỏ a diễm băng sương lôi điện cũng không có á o thuật nguyên tố cái này bát đại nguyên tố đều là đến từ đại tự nhiên cùng tự nhiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nhưng duy chỉ có ảo thuật nguyên tố cùng đại tự nhiên không có bất cứ quan hệ gì là sau lại mới xuất hiện trên bích họa giảng thuật nội dung là có ở đây không biết bao lâu trước kia tuyến n g u y ệ t một viên vân thạch khổng lồ đ ắ p xuống chư thần trên đại lục kèm theo vân thạch cùng xuất hiện là một loại chưa từng thấy qua sinh vật loại sinh vật này lực lượng cũng là chưa bao giờ nghe sau lại đi qua ngay lúc đó chư thần đại lục đơn bản địa cùng ngoại lai sinh vật xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên phía sau chư thần đại lục đơn bản địa đại hoạch toàn thắng cái này không biết ngoại lai sinh vật cũng trở thành bắt tù binh về phần bọn hắn sử dụng không biết lực lượng cũng bị chư thần đại lục đơn bản địa cướp đi sau lại nay cổ không biết lực lượng được mệnh danh là ảo thuật tuy là cái này thiếp mời ở lúc đó bị rất nhiều người chơi phùn nhưng ở tô tẫn trong lòng để lại tương đối ấn tượng khắc sâu b ị phú nguyên nhân cũng rất đơn giản đem áo thuật nguyên tố nói xong như vậy cao đại thượng nhưng mà thực tế tác dụng nhưng không sánh được những thứ khác nguyên tố nguyên tố khác hoặc nhiều hoặc ít đều có độc nhất vô nhị hiệu quả đặc biệt h á c ám có thể lâm mù quang minh có thể thắp sáng mà áo thuật đâu ngoại trừ hoa hòe hoa sói ở ngoài không có gì cả nhưng tô tẫn lại không cho là như vậy áo thuật nguyên tố tuy là cùng còn lại tám loại nguyên tố bất đồng cũng không phải tới từ đại tự nhiên nhưng nó có một cái nguyên tố khác vĩnh viễn không cách nào thay thế c tính đó chính là bao dung dòng sông cũng có thể chứa đ ự n g lôi điện nhưng tuyệt đối dung không xuống hỏa diễm đại địa cũng có thể chứa đ ự n g dòng sông cùng h ỏ a diễm nhưng dung không xuống lôi điện hát cám nhìn như có thể chứa đ ự n g toàn bộ nhưng là không cách nào cùng quan g minh cùng tồn tại bởi nguyên tố giữa bài xích nhau tính cũng không phải là sở hữu nguyên tố đều có thể lẫn nhau bao dung không nhưng áo thuật không d n g mới nó có thể bao dung còn lại tất cả nguyên tố mặc kệ nguyên tố là nóng d ự c hay là băng lãnh côn bạo nó đều có thể cùng dung hợp tuy là dĩ tiền thế tô tẫn nhãn giới nhìn không ra cái này có gì đặc điểm vốn lấy hiện tại tô tẫn đối với nhãn giới đến xem là có thể phát hiện một ít áo thuật ưu điểm trong đó ưu điểm lớn nhất chính là không có nhược điểm á o thuật sẽ không bị còn lại bất luận cái gì nguyên tố khắc chế đương nhiên cũng đúng nguyên tố khác không có khắc chế tác dụng đây có lẽ là bởi vì á o thuật đến từ chính thiên ngoại cùng chứ thần đại lục nguyên tố không phải đồng loại thứ nhì á o thuật ưu điểm còn có tính dẻo mạnh mẽ điểm ấy biểu hiện ở một cái sở h ư u á o thuật pháp sư đều có thể học được kỹ năng căn bản á o thuật pháp sư tri lực bên trên á o thuật pháp sư tri lực có thể để cho mỗi một vị á o thuật pháp sư tùy tâm sử dụng sử dụng dùng chính mình lực lượng có thể đem ảo thuật năng lượng ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dạng Mũi tên, lưới dao sắc bén, trường thương. thậm chí là cự long đương nhiên ngưng tụ hình dáng quá trình cần tiêu hao đại lượng á o thuật năng lượng còn đối với thi thuật giả tinh thần thuộc tinh cũng có thử thách to lớn sở dĩ coi như ở kiếp trước cũng không còn nghe qua có cái nào á o thuật pháp sư ngưng tụ ra cự long đi ra thế nhưng cơ bản không có ích gì coi như đem á o thuật năng lượng ngưng tụ thành khen nữa tờ ngoại hình giờ tờ s năng lực cũng so ra kém ngang hàng thuộc tính hỏa d i ễ m pháp sư đây cũng là vì sao á o thuật pháp sư sẽ bị s ư n g là nhất hoa bên trong độ bốn bốn trạm canh gác chức nghiệp chỉ cần lao động đủ lớn là có thể đem nghề nghiệp này chơi ra hoa tới nhưng chính là không có ích gì nhưng mà lấy tô tẫn bây giờ ánh mắt đối lãi sẽ xuất hiện loại kết quả này nguyên nhân chỉ là bởi vì người chơi nhóm đem nao động dùng lộn chỗ mà thôi hoặc có lẽ là là bởi vì bọn hắn năng lực hữu hạn không cách nào phát huy ra á o thuật sở hữu lực lượng chí ít ở tô tẫn trong lòng đạt được á o thuật c h i tâm phía sau liền sinh ra rất nhiều ý nghĩ dương trường tị đoạn đạo lý này thích hợp với rất nhiều chuyện thì như nguyên tố nếu á o thuật nguyên tố giờ tờ ép năng lực b ạ t l ư ợ c nhưng bao dung tính mạnh mẽ vậy đưa nó cùng hỏa d i ễ m nguyên tố xứng hợp lại cùng nhau sử dụng người khác chỉ có thể tu hành nhất hệ hoặc là mấy hệ pháp thuật nhưng tô tẫn lại có thể tu hành toàn hệ chương bốn trăm mười ảo thuật không gian chố tể cự đại mê cung chương bốn trăm mười áo thuật không gian chúa tể cự đ ạ i mê cung tô t ấ n tại sao phải nhớ tới điểm này đó là bởi vì hắn từ áo thuật lòng trên người thấy được hỏa chi tâm cùng băng chi tâm sở đồ không có đó chính là khai phát nếu áo thuật lòng đệ tam nhậm ký chủ có thể đem tự thân không gian bí pháp dung nhập trong đó hình thành đặc biệt áo thuật không gian như vậy tô t ấ n vì sao không thể đem lực lượng của chính mình cũng dung nhập và o hỏa chi tâm cùng băng chi tâm ở giữa đâu áo thuật lòng truyền thừa ký ức không thể nghi ngờ cho tô tẫn mở ra một p h i ế đi thông tân thế giới lại môn cánh cửa này phía sau chờ đợi hắn sẽ là cái gì tô tẫn cũng không rõ ràng nhưng hắn tuyệt đối sẽ đi thử một lần nếu như h ỏ a c h i tâm cùng băng c h i tâm không cách nào giống như á o thuật c h i tâm như vậy dung nạp những lực lượng khác như vậy vấn đề thì không phải là ở vào h ỏ a c h i tâm cùng băng c h i cơ thể và đầu góc bên trên mà là á o thuật nguyên tố trên người cái này đến từ thiên ngoại nguyên tố xem ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí không í t t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng thấy chi nhớ trong đầu đình chỉ bắt đầu khởi động t ô tận không khỏi chậm rãi thả lòng một hơi k h ô n g lộ như thế nhớ không bày ước lưu nếu không phải hắn là người của hai thế giới tinh thần lực không kém chỉ sợm đã bị sinh bạo bất quá cũng ở tô tẫn trong lòng lúc này không khỏi dâng lên một cái nghi vấn đó chính là có mênh mông như vậy khổng lồ ký ức còn có tiền nhân kinh nghiệm quý báu c ổ mỏ đồ thực lực vì sao ở năm nghìn năm phía sau vẫn là cấp độ sử thi liền cấp độ truyền thuyết cũng không có bước vào suy nghĩ một chút tôi t ẫ n có hai cái suy đoán một là c ổ mỏ đồ vấn đề của mình thiên phú hữu hạn có thể bước vào cấp độ sử thi cũng đã là cực hạn của hắn như vậy những ngươi coi như cho hắn một tòa kim sơn cũng không có cách nào sử dụng bên trong một điểm vàng đệ nhị lại lại ạt、e、từng ở áo thuật c h i tâm bên trên động tay chân làm cho c ổ mỏ đồ không có thu hoạch này cổ ký ức hay là một mực tại đánh cắp cỗ mỏ đồ lực lượng bởi vì ở cỗ m g õ đổ trong trí nhớ hắn cũng không có từ á o thuật c h i tâm bên trên thu được bao nhiêu cường đại lực lượng ngược lại thu được một cái hộ i gia tốc già yếu chơ chú hai cái suy đoán so ra tô t ấ n càng có khuynh hướng tin tưởng người sau đang ở tô tẫn chuẩn bị suy nghĩ có quan hệ o r lan d o sự tình thời điểm tô t ấ n phạm vi nhìn bốn phía đột nhiên tạo nên một hồi nước gợn ngay sau đó suy nghĩ của hắn chậm rãi từ á o thuật c h i tâm ở giữa kéo ra đi ra không đợi tô tẫn quá nhiều suy nghĩ phạm vi nhìn chính giữa nước gợn đột nhiên dường như rơi dưới đất cái g ơ vậy vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ toàn bộ ảo thuật không gian trong nháy mắt cũng vỡ vụn thành một cái có một m mảnh nhỏ tràn đầy tô t ậ n t h ị giới trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh mảnh vụn hải dương ngay tại lúc sau một khắc những mảnh vỡ này lại lấy một cái không gì sánh được phương thức quỷ dị tiến hành gây dựng lại và xây dựng ra một mảnh hôn độn hư vô không gian chỉ một thoáng một loại trưởng không hết t h ể cảm giác từ tô t ậ n đáy lòng dâng lên hắn cảm giác có d ũ n g khí đó chính là thời khắc này chính mình phảng phất có thể tùy tâm s ở dụng khống chế toàn bộ đây là á o thuật không gian tô t ậ n cảm thụ được tràn ngập ở bốn phía không gian quen thuộc lực lượng khí tức không khỏi nói thầm một tiếng cổ lực lượng này khí tức cùng trong cơ thể hắn ảo thuật lòng lực lượng khí tức đồng xuất một tri Liên sau đó m ộ tôi khắc, t Tô Tấn l ề n nhận đến cổ lực lượng này cảm cổ lực khí t ứ c ở h ư ớ n g hắn biểu đột ạ t thần phục ý tứ. t phục Chuẩn h nói, sắc ý u mà đây c của về là a áo thuật h k ô nhiên g gian. Tấn n Tô đột từ một vị túc chủ trong trí nhớ tìm thấy được có liên quan tin tức nguyên lai、like、đây là đệ tam nhậm ký chủ phía sau mỗi vị ký chủ đạt được á o thuật c h i tâm đều sẽ trải qua sự t ỉ n h tên gọi là không gian cải tạo có thể căn cứ chính mình ý nghĩ bằng vào á o thuật lòng lực lượng tới cải tạo á o thuật không gian tựa như orlando liền đem ảo thuật không gian cải tạo thành huyền giật pháp tri lâm gián dấp sau đó lấy được thời gian chi lực phía sau lại đem ảo thuật không gian cố định thành năm ngàn năm trước gián dấp sở dĩ coi như là nhiệm kỳ kế ký chủ cộ mạo đồ cũng vô lực đi cải biến đây hết thảy bất quá ở tô t ấ n đánh bại ea sau đó cái này chớ chú tựa như cùng là hoa trong gương t r ă n g trong nước vậy nghiền nát hiện tại lưu cho tô t ấ n là không có một người trải qua bất luận cái gì khai thác á o thuật không gian hỗn độn hư vô ngoại trừ tràn đầy không gian các ngao ngách á o thuật năng lượng ngoài không có vật gì khác tô t ấ n ý niệm trong đầu k h ẽ nhúc ních liền điều khiển bốn phía á o thuật năng lượng bắt đầu cải tạo thuộc về mình ảo thuật không gian không biết qua bao lâu tô tẫn mới cảm giác được một hồi về tinh thần cùng trên thân thể về vải nhìn trước mắt bộ dáng đại biến áo thuật không gian t ô t ấ n thỏa mãn gật gật đầu lúc này áo thuật không gian bị tô t ấ n cải tạo thành một cái cự đại mê cung trong mê cung đường rắc rối phức tạp trải rộng cơ quan mà ở mê cung chính trung ương là một cái sâu không thấy đáy cự đại hố nhìn xuống chỉ có thể nhìn được đen nhánh thâm thúy không đáy sâu một trăm tám mươi ba tuy là dáng dấp có chút đơn sơ nhưng tổng thể mà nói xem như là sơ bộ hoàn thành t ô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nếch lên hắn cấu tạo cái này mê cung mục đích rất đơn giản bởi vì trước đây cụ mõ đổ triển hiện năng lực làm cho t ô tẫn minh bạch rồi có thể mang người khác kéo vào áo thuật không gian sở dĩ áo thuật không gian tới một mức độ nào đó có thể tính làm là tô tận sân nhà nếu như gặp phải không cách nào chính diện chiến thắng đối thủ có thể đem kéo vào áo thuật trong không gian ở trong cái không gian này tô tận lực lượng phải nhận được gấp mấy lần phóng đại đồng thời có thể nắm giữ trọng lực không khí thậm chí khí trời thay đổi các loại chờ đến gần vô hạn với áo thuật không gian chỗ t ể mà phía trước cổ m ọ o đồ bởi áo thuật c h i tâm bị ăn mòn thêm nữa không có tiếp thủ qua chuyển thừa trí nhớ duyên cớ sở dĩ cũng không biết những chuyện này chỉ có thể học lão sư o a lando đem người khác kéo vào áo thuật trong không gian mặc dù đang áo thuật trong không gian tôi tẫn cũng coi là chúa tể một dạng tồn tại nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thực lực của địch nhân không mạnh hơn tô tẫn trên căn bản nếu như thực lực của địch nhân mạnh hơn tô tẫn thậm chí mạnh mẽ gấp mấy lần như vậy hắn thậm chí có thể ở nửa phút bên trong đánh bể cái này áo thuật không gian làm cho tôi tẫn biết cái gì mới thật sự là chúa tể c h ư ơ nói g Sẽ ra chuyện tóm lại áo thuật không gian bên trong mê cùng chính là dùng để cùng không sai biệt lắm tải nghệ địch nhân chiến đấu gặp phải thực lực so với tô t ấ n yếu tô t ấ n không dùng được đem kéo vào ảo thuật trong không gian trực tiếp ở bên ngoài thì ung dung giết chết mà gặp phải thực lực mạnh hơn tô t ấ n tô t ấ n coi như đem kéo vào ảo thuật trong không gian có thể tạo được tác dụng cũng nhỏ vô cùng ngược lại sẽ bị người khác trực tiếp đánh nát không gian muốn nói không có tác dụng a á o thuật không gian tác dụng cũng không nhỏ đang cùng thực lực tương cận địch nhân lúc chiến đấu á o thuật không gian tồn tại thì tương đương với một cái từ tô t ấ n chúa tể lĩnh vực ở trong lĩnh vực này tô tẫn thực lực biết được tới trình độ nhất định tăng lên cứ như vậy chiến thắng thực lực này tương cận địch nhân năm chặn tự nhiên sẽ cao không ít nhìn trong tầm mắt cự đại mê cung tô tẫn gật đầu trong ánh mắt l ó e ra suy tư màu sắc tuy là nhìn qua là không tệ nhưng đ ề t h ă n g phạm vi cũng không nhỏ tiếp tục kiến tạo xuống phía dưới có lẽ sẽ trở thành một loại khắc không gian cũng không nhất định đối với á o thuật không gian tô tẫn ý tưởng cũng không phải là đơn thuần chữ vật không gian hoặc là đối địch lĩnh vực đang đọc số lượng nhiệm á o thuật chi tâm tốc chủ ký ức sau đó tô tẫn biết á o thuật không gian cao thấp biết theo ký chủ thực lực đ ề thang mà để thang đồng thời có hô lando vét sédo tô tẫn cũng có thể nghĩ biện pháp hướng trong đó gia nhập vào những lực lượng khác dùng để cường hoa ảo thuật không gian chỉ bất quáo lấy tô tẫn thực lực trước mắt mà nói còn có chút miễn cưỡng chí ít cũng phải là bước vào cấp độ truyền thuyết sau đó mới chỉ có có đầy đủ năng lực kiến thiết á o thuật không gian nghĩ tới đây tô tẫn cấp tốc thu hồi tâm thần tiếp theo tại trong lòng mặc niệm phản hồi ông ngong ngong tường đợt như là sóng nước v ă n lộ từ tô tẫn chỗ ở vị trí khuyết tán ra sau một khắc tô tẫn thân ảnh trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung toàn bộ á o thuật không gian thời gian ở trong nháy mắt này cũng tiến nhập đỉnh trệ trạng thái chư thần đại lục t i n h linh vương quốc vùng ngoại ô h u y ề n the pháp chi lâm một hồi giống nhau sóng gợn từ trong hư không tàn ra xóm gợn không gian chung quanh cùng thời gian trong n g á y mắt này lâm vào tính trong trạng thái có vài miếng bay xuống trên không trung lá cây dường như bị người dùng tay cho kẹp lấy một dạng trên không trung đình chỉ bay xuống nhìn một màn này huyền dược pháp nghị hội mấy vị nghị viên nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc tình huống gì thời gian ngừng lại người nào tư n h i ê n có thể nắm giữ thời gian chi lực chờ một chút có thể hay không c ù n g cổ m ạ đồ còn có thần hy các hạ sự t ì n h có quan hệ mấy vị nghị viên nghị luận ở mỹ tiếp lấy đều không hẹn mà cùng địa tương bên hông pháp trượng đem ra bày ra một bộ tư thế chiến đấu chỉ có nghị trưởng hay g i như cũ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ chỉ là cái k i ê u màu da cam sắc bén trong con người hiện lên một đạo tinh quang nếu như hệ giặc không có cảm thụ sai lầm cái này sóng gợn tuyệt đối là tô tẫn đưa tới không ra ngoài dự liệu nói kế tiếp tô tẫn hẳn là sẽ ra hiện ở trước mặt của bọn họ như vậy vấn đề tới cụ mọ đầu người đâu thần hy các h ạ xem ra trên người ngươi còn cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người bị ta hệ giặc ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng liền sau đó m ộ t khắc nước gợn hình dáng sóng gợn đột nhiên biến mất một đạo nhân ảnh tiếp lấy xuất hiện ở không trung chính là từ áo thuật không gian trở về tô tẫn tô tẫn xuất hiện làm cho ngoại trừ h ẹ giặc bên ngoài mấy vị nghị viên đều không khỏi cả kinh là thần hy các hạ hẳn tại sao phải lấy quỷ dị như vậy phương thức xuất hiện không biết còn có mới vừa thời gian chi lực là hắn sử dụng được sao nếu quả là như vậy cũng thật bất khả tư nghị a các ngươi có không có cảm thấy thần hy các hạ khí thế dường như mạnh rất nhiều cảm giác không thể so nghị trường yếu đi a ngươi đang nói đùa gì vậy nghị trường nhưng là trong chúng ta gần gũi nhất truyền thuyết nhân vật thần hy các hạ coi như có nữa thiên phú cũng vẫn chỉ là truyền kỳ cảnh giới làm sao có khả năng t còn giống như thực sự là mấy vị nghị viên nhìn từ trong hư không đi ra tô tẫn trong lúc nhất thời toàn bộ vương lòng cảnh giác nếu xuất hiện người là tô tẫn vậy bọn họ cũng không có phòng bị cần thiết bất quá bọn họ thảo luận đề cũng từ tô tẫn chuyển tới tô tẫn lực lượng bên trên bọn họ đều rất tò mò lúc này mới qua bao lâu tô tẫn lực lượng liền lại có bước tiến dài coi như là mở ô tô cũng không có nhanh như vậy a nhìn phạm vi nhìn phía trước mấy vị huyền giật sự pháp nghị hội nghị viên tô tẫn đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức phản ứng lại hắn củng cố mó đô đồ đồng thời biến mất ở huyền giật pháp chi lâm ở giữa người bình thường đều sẽ cảm thấy kỳ quái cùng nghĩ hoặc Huyền pháp nghị hội người giới hội qua đây kiểm trong a tình huống cũng rất bình thường. Chỉ là, tô Tấn thật tò biết giết, thế bình huống cũng nếu như đám người kêu biết cổ mò bị hắn giết, sẽ phản ứng như n Chỉ cổ bị là, à mò, đám mò đồ kêu sẽ Hô hưu. t r o lúc suy tư tô t ấ n thân thể chậm rãi đáp xuống trên cỏ cùng lúc đó h ẹ giặc cũng lớn bước tới trước đi tới tô t ấ n trước mặt tiếp tục mở miệng nói ra đâu h ẹ giặc nhìn trước mắt tô t ấ n không khỏi âm thầm cảm thấy một hồi kinh hãi tiếp xúc gần gũi tô t ấ n hắn mới cảm nhận được lúc này tô tẫn trên người dân trào khí tức cảnh giới xác thực vẫn là truyền kỳ không sai thế nhưng tô tẫn trong thân thể ẩn chứa lực lượng lại đã sớm không chỉ là truyền kỳ h ẹ ra không hoài nghi chút nào bây giờ tô t ấ n có có thể cùng chính mình địch nổi lực lượng ồ nghị trưởng các hạ tại sao muốn hỏi ta vấn đề như vậy đâu cộ mò đồ sự t ì n h ta cũng không biết tô t ấ n lắc đầu mặc dù triệu sao tốt nhưng hiện tại lực lượng của hắn tăng v ọ t một m ả n g lớn nhưng còn không có bước vào cấp độ sự thi mạng ộ i cùng huyền giật pháp hội nghị nổi lên v à chạm với hắn mà nói không phải là một chuyện tốt sở dĩ tô t ấ n quyết định giấu giếm cộ mò đồ sự t ì n h kỳ thực cũng không phải giấu giếm mà là mơ hồ xử lý bởi vì vừa rồi mấy người này đều thấy được tô tẫn củng cộ mò đồ đi ra ngoài hiện tại chỉ có tô t ấ n xuất hiện cụ mọ đồ chưa có trở về tự nhiên sẽ hoài nghi đến tô t ấ n trên đầu nếu như đem tô t ấ n cùng cụ mọ đồ đổi một vị trí tin tưởng hẹ giặc cũng sẽ làm như vậy hẹ giặc nghe vậy không khỏi những mày n ữ khí trở nên có chút s ụ p sôi nhưng là ngươi không phải mới vừa cùng cụ mọ đồ cùng đi ra ngoài sao chúng ta lúc đến nơi này các ngươi cũng đã không thấy trong lúc này xảy ra chuyện gì nghe hẹ giặc lời nói tô t ấ n không khỏi nhốn vai lương xảy ra chuyện gì ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu chương bốn trăm m ư ơ i hai quang chi r à n buộc hẹ giặc làm k ó dễ chương bốn trăm m ư ơ i hai quang chi r à n buộc hệ giặc làm khó dễ đối với hệ giặc đột nhiên chất vấn tô tẫn chỉ cảm thấy có chút m ạ c danh kỳ diệu cụ mò đồ sự tình tô tẫn tại sao muốn nói cho hệ giác cái này không phải của hắn trách nhiệm cũng không phải của hắn nghĩa vụ hệ giác nghe vậy trực tiếp t r ợ n to hai mắt hô hấp trở nên có chút gấp tranh trọng mắt màu vàng trung lóe ra vài tia như ẩn như hiện t ứ c giận tô tẫn khinh thị cùng không sao cả làm cho hệ giặc có loại bị diệt đời cảm thụ cảm giác này trong quá khứ dài đến ngàn năm bên trong cũng không có người làm cho hệ giặc lãnh hội qua bởi vì hắn là huyền giặc pháp nghị hội nghị trường chư thần trên đại lục phương nào thế lực thấy hắn đều muốn cho vài phần tình b bất quá nghĩ đến t ô t ấ n là trong dự ngôn cứu vớt huyền giật pháp nghị hội thần hy hẹ giặc liên ép buộc cùng với chính mình chậm lại n g ữ khí thần hy các hạng ư ơ i có thể hay không đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho ta biết cụ mõ đồ cũng là nghị hội một thành viên ngươi cùng ta đều có trách nhiệm đem bảo đảm an toàn của hắn hẹ giặc nói còn đem huyền giật pháp hội nghị rời ra ý là ngươi cùng ta còn có cụ mõ đồ đều là nghị hội người đại gia đều là người một nhà đều có quyền lợi và nghĩa vụ bảo hộ những người khác nghe được hẹ giặc nói như vậy hai trăm sáu mươi t ô tẫn không khỏi nhớ mày hiện nay hắn còn không muốn cùng huyền dật pháp hội nghị xích mích nếu h ẹ giặc chủ động chậm lại thái độ cái kia tô tẫn sẽ không giống đ i ề u như chó điên cắn chặt không thả ta và c ô mõ đồ đi ra sau đó hắn đối với ta thi triển một cái pháp thuật ta đã bị dẫn tới một c h ỗ dị không gian ở giữa sau lại ta tới gần ta lực lượng của chính mình trở về đến nơi này còn như c ô mõ đồ ta không biết hắn chuyện gì xảy ra tô tẫn giang tay ra nói như vậy còn như á o thuật không gian cùng c ô mò đồ á o thuật lòng sự tỉnh tự nhiên bị tô tẫn tỉnh lượt rơi là thế này phải không hẹ giặc nghe vậy không khỏi nhớ mày tô tẫn trong lời nói khả nghi địa phương thật sự là nhiều lắm cụm mỏ đồ vì sao thi triển pháp thuật đưa hắn chuyển rời đến dị không gian đi vì sao rời đi phía sau cụm mỏ đồ cùng tô tẫn chưa từng xuất hiện ở cùng một nơi còn có chính là tô tẫn nếu dựa vào lực lượng của chính mình có thể từ dị không gian đi tới cái kia lúc đó vì sao không phải ngăn cản cụm mỏ đồ những thứ này điểm đáng ngờ làm cho hệ giặc không khỏi tăng thêm đối với tô tẫn hoài nghi nhưng bởi vì hiện trường chứng cứ thật sự là quá ích cụm mỏ đồ người cũng không ở hệ giặc hiện nay không có cầu đủ lý do đi hoài nghi tô tẫn nghị trưởng các h ạ không có chuyện ta liền đi trước ta còn có một số việc phải xử lý tô tẫn nói từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm trở về thành quần trục tại chỗ liền chuẩn bị muốn xé nát e ã ạt rơi xuống hai kiện chiến lợi phẩm hắn còn có hai kiện không có kiểm tra trên người nhiệm vụ còn có rất nhiều không có đạo lý ở h u y ề n giật pháp chi lâm tiếp tục lãng phí thời gian chờ một chút thần hy các h ạ hệ giặc đột nhiên mở miệng ngăn cản nói nghe được hệ giặc lời này tô t ấ n chân mày không mạnh n h i một cái hắn đều không muốn dây dưa nữa cái gì cái này hệ giặc còn tầng tầng không ướt tô t ấ n không thể không nói mình cũng có điểm sinh khí nhưng đối với hệ giặc lời nói tô tẫn cũng không phải là rất muốn để ý tới lập tức tô tẫn cũng không để ý hệ giặc trực tiếp bóp nát trong tay trở về thành quân c h ủ một cổ vô hình ma lực trong nháy mắt đem tô t ấ n thân thể bao vây lại chỉ lát nữa là phải đưa hắn truyền tống ly khai nhưng mà một giây kế tiếp một cỗ trói mắt ánh sáng màu vàng từ trên trời r á à n xuống tô t ấ n đầu đỉnh bừng tỉnh xuất hiện một đạo sán kim sắc lục mang tinh pháp trận lục mang tinh pháp trận ở tô t ấ n đầu đỉnh cao tốc xoay tròn tiếp lấy một cái kim sắc l ă n g hình kết giới không có dấu hiệu nào xuất hiện đem tô t ấ n khuôn lên hệ thống ngươi chịu đến, đến từ hệ dạng quang chi ràng buộc trong vòng năm phút không cách nào sử dụng dịch chuyển không gian loại pháp thuật q u â c h ủ bên hai đột nhiên vang lên một đạo gợ ý của hệ th d ơ lên tô tẫn kỳ thực cũng không muốn cùng huyền giật pháp hội nghị lúc đó xích mích nhưng nếu như người khác muốn cười ở trên đầu hắn đại tiểu thiện tô tẫn biết cho hắn biết chữ chết viết như thế nào một bên mấy vị nghị viên thấy thế không khỏi đều d ố i rít kinh hô thành tiếng nghị trưởng cùng thần hy các hạ là tình huống gì ạ không biết ta chẳng lẽ là bởi vì cổ mò đổ sự tình các ngươi mau nhìn thần hy các hạ dường như sinh khí sinh khí thì thế nào chẳng lẽ hắn có năng lực đột phá nghị trưởng quang chi g i à n g buộc phải biết rằng nghị trưởng quang chi ràng buộc là ngay cả cử long một tên sau cùng nghị viên lời nói vẫn chưa nói xong liền giống như là bị cái gì đông xỉ cả ở hầu vậy lại cũng n h ả không ra một chữ đi ra chỉ thấy bị khuân ở kim sắc l ă n g hình trong kết giới tô tẫn cả người chu vi đột nhiên toát ra một hồi cực nóng vô cùng h ỏ a diễm nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp đem không khí chung quanh đều thiêu đốt được có chút biến hình cực hiệu kháng cự hỏa h o à n tô tẫn ánh mắt đông lại một cái cả người khí thế như ngồi trung hỏa tiễn liên tục tăng lên sau một khắc q u a n q u ầ n ở tô tẫn quanh thân hòa diễm liền ngưng tụ thành thực chất hình dáng hỏa diễm vòng tròn lấy bài sơn hải đạo tư thế hướng phía bốn phía h u y ế t thẳng ra hoa lạp lạp sán kim sắc lăng hình c á c giới ở trong khoảnh khắc phát sinh dường như tiếng thủy tinh bệ tiếp lấy trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh nhỏ tán lạc tại không trung mảnh nhỏ cùng nóng dược hỏa hoàn tiếp xúc lập tức tiêu tiêu thành cho tàn cái này loại trình độ này hỏa d i ễ m ba lại có thể có người đem kháng cự hỏa hoàn tu hành đến rồi loại tình trạng này cách đó không xa nghị viên một trong hỏa diễm ma thuật sư g ở thái thấy thế không khỏi phát sinh một tiếng t h é t k i n h hãi kháng cự hỏa hoàn một chiêu này gợ thái cũng không xa lạ coi như là chiêu bài của hãn pháp thuật một trong mà ở t ô tẫn thi triển xong kháng cự hỏa hoàn phía sau gợ thái liền thấy được mình và t ô tẫn sự trên lệnh giống như một đạo không thể vượt qua khe ránh thấy hết chi ràng buộc bị tô t ấ n trong nháy mắt bài trừ hệ giặc đồng t ử không khỏi hơi có rút lại phải biết rằng liền cấp độ sử thi cự long đều không thể đơn giản phá tan hắn quang chi ràng buộc nhưng mà xem vừa rồi tô t ấ n động tác lại giống như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy chẳng lẽ hắn đánh bại hoặc là thứ thiệt truyền thuyết cự long hệ giặc đột nhiên ở trong lòng nghĩ đến Huyền pháp hội nghị phía trước nghe được cái tin tức này thời điểm, đều nhất chi cho đều này tin giật cái điểm, trước tức trí được hệ giặc biết tự mình hồn là đang á các lên thiết 413. Không lưng. Thế. 413. Hẹ giặc không lưng. bản. Chương không tấn cường Chương không tấn cường thiết Tô thế. Tô thế. Thần Hẹ Hẹ hy hạ. Hẹ giặc giặc giặc 413. 413. đ muốn nói gì nhưng bị tô tẫn dùng một phát cực hiệu b ả o viêm thuật làm cho hắn đem n g h ị muốn nói toàn bộ nuốt trở lại trong bụng Vâng anh. Nóng hỏa cầu mang theo lấy kinh người nhiệt độ cao. Từ tô tấn trượng phún ra ngoài, trong khoảnh khắc liền tới đến rồi hẹ giặc trước mắt. Hẹ giặc giới hỏa cao, ra theo khắc hẹ Hẹ chỉ cảm thấy thị h rực rồi trước cầu cảm đều tiêm mắt. từ Tô tới lấy độ bị tô t ấ n bị hẹ giặc mới vừa cử động khiến cho có chút tức giận cái này phát bạo viêm thuật chính là hắn đánh trả quang chi bích trướng bất quá hẹ giặc phản ứng cũng không chậm trong nháy mắt liền sử dụng phòng ngự tính pháp thuật chỉ thấy hẹ giặc mạnh đến huy động pháp trượng trước người liền xuất hiện một đạo màu vàng kim cái khiên hòa diễm nóng dựng đụng vào màu vàng kim trên tấm thuẫn trong nháy mắt đem tấm thuẫn phòng ngự đánh tan Vâng vỡ vụn vô anh Sáng khiên nhất thành hòn mạnh thời sắc số cái đá kim bởi vì công kích cái khiên mà nhỏ đi rất nhiều nóng rực hỏa cầu liền m ệ n h chung hẹ rạc thân thể vê anh một tiếng cùng loại nổ tung vang lên ầm ầm bất quá tô tẫn trong dự liệu hẹ rạc tan thành mây khói trảng cảnh cũng chưa từng xuất hiện hẹ rạc trên người pháp b à o màu vàng nóng nhất thời lóng lánh ra một hồi không gì sánh được kim quang trói mắt kim quang nhất thời đem b ạ o viêm thuật hỏa diễm đều thôn vệ ở thôn vệ hết hỏa diễm phía sau hẹ rạc trên người pháp b à o ánh sáng màu mắt trần có thể thấy ảm đạm rồi vài phần nhìn một màn này tô tẫn ánh mắt lấp lóe trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn màu sắc hẹ rạch thành cự huyền g i ậ pháp ngh tuy là tô tẫn cùng hệ giặc giao phong phát sinh trong nháy mắt bất quá quá trình chiến đấu vẫn bị một bên mấy vị nghị viên thu vào trong mắt liền nghị trưởng quang chi bích trướng đều kích phá không chỉ có như vậy lại còn kích phá nghị trưởng pháp bảo một đạo phòng ngự loại trình độ này viêm bạo thuật ba g ơ thái ngươi cảm thấy như d ạ n g này bị điểm tên g ơ thái lúc này lắc đầu thở dài nói ra ta không bằng hắn g ơ thái là nói thật vô luận là phía trước kháng cự hỏa h o à n vẫn là bây giờ viêm bạo thuật tô tấn triển hiện ra đối với hỏa diễm năng lực quản lý còn có đối hỏa diễm pháp thuật độ thuần t h ủ đều muốn cao hơn nhiều g ơ thái nghe thế lại nói còn lại mấy vị nghị viên không khỏi trận to hai mắt hai mặt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ bởi vì bọn họ cũng đều biết gợ thái là cá tính từ người cao n g o hắn cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy chủ động đi thừa nhận mình không bằng người khác ngược lại sẽ thay đổi biện pháp đi tìm người khác không đủ sau đó tới phụ trợ chính mình ưu tú mà giờ khác này nhưng ở đối mặt tô tẫn lúc túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu thừa nhận thiếu suất của mình điều này làm cho mặt khác mấy vị nghị viên kinh ngạc đều có chút nói không ra lời nhưng nghĩ lại bọn họ liền minh bạch rồi gờ thái tại sao sẽ như vậy bởi vì liền huyền giật pháp hội nghị bên trong lão đại ca gần ui nhất truyền thuyết tồn tại hệ dạng ở tô tận trước mặt cũng chỉ có thể rơi vào như vậy bị động hoàn cảnh thừa nhận người như vậy rất mạnh rất khó sao lúc này đối với tô t ấ n bọn họ cũng tìm không được nữa bất luận cái gì từ ngữ tới nghi vấn bên kia thấy hẹn rác ánh mắt sáng quắt ngắm cùng với chính mình trong tay pháp trượng nằm ngang ở trước ngực nghiễm nhiên một bộ tư thế chiến đấu tô tẫn t h ấ y thế chỉ phải giang tay ra nghị trưởng các hạng đối với ngươi đối với hội nghị ta cũng không có quá lớn địa lý vừa rồi cái này phát bạo viêm thuật gần là đối với với ngươi hành vi một điểm nho nhỏ đắp lễ ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá đối phó ta ngươi không cần suy nghĩ lấy có thể phóng thích cái gì cường lực pháp thuật ta sẽ không cho ngươi như vậy cơ hội ta đem lời của ta mới vừa rồi lập lại lần nữa tôi a ta, ta còn có chút việc, thẩm nghị đi trước. các còn cả nghị Nếu như nghị trưởng các hạ ngươi còn muốn ngăn thẩm hạ h đi k n n g g ạ làm cho huyền g i tẫn lâm nói h này trên bản、đồ. Không muốn. Tấn Tô đồ. cả người tản mát ra một cỗ thực chất hình dáng khí thế kinh khủng cổ khí thế này dường như sắp xếp một đảo hải vậy hướng phía h ẹ giặc tập kích tới h ẹ giặc không khỏi thân thể cứng đờ trong ánh mắt hiện lên một vệ kinh hãi màu sắc từ trên người t ô t ấ n tản mát ra khí thế đã hoàn toàn vượt qua truyền ký cấp thậm chí là cấp độ sử thi giới h ạ cảm thụ được này cổ đã ngưng tụ thành thực chất hình dáng khí thế h ẹ giặc cái chán không khỏi toát ra rậm rạp chẳng trị mùa hôi lạnh hắn biết tô tẫn lời nói không phải đang nói đùa hắn là thật sự có năng lực làm cho huyền giật pháp chi lâm tiêu thất ở trên bản đồ không không nghĩ tới đây h ẹ giặc không khỏi đối với hành động mới vừa rồi của mình cảm thấy hối hận sau một khắc h ẹ giặc liền đem vật cầm trong tay pháp trượng thu vào tiếp lấy đối với tô tẫn hơi không người thân hy các hạ chuyện mới vừa rồi đích thật là ta làm không đúng ở chỗ này ta hướng ngài dâng lên từ trong thâm tâm ấ y n ấ y còn xin ngài tha thứ ta m ạ o phạm h ẹ giặc vô luận là ngôn ngữ vẫn là hành vi đều muốn tư thái của mình thả rất thấp ở nhận thức đến tô tẫn lực lượng mạnh hơn chính mình phía sau hệ giặc liền quyết định muốn làm như thế tuy là cái này sẽ tổn hại đến hắn huyền giật pháp nghị hội nghị d á n g dấp danh tiếng nhưng đối với cường giả không lưng ơ loại chuyện như vậy hệ giặc trong lòng cũng không có lớn như vậy trong lòng gánh b á c ở chư thần đại lục tôn trọng cường giả là một loại phi thường thịnh hành bầu không khí tô tẫn t h ấ y thế không khỏi những mày hắn không nghĩ tới hệ giặc sẽ đem thái độ thả thấp như vậy xin lỗi cũng thành khẩn như vậy cái này đích sắc có chút ngoài tô tẫn dự liệu tô tẫn vốn tưởng rằng hệ giặc còn có thể chủ động công kích hắn làm cho hắn nói ra có quan hệ cộ mò đồ sự tình nhưng từ hiện tại xem ra hệ giặc rõ ràng so với tô t ấ n trong tưởng tượng muốn c à n g thức thời đối với lần này tô t ấ n cũng không có quá nhiều cảm xúc sở dĩ không phải trực tiếp ném đi cái bản cũng là bởi vì tô t ấ n suy nghĩ đến phía sau còn có chuyện cần huyền dật sư pháp hội nghị hỗ trợ hiện tại liền đem bên ngoài tiêu d i ệ t cũng không phải là ý kiến h a y người chương bốn trăm m ư ơ i bốn làm cho huyền dật sư pháp hội nghị vì mình làm công nguyễn quang trấn chương bốn trăm m ư ơ i bốn làm cho huyền dật sư pháp hội nghị vì mình làm công nguyễn quang trấn huyền dật sư pháp hội nghị dù nói thế nào cũng là lúc này chư thần đại lục minh trên mặt đỉnh cấp một trong những thế lực ngầm có lực lượng cũng không thể khinh thưởng cùng với đem diện được không còn một mảnh không nếu như để cho kỳ thành vì tô tẫn lực lượng hơn nữa hệ giặc tuy là đẳng cấp vẫn còn cấp độ sử thi đình phong nhưng có bao nhiêu lá bài tẩy còn có bao nhiêu chưa từng vận dụng lực lượng những thứ này đều là tô tẫn không biết mạng hội đồng thủ chu vi còn có nghị hội mấy vị khác nghị viên tô tẫn khó tránh khỏi biết rơi vào lấy một địch nhiều cục diện bất lợi ở giữa quan trọng nhất là hệ giặc kỳ thực cũng không có chân chính t r e o chọc tô tẫn h ắ n chỉ là vì muốn biết cộ mò đồ hạ lạc mới làm như vậy tô tẫn cùng hệ giặc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ở trên ân đoán cũng chưa nói tới xảy ra xung đột nhiều lắm chính là giao lưu 460, m ộ t cái lực lượng t ô tẫn thấy hệ giặc như vậy hạ thấp tư thái cũng tuyệt tiếp tục truy cứu ý tưởng dự định xoay người lý khai nhưng nếu như cứ như vậy b ô n g tha hệ giặc t ô tẫn cũng hiểu được có chút băn khoăn đột nhiên t ô tẫn trong đầu linh quang l ó e lên trước khi đi t ô tẫn q u a y đầu nói với hệ g i ặ c đúng rồi nghị trưởng các hạ nếu như có thể mà nói giúp ta thu thập một cái chín đại nguyên tố pháp thuật nhớ kỹ ta không nên quá cấp thấp pháp thuật tuy là thỉnh cầu câu nói nhưng t ô tẫn ngữ khi đã có c h ủ g ra lệnh cảm giác phản phất là mệnh lệnh hệ giặc đi làm việc một dạng hệ giác ngay vậy ánh mắt hơi đông lại một cái biểu tình trên mặt không khỏi trở nên có chút cứng n ắ c t h a n h cựu huyền dật pháp nghị hội nghị trường hắn chẳng bao giờ bị người lấy như vậy ngựa khí đối đ ạ i quá nhưng lại nghĩ đến là mình đối lý trước đây t ô tận thực lực chân thật lại thâm bất khả chắc h ẹ giặc liền không thể làm gì khác hơn là nén giận không thành vấn đề thần hy các hạ những thứ này coi như làm là của ta nhận h ẹ giặc trên mặt cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười đối với t ô tận gật đầu một bên mặt khác mấy vị nghị viên thấy thế không khỏi trận to hai mắt hôm nay h ẹ giặc biểu hiện không thể nghi ngờ là phá vỡ trong lòng bọn họ cái kia vô địch thêm c ủ bản nghị trường hình tượng không gần như chỉ ở giao phong chung không địch lại tô tẫn lúc này càng là chủ động chịu nhận lỗi nghị trưởng các hạ thế mà lại lộ ra vẻ mặt như thế thần hy các hạ có mạnh như vậy sao xem ra mọi người chúng ta đều coi thường thần hy các hạ a không hổ là trong dự ngôn cứu vớt huyền giật pháp nghị hội tồn ở chờ một chút các ngươi không nghe thấy vừa rồi thần hy các hạ là nói cái gì sao hắn lại muốn c ử hệ pháp thuật có ý tứ chẳng lẽ nói hắn thật có thể nắm giữ chín loại nguyên tố lực lượng cái này cũng thật bất khả tư nghị a vừa rồi loại trình độ đó hỏa diễm nếu như còn không phải của hắn chủ tu lực lượng như vậy người này thực lực chân thật đến cùng biết khủng bố đến mức nào mấy vị nghị viên nghị luận ở mỹ trong lời nói đều tràn đầy đối với tô t ấ n lực lượng k i ế p sợ có thể nắm giữ k i ể u hệ nguyên tố pháp sư nhân vật như vậy sợ rằng chỉ có ở thượng cổ thời đại mới phải xuất hiện nhưng mà tại thời đại kia l i ề n cấp độ truyền thuyết đều chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là cường giả cấp độ sử thi càng là khắp nơi trên đất đi không để ý đến mấy vị này nghị viên k i ế p sợ tô t ấ n đối với hệ thức thời phi thường hài lòng m ư n n u y ê n g i ậ pháp nghị hội lực lượng tô tẫn hay dùng không phí hết tâm tư đi thu thập chín loại thuộc tính pháp thuật h ẹ g i ặ c trực tiếp sẽ giúp hắn chuẩn bị xong nếu là muốn tô t ậ n thân lực thân bi coi như hắn biết rõ một bộ phận sách kỹ năng vị trí nhưng thu thập quá trình muốn thời gian hao phí cùng tâm lực là một số lượng không nhỏ nếu như cầm những thời giờ này cùng tâm lực đi làm những chuyện khác như vậy tô t ậ n thực lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng mạnh đây chính là thế lực cao cấp chỗ tốt bởi trên người còn có quang chi trói buộc cầm cố hiệu quả tạm thời còn không cách nào sử dụng trở về thành q u y ề n chủ tô t ậ n liền trực tiếp dùng bay trên trời thuật l ê n không li khai huyền the pháp chi lông nhìn tô tẫn rời đi bối ảnh hẹn gặp không khỏi thở dài một cái thật dài thân hi các hạng hy vọng ngươi có thể vì thế giới này mang đến chân chính thần hy mà không phải hủy diệt ô quang mặc dù không có sử dụng trở về thành quần y trục nhưng tôi tẫn tốc độ phi hành cũng không chậm chỉ tốn ba phút liền về tới tinh linh vương đều trở lại tinh linh vương đều phía sau tôi tẫn ngửa không ngừng vó câu đi vào truyền thống trận ở giữa sơn mạch ở vào trung lập khu vực tương tự với kịch độc chi liên không cách nào đi qua truyền thống trận trực tiếp đạt được không chỉ có thể trước đạt được trận danh o biên cảnh giải đất sau đó đi tới hệ thống truyền thống mục tiêu nguyễn quang t ấ n lần này truyền thống chi phí là một mân tệ có hay không tuyển t r ạ c truyền thống là sau một khác tô tấn đi ra truyền tống trận nhất thời đưa tới một hồi không nhỏ gây dối lúc này đã không phải là trò chơi sơ kỳ người chơi nhóm còn vùi ở chủ thành cùng các đại thành trì giai đoạn bởi vì thành trì chung quanh bản đồ tài nguyên đều đã tiếp cận trạng thái báo hỏa lại tăng thêm tân nhân ngoạn ra số lượng càng lúc càng nhiều từng bước lâm vào người nhiều cháo ít hoàn cảnh thực lực cường hãng t h ê đội thứ nhất người chơi tuy cũng có thể phân một c h é n canh nhưng kém xa từ tiền nhân thiếu có thể ăn được ăn no tình huống cũng là bởi vì cái tình huống này tuyệt đại đa số t h ê đội thứ nhất cùng bộ phận t h ê đội thứ hai người chơi đều rối rít bắt đầu rồi bản đồ khai hoang khai hoang tuy là ý nghĩa phiêu lưu cùng không biết nhưng là đại biểu cho hồi báo ở tân nhân người chơi vẫn chưa ra khỏi thạch lâm chủ thành thời điểm khai hoang mang tới hồi báo không cần nhiều lời tốt hơn trang bị mạnh hơn kỹ năng còn có rộng lớn hơn bảy bản đồ ba loại bên trong vô luận bên nào đều đúng người chơi nhóm có lớn lao lực hấp dẫn hai người trước ý nghĩa thực lực người sau ý nghĩa càng thêm đặc sắc mạo hiểm lữ t r ì n h ngoại trừ tán nhân người chơi ở ngoài các đại công hội vào thời khắc này đều tận sức với khai hoang n g u y ệ t quang trấn chính là tinh linh trận doanh một cái cỡ chung công hội quan mang vào trượng khai hoang cứ điểm công hội hội trưởng bóng đèn vì tách ra cùng còn lại công hội cạnh tranh cố ý lựa chọn chỗ xa xôi n g u y ệ t quang trấn bởi vì chỗ xa xôi sở dĩ không có gì đại công hội qua đây cạnh tranh đại công hội lúc này đều bận rộn tranh đoạt trung bộ khu vực tài nguyên mà tán nhân người chơi càng không phải là đối thủ của công hội đương nhiên nơi đây không bao gồm tô tẫn t ô tẫn xuất hiện không thể nghi ngờ dường như một quả lựu đạn vậy dẫn bạo mất cả tháng quang trấn chương bốn trăm mười lăm t ô tẫn xuất hiện đưa tới oanh động làm người ta thổn thức cố sự chương bốn trăm mười lăm t ô tẫn xuất hiện đưa tới oanh động làm người ta thổn thức cố sự từ n g tiếng không hề che giấu tiếng kinh hô từ bốn phía ngoạn da trong miệng truyền ra ngoa tạo đây không phải là người đó người nào người nào không làm sao sẽ xuất hiện ở nguyện quang trấn lại là nhân loại trận doanh cho tàn hắn như thế nào đi vào tinh linh trận doanh chẳng lẽ là hai đại trận doanh muốn khai chiến sao trời ạ ta không nhìn lầm chứ hán hắn cấp bậc của hắn lại là cấp một trăm mười chín ta ngày hôm qua thăng cấp ba mươi mốt vốn cho là mình xem như là cao thủ nhưng cùng cho tản vừa so sánh v ớ i ta phát hiện ta tờ mở cư nhiên kém hơn tám mươi cấp trò chơi này chẳng lẽ có treo chứ hắn làm sao mạnh như vậy hả phần mềm hoặc thứ này nhất định là không có nhưng từ trên diễn đàn những nhân loại kia trận doanh người chơi bên trong chạy ra video có thể nhìn ra được cái gia hỏa này mạnh mẽ là thật mạnh mẽ hơn nữa còn là mạnh ngoại hạng cái chủng loại kia người chơi nhóm nghị luận ở mỹ trong lời nói tràn đầy đối với t ô tẫn đến không bảy nghi hoặc cùng với đối với t ô tẫn đẳng cấp khiếp sợ cấp như vậy một cái n g h i ề n ép hiện giai đoạn sở hữu ngoạn gia khủng bố đẳng cấp ở nơi nào đều đã định t r ư ớ c sẽ phải chịu rất nhiều quan tâm tô tẫn liếc chung quanh người chơi liếc mắt cũng không hề để ý bọn họ nghị luận đối với tô tẫn mà nói mạnh mẽ sau đó ở vài năm sau trò chơi hiện thực d u n g hợp phía sau chiếm giữ quyền phát biểu mới là vương đạo lúc này những thứ này thổi phồng đối với tô tẫn mà nói không có một chút tác dụng nếu là ở trò chơi hiện thực d u n g hợp sau đó tô tẫn trở thành trên vạn người chúa tể lúc vậy hắn có lẽ sẽ đi hưởng thụ những thứ này thổi phồng nhưng tuyệt đối không phải hiện tại tô tẫn lập tức quét mắt liếc mắt bốn phía tìm kiếm cửa hàng vị trí muốn thuận lợi đến và sự sân mạch không có một tấm rõ ràng bản đồ có thể không làm được bất quá dưới mắt truyền thống trận tru vì ba tầng ngoài ba tầng trong đều là người chơi t ô t ậ n liếc nhìn lại trong t ầ m mắt ngoại trừ nhân hay là người căn bản nhìn không thấy cửa hàng chỗ t ô t ậ n thấy thế không khỏi nhữ mày một cái đầu tình huống như vậy là hắn không có nghĩ tới đúng lúc này trong đám người đột nhiên chuyển đến một tiếng quá to đều lo lắng làm gì à không thấy cho tàn đại thần muốn đi ra ngoài sao làm cho một con đường đi ra vậy xem người chơi ngay vậy mới chỉ có hậu chi hậu giác vì t ô tận tránh ra một cái rộng rãi đường t ô tận thấy thế không khỏi nhữ mày là ai nói cư nhiên như thế dùng được chẳng lẽ là đám này ngoạn g i a thủ lĩnh đang ở tô t ậ n nghi ngờ đồng thời một gã mặc áo giáp màu hoàng kim cầm trong tay sáng kiếm lớn màu và nóng g người khoác hiện ra kim sắc áo choàng tinh linh chiến sĩ từ trong đám người đi ra đi tới tô tận trước mặt bóng đèn cấp ba mươi ba trung cấp tinh linh chiến sĩ bóng đèn nhìn tên này tinh linh chiến sĩ id tô t ậ n trong mắt lóe lên một tia suy tư màu sắc bởi vì nơi này không phải nhân loại trận doanh duyên cớ đột nhiên xuất hiện một cái không quá quen thuộc người chơi tô tẫn còn không cách nào cấp tốc liên tưởng đến kiếp trước có liên quan ký ức một lát sau tôi tẫn mới nhớ tới có quan hệ trước mắt vị này tinh linh chiến mười hồi ức bóng đèn tinh linh trận danh o mười hai chiến vương một trong đồng thời cũng là quan g mang vạn trượng công hội hội trưởng là vì số không nhiều đã là công hội hội trưởng lại là thần cấp người chơi hàng ngũ nhân một trong không bị điện giật bóng đèn tuy là chiến lược không tầm thường nhưng năng lực lãnh đạo cũng là kém vài cái đẳng cấp quan g mang vạn trượng công hội dưới sự hướng dẫn của hắn ở trò chơi năm thứ nhất là cỡ chung công hội quy mô đến trò chơi năm thứ năm vẫn là cỡ chung công hội quy mô tuy là quan mang vạn trượng Công hội có hắn như hội ộ vậy m thiếp vị t ầ n n cấp g ư ờ chơi chấn, cá lực cùng thực công có thể đi được c nhưng nhân không hiện nhân hội không thể thời h bởi với tới đi bởi đối với i tòa ít đưa năng quản nguyên vẫn đứng lên đồng thời bởi vì vì lý, u l ấ lánh trang bị có gần như cuồng nhiệt yêu thích, bóng đèn cũng thích, bị bị có yêu mời ộ t đám n g ư chơi gọi là, Tia chốc gọi tiêu đùa lạ, v à nói g b n đèn g đ ố với chiếu lấp lánh lấp tinh r a n đến cùng cuồng n g bị, tuột h ệ t đ ế t r ì n độ nào đâu. Tôi ở kiếp trước xem qua như vậy một nào Tấn như nói tinh qua Tô trước thiệp. Thiếp ở kiếp cái mời xem vậy linh trận danh o nam bộ đại thảo nguyên xuất hiện một con cấp một trăm mười người man dợ tri vương là thứ thiện c h u y ể n kỳ cấp l ĩ n h chủ lúc đó thay đổi thứ nhất người chơi nhóm bình quân đẳng cấp ở cấp tám mươi trên dưới thần cấp người chơi nhóm lại là có không ít đã bước vào c h u y ể n kỳ nhóm bóng đèn chính là một người trong số đó bởi vì quen mắt người man dợ chi vương rơi xuống trang bị bóng đèn liên hiệp còn lại tổng cộng bảy cái cỡ trung công hội đồng thời mời mấy vị quan hệ cá nhân phải tốt thần cấp người chơi đối với người man dợ chi vương phát khởi vây công không ra ngoài dự liệu người man dợ chi vương ngã xuống một đám ngoạn già vi ẩu phía dưới cuối cùng rơi xuống trang bị cũng để trước đó ước định cẩn thận trình tự phân phối bóng đèn thành tựu hoạt động người vạch ra không tranh cãi chút nào trung tâm nhân vật tự nhiên là người thứ nhất chọn trang bị người man d ợ chi vương rơi mất ba cái truyền kỳ cấp trang bị theo thứ tự là một cây cung một bộ áo giáp còn có một cái áo t r à n g ở mọi người nhìn lại bóng đèn nhất định sẽ không chút do dự tuyển trạch áo giáp bởi vì đây là ba cái truyền kỳ cấp trang bị trung duy nhất một món chiến sĩ chức nghiệp có thể sử dụng trang bị nhưng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là bóng đèn không có tuyển trạch truyền kỳ áo giáp mà là lựa chọn một món khác á truyền kỳ lại kiếm nguyên nhân rất đơn giản cái chuôi này ba trăm bốn mươi kiếm là kim sắc câu chuyện này trải qua ngoạn gia trau chuốt ra công phía sau ở quan vương trên diễn đàn c h u y ể n đi mọi người đều biết còn lại trận doanh người chơi cũng đều biết tinh linh trận doanh có như vậy một vị thưởng thức đặc biệt thần cấp người chơi còn như sau lại tô t ấ n cũng rất ít nghe có quan hệ bóng đèn nghe đồn bởi vì vòng tròn bất đồng đối với thần cấp ngoạn gia tình báo chỉ có thể toàn bộ nhờ diễn đàn s o á t t h i ế p đồng thời đối với thiếp mời nội dung cũng không có thể tin hoàn toàn còn cần ở loại bỏ một đạo bất quá ở trò chơi hiện thực dung hợp sau đó tô t ấ n ngược lại là nghe nói một ít liên quan tới bóng đèn đồn đái nói hắn ở trò chơi hiện thực dung hợp sau đó bởi vì thực lực không kém làm người lại giảng nghĩ lại tăng thêm trong hiện thực có điểm thế lực duyên cớ quan g mang v à trượng có thể cấp tốc bành trướng thành một cái quái vật lớn bất quá ở phía sau tới không biết xảy ra nhất kiện chuyện gì bóng đèn bị tay người phía dưới phản bội trong một đêm chúng bạn xa lánh cuối cùng không nguyện giao ra trên người trang bị một người á c chiến trên v à n người cuối cùng tại chỗ chết trận tô t ậ n lúc đó nghe được cái này đồn đãi lúc cũng hí hư rất lâu bóng đèn người như vậy giống như là sống ở tiểu thuyết chuyện ký chính giữa nhân vật có cá tính độc đáo trên người cố sự cũng phi thường ly kỳ khúc chết đang ở tô tẫn suy tính đồng thời bóng đèn hướng phía hắn đi thẳng qua đây chương bốn trăm mười sáu nụ cơ khả cúc Mạch. chương bốn trăm mười sáu nụ cười khả cúc Sơn m ạ cho c h tàn đại thần c i u n ư ỡ n g đại danh c i u n ư ỡ n g đại danh bị nhân quang mang vạn trượng công hội hội trưởng bóng đèn bóng đèn vừa hướng lấy tô tẫn đi tới trong miệng vừa nói trên mặt cũng tích tụ ra một bộ khuôn mặt tươi cười nhìn bóng đèn này tấm nụ cười khả cúc r á n dấp chung quanh một đám quang mang vạn trượng công hội người chơi đều không khỏi thầm kinh hãi công hội mấy vị quản lý cao t ầ n g nhân viên càng là mục trường khẩu đốc khuôn mặt không thể tin tưởng bởi vì trong ngày thường bóng đèn ỉ vào cùng với chính mình thực lực cường hãn cùng với hội trưởng thân phận thêm nữa ở trong thực tế làm hư phú nhị đại tinh khí ngoại trừ số ít quan hệ phải tốt công hội thành viên ngoại đối với những thứ khác công hội thành viên động một chút thì là hô chi đến tới đội là đi giống như vừa rồi như vậy trực tiếp làm cho một đám công hội các thành viên vì tô tẫn nhường ra một lối đi càng là bóng đèn thường thường làm ra thường quy thao tác bởi vì bóng đèn có tiền lại có thực lực sở dĩ cho tới nay tất cả mọi người không nói gì thêm yên lặng thừa nhận hắn dẫn dây thế nhưng ngay mới vừa rồi bóng đèn thế mà lại đối với một người bày ra vẻ mặt như thế thái độ cư nhiên sẽ tốt như thế tình huống như vậy quan mang vạn trượng một đám thành viên đừng nói gặp căn bản nghị cũng không dám nghĩ bất quá liên tưởng đến thân phận của tô tẫn cùng thực lực không ít người liền bình thường trở lại lấy tô tẫn thực lực trước mắt cùng địa vị ở chư thần lê minh trung là không tranh cái chút nào non một thì tương đương với trong hiện thực đã nắm giữ liên bang hội nghị lại nắm giữ liên bang võ lực đại nhân vật đối mặt đại nhân vật như vậy một cái dựa vào phụ thân phú nhị đại là thứ gì coi như là phụ thân hà tới chỉ sợ cũng được đem hết toàn lực lấy lòng tô tẫn đương nhiên đây chỉ là tỷ dụ lúc này trò chơi hiện thực chưa hoàn toàn d u n g hợp tô tẫn lực ảnh hưởng cũng vẹn vẹn cực hạn với trong trò chơi mà thôi bóng đèn sở dĩ làm như vậy cũng là vì ban tô tẫn một bộ mặt tô tẫn cũng minh bạch bóng đèn ý tứ. cậu thêm đối với người này ấn tượng cũng không t ệ lắm liền nhàn nhạt trả lời một câu người tốt đạt được tô t ấ n hồi phục bóng đèn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng các bộ đều trở nên có chút nhẹ nhàng hắn lúc này còn chưa phải là s a u lại cái k i a quát tháo phong vân mười hai chiến vương thần cấp người chơi lúc này bóng đèn chẳng qua là một có điểm kỹ thuật phú nhị đại người chơi mà thôi hơn nữa bóng đèn vẫn là tô t ấ n nửa cái phân thi phân thi ở gặp phải thần tượng phía sau bị thần tượng chủ động lên tiếng chào là cái gì thể nghiệm đáp án này kiến nghị bên trên bức tử lục soát một cái ngược lại hiện tại bóng đèn chỉ cảm thấy cả người có chút n h ẹ đống d ơ lên khoe miệng làm sao đều bình phục không xuống hồi lâu sau bóng đèn mới phản ứng được mình bộ dáng như thế tựa hồ có hơi dại ra vội vã điều chỉnh tốt biểu tình nói ra vừa rồi chuẩn bị xong t ì m tử cho tàn đại thần không biết ngươi tới nguyệt quang c h ấ n mục đích là cái gì nếu có ta có thể giúp được gì không xin cứ việc phân phó ta liền được bóng đèn cấp tốc nói rằng bóng đèn tuy là muốn cùng tô tận thêm cái hào hưu nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng bây giờ tô tẫn không nhất định có thể coi trọng người như hắn bây giờ tô tẫn là thân phận gì công nhận trừ thần đệ nhất nhân lấy lực một người một mình đấu một cái siêu đại hình công hội đưa tới cái này công hội tại chỗ giải tán ngon nhân lấy lực một người một mình đấu cấp độ truyền thuyết giờ lờ cơ bốt đồng thời đánh chết cường giả tuyệt thế trừ cái đó ra tô t ấ n trên người còn lại danh tiếng bóng đèn cũng không mảnh n à o bàn bởi vì đều nhanh nhiều đến không đếm hết trình độ mà dưới so sánh bóng đèn bất quá là một cái cơ chung công hội hội trưởng mà thôi ở liền vô số đại công hội hội trưởng đều muốn quỷ liếm tô t ấ n trước mặt tự nhiên không tính là cái gì bóng đèn lời nói này cũng cực kỳ tự b i ế mình cũng không có trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc nói chuyện gì đều giao cho ta ta cấp cho ngươi vững vàng thỏa bởi vì hắn rõ ràng nếu như lấy tô tẫn thực lực đều làm không được sự tình như vậy thì xem như là một 100 trăm cái một nghìn cái qua n mang vạn trượng công hội vậy cũng tuyệt đối không giải quyết được hơn nữa bóng đèn cũng không có tuyệt không thức thời tìm hiểu tô tẫn mục đích nói tóm lại liền biểu hiện phi thường hiểu đúng mực tô tẫn nghe vậy không khỏi gật đầu cái điểm này đầu nhằm vào chính là bóng đèn thái độ loại thái độ này làm cho tô tẫn thăng không lên chán ghét ý tưởng thậm chí bởi vì bóng đèn tương lai sẽ là tinh linh m ộ ư ơ i hai chiến vương một trong duyên cớ còn dâng lên kết giao ý tưởng bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại tô tẫn biết nếu là mình chủ động tiến lên nói muốn cùng bóng đèn giao một b ạ n thân rất có thể sẽ bị cho rằng là có ý tưởng khác như vậy giao tới bằng hữu cũng không phải là chuyện tốt suy tư một chút phía sau t ô t ấ n hồi đáp ta chỉ là qua đây làm nhiệm vụ ngươi còn bận việc của ngươi không cần phải xen vào ta ta còn có việc liền đi trước nói xong t ô t ấ n liền dọc theo vừa rồi một đám người chơi vì hắn tránh ra con đường từ trong truyền t ố n g trận đi ra ngoài lập t ố t t ố t cho tàn đại thần ngươi đi thong thả đạt được t ô t ấ n hồi phục bóng đèn vẫn có loại cảm giác thụ sùng nhựa kinh nhìn t ô tẫn rời đi bối ảnh bóng đèn chỉ cảm thấy hôm nay khí trời thật không sai a hắn cư nhiên cùng đại danh đình đình chư thần đệ nhất nhân cho tản nói chuyện không khách khí chút nào nói chuyện này bóng đèn ít nhất phải ở bằng hữu của hắn gian thổi một tuần không phải một tháng mới chỉ có đủ từ truyền t ố n g trận sau khi rời đi t ô tẫn đi tới nguyện quang trấn khu vực trung tâm lúc này t ô tẫn cũng từ gặp phải kiếp trước danh nhân cảm xúc chung đi ra bóng đèn sẽ có biểu hiện như vậy mặc dù có chút ngoài tô tẫn dự liệu nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý Hán cảm xúc, đ bất quá nghĩ đến kiếp trước danh nhân đối với mình như vậy một bức thái độ tô tẫn trong lòng liền không thoải mái không lướt nhưng rất nhanh tô tẫn liền đem những thứ này ý tưởng rối bung ném sau gót tiếp lấy đi thẳng tới nguyệt quang chân trong thương điếm lão bản người nơi đây hữu mặt tư sơn mạch bản đồ sao ta muốn mới nhất tô tẫn tử triệu triệu hảo trong túi beo lưng xuất ra hai cái ngân tệ để lên bản một phần bản đồ đương nhiên không đáng giá hai cái ngân tệ nhưng t ô t ấ n cầm hai cái ngân tệ đi ra tự nhiên có mục đích của hắn trong thương điếm tinh linh lão bản vốn là có chút mơ màng dáng vẻ buồn ngủ bất quá khi nhìn đến trên bản ngân loẹ loẹ tiền tệ lúc nhất thời mở to hai mắt sơn mạch bản đồ đương nhiên là có lão bản nói xong liền từ giá hàng bên trên tìm tòi một hồi sau đó nhảy ra khỏi một tấm mới tinh ra dê bản đồ khách nhân ngươi xem một chút lão bản nói đem bản đồ đưa cho t ô tẫn hệ thống ngươi thu được bản đồ bà sơn mạch một lấy tay tiếp nhận bản đồ đồng thời một đạo gợi ý của hệ thống ở trước mắt xuất hiện t ô tẫn không khỏi gật đầu thấy lao bản khẩn cấp đưa tay đi lấy ngân tệ t ô tẫn trực tiếp lấy tay đẻ xuống lao bản tay yêu ở lao bản ánh mắt khó hiểu chung t ô tẫn mở miệng nói lao bản ta nghĩ biết do một dưới có quan hệ và s ự sơn mạch đồ đái chương bốn trăm m ư ơ i bảy gặp người liền giết m ọ c h i ể m ngâm du thi nhân rĩa chương bốn trăm m ư ơ i bảy gặp người liền giết mặc n g â h i n c h m i n g ể m ngâm du thi nhân rĩa cầm hai cái ngân tệ đi mua một phần bản đồ trừ phi phần này bản đồ là giá trị liên thành tàn bào đồ bằng không tô t ấ n mới sẽ không làm như thế lô vốn sinh ý hắn còn hiểu hơn một cái còn lại liên quan tới bà sập một mạch đồn đái tuy là từ vài cái trong nhiệm vụ tô t ấ n thu được không ít tin tức t h như ngâm du thi nhân khủng bố cự thú thậm chí là ẩn sâu lòng đất t á t ma nhưng mấy tin tức này vô cùng mông lung, lung đối với tô t ấ n trợ giúp cũng không tính đại hắn m u ố n biết là truyền b á rộng hơn một vài tin đồn tuy là tìm hiểu tin tức nguyễn quang trấn quán b a có thể là cái tốt hơn nơi đi nhưng tô t ấ n không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại thăm dò tin tức bên trên cho nên mới có một màn như thế tinh linh lão bản dường như không nghĩ tới trước mắt cái này anh tuấn nhân loại pháp s ư cư nhiên phải làm như vậy theo bản năng bắt lại ngân tệ phía sau liền muốn tránh thoát tô tẫn giảng buộc nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là tô tẫn này đôi trắng non đắc tượng là từ chưa đúc luyện qua tay phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga vậy nặng nề mà áp ở trên tay hắn khiến cho hắn căn bản không thể động đậy dù cho tinh linh lão bản hai cái tay đều xuất hiện cũng là giống nhau kết cục không cần lại hưởng phí sức lực nói cho ta biết có quan hệ và sơn mạch hai trăm hai mươi tin tức những thứ này ngân tệ tự nhiên là ngươi tô tẫn nhàn nhạt nói ra tuy là tự do của hắn điểm thuộc tính đều thêm ở tại trí lực trên thuộc tính nhưng toàn thân cao thấp tăng phúc toàn thuộc tính trang bị cũng không ít lực lượng thuộc tính một cách tự nhiên tăng lên không ít tuy là căn bản còn kém rất rất xa trí lực thuộc tính một phần bạn nhưng đối với người thường mà nói cũng là một cỗ khó có thể tưởng tượng tự lực vị này tôn kính pháp sư đại nhân không biết ngài muốn biết điểm cái gì người biết toàn bộ tô tẫn ngữ khí trước sau như một lạnh nhạt đối với tinh linh l á o bản biến sắc mặt đây là tô tẫn chuyện trong dự liệu chư thần đại lục thổ dân cũng không phải là gì thế giới người chơi như vậy nhiệt huyết l n g đầu a f xanh đang không có thuật phục sinh tình huống hồ dưới bọn họ cũng đều biết tự có lại chỉ có một cái mạng dưới tình huống như vậy đối với lực lượng mới có thể đạt được gần như sùng bái tình trạng người yếu hướng cường giả cúi đầu hầu như trở thành thưởng thức tinh linh lão bản nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ suy tư màu sắc hắn đang suy nghĩ muốn từ chỗ nào bắt đầu cho tốc độ tô t ậ n nói lên đây chính là thực lực sâu không lường được đại nhân vật tinh linh lão bản có thể không muốn bởi vì nói nhầm mà ném mạng nhỏ suy tư sau một lúc tinh linh lão bản mở miệng nói ra nếu như vậy ta đây liền từ gần nhất phát sinh nhất kiện chuyện lạ cho ngài nói lên a gần nhất ạ sơn ự s mạch xảy ra món chuyện lạ từ ba ngày trước bắt đầu từ nguyễn quang trấn đi trước ạ sơn ự s mạch mạo hiểm giả liền không có một sống lại bất luận bọn họ là săn bắn ma thú cũng tốt vẫn là thu thập dược liệu hoặc là đào quang thạch cũng được hạ tràng đều là một đi không trở lại nguyễn quang trấn mạo hiểm giả cơ hội cũng ở hai ngày trước phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội đi vào tìm kiếm nhưng đến nay cũng không trở về nữa nói đến đây tinh linh lão bản không khỏi lén lút quan sát một chút tô t ấ n biểu tình phát hiện hắn đang lạnh lùng xem cùng với chính mình không khỏi cả người run lên thân thể thiếu chút nữa thì muốn té trên mặt đất không nên ban cái nút nói tiếp tô t ấ n hai mắt h í p lại nhàn nhạt nói ra h ả o h ả o h ả o ta ở ngày hôm qua từ c h ấ n trên mộng đẹp trong quán rượu nghe được một tin tức nói là bà sơn mạch gần nhất có mậu điểm đang tắc quái gặp phải nó người đều không ngoại lệ đều bị giết chết tin tức này là từ mộng đẹp quậy rượu người hầu rượu rót g i trong miệm chuyển tới hắn nói hắn chính là nghe người khác nói tinh linh lão bản run dậy đem gần nhất phát sinh nhất kiện chuyện lạ nói cho tô t ấ n tô t ấ n nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ suy tư màu sắc mậu hiểm đó là cái gì tô t ấ n kiếp trước tuy là đọc nhiều sách vở nhưng đối với quái vật chủng loại xa xa không có đạt được rõ như lòng bàn tay tình trạng chư thần trên đại lục quái vật chủng loại hạo như biển sao nếu có người có thể công tác thống kê một cái sau đó biên soạn thành thư như vậy tuyệt đối là danh thủy ngàn lịch sử công tích hậu thế sẽ có vô số người tới quỷ bái nếu là nhân loại trận doanh quỷ bái nếu là nhân loại trận doanh quỷ bái nếu là nhưng trong lúc này đ ạ p đất khu quái vật t ô t ấ n chỉ có thể nói là cái gì cũng không biết còn nữa không t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía đã s ắ p phục trên đất tinh linh lão bản đại nhân ngài muốn hỏi cái gì liền nói cho ta b i ế ta t ta thực sự không biết nên nói những gì tinh linh lão bản cũng là trong lòng có nỗi khổ không nói được bởi vì hắn căn bản không biết t ô t ấ n đến cùng muốn biết điểm cái gì sở dĩ cũng không biết nói gì cho phải t ô t ấ n nghe vậy cũng cảm thấy vấn đề của mình tựa hồ có hơi làm khó dễ đối phương liền mở ra nhiệm vụ bảng ngâm du thi nhân rĩa còn có kinh khủng nham thạch quái vật nhìn nhiệm vụ bảng ở trên hai cái danh từ t ô tận rơi vào trầm tư ở giữa cái này hai cái danh từ phía sau ẩn chứa bí mật mỗi người không giống nhau ngâm du thi nhân d i a phía sau là có liên quan thâm viên ác ma nhiệm vụ tuyến mà kinh khủng nham thạch quái vật phía sau là có liên quan nguyên tố lòng nhiệm vụ tuyến suy tư một chút phía sau t ô tận đối với tinh linh lão bản đưa ra vấn đề của hắn người biết ngâm du thi nhân d i ệ a sao không sai t ô t ậ n không tính hỏi có quan hệ kinh khủng nham thạch quái vật đồn đãi mà là hỏi ngâm du thi nhân ria bởi vì t ô tẫn cảm thấy người chức cũng không thể mang đến quá nhiều tin tức nhiều lắm chính là một cái quái vật sở tại nếu như tinh linh lão bản biết như vậy n g u y ệ t quang trấn những người khác chắc cũng là biết đến h ỏ i tinh linh lão bản vấn đề này cũng không có quá lớn ý nghĩa mà hậu giả tô tẫn tạm thời chỉ biết rõ một cái tên rĩa còn lại tất cả đều không rõ ràng tự nhiên cần một cái địa phương thổ dân đến giúp đỡ tô tẫn tìm hiểu một chút cái tên này gọi rĩa ngâm du thi nhân nghe được tô tẫn vấn đề kém chút ngã xong xoài trên mặt đất tinh linh lão bản không khỏi trận to hai mắt tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí quan sát một vòng một phía có phát hiện không những người khác phía sau không khỏi thả lòng một hơi đại nhân liên quan tới vấn đề này nơi đây bất tiện đàm luận có thể không thể và nói chương 418. t á ca ngợi vĩ đại t ỏ a chia nguyệt quang pháp sư ria chương 418. t á ca ngợi vĩ đại t ỏ a chia nguyệt quang pháp sư ria nhìn trong thương điếm tinh linh lão bản cái k i a m ộ t bộ giữ kín như bưng rán dấp t ô tận không khỏi nhữ mày cái này ngâm du thi nhân ria đến t ộ n cùng là ai thế mà lại làm cho tinh linh lão bản lộ ra thần sắc như vậy ôm tâm tỉnh tò mò t ô t ậ n theo tinh linh lão bản đi tới trong cửa hàng bộ phận trong cửa hàng bộ không gian không t í n h lớn cũng chỉ có một hỏa lò, cùng với một cái bàn gỗ còn có mấy tờ bàn gỗ trên bàn gỗ còn bày đặt mấy chén đã bốn thủy nhìn qua giống như là tinh linh lão bản tiếp khách địa phương đại nhân ngài ngồi trước nơi đây chờ ta cho ngài rót cốc nước đi tinh linh lão bản nói xong liền chuẩn bị đi cho t ô tận rót nước không cần t ô tẫn lắc đầu không cần tiền thoái như vậy nói thẳng là tốt rồi t ô tẫn ngữ khí nghe vào thập phần kiên quyết trong đó mang theo một chút không cho cự tuyệt ý tứ hàm s ú c tinh linh lão bản nghe vậy cả người không khỏi cứng đ ở vội vàng lại đi trở về nói thẳng liên được liên quan tới r i ê n g sự t ì n h còn có con người của ta không thích lãng phí thời gian t ô tẫn lạnh lùng nói ra trong ánh mắt loe ra ý hiếp tinh linh lão bản vừa rồi muốn vì hắn rót nước cử động vô luận là thực sự nghĩ chiêu đại hắn cũng tốt còn là nói có mưu đồ khác cũng tốt tô tẫn đều không để ý bởi vì bằng tinh linh lão bản thực lực ở tô tẫn trước mặt căn bản lật không nổi bất kỳ bọt sóng coi như là đi cầu viện gọi tới n g u y ệ t quang trấn thủ vệ nở bờ cờ tô tẫn cũng sẽ không để ở trong lòng một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới lực lượng thủ vệ có thể có rất mạnh có thể đỡ nổi tô tẫn nhất chiêu sao tô tẫn hiện tại chỉ muốn biết liên quan tới ria sự tình phải phải phải đại nhân tinh linh lão bản liền vội vàng gật đầu sưng phải cực kỳ giống mổ tóc con gà con ria hắn đã từng là chúng ta nguyễn quang trấn kiêu ngạo ở năm trước diễn thành t i ự u nguyệt quang chấn thủ tịch nguyệt quang pháp sư đi tinh linh vương đều tham gia huyền giật pháp học viện k hảo hạch trải qua t ầ n g tầng tuyển chọn diễn thành công thu được huyền giật pháp học viện tư cách nhập học n g h e đến đó t ô t ấ n mặt lộ vẻ suy tư màu sắc nguyệt quang pháp sư nghề nghiệp này t ô t ấ n còn miễn cưỡng xem như là biết rõ một hai đây là một cái tinh linh chủng tộc trước nhật ẩn có thể mượn ánh trăng lực lượng tới chiến đấu cụ thể phương thức chiến đấu vì đi qua nguyệt quang tăng cường tự thân còn có chính là suy yếu người khác hơn nữa có thể đi qua ngưng tụ nguyệt quang tới đối với địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn không ư t h chỉ c i n có đối với pháp thuật tổn thương tăng phúc trình độ biết suy yếu rất nhiều rất nhiều hơn nữa pháp thuật ngâm sướng thời gian cùng với thời gian cột đổ đều sẽ chuyển bội số tăng thêm Tô Tấn trước Nguyệt một thực thể. trăng thật Nguyệt thời nát còn nhớ do kiếp trước diễn đàn có người chơi gọi đồ nói,、Nguyệt、Quang pháp Sư nhìn như là một cái chức nghiệp, kỳ thực là hai cái nghề nghiệp sáng muộn Quang có chơi cái chức cái Chỉ có ở có khác Pháp hai hợp Pháp mới do kiếp kỳ gọi điểm gọi Sư Sư, đồ đêm là là là là sự mở ở vì ụ n Pháp Sư. v sao mở nát vụn bởi vì phải thương tổn không có thương tổn muốn phụ trợ năng lực cũng không có phụ trợ năng lực kỹ năng si đi cùng ngâm sướng thời gian đều r á n g rất một thớt chờ pháp thuật ngâm sướng hoàn tất người khác đều đánh xong chờ pháp thuật làm lạnh hoàn tất người khác đều rét điên rồi thế nhưng ở có trang sáng đ ê m muộn n g u y ệ t quang pháp sư sẽ trở thành một sở hữu hỏa d i ễ m pháp sư cường lực giờ tờ s mục sư trị liệu còn có thuật sĩ chớ chú thậm chí là du hiệp tính cơ động là một cái có thể nói hoàn mỹ trước nghiệp nói tóm lại n g u y ệ t quang pháp sư là một cái xen vào giờ tờ s cùng phụ trợ lưỡng chủng loại hình một cái đặc thù trước nghiệp tổng hợp lại đến xem vẫn tương đối cường lực đương nhiên nơi này cường lực cũng là cùng bình thường trước nghiệp so sánh với,、so、với nguyễn quang pháp sư đối nguyện quang ỵ lại làm cho hắn không có bất kỳ thực lực mạnh mẽ sức cạnh tranh chuyên môn bồi dưỡng ma pháp nhân tài cũng coi là toàn bộ chư thần đại lục đỉnh cấp ma pháp viện g i á o đối với người chơi mà nói huyền d i ợ c pháp học viện muốn ở bộ ba giờ lở cờ mở ra phía sau mới phải xuất hiện hơn nữa là lấy phó bản hình thức không người chơi không cách nào gia nhập vào trong đó đang ở tô tẫn suy tính đồng thời tinh linh lão bản tiếp tục nói ra ria thu được huyền d i ợ c pháp học viện tư cách nhập học ngày nào đó mất cả tháng quang trấn đều ở đây vì đó hoan hô chúng ta đều tin tưởng lấy ria thiên phú nếu như từ huyền d i ợ c pháp học viện trung thành công tốt nghiệp như vậy nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường nguyện quang pháp sư trở thành nguyện quang trấn kiêu n g o tinh linh lão bản nói đến đây trên mặt hiện ra một vệt nhớ lại màu sắc hiển nhiên hắn lúc đó cũng là trong đám người này một cái bất quá lập tức tinh linh lão bản sắc mặt trầm xuống nhưng mà năm năm sau đó làm cho tất cả mọi người đều chuyện không nghĩ tới xảy ra dĩa về tới nguyễn quang trấn cũng không phải lấy nguyễn quang pháp sư thân phận mà là lấy n g â m du thân phận của thi nhân trong miệng lẩm bẩm không có người nào có thể nghe h i ể u thơ miệng đầy ca ngợi vĩ đại t ỏ chia nói thật chúng ta liền t ỏ c h i a là ai đều không biết nghe được tinh linh lão bản những lời này tô tẫn đồng tử không khỏi hơi co rút lại ca ngợi vĩ đại t ọ chia tinh linh lão bản không biết t ọ chia là ai nhưng tôi tẫn lại đối với danh tự này không xa lạ gì từ thâm viên chi giới chung lấy được quỷ dị hòa diễm tự tiêu là tỏ chĩa chi viêm ca ngợi tỏ t r i a chẳng lẽ nói ria cùng thâm viên liên hệ quan hệ hoặc là nói từ trong vực sâu thu được lực lượng năm năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng tinh linh l á o bản tự nhiên không có khả năng nghe được t ô tận tiếng l ò n g tự nhiên tiếp tục nói trên người của hắn lực lượng không biết tại sao tiêu thất được vô ảnh vô tung có người hỏi hắn năm năm này đến cùng chuyện gì xảy ra hắn vì sao biến thành một cái ngâm du thi nhân ria cũng không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái ở sáng ngày thứ hai cái kia vấn đề diễn nhân liền xuất hiện n g u y ệ t quang trấn cửa chính chỉ bất quá khi mọi người phát hiện người này thời điểm hắn đã biến thành một l ệ n h thấu trên thi thể chương 419. n g u y ệ t quang trấn khủng bố sự kiện tô tẫn là chiến lược chương 419. n g u y ệ t quang trấn khủng bố sự kiện tô tẫn là chiến lược không có ai biết ngày đó ban đêm chuyện gì xảy ra cứ việc rất nhiều người cũng hoài nghi là diễn đ n g tay nhưng bởi vì không có tìm được đầy đủ chứng cứ sở dĩ cũng không cách nào làm gì hắn sau lại người của trấn trên nhóm phát hiện phàm là có ở nơi công cộng nghị luận diễn nhân ở ngày thứ hai đều sẽ lấy thi thể hình thức xuất hiện ở cửa trấn trấn trên thủ vệ thấy thế liền ở ria ra phụ cận tăng cường cai quản nhân thủ cùng độ mạnh yếu bất quá bọn họ kinh ngạc phát hiện á n giết người phát sinh khi đêm đến ria ban đêm nơi nào cũng không có đi phía sau vài cái đêm muộn cũng là như vậy trấn trên thủ vệ vì vậy điều chỉnh giám sát phương hướng cùng quan tâm điểm còn vì vậy gây dựng đặc biệt ban đêm đội tuần tra cả đêm đều canh giữ ở cửa t r ấ n phụ cận chuyên môn chờ đợi hung thủ đến nhưng mà ngoài mọi người dự liệu là Một dù cho ban đêm đội tuần tra người một đêm trên đều không có nhắm mắt đem cửa c h ấ n vây quanh đến xích sao đến ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm thi thể đều sẽ đúng giờ không có lầm xuất hiện ở cửa c h ấ n giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng tình huống như vậy giang có chọn thời gian một tháng thẳng đến không còn có người ở nơi công cộng nghị l u ậ n r ị a sự t ì n h mới có chuyển biến tốt tinh linh lão bản nói đến đây trong ánh mắt hiện lên vài tia sợ hãi màu sắc h i ệ n nhiên là đối nguyện quang c h ấ n khi đó mỗi ngày đều sẽ chết người đ ấ y tình huống cảm thấy hết sức sợ hãi nguyên lai là thế này phải không t ô tẫn nghe vậy không khỏi ánh mắt lấp lóe trên mặt hiện g i suy tư màu、sắc. c h ắ c không được tinh linh lão bản không muốn ở thương điếm bên ngoài cùng t ô t ấ n đàm luận ria sự tình nguyên lai là lo lắng bị ria trả thù giết chết sau đó rõ ràng tiền thi thể bị treo ở cửa c h ấ n n g h e xong tinh linh lời của lão bản t ô t ấ n không khỏi đối với cái này ria sinh ra hứng thú nồng hậu đối với ria có phải hay không sát hại những người đó hung thủ t ô t ấ n cảm thấy trừ hắn ra ria ở ngoài cũng tìm không được nữa những người k h á c chọn bởi vì vô luận là người chết cũng được đều cùng ria có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bởi vì ria trở lại n g u y ệ t quang trấn chi trước chuyện gì cũng không có nhưng ở hắn sau khi trở về liền ra phát hiện như vậy chuyện như vậy ngươi nói cái này không có quan hệ gì với d ĩ a tô tẫn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng nếu quả như thật không phải d ĩ a làm vậy cũng khẳng định cùng d ĩ a thoát không khỏi liên quan dường như là nghĩ đến cái gì tô tẫn đột nhiên đối với tinh linh lão bản mở miệng hỏi ánh trăng k i a c h ấ n thủ vệ có nghĩ tới hay không thiết sáo bắt lại tên hung thủ này đâu tô tẫn nghĩ là nếu như mỗi ngày ban đêm chết người đều là bởi vì ban ngày ở nơi công cộng đ ể cập d ĩ a như vậy nguyện quang trấn thủ vệ có hay không có thể lợi dụng điểm này có ý kiến người ta ở ban ngày đề cập rĩa sau đó ban đêm an bài trọng binh thủ hộ ở nơi này người bên cạnh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra coi như cuối cùng không có thể bắt ở hung thủ hung thủ kia lúc giết người cũng nhất định sẽ lưu lại một chút sợi tơ n h ẹ n giấu chân ngựa thinh linh lão bảng nghe vậy đầu tiên là thở dài sau đó lắc đầu vị đại nhân này lời ngươi nói biện pháp ban đêm đội tuần tra cũng đã n ế m thử chỉ bất quá ở làm như vậy ban đêm hôm ấy sở hữu thủ vệ là nhìn tận mắt người kia đột nhiên chết r ơ i ba hắn một khắc t r ư ớ c còn rất tốt ngồi ở một đám thủ vệ ở giữa ngay tại lúc sau một khắc cổ của hắn liền tuân ra một cái đỏ tươi huyết tuyến sau đó trực tiếp chết bất đắc kỳ tử khi tất cả người đều phản ứng lại thời điểm hắn đã là biến thành một thi thể lạnh lẽo nghe được tinh linh lời của lão bản tô tẫn trong mắt lóe lên một k i a có chút hăng hái màu sắc hắn đại khái đoán được riêng năng lực hoặc giả nói là người hành hung năng lực hoặc là chính là ẩn thân một loại năng lực hoặc là chính là tầm cực xa tiến hành không tiếng động xạ kích một loại năng lực ngay bây giờ nắm giữ tình huống đến xem tô tẫn càng thiên hướng về là người trước bởi vì bất luận là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới sát nhân hay là đem thi thể treo ở cửa trấn ẩn thân năng lực rõ ràng muốn càng thêm dán vào một ít nhưng tô tẫn cũng không có lúc đó nhận định năng lực của người này chính là ẩn、thân. vĩnh viễn không nên đánh giá thấp địch nhân của nơi g ư đây là tô tẫn đã trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu ra được kinh nghiệm bị máu nếu là như vậy ngược lại là có thể lợi dụng một chút kết hợp nguyện quang trấn thủ vệ trải qua một cái kế hoạch ở tô tẫn trong lòng chậm rãi thành hình không thấy tô tẫn vẫn không có nói tinh linh lão bản mạnh mẽ nhân xuống sợ hai trong lòng chiến chiến nguy nguy mở miệng nói đại nhân liên quan tới ria ta ta biết cũng chỉ có những thứ này nói xong tinh linh lão bản, bản đầu muốn nhìn một cái phản ứng nhưng nghĩ tới tô tẫn mới vừa băng lánh n h ã thần liền đem xung động trong lòng mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới tiếp tục túi đầu không dám nói lời nào qua không sai biệt lắm ngũ phút tinh linh lão bản vẫn là không có nghe được tô tẫn đáp lại lần này tinh linh lão bản cố lấy dũng khí chậm rãi tựa đầu dơ lên c h ỉ bất quá hắn cực kỳ cố gắng để cho mình ngẩng đầu động tác nhìn qua không phải rõ ràng như vậy chẳng qua là khi tinh linh lão bản ngẩng đầu lại phát hiện nguyên bản tô tẫn chỗ ở vị trí chỉ còn lại có không khí tô tẫn không biết từ lúc nào biến mất không thấy tinh linh lão bản thấy thế ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài càng nhiều hơn chính là cảm thấy thoải mái chị thấy hắn thật dài thả lòng một hơi căng thẳng thân thể trong nháy mắt mềm dưới ngã trên mặt đất mới vừa rồi cùng tô tẫn trao đổi toàn bộ quá trình tinh linh lão bản ngoại trừ ngay từ đầu cực kỳ thả lỏng ở ngoài còn lại thời điểm đều là nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái cái này tô tẫn rốt cuộc ly khai viên k i a treo ở tinh linh lão bản tâm khẩu tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống bình phục một cái tâm tình phía sau tinh linh lão bản mới từ trên mặt đất chậm dãi đứng dậy sau đó trở về ba trong thương điếm hắn đem tô tẫn xuất hiện ở trong thương điếm cùng chuyện xảy ra mới vừa rồi cũng làm thành một cái nho nhọ nhạc đệm bất kể như thế nào hắn cửa hàng sinh ý vẫn là tiếp tục làm ra đang ở lão bản trở lại cửa hàng thời điểm thương điếm bên ngoài đường phố đột nhiên truyền đến một đạo có chút xa lạ dọn nam có không có ai biết ria ở h u y ề n dật pháp học viện làm chuyện gì hả ta rất ngạc nhiên người nào nói cho ta biết ta liền cho hắn năm trăm kim tệ nghe được đạo thanh âm này tinh linh lão bản đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại lại có thể có người dám can đảm ở nơi công cộng để cập ria hắn là không muốn sống nữa sao tinh linh lão bản theo tiếng kêu nhìn lại chỉ nhìn thấy cả người pháp bảo màu xanh lục tinh linh pháp chương bốn trăm hai mươi quỷ dị ám ảnh nội tâm thanh âm chương bốn trăm hai mươi quỷ dị ám ảnh nội tâm thanh âm vị này mặc pháp bảo màu xanh lục tinh linh pháp sư giọng nói cũng không thiểu hầu như cả con đường đều có thể nghe được thương điếm lao bảng nghe thế vì tinh linh pháp sư chính là lời nói đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức đem cửa hàng đại môn đóng lại trên con đường này những thứ khác nở tờ cờ nghe vậy khuôn mặt không khỏi cứng đ ờ cũng r ồ n dập ngừng động tác trong tay đóng cửa thì đóng cửa ở trên đường trực tiếp ly khai sợ bị c u ố n vào đến phiền phức ở giữa ở n g u y ệ t quang trấn diễn đã biến thành một cái không thể bị đề cập cấm kỵ ai cũng không muốn bởi vì d i ễ sự tình liền đưa tới một hồi hoa sát thân v ề phần đang trên đường cái đột nhiên đ ề hỏi tinh linh pháp sư lại là bị một đám nở đỡ cờ cho trở thành liệu mạng kẻ ngu si còn như vị này tinh linh pháp sư nói năm trăm kim tệ ở nơi này đàn nở đỡ cờ trong mắt căn bản tiên không lên bọc nước nếu như ngay cả mệnh đều nhanh không có còn muốn tiền làm gì ở nơi này những người này xem ra vị này tinh linh pháp sư đã nhìn không thấy ngày mai mặt trời không đến chốc lát thời gian cả con đường liền biến không bảy đến vô cùng không đáng lúc này bình thêm vài phần xào xạc khí tức mặt pháp bảo màu xanh lục tinh linh pháp sư thấy thế k h ỏ miệng không khỏi hơi hơi nhét lên lộ ra một vệt cười nhạt tiếp lấy dùng chỉ có mình có thể nghe thanh â m nói ra xem ra lão bản không có g a t a bất quá người đêm nay đến cùng có dám tới hay không đâu ngay sau đó tinh linh pháp sư ly khai tại chỗ biến mất ở bên đường trong một cái hẻm nhỏ lúc này ở thường nhân không cách nào thấy trong bóng ma một đôi hắc t r ò n g mắt màu đỏ lạng yên mở lại là một cái không biết sống chết ra hòa sao trong bóng ma một đạo tràn ngập tre lấp ý vị thanh â m đột nhiên văng lên tối đen như mực ám ảnh đột nhiên từ đường phố bên cạnh trên vách tường hiện ra bất q u a ám ảnh mặt nhãn cùng với thân hình đều hết sức mơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đại khái là một cái hình người dáng dấp đang ở ám ảnh chuẩn bị đuổi theo vừa rồi vị kia áo lục tinh linh pháp sư bước chân lúc một đạo tràn ngập nhắc nhở ý vị thanh âm ở bên thai của hắn văng lên ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không nên đi t r e o chọc vừa mới cái kia ra hỏa nghe được cái này thanh âm ám ảnh động tác không khỏi hơi dừng lại một chút bởi vì hắn sẽ rất ít nghe được cái này thanh âm dùng như vậy ngự k h i nói thậm chí trong ngày thường cái thanh âm này đều sẽ không nói thế nhưng ám ảnh đối với cái thanh âm này nội tâm là tràn ngập kiên kỵ và hiếu k vì sao ám ảnh tại trong đ ấ y lòng hỏi vấn đề này không chỉ là đang hỏi tại sao không để cho hắn đi tìm cái kia áo lục tinh linh pháp sư đồng thời cũng là đang vấn tâm bên trong thanh â m tại sao muốn nói như vậy tựa hồ là đã nhận ra ám ảnh nghĩ hoặc nội tâm thanh â m giải thích ta ở trên người hắn cảm nhận được cực kỳ khí tức kinh khủng n g ư y i mạo m ộ i đi tìm lời của hắn rất có thể sẽ chết ba nghe được nội tâm thanh â m nói như vậy ám ảnh không khỏi cảm thấy một hồi hết hồn hắn là lần đầu tiên nghe được đạo thanh em này như vậy đốc định nói hắn sẽ chết nhưng đối với đạo thanh em này theo như lời nói ám ảnh từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ dù sao hắn toàn bộ đều dựa vào đạo thanh âm này có được nhưng liền k i n h địch như vậy bông tha cái kia áo lục tinh linh pháp sư ám ảnh không cam lòng đối với toàn bộ nghị luận cái tên đó nhân ám ảnh cũng sẽ không làm cho hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc thật vậy chăng nhưng là ta xem hắn chỉ là một thực lực không bằng sơ cấp pháp sư tài nghệ gia hóa ám ảnh không cam lòng đối nội lòng thanh âm hỏi ở trong tối ảnh trong cảm giác cái kia mặc áo lục tinh linh pháp sư thực lực đích đích sắc sắc rất n h ỏ yếu ngươi cảm giác biết lựa gặp ngươi ngươi tự đại cũng sẽ che đậy ánh mắt của ngươi người này thực lực cụ thể ngay cả ta đều không thể phán đoán rõ ràng nhưng ta ở trên người hắn nghe thấy được cự long mùi máu tươi vẫn là một con truyền thuyết cấp cự long ba nghe được trong lòng thanh âm nói như vậy ám ảnh đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại cấp độ truyền thuyết cự long tiên huyết mùi vị cái này há chẳng phải là nói cái này thực lực thấp áo lục tinh linh pháp sư là một có thể đổ lòng nhân vật hung ác nhưng là ngay sau đó một cái nghi v ẫ n xuất hiện ở ám ảnh trong lòng cái kia chính là như vậy cường đại tồn tại tại sao phải đi tới n g u y ệ t quang trấn thì tại sao muốn ở trên đường cái hỏi tin tức có liên quan đến hắn chớ suy nghĩ quá nhiều loại cấp bậc này sự tỉnh người coi như dính vào cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì đừng quên ngươi bây giờ nhiệm vụ là cái gì cảm thụ được ám ảnh trong đầu nghi hoặc tâm tình nội tâm thanh â m trực tiếp mở miệng cảnh cáo hắn một phen ám ảnh nghe vậy không khỏi siết chặt nắm tay không cam lòng tâm tình dường như dây leo vậy điên cuồng sinh t r ư ở n g có thể hay không cho ta lực lượng của ngươi trong lúc bất chợt ám ảnh dưới đáy lòng nói rằng ngươi nói cái gì ta nói có thể hay không cho ta lực lượng của ngươi Ngươi làm u ố n tìm người này phiền phức ngươi cần phải hiểu rõ hắn chính là tàn sát qua cấp độ truyền thuyết cự long tồn tại ở bây giờ cái thời đại này lực lượng như vậy nhưng là đỉnh cao nhất tồn tại ám ảnh nghe được trong lòng thanh â m không khỏi mạnh đến lất đầu thân hình mơ hồ hư ảnh kéo theo không khí chung quanh biến hóa ta biết ngươi có lực lượng như vậy ta đích xác có thể cho ngươi đủ để địch nổi hắn thậm chí đánh giết hắn lực lượng nhưng này dạng đại giới ngươi có thể đủ thanh toán sáu trăm m ư ơ i nổi sao đừng quên ngươi có thể trả đồ đạc chỉ còn lại có linh hồn của ngươi l i ê n vi ế t không nhận ra người nào hết người xa lạ bán đi linh hồn của chính mình cái này đang ra không ngươi chớ xúa vào chuyện của ta ba ám ảnh mạnh đến quá to cả người hư ảnh r u n động không ngừng còn tốt hiện tại trên đường phố không có ai và không q u dị như vậy hình ảnh nhất định sẽ đưa tới người khác chú ý lực linh hồn của ta ngươi cứ việc cầm đi nhưng ria tên này không có bất kỳ người nào có thể vũ đủ. ám ảnh trong mắt lóe ra kiên định màu sắc ngược lại linh hồn của ta cũng vô ích không phải sao ha ha ha ha như ngươi vậy tính cách ta thích nếu không phải là ngươi cái tên này thiên phú quá kém ta nhất định sẽ đưa ngươi dẫn vào vực sâu nói đến đây ám ảnh nội tâm thanh em dừng một chút bất quá ngươi yên tâm linh hồn của ngươi sẽ ở trong vực sâu lấy một loại càng thêm vĩ đại phương thức trọng sinh đừng nói nói nhảm nhiều như vậy nhanh cho ta có thể giết chết lực lượng của hắn ám ảnh thúc giục đừng hoáng hốt hiện tại cho ngươi lực lượng như vậy chẳng phải là biết đánh rắn đ ộ cỏ chờ ngươi cùng hắn bắt đầu chiến đấu ta ở đột nhiên tăng cường lực lượng của ngươi trong nháy mắt xuất kỳ bất ý giết chết hắn không tốt sao được ám ảnh gật đầu bất quá ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần không nên đùa dỡn bất kỳ động tác võ thuật đến mắt bằng không ta coi như là hồn phi ê ê n d i ệ t cũng sẽ không để ngươi được đến linh hồn của ta ha ha ha như vậy hợp tác vui vẻ chương 421 v ư ợ t sâu tiếng vọng tu lì á cùng hoan phái đối nhập chẳng k h o á n chương 421 v ư ợ t sâu tiếng vọng tu lì á cùng hoan phái đối nhập chẳng khoắn cái kia áo lục tinh linh pháp sư tại chuyển quá hai cái hẻm nhỏ phía sau chuyển vào một nhà lữ xá bên trong tốn thời gian một phút vị này háo lục tinh linh pháp sư từ lựa xá lao bảng cầm trong tay đến rồi gian phòng chìa khóa đi lên l ầ u ba tinh linh pháp sư hoa mấy phút tìm tới chính mình căn phòng đem chìa khóa sen và o ổ khóa xoay tròn、Các、cửa c được mở ra tinh linh pháp sư đẩy cửa ra x à i bước đi đi và ở đóng cửa phòng trong n g a y mắt cái này háo lục tinh linh pháp sư tháo xuống mặt nạ của hắn chỉ một thoáng vị này tinh linh pháp sư khuôn mặt đột nhiên biến đổi biến thành một nhân loại pháp sư gián g dấp chính là tô tẫn không sai vừa rồi tại trên đường phố phát sinh đặt câu hỏi háo lục tinh linh pháp sư chính là tô tẫn thay đổi ở trong thương điếm nghe được tinh linh lời của lao b ả n ngự sau đó t ô t ấ n liền sinh ra một cái dẫn xả xuất động ý tưởng muốn đưa tới xả tự nhiên là n g u y ệ t quang trấn mậu n h ậ m rượu hay là sau lưng của hắn chế tạo cái này một siêu di án mạng nhân trực tiếp nhất phương pháp đương nhiên là ở nơi công cộng nhắc tới tên rượu sau đó các loại chờ ban đêm người khác tìm tới cửa dựa theo lão bản trong lời nói miêu tả phàm là ở nơi công cộng đề cập rượu tên người đều nhìn không thấy ngày thứ hai mặt trời mọc t ô t ấ n lo lắng đến thực lực của bản thân biết quên y lui người này sở dĩ dùng đen nhánh giả diện ngụy trang một phen còn như ngụy trang thân phận chính là vừa mới cái kia mặc áo lục tinh linh pháp sư ngụy trang thân phận thực lực thấp sở dĩ tô t ấ n đều không quan tâm xả sẽ không lên móc câu phương pháp như vậy là trực tiếp nhất cũng là nhất tiết kiệm thời gian bất lực khí tô t ấ n không cần tiêu hao bất luận khí lực gì chỉ cần l ặ n g lặng ở lữ xá bên trong chờ đợi cái này nhân loại tới cửa liền được vừa rồi có loại bị d ì n h d ậ p cảm giác không biết có phải hay không là cái tên kia nếu quả là như vậy liền đại biểu ta kế hoạch thành công đưa tới sự chú ý của hắn chỉ là không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu tô t ấ n ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm vừa rồi ở trên đường thời điểm hắn liền đã nhận ra sau l ư n g trong hư không có một đạo loáng rình ánh mắt bất quá vì không đánh loạn chính mình kế hoạch tô t ấ n không có tại chỗ liền xoay đầu lại đem này đạo dình dập ánh mắt bắt tới mà là tường kế tự kế l à m bộ một bộ không có phát hiện dáng vẻ bởi vì nếu như đột nhiên quay đầu nói coi như có thể phát hiện dình dập ánh mắt đến từ nơi nào nhưng bởi không rõ ràng đối phương năng lực còn có thực lực d u y ê n cớ tô t ấ n không nhất định có thể trăm phần trăm bắt lại đối phương vạn nhất đối phương thực lực mạnh hơn so với tô t ấ n cái kia tô t ấ n chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương chuyện không có năm chắc tô tẫn không biết làm hắn càng muốn làm cho người này tiến nhập chính mình đã sớm bố trí xong cục ở giữa mà không phải mãng chàng quay đầu đánh vỡ khi đó cục diện một phần h u vạn cái i a hỏa này khám phá tô tẫn ngụy trang biết được tô tẫn thực lực chân thật phía sau còn chủ động tìm tới cửa như vậy tô tẫn sẽ không cảm thấy người nọ là đi tìm cái chết mà là khẳng định kiểm chuẩn bị trong lòng có đ ể khí đến rồi cái kia thời gian tô t ấ n có lẽ phải đối mặt một cái thực lực tương đương thậm chí còn muốn mạnh mẽ với đối thủ của mình tuy nói tô t ấ n thực lực trước mắt có thể ở một mức độ nào đó bằng được truyền thuyết cấp bậc cường giả nhưng hắn cũng không có vì vậy liền tự cao tự đại tương phản hắn rất trọng thị d i a lão bản phía trước miêu tả d i a trong lời nói câu có làm cho tô t ấ n khắc sâu ấn tượng đó chính là d i a trở về đến nguyệt quang c h ấ n chi phía sau biết thường thường nói ca ngợi vĩ đại tỏ t r i a tỏ chia tên này e rằng người khác không biết là có ý gì nhưng tô tẫn cũng không so với rõ ràng ý vị này ria cùng thâm viên có tuyệt đối không cạn quan hệ đối với đến từ vực sâu lực lượng tô tẫn chẳng bao giờ phất lờ quá thâm viên thành tựu cùng chư thần đại lục nằm ở cùng một cấp bậc vị diện thậm chí là còn cao cấp hơn vị diện có nội tình tô tẫn không cách nào tưởng tượng cứ việc tô tẫn hiện nay gặp phải đều là một ít thần thoại cấp trở xuống ác ma nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy liền cho rằng thâm viên không có thần thoại cấp trở lên chiến lược d i ệ a vẫn là có khác một thân tối nay chỉ thấy chứng một cái rốt của ga tô tẫn ánh mắt đông lại một cái tự lẩm bẩm lúc này khoảng cách đêm một đến còn có hơn một giờ thời gian tô tẫn cũng không có ý định ở đi bên ngoài đi dạo hắn nên vì chiến đấu sắp tới làm chút chuẩn bị đồng thời kiểm tra một cái áo thuật c h i tâm trong nhiệm vụ thâm viên ác ma h ẹ ạt rơi xuống mặt khác hai kiện vật phẩm tô tấn tử trong túi đeo lưng đem mặt khác á là hai kiện vật phẩm đem ra nhất kiện là một đoạn đen nhánh hàm răng một kiện khác là một tấm sán kim sắc thứ mười tô t ấ n trước đưa ánh mắt về phía cái kia chặn đen nhánh hàm răng trước mắt nhất thời xuất hiện tin tức tương quan vực sâu tiếng vọng vật phẩm đặc biệt là một vị đại ác ma ở vẫn lạc chi tế rơi xuống hàm răng bởi vì ở trong vực sâu chìm n g h m vô số tuyến nguyệt cái này chặn cũng nhiễm phải vực sâu khí tác d ụ như g k、e、vậy hiện tại cái này tôi tẫn không thể làm gì khác hơn là đem vượt sâu tiếng vọng thả lại trong túi leo lưng sau đó đưa mắt về phía một kiện khác vật phẩm u lì á cùng hoan phái đối nhập chẳng khoắn phía trước chứng kiến cái tên này thời điểm tôi t ấ n liền nhấc lên có chút hứng thú không biết cùng phía trước lấy được thâm viên h ạ t tỷ thư mời có quan hệ gì bất quá cái này thoạt nhìn muốn cao cấp hơn một ít tôi t ấ n gật đầu phía trước tôi t ấ n liền từng thu được một tấm tên là thâm viên h ạ t tỷ thư mời cấp độ sử thi vật p h ẩ m thần nhưng cùng trước mắt cái này tấm thư mời ở bề ngoài không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều tôi t ấ n đem l ự c chú ý tập trung ở trước mắt thư mời bên trên trước mắt nhất thời xuất hiện liên tiếp tin tức chương bốn t r ư cựu trọng thâm viên tôi tẫn sớm chuẩn bị chương bốn cựu trọng thâm viên tôi tẫn sớm chuẩn bị u lì á cùng h o a n phái đối nhập t r à n g khoán á thần nói cấp cấp vật phẩm nắm giữ bản trương nhập t r à n g c á nhân n sở hữu có thể tham gia viêm tri thâm n i ê n lĩnh chủ u lì á cử hành cùng h o a n phái đối tư cách quân hoan b ạ t t ỷ cử hành thời gian địa điểm không rõ nhìn ở trong tay cái này tấm nhập t r à n g khoán vật phẩm tin tức tô tẫn n h í mày á thần nói cấp vật phẩm đối với hiện tại tô tẫn mà nói coi như là tương đối chân quý vật phẩm đoạn chữ viết này chúng t ô tẫn chú ý tới một cái so sánh tin tức trọng yếu viêm chi thâm n g uyên l ĩ n h chủ ưu l ụ y á cái danh này có thể bại lộ bộ phận tin tức cho tô tẫn đó chính là trong vực sâu cũng có tương tự với khu vực phân chia một dạng đồ đạc bằng không cái này viêm chi thâm n g uyên muốn giải thích như thế nào e rằng ngoại trừ viêm chi thâm n g uyên ở ngoài còn có giống như băng chi thâm n g uyên lôi chi thâm n g uyên như vậy khu vực tồn tại c h ở chút liên nghĩ tới chỗ này tô tẫn đồng tử đột nhiên mạnh đến co g ụ ú lại hắn mới vừa liên tưởng là căn cứ vào chín đại nguyên tố bởi vì l ử a đại biểu là hỏa diễn nguyên tố cho nên mới liên tưởng đến những thứ khác vài loại nguyên tố liên tưởng như vậy bạn không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng 997, tôi tẫn không có quên trước đó không lâu mới chỉ có gặp phải một con thâm viên ác ma e a、e、tuy là chưa cho tôi tẫn tạo thành nhiều phiền phá lớn nhưng nó lại cho tôi tẫn từng lưu lại ấn tượng sâu sắc vô luận là e a thuộc tính tin tức vẫn là nó lời của mình đều từng cho tôi tẫn bại lộ ra một cái tin tức đó chính là cựu trọng vực sâu khái niệm ê、e、a từng nói qua tự mình tiến tới từ cựu trọng dưới vực sâu nòng cốt của nó kỹ năng thâm viên thân thể cũng là bởi vì cựu trọng dưới vực sâu nguyên nhân lúc đó tôi tẫn liền để ý dù sao ê、e、a sức chiến đấu cố gắng một dạng thế nhưng bởi thâm viên thân thể duyên cớ làm cho hắn khó chơi trình độ tăng lên hơn mười độ bình thường người nếu như không có tức tử hiệu quả loại kỹ năng nghĩ như vậy chặn đánh g i ế t ea không thể nghi ngờ là người xi、si、nói n ộ ậ u sở dĩ t ô t ấ n liền đối với rõ ràng như vậy vượt qua ea sức chiến đấu cường độ kỹ năng khởi nguồn thật tò mò nhưng lại bởi vì trên tay nắm giữ tin tức thực sự là có hạn nguyên nhân cũng không thể biết rõ cựu trọng thâm viên rốt cuộc là cái gì bất quá cái này tấm ưu lì a cùng hoan phái đối nhập chẳng khoán vật phẩm tin tức làm cho t ô tẫn trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán đó chính là thâm viên bị phân chia thành chín cái khu vực những thứ này khu vực phân chia e rằng cũng không phải là giống như chư thần đại lục bản đồ giống nhau là mặt phẳng hình mà là cầu thang hình hoặc là vương góc hình giống vậy một tòa s ơ n mạch bị phân chia thành chín tầng mà phân chia căn cứ hoặc có lẽ là phân chia tên gọi e rằng cũng là bởi vì chín đại nguyên tố thâm viên nếu như là lấy chín đại nguyên tố mà phân chia như vậy có phải là đại biểu hay không thâm viên cùng chư thần đại lục có cái gì càng sâu tầng thứ liên hệ mà không phải ta tưởng tượng như vậy là hai cái hoàn toàn thế giới độc lập hay là nói thâm viên cùng chư thần đại lục cũng không phải là hai cái thế giới độc lập mà là cùng là một thế giới t ô tận ánh mắt lấp l ó tự lẩm bẩm dựa theo hắn trước kia nhận thức thâm viên cùng chư thần đại lục là hai cái đối lập lẫn nhau thế giới lẫn nhau giữa liên hệ cũng không sâu nhưng là từ gần nhất hiểu được tin tức đến xem e rằng chân tướng của chuyện cũng không phải là tô tận nghĩ đến như vậy hai thế giới liên hệ cũng không cạn bất quá lấy tô tẫn hiện nay trên tay nắm giữ tin tức đến xem muốn biết hai thế giới chân chính là liên hệ vẫn có độ khó tương đối cao nếu như muốn tìm kiếm chân tướng có lẽ chỉ có đến rồi thâm viên mới có thể biết xem ra lần này bà một mạch hành trình phía sau có thể mang thâm viên hành trình đăng lên n h báo bởi ằ n g ta thực lực bây n vì nay h không phải ư giờ lờ cờ mở đại biểu tô tẫn tăng thực lực lên tốc độ sẽ cực kỳ chậm lại cũng không thể giống như kiểu trước đây cấp tốc để thăng mà thế giới chân thực lại không giống mặt ngoài như vậy truyền thuyết cấp thực lực nhìn như rất mạnh nhưng ở thần đê trước mặt cũng bất quá là còn kiến hôi mà thôi nếu như tô t ấ n bởi vì thực lực bây giờ mà bắt đầu đắc chí như vậy tương lai chờ đợi hắn đem l à bị thần đê hàng duy đà kích hạ tràng sở dĩ khai thác tầm mắt của chính mình là tô t ấ n bắt buộc phải làm sự tình còn như đi thông vực sâu phương pháp tô t ấ n có thể không c ó quên một việc đó chính là thâm viên chi giới kèm theo kỹ năng một chồng thâm viên chi môn có thể để cho hắn đi thông thâm viên chỉ bất quá trước đây bởi vì trên người nhiệm vụ hơi nhiều tô tẫn chưa kịp cố thượng quyết định chú ý phía sau t ô tẫn liền đem nhập tràng khoán cho thu vào trong túi đeo lưng tiếp lấy liền không lại đi suy nghĩ có liên quan vực sâu sự tình mà là bắt đầu suy nghĩ chiến đấu sắp tới bởi vì đối với thực lực của địch nhân cùng với phương thức chiến đấu cũng không rõ ràng sở dĩ t ô tẫn dự định trước giờ làm tốt mấy tay chuẩn bị để ngừa một phần vạn một phần vạn thực lực của địch nhân mạnh hơn chính mình nếu là không có chạy trốn thủ đoạn vậy chẳng phải là muốn bị giết một lần tuy là t ô tẫn bây giờ điểm tội ác đã thanh linh nhưng tử vong lời còn là biết rơi xuống trang bị chỉ là rơi tương đối ít mà thôi mà t ô tẫn trên người bây giờ trang bị đều không phải là đơn giản mặt hàng rơi một món tổn thất đều không nhỏ mà nếu như thực lực tương đương nói tô t ấ n làm chuẩn bị cũng có thể ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ hắn sở dĩ trước giờ làm mấy tay chuẩn bị là phi thường có cần phải tô t ấ n gật đầu tiếp lấy liền bắt đầu ở lữ xá t r u n g bố trí đứng lên bởi vì hoàn cảnh duyên cớ sở dĩ tô t ấ n có thể làm chuẩn bị phi thường hữu hạn chỉ có thể làm tương tự với kết giới cùng với huyễn ảnh một loại chuẩn bị bất quá cái này cũng đã đủ rồi tô t ấ n đầu tiên là ở lữ xá nội bộ chế tạo một cái chân thật táo thuật huyễn ảnh cái gì gọi là chân thật táo thuật huyễn ảnh chính là ở khác người thoạt nhìn cực kỳ chân thực nhưng trên thực tế cũng là huyễn ảnh cái này huyễn ảnh không cách nào công kích không cách nào hành động tác dụng duy nhất chính là ẩn dấu bản thể chỗ cũng có thể ở thời khắc mấu chốt cùng bản thể trao đổi vị trí cái này viễn ảnh là tô tẫn trực tiếp chuẩn bị phòng ngừa địch nhân thực lực quá mạnh mẽ cũng am hiểu đánh lén vừa xuất hiện liền m i ể u sát tô tẫn tô tẫn đem điều này á o thuật viễn ảnh thả nằm ở trên giường mình thì dự định dấu ở trong bóng ma chương 423. t sau cái dấu chấm hỏi tồ n tại đáng ghét n g u y ệ t quang chương 423. t sau cái dấu chấm hỏi tồ tại đáng ghét nguyên quang ngoại trừ ảo thuật bóng ma ở ngoài tô tẫn vẫn còn ở trong gian phòng bố trí mấy chỗ ảo thuật cách g i những thứ này ảo thuật kết giới tác dụng là có thể làm cho tô t ấ n cấp tốc tiến hành không gian di động thậm chí có thể đạt được sấp xỉ t h i ể m hiện thuật trình độ bất quá phạm vi vẹn vẹn cực hạn với bên trong căn phòng bởi vì tô t ấ n kết giới chỉ b ố tại phòng gian ở giữa vô luận là phía trước thiết hạ ảo thuật bóng ma vẫn là bây giờ ảo thuật kết giới đều là tô t ấ n từ ảo thuật c h i tâm cái kia dài dòng truyền thừa trong trí nhớ lấy tri thức những kiến thức này đến từ ảo thuật lòng nhiều lần đảm nhiệm ký chủ phóng tới hiện tại có e rằng đã trở thành bị loại bỏ lão cổ hủ bị đổi mới thứ càng tốt thay thế nhưng có cũng là sớm đã lưu lạc cổ xưa chân bảo là hiện tại chư thần đại lục pháp thuật hệ thống ở giữa không tìm được đồ đạc trừ cái đó ra tô tẫn trả lại cho mình để lại một bản lĩnh đường lui bảo đảm nếu như tình huống nguy cơ mình có thể toàn thân trở ra mà không phải không thể lui được nữa có mấy tay này bố trí ứng phó chiến đấu kế tiếp cũng đủ rồi nhìn trong phòng mấy chỗ bí ẩn bố trí tô tẫn thỏa mãn gật đầu cứ việc gian phòng ở ngoài mặt cũng không có quá nhiều biến hóa rõ ràng nhưng là giấu giếm huyền cơ mấy tay này bố trí có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc tô tẫn năng lực chiến đấu mặc dù không biết có thể hay không đối với địch nhân sản sinh hiệu quả nhưng nhiều một tay chuẩn bị tuyệt đối là sẽ không sai hiện tại vạn sự đã chuẩn bị cũng chỉ các loại chờ đông phong chính mình tới cửa tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng lập tức tô tẫn thân thể liền dần dần ẩn vào bóng ma ở giữa tiếp lấy liền biến mất trong phòng thế nhưng người ở bên ngoài xem ra tô tẫn lúc này lại an nhiên nằm ở trên giường ngủ đương nhiên nằm ở trên giường cái kia tô tẫn cũng không phải là tô tẫn chân thật r ă n g r ố c mà là phía trước dùng để ngụy trang tinh linh pháp sư r ă n g r ố c không biết qua mấy giờ bầu trời ngoài cửa sổ đã biến đến một mảnh đen nhánh trong trời đêm có điểm, điểm tinh quang đang n h y t h ư c mất cả tháng quang trấn đều bao phủ ở ngoài sáng dưới ánh trăng dường như phủ thêm một tầng ngân hôi sắc sinh đẹp áo lụa lúc này ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào tô t ậ n chỗ ở trong phòng chỉ là tháng này chiếu sáng đi vào phía sau cũng không phải là vẫn không n ú c đ í c h mà là c h ậ m dai h ư ớ n g phía giữa phòng giường lan tràn đi ẩn giấu ở trong bóng tối tô tận t h ấ y thế đồng tử không tự chủ hơi có rút lại tháng này quang thật sự là quá mức quỷ dị giống như là sở hữu sinh mệnh một dạng cùng trong ngày thường t ĩ n h bất động một mình mỹ lệ nguyệt quang hoàn toàn khác biệt rốt cuộc đã tới sau tô tận ánh mắt đông lại một cái biểu tình biến đến buộc phát nghiêm túc cái này kỳ quái nguyệt quang làm cho tô t ấ n trước tiên liền liên tưởng đến rĩa bởi vì rĩa đã từng là cái tài hoa hơn người nguyệt quang pháp sư ẩn thân nguyệt quang bên trong liền cùng đạo tặc cẩn thân trong bóng ma giống nhau đơn giản nguyệt quang lần này quỷ dị di động khả năng rất lớn là xuất từ rĩa thủ bút đối với lần này tô t ấ n toàn thân không khỏi trở nên có chút hư vấn tim đập đều do tăng nhanh hơn rất nhiều hắn phía trước việc làm còn có ở trong bóng tối đ ợ i lâu như vậy không phải là vì các loại chờ rĩa tìm đến mình sao hiện tại chính chủ tới nếu không phải sớm đã coi an bài tô tẫn đã sớm xông ra sau đó Dần dần t lúc, lúc này một kềm đoàn cả người đen nhánh bóng ma từ ánh trăng sáng trong chung dần dần xuất hiện ở trong phòng hiện ra một cái thập phần mơ hồ hình người đen nhánh thân thể cùng trắng tinh nguyện quang tạo thành so sánh rõ ràng ở trong gian phòng đó có vẻ càng thấy được cặp kia hiện lên hảo quang màu đỏ như máu đôi mắt trong đêm đen phảng phất là rúng động ồ ồ tiên huyết một dạng nhìn qua không gì sánh được tinh người Tô Tấn đưa ánh mắt một tin tức tức mắt. bất tin tức Tô Tấn từng thấy tin tức chôi ánh đen nhánh bóng này cùng đưa đập đã từng thấy qua tin tức đều có rác đại phía ma, qua quá giác Chỉ mi về vào lập có sâu không á c Cấp. biệt k h chỉ có là đẳng cấp liền tên đều là dấu chấm hỏi điều này làm cho t ô tẫn không khỏi nhữ mày một cái hắn còn tưởng rằng có thể một lần hành động dòm tên của gia hỏa này cùng thân phận tin tức đồng thời cũng nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán nhưng hiện tại xuất hiện cái này sáu cái dấu chấm hỏi không thể nghi ngờ phá vỡ t ô tẫn kỳ vọng không không không g i ố n g như vậy tràn đầy dấu chấm hỏi nq tôi t ậ n kiếp trước và kiếp này đều chưa bao giờ gặp thế nhưng kiếp trước hắn từng ở quan phương diễn đàn có thấy quan thiết mời nói là như vậy tràn đầy dấu chấm hỏi nờ tờ cờ bình thường đều là bởi vì không phải lấy chân thân hiện thân hoặc là bản thân nằm ở trạng thái đặc thù không cách nào bị quan sát được tin tức muốn biết loại này tràn đầy dấu chấm hỏi nờ tờ cờ tin tức hoặc là bắt hắn lại chân thân hoặc là đánh vỡ hắn lúc này duy trì trạng thái đặc thù xem ra vẫn phải là bản tôn hiện thân cùng cái gia hỏa này so chiêu một chút mới được tôi tẫn ở thẩm nghĩ trong lòng bởi vì chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp lập tức đoàn bóng ma này sẽ nhìn thấu tô t ấ n ngụy trang đến lúc đó ý thức được không thích hợp nó rất có thể bết i chạy không sở dĩ tô t ấ n nhất định phải thiên hạ thủ vĩ cường không đợi tiếp cận trên giường tô t ấ n tô t ấ n liền lựa chọn đậu thủ quân vương c h i cầm chỉ thấy tô t ấ n đem tay phải cấp tốc nâng lên sáng kim sắc bao tay bữa trước lúc lóng lánh ra một đạo không gì sánh được kim quang trói mắt đen nhánh gian phòng nhất thời bị đạo kim quang này chiếu phá ở nơi này nói kim quang trói mắt trước mặt liền ngoài cửa sổ trắng tinh nguyệt quang cũng bị ép xuống hát ảnh mạnh đến quay đầu thấy được từ trong bóng tối hiện hiện ra tô sâu trong mắt màu đỏ trung hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc ngay tại lúc sau một khắc trong hư không đột nhiên xuất hiện một con đúc bằng vàng dòng bàn tay màu và nóng g bàn tay ước c h ừ n g c h ừ n g hai thức cao không sai biệt lắm là gian phòng độ cao phân nửa bàn tay màu vàng nóng xuất hiện trong nháy mắt liền hướng lấy bóng ma phút chốc bay đi nhưng mà tô tẫn theo dự liệu bàn tay màu vàng nóng bắt lại bóng ma tràng diện cũng chưa từng xuất hiện chỉ thấy bóng ma thân hình bắt đầu khởi động tiếp lấy liền trốn vào nguyện quang bên trong quân vương chi cầm vì vậy nhà hụt nguyện quang thực sự là đáng ghét đồ vật t ô tẫn nhíu mày một cái nếu như không phải ánh trăng tồn tại vừa rồi bóng ma là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát tô tấn đột nhiên tập kích thấy một kích thất bại tô t ấ n không khỏi cảnh giác đánh giá b ố t phía đặc biệt ánh trăng chiếu bắn tới địa phương càng l à bị hắn đặc biệt quan tâm liền sau đó một khắc một vệ ánh trăng sáng trong liền từ trong bóng tối nổ bắn ra mà gia linh chương bốn trăm hai mươi b ố dưới ánh trăng vô địch vẫn thạch thiên h à n g che đậy nguyệt quang chương bốn trăm hai mươi b ố dưới ánh trăng vô địch vẫn thạch thiên hằng che đậy nguyệt quang ba ba bá sáng trong màu xanh nhạt ánh sáng mang trong nháy mắt chiếm cứ tô tẫn toàn bộ phạm vi nhịn Cùng b ạ o năng lượng nguyên tố, giống như tố, một thanh s ắ c bén vô cùng vô kiểu k lưỡi i ế minh sắc mắt bén, hướng phía tô tận đâm qua đây. Tô tận ánh mắt đông phía qua tô Tô đâm đây. l ạ một t cái, h â t ể nhất thời hướng bên phương thở phía phía bên phải mông ạ n đến miên n h lắc một cái. cỗ một Một Bá. g áo thuật năng lượng nhất thời từ trong hư không phún ra ngoài năng lượng mang theo lấy tô t ậ n thân thể mang theo hắn tiêu thất ngay tại chỗ dịch chuyển cổ học b á sau một khắc áo thuật năng lượng quần quận tô t ậ n thân thể xuất hiện ở gian phòng xóa góc khác đây là hắn phía trước ở lữ xá trong phòng bố trí dịch u y ể n cổ học kết giới có thể trợ giúp tô tẫn di chuyển nhanh chóng khuyết điểm là di động khoảng cách cứu hạn So、c đồ, như là bom nổ tiếng oanh minh luân phiên vang lên lữ xá tấm ván gỗ tưởng trực tiếp nguyệt quang bị đánh ra khỏi một cái cự lại động hiện lộ ra gian phòng cách vách gian phòng cách vách bên trong một cái trẻ tuổi tinh linh lữ khách đang nằm ở trên giường ngủ nhưng ở lúc này cũng bị chiến đấu động tính đánh thức nhìn vách tường độc lớn tinh linh lữ khách cái kia vọt tới mép thô tục lập tức nuốt trở vào tiếp lấy lấy thế nhanh như chớp không kịp b ị a i từ một bên chỗ cửa sổ nhảy xuống tiếp theo tại trên đường hát lớn cứu mạng a cứu mạng a nhanh mau cứu ta nguyễn quang trấn yên t ĩ n h đ ê m m u ộ n nhất thời bị tinh linh lữ khách cầu cứu la lên cho đánh vỡ đối với tô t ấ n mà nói đây chỉ là một t i ệ u nhạc đệm tinh linh lữ khách sự tình hắn không không đi cố kỵ lúc này tô t ấ n đang một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm trên đất ánh t r ă n g trong ngần đại nao điên cuồng vận chuyển suy tính đối địch chiến thuật từ vừa rồi giao phong ngắn mùi chung tô tẫn đó có thể thấy được cái này ẩn giấu ở trong ánh trăng bóng ma lực phá h ạ i chỉ có thể coi là bình thường nếu như đổi tô tẫn tới công kích vậy không chỉ là một mặt tường gỗ bị phá vỡ đơn giản như vậy toàn bộ lữ xá sợ rằng đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn cùng phế tích đây không phải là hắn tự thổi mà chính là sự thực từ bóng ma lực phá hoại đến xem thực lực của hắn cũng không tính là rất mạnh thậm chí ngay cả truyền kỳ cũng không có thế nhưng đối với cái này nói ẩn giấu với nguyện quan g bên trong bóng ma tô tẫn cũng không dám quá mức khinh thị bởi vì đối phương phương thức công kích cùng phương thức chiến đấu thật sự là quá mức quỷ dị có thể ẩn vào nguyện quang trung đồng thời mượn nguyện quan tiến hành công kích phương thức chiến đấu như vậy làm cho tô tẫn trong lúc nhất thời tìm không được rất tốt đối sách nếu như là ẩn vào thủy hoặc là ẩn vào đại địa cái k i u tô tẫn đều có rất tốt phương pháp trừng trị hắn dùng điện công kích thủy hay là triệu hoãn địa chấn đều có thể nửa phút để cho biết cái gì gọi là mua dây một mình nhưng đối mặt quỷ dị nguyệt quang tô tẫn tạm thời có chút thuốc thủ vô sách bởi vì biến mất với nguyệt quang trung không giống biến mất với những vật khác bên trong giống nhau biến mất với trong nguyệt quang có thể xem thành biến mất ở tại một không gian khác ở giữa ở chư thần đại lục một dạng công kích không cách nào chúng mục tiêu ẩn vào nguyệt quang bên trong đơn vị cái này có thể xem thành một cái biến hình vô địch loại kỹ năng tiếp trước quan phương trên diễn đàn thì có người chơi thảo luận quan nên như thế nào đối phó dưới ánh trăng nguyệt quan g pháp sư sau cùng kết luận là nếu như đang không có hữu hiệu bóp chế ánh trăng thủ đoạn như vậy tốt nhất không nên m ạ c bính bởi vì ở dưới ánh trăng nguyệt quan g pháp sư có thể nói toàn năng hình chức nghiệp đã có giờ tớ s cũng có khống chế còn có không tầm thường năng lực sinh tồn trừ phi có thể che đậy nguyệt quang che đậy nguyệt quang chẳng lẽ muốn dùng vẫn thạch thiên hàng sao nhưng là pháp thuật ngâm sướng thời gian là cái vấn đề tô tận ánh mắt thiềm thức ở thầm nghị trong lòng Vẫn t h h ạ c t h i ê n hàng tẫn r i ệ u hắn mà đến v t h ạ cũng h thể che phủ chấn chống không nhưng Chú thời cứ việc có Cầm cần cái c vấn ngủi gian Nguyệt Nguyệt trên ngắn lên Quang Quang, ngâm sướng lớn.、Tô、Tấn là Tô đề không thể bảo đảm chính mình làm phép thời điểm là ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái nếu như tạm thời không thể sử dụng cấm c h ú công kích vậy cũng chỉ có thể chờ hắn chủ động xuất thủ sau đó ta nhân cơ hội đi công kích hắn t ô t ấ n khẽ gật đầu trong lòng có đáp án vừa rồi tô t ấ n đột nhiên từ âm thầm khởi s ư ớ n g đánh lén s á c thực làm cho bóng ma kinh ngạc một chút nếu không phải là trong lòng thanh âm vào lúc đó kịp thời nhắc nhở hắn một câu sợ rằng cái này phút bóng ma đã bị quân vương c h i cầm vững vàng khống ở tùy ý tô t ấ n bài bố ha h a ta không phải đã nói rồi sao tên nhân loại này trên người có long huyết khí tức là có thể tàn sát cấp độ truyền thuyết cự long tồn tại ngươi sẽ không để hòa hợp nguyện quan g c h ấ n những thôn dân khác giống nhau chứ trong lòng thanh âm nghe được bóng ma lời nói này không khỏi phát sinh một hồi dễu cận tiếng cười đừng nói nhảm mau nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ linh hồn của ta ngươi có còn muốn hay không muốn? bóng ma nghe được trong lòng này thanh âm lại tựa như t r â m trọng lại tựa như đùa cận tiếng cười nhất thời trở nên có chút tức giận không n ớ t không khỏi mở miệng uy hiếp nói h ả o h ả o h ả o ta cho ngươi biết nên làm cái gì bây giờ ta lát nữa truyền một điểm lực lượng cho ngươi ngươi chỉ dùng hướng về phía hắn đem cổ lực lượng này oanh ra ngoài liền được sau đó liền cùng hắn chiến đấu tham d ò ra thực lực của hắn thời khắc mấu chốt ta sẽ cho ngươi có thể giết chết lực lượng của hắn trong lòng thanh âm chậm dãi nói rằng thanh âm tràn đầy mánh liệt mị hoặc ý tứ hàm xúc nếu như đem trong lòng thanh âm cụ hiện hóa thành nhân loại như vậy lúc này k h o miệ của hắn nhất định là dơ lên. Tốt. hai nghe vậy mạnh mẽ gật gật đầu sau đó thân hình dần dần từ nguyện quang bên trong hiện ra t ô t ấ n nhìn từ nguyện quang bên trong chậm rãi hiện hiện ra bóng ma không khỏi nhữ mày hắn còn tưởng rằng cái ra hỏa này sẽ còn tiếp tục giấu đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền không kiềm chế được loại tình huống này hoặc là lăng đầu thanh hoặc là liền là có chỗ ý lại t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe trong lòng hắn càng thiên hướng về là người sau bóng ma này sở dĩ biết hiện hình tuyệt đối là sau lưng hữu sở y ý, ý vào bằng không bằng hắn thực lực chân thật cũng t ô tẫn đụng với tuyệt đối là chịu chết không thể nghi ngờ hữu sở y ý, ý vào sao vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút r ư ợ rốt cuộc là cái gì trình độ a t ô tẫn nhìn chậm rãi hiện hình bóng ma trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn qua mang chương bốn t r ư ơ i năm c u n g bạo g i ả giờ đế tử bà sơn mạch chỗ sâu tà ác lực lượng chương 425. c u n g bạo g i ả giờ đế tử bà sơn mạch chỗ sâu tà ác lực lượng đen nhánh bóng ma từ n g u y ệ t quang trung chậm rãi đứng lên ở trong phòng hiện ra một cái mơ hồ không rõ hình người ngay tại lúc sau một khắc t ô tẫn xuất thủ thực hiệu bạo v i ê m thuật không phải mấy giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất t ô tận trước người tiếp lấy hiện lên một đạo xích hồng sắc hỏa mang chỉ một thoáng một phát có chừng bốn cái chừng bằng trái bóng rổ cực nóng h ỏ a cầu xuất hiện tại trong hư không sau đó liền hướng lấy bóng ma mạnh đến bay đi tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao thương thân kinh bách chiến tô t ậ n hết sức rõ ràng chiếm t r ư ớ c chiến đấu tiên cơ tầm quan trọng đặc biệt tại đối phó trước mắt cái này có thể tùy thời trốn vào nguyệt quang bên trong quỵ dị bóng ma tô t ậ n càng là không thể bỏ qua mỗi một phần cùng mỗi một giây bên kia nhìn gần trong gang t ấ t xích hồng sắc nóng rực h ỏ a cầu đen nhánh bóng ma đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại thanh thế kinh khủng như vậy hòa cầu tại hắn cái kia tên là rĩa trong trí nhớ đ toàn bộ h u y ề n giờ pháp học viện cũng không tìm tới một cái có thể phóng xuất cùng trước mắt cái này hỏa cầu không sai biệt lắm tồn tại đang ở bóng ma cảm thấy một hồi hoảng loạn chi tế nội tâm đột nhiên vang lên một giọng nói đừng không bày hoảng sợ dù lực lượng của ta đỡ được vừa dứt lời đen nhánh bóng ma sách tóm tất cả người dân lên một cỗ lại một cổ mê ngông h n lực lượng cổ lực lượng này ám toán ảnh cảm giác cũng chỉ có một đó chính là tà ác không hề che giấu tà ác cùng hắn mượn nguyệt quang lấy được tinh thuần lực lượng có cách biệt một trời nếu như đổi lại bình thường bóng ma có lẽ sẽ trông tự cổ lực lượng này tiến nhập thế nhưng vào lúc này bóng ma không nghĩ được nhiều như thế hắn thầm nghĩ giết chết trước mắt cái này để cập cái k i a câm kỵ tên nhân loại sau đó bóng ma đem thân thể bung l ỏ n g xuống mặt c h o cổ tà ác này lực lượng tiến nhập thân thể của mình cùng lúc đó ở bà Mạc sơn mạch sâu nhất chỗ một chỗ tế đàn cổ xưa bên trên không biết sinh vật hơi dương lên khỏe miệng của nó cứ việc hỏa cầu khoảng cách bóng ma chỉ còn lại có cuối cùng một mét khoảng cách nhưng tà ác lực lượng tiến nhập bóng ma tốc độ của thân thể rõ ràng phải nhanh hơn một bậc cơ hồ là trong nháy mắt không cách nào nói tà ác lực lượng liền xâm chiếm bóng ma thân thể không khỏe đau đớn bành t r n g cảm thụ được từ trong thân thể tóe ra các loại cảm giác bóng ma mạnh đến nhưng là liền sau đó m ộ t khắc một cỗ tăng vọt cảm giác mạnh mẽ đột nhiên tràn đầy bóng ma trong đầu hắn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình chỉ ít tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần ba thậm chí nhiều hơn cũng là bởi vì này cổ mênh mông lực lượng bóng ma nhất thời đem trong thân thể các loại không khỏe quên mất không biết là theo bản năng hay là bị người nào cho thao túng bóng ma cơ hồ là theo bản năng hướng phía đâm đầu và o hỏa cầu h à n h đánh m ộ t quyền Xì xì xì. trong s á t na màu tím đen điện mang mang theo lấy cồn bạo lôi quang từ bóng ma quyền trong kẽ hở hiện lên mà ra trong nháy mắt đầy toàn bộ nắm tay sau mưa khắc b á đạo điện mang cùng hừng h ự c liệt diễm trên không trung đụng đụng vào nhau dầm dầm dầm ba mấy tiếng bạo tạc một dạng tiếng oanh minh liên tục vang lên điện quan g cùng hỏa diễm đan vào một chỗ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phân được cao thấp chỉ phải trên không trung rằng co c ổ lực lượng này cảm thụ được từ đen nhánh bóng ma trên người chuyển tới năng lượng kinh khủng ba động tô tẫn không khỏi hé mắt nay đạo lôi quang cùng phía trước đánh vỡ lữ xá vách tường nguyện quang so với nhất định chính là một cái thiên một cái đ i ệ hoàn toàn không phải một cái cùng là một cấp bậc nếu như nói tháng trước quang cho tô tẫn một loại liền truyền kỳ cảnh giới cũng chưa tới cảm giác như vậy hiện tại lôi quang cho tô t ậ n đúng là một loại sử thi cảnh giới thậm chí mạnh hơn cảm giác ở ngắn ngủi không đến một giây bên trong thực lực xảy ra to lớn như vậy nhảy vọt mạnh như vậy hóa năng lực so với tô t ậ n đã từng lấy được tối cường tăng l í c h trạng thái gió bạo long vương c h ú c phúc còn mạnh mẽ hơn vài phần tô t ậ n không tin trong này không có mờ ám nguyên lai、like、đây chính là người hẩn n ố t d ự a sao màu tím điện mang đây rốt cuộc là lực lượng của ngươi hay là người khác lực lượng đâu tô t ậ n ánh mắt lấp bé tự lẩm bẩm tô tẫn sở dĩ biết cho là như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì này đột nhiên xuất hiện từ hát sắc điện mang cùng tháng trước quang phản thật sự là quá lớn không nói thực lực sự t r i n h l ệ n h chỉ là nói năng lượng bản chất thì có khác nhau trời vượt khoảng cách một cái nóng n ả y một cái ôn hòa hai cái tính chất cực đoan năng lượng đồng thời xuất hiện ở trên người một người sở dĩ tô tẫn mới có thể hoài nghi cổ năng lượng này rốt cuộc là có phải hay không đen nhánh bóng ma có cùng với nói là bóng ma ẩn nút lực lượng chàng nói là lực lượng của người khác đang ở tô tẫn suy tính đồng thời điện quang cùng hỏa diễm giao phong cũng có kết quả chỉ thấy ở trong phòng trung ướng nhất màu tím đen điện mang dường như trường xà vẫy điên cuồng vũ động ý đổ cắn nuốt hết trung gian nóng bỏng hòa cầu nhưng hỏa cầu đối với lần này lại mảnh mặt làm ngơ hỏa diễm nóng rực hướng ra ngoài nở rộ dường như cũng muốn một lần hành động cháy hết điện xả song phương không ai nhường ai nhìn qua phảng phất còn phải lại tiếp tục rằng có nữa bất quá liền sau đó mực khắc điện quan cùng hỏa d i ễ m năng lượng ba động tại đồng nhất thời gian đạt tới đ ỉ n h phong giống như là một cái chứa đầy nước cấm tử chỉ một thoáng một hồi năng lượng cùng bạo ba động bốn trăm m ư ơ i từ va chạm trung tâm n ộ n nhạo mà ra năng lượng ba động hóa thành thực chất tính vòng tròn từng vòng lan tràn ra phía ngoài r a bành bành bành ba sóng năng lượng khủng bố dường như sóng xung kích một dạng hướng phía bốn phương tám hướng tịch bẩn đi không chỉ có là g i a phòng liền toàn bộ lữ xá ở trong khoảnh khắc đều hóa thành một vùng phế tích phản ứng cực nhanh tô tẫn ở điện quang cùng hỏa d i ễ m bạo tạc phát sinh phía trước liền sử dụng thiểm hiện thuật cùng bay trên trời thuật ly khai tại chỗ đi tới thiên thượng nhìn ở trong lúc nổ tung sụp xuống thành một vùng phế tích lữ xá tô tẫn biểu tình hết sức nghiêm túc mới vừa rồi đụng n h a u chung tô tẫn có thể rõ ràng được cảm nhận được bóng ma lực lượng đang không ngừng tăng cường điểm ấy từ hỏa d i ễ m cùng lôi điện giao phong trong quá trình là có thể nhìn ra một hai hỏa d i ễ m cùng l ô i điện đầu tiên là hỏa diễn chiếm cứ thơ phong phía sau lại biến thành thế cân bằng về sau nữa lại là lôi điện chiếm cứ thơ phong theo tô tẫn đây là bóng ma đang dần dần quen thuộc lực lượng biểu hiện ngay từ đầu bởi vì chưa quen thuộc lực lượng duyên cớ sở dĩ biểu hiện có chút non nớt cùng không thích ứng sau lại dần dần thích ứng sau đó đối với lực lượng nắm giữ cũng biến thành thuận buồn sôi gió đứng lên tô tẫn sở dĩ biểu tình biến đến nghiêm túc đó là bởi vì hắn cảm thấy bóng ma thực lực chân thật khả năng so với hắn phía trước đó chừng còn mạnh hơn chương bốn trăm hai mươi sáu chấn động n g u y ệ n quang trấn xương đô một điều long chương bốn trăm hai mươi sáu chấn động n g u y ệ n quang c h ấ n xương đô một điều long phía trước tô tẫn sở dĩ sẽ cảm thấy bóng ma thực lực để thắng tới sự thi thậm chí là cấp độ chuyển thuyết đó là bởi vì bóng ma trên người Bất quá từ quá vừa r ồ tuy tuy tiện tiện nhưng a mà bóng ma chẳng những tiếp được trả lại cho dư thực lực mạnh mẽ phản kích đúng lúc này một đạo bá đạo vô cùng lôi đỉnh từ dưới đất trong phế tích hiện lên mà ra màu tím đen lôi đỉnh đẩy tô tẫn phạm vi nhìn sau một khắc cụm bạo lôi đỉnh trong nháy mắt biến hóa thành một cái lưới lớn hướng phía tô t ấ n đánh tới đối mặt cái này đột nhiên tiến công tô t ấ n không hoảng không loạn đ ị a tương pháp trượng nằm ngang ở trước ngực trong mắt l ó e lên một đạo sắc bén vô cùng quan mang cứ việc thực lực của địch nhân nhìn qua dường như vẫn còn ở cấp độ truyền thuyết bên trên nhưng tô t ấ n trong lòng có thể không có lùi bước ý tưởng liên truyền thuyết cấp cự long hắn đều tàn sát qua còn sợ cái này nguồn gốc không rõ q u ỷ dị bóng ma thự thiêu thiêu đốt bạo quân m ê n mông ngọn lửa màu đỏ thám từ tô t ấ n trong hốc mắt bơ ra khiếp người nhiệt độ cao đem không khí bốn phía đều thiêu đốt được có chút biến hình tiếp lấy hỏa diễm trong nháy mắt đem tô tận thân thể bao vây lại. Từng đạo hỏa diễm. giống như một điều điều hòa xả vậy quấn vòng quanh tô tấn thân thể đưa hắn chèn ép giống như sinh ra từ trong hỏa diễm thần linh cùng lúc đó tô tẫn ma pháp công kích thuộc tính ở lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tăng vọt tám mươi v một trăm sáu mươi v ba trăm hai mươi v chỉ số vẫn tăng vọt đến rồi hơn ba trăm hai mươi vạn mới ngừng lại được nhìn buộc phát tới gần lôi điện lưới lớn tô tẫn đem pháp thuật dòng kéo đến ở giữa chọn chúng một cái quen thuộc pháp thuật cực hiệu kháng cự hòa hoàn cứ việc tô tẫn hiện tại đã nắm giữ những thuộc tính khác pháp thuật nhưng hỏa hoàn cứ việc tô tẫn hiện tại đã nắm giữ n n g thuộc tính k pháp thuật kiếp trước chọn tám năm trò chơi kinh nghiệm làm cho tô tấn đối với hỏa diễm hệ pháp thuật hiểu do đã đến sâu tận xương tùy tình trạng đều nói quen tay hay việc tô tấn hiện tại thi triển châm lửa diễm pháp thuật sẽ có một loại thuận buồn sôi gió ngợt ư mà cảm giác lại tăng thêm tô tấn hỏa diễm hệ pháp thuật thương hại tăng thêm cũng là áp đảo còn lại pháp thuật bên trên sở dĩ hỏa diễm hệ pháp thuật mới có thể trở thành hắn chọn đứng đầu chỉ một thoáng tô tấn trên tay ị sợ tạ thở dài đỉnh cao hiện lên một đạo hào quang màu đỏ thắm cùng lúc đó trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố năng lượng ba đ ộ vẫy đột nhiên tăng lên một đoàn đoàn nóng rực vô cùng h đột nhiên xuất hiện ở tô t ậ n chu vi đem tô t ậ n đoàn đoàn bao vây lại sau một khắc cái này một đoàn đoàn h ỏ a diễm biến hóa thành một đạo thực chất hình dáng h ỏ a diễm vòng tròn tiếp lấy lấy tô t ậ n làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra n g u y ệ t quang c h ấ n trên phương đen nhánh trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một màn mắt sáng đến mức tận cùng xích hồng sắc cái này l a o xích hồng sắc hấp dẫn tuyệt đại đa số n g u y ệ t quang c h ấ n cư dân ánh mắt bọn họ một khắc trước hoặc là chính là đang ngủ hoặc là chính là chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng cầu cứu thức tỉnh không ít người sau đó vang vọng mất cả tháng quang trấn tiếng nổ mạnh vàng càng đem sở hữu ngủ say người đều đánh thức. nguyễn quang chấn cư dân dồn dập từ nhà ở của chính mình trung nhô đầu ra đánh giá bầu trời bởi vì khoảng cách có chút xa xôi d u y ê n cớ không ít người chỉ có thể nhìn thấy cái này lao hồng sắc còn có cái kia đang hướng phía hồng sắc cấp tốc đến gần tự sắc lôi đỉnh mới vừa nổ có người n g h e s a o đến cùng đã xảy ra chuyện gì không biết nhưng thanh â m hình như là từ hoàng hôn lữ xá bên kia chuyển tới cái kia lao hồng sắc là cái gì vẫn t hay sao hình như là nhưng này đạo t ử sắc lôi đ ỉ n h nhìn qua dường như rất nguy hiểm dáng vẻ hòa diễm lôi đình chẳng lẽ là có cường giả gì đang chiến đấu sao thủ vệ đâu thủ vệ đâu xảy ra lớn như vậy sự tình thủ vệ ở đâu n g u y ệ n quang c h ấ n các cư dân nghị luận ở mỹ tên là khủng hoảng tâm tình ở dân chúng bên trong từng bước lan tràn ra liên c u n g ở trong hiện thực sinh hoạt đột nhiên phát sinh bạo t ạ c sau đó trời sinh dị tượng một dạng người bình thường đều sẽ cảm giác được lo sợ bất an vào lúc này c u n c bạo lôi điện lưới lớn cũng cùng tô t ậ n kháng cự hỏa hoàn đ ụ n g vào nhau Vâng, va cùng ngọn lửa màu đỏ đụng va vào nhau trong ngấy liền sấm màu tím màu mắt, mà xét vào có lửa đỏ bất quá lần này hỏa diễm cùng sấm xét giao phong cũng không có giống như lần trước như vậy duy trì liên tục lâu như vậy mà là tại trong nháy mắt sau đó liền phân ra kết quả tô tấn kháng cự hỏa h o à n lấy ưu thế áp đảo trực tiếp đem lôi điện lưới lớn đánh tan bên trên một dây vẫn còn ở tí tách van dội lôi điện một dây kế tiếp liền hóa thành điểm điểm lôi quang tản mát không trung vẫn còn trong phế tích bóng ma nhìn một màn này không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc hắn vô cùng rõ ràng chính mình mới vừa công kích đến cùng mạnh bao nhiêu đó là trước mắt hắn có thể điều động tối cường lực lượng cũng là đang quen thuộc tà ác lực lượng sau lớn nhất thành quả nhưng là mới vừa rồi lại bị tô tẫn như vậy hời h ậ n cho phá trừ nhân vật bí ẩn n g ư ờ i không nên gấp gáp nội tâm thanh n m như cũng tràn đầy mị hoặc ý tứ h ạ m g súc nếu như vừa lên tới liền dành cho cái loại này trình độ lực lượng thân thể của ngươi là tuyệt đối chịu không được ra triệu vậy làm sao bây giờ ta dường như không phải là đối thủ của hắn bóng ma không khỏi có chút lo lắng không sao tuy là thực lực của ngươi kém hơn hắn nhưng hắn muốn giết ngươi vẫn có chút khó khăn chỉ cần phải chờ một hồi nữa nhi các loại chờ thân thể của ngươi thích ứ n g lực lượng của ta phía sau ta là có thể bàn cho ngươi lực lượng càng mạnh nội tâm thanh nhẫm an ủi bóng mang nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu tiếp lấy t r ầ m rãi ngầm đầu nhìn phía treo lơ lửng giữa trời tô tẫn ở trong lòng suy tính nên như thế nào đối phó tô tẫn mà ở lữ x a phế tích một bên kia một con cả người kim hoàng sắc hoa văn lời báo đang trận mắt há hốc mồm mà đang nhìn bầu trời bên trong tô tẫn biểu tình trên mặt thập phần kinh hỷ vật đỉnh đầu một chuỗi tin tức bại lộ hắn thân phận của người chơi xương đô một điều long cấp hai mươi chín sơ cấp ác đ i ề u dở ý. vị này ác điệu giờ ý, chính là cùng tô tẫn đánh qua mấy lần đối mặt xương đô một điều long chương bốn trăm hai mươi bảy diễn đàn phát sóng trực tiếp bóng đen thân phận chân chính chương bốn trăm hai mươi bảy diễn đàn phát sóng trực tiếp bóng đen thân phận chân chính xương đô một điều long hôm nay là bởi vì trên người một cái nhiệm vụ duyên c ớ đi tới n g u y ệ t quang trấn giống như hắn như vậy phóng viên tin tức đương nhiên sẽ không giống như bình thường người chơi giống nhau chấp nhất với trang bị cùng đẳng cấp tìm kiếm điểm nóng tân văn khai quật trò chơi nội m ạ c mới là xương đô một điều long mong muốn cái này đồng thời cũng là công việc của hắn sở dĩ đẳng cấp tự nhiên sẽ thấp hơn một ít nhưng xương đô một điều long làm sao cũng không còn nghĩ đến thế mà lại ở nguyễn quang trấn gặp phải tô tẫn cho tàn đại thần đến đây lúc nào tinh linh trận danh vì sao lại tới nguyễn quang trấn chẳng lẽ cũng là vì cái kia nhiệm vụ sao chỉ bất qua cái ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt liền bị s ư ơ n g đô một điều long hủy bỏ bởi vì hắn nói cái kia nhiệm vụ chẳng qua là một cái hiếm hoi ám kim cấp nhiệm vụ mà thôi như vậy nhiệm vụ đang tầm thường người chơi trong lúc đó có lẽ sẽ hấp dẫn đến một mảnh ánh mắt nhưng ở cả người trang bị đều là chuyển kỳ sử thi truyền thuyết tô tẫn trước mặt thực sự không đáng chú ý bất quá trợt s ư ơ n g đô một điều long liền không tiếp tục đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này mà là mở ra trò chơi kèm theo c h ụ ảnh công năng đồng thời đăng vào chư thần lê minh quan phương diễn đản không sai sương đô một điều long ba trăm tám mươi bảy muốn phát sóng trực tiếp tô t ấ n chiến đấu kế tiếp hiện tại cho tàn tên này s ớ m đã trở thành chư thần chính giữa siêu cấp điểm nóng bất kỳ cái gì thiếp mời chỉ cần mang theo cho tàn hai chữ điểm kích số lượng đều sẽ bỏ rơi còn lại thiếp mời một mảng lớn hiện nay ở quan phương trên diễn đàn liên quan tới tô t ấ n nóng bỏng nhất trọng tâm câu chuyện không thể nghi ngờ chính là đối với lực chiến đấu của hắn thảo luận vô số người chơi đều biết tô t ấ n rất mạnh nhưng bọn hắn cũng rất tò mò tô tẫn đến cùng mạnh bao nhiêu là lần trước giờ lờ cờ ở giữa một mình chạm diện cấp độ truyền thuyết cự long biểu hiện ra cấp độ truyền thuyết vẫn là càng mạnh chỉ bất quá bởi vì tô tẫn hành tung thần suất quỷ một thập phần thần bí bình thường người chơi căn bản tiếp xúc không đến hắn sở dĩ cũng không người nào biết hiện tại tô tận thực lực đã tăng lên tới một bước kia vì vậy xương đô một điều long có thể dự kiến như hôm nay như vậy liên quan tới tô tận chiến đấu phát sóng trực tiếp tuyệt đối sẽ làm nổ yên lặng một đoạn thời gian quan phương diễn đàn mặc kệ cho tàn đại thần là nguyên nhân gì mới tới nguyễn quang c h ấ n nhưng đây tuyệt đối là một hồi đủ để chấn động tất cả mọi người chiến đấu xương đô một điều long mặt mang hưng phấn tiếp theo tại trong diễn đàn phát một cái một mạch ahda chuyển bạc tiếp tiêu đề cũng rất đơn giản dễ hiểu nguyễn quang c h ấ n kinh hiện cho tàn đại thần nguyên nhân lại là vì hắn thiếp mời phát ra ngoài trong n g a y mắt phát sóng trực tiếp thời gian liền trào vào mấy trăm vị người chơi lúc này chư thần lê minh bên trong thời gian là đêm khuya thế giới hiện thật thời gian lại là buổi sáng đổi lại hơn một tháng trước lúc này quan phương diễn đàn lưu lượng bình thường đều tương đối thấp mê bởi vì rất nhiều người chơi còn cần dựa vào trong thực tế công tác tới kiếm tiền nuôi sống chính mình sở dĩ vậy chỉ có ở ban đêm mới có thể đăng nhập trò chơi nhưng ở nơi này hơn một tháng trong thời gian chư thần lê minh lực ảnh hưởng biến đến càng lúc càng lớn điểm tín dụng cùng trò chơi tiền tỷ suất hối đoái trực tiếp làm cho không ít người phát hiện chư thần lê minh chính giữa cơ hội làm ăn cũng là bởi vì này người càng ngày càng nhiều x a thải hiện thực chính giữa công tác xoay người đầu nhập vào chư thần lê minh ở giữa trở thành một gã chức nghiệp người chơi chức nghiệp người chơi cùng hậu kỳ sẽ trở thành lập câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề bất đồng bọn họ chỉ là đem người chơi trở thành chức nghiệp cậy tiền đánh trang bị chính là công việc của bọn họ sở dĩ coi như lúc này thực tế thời gian ở vào buổi sáng nhưng chư thần lê minh quan phương diễn đàn lưu lượng như c ũ bảo trì ở một cái vô cùng kinh khủng tác độ nhưng có vô số người chơi sinh động ở trên diễn đàn vừa nhìn thấy cho tàn hai chữ này thời điểm vô số người chơi liền tiêu đề cũng không có thấy rõ ràng liền không chút do dự điểm vào t h i ế t mời tình huống gì cho tàn đại thần xương đâu ngươi là ở phát s ó n g trực tiếp cho tàn đại thần sao hắn ở đâu n g u y ệ t quang trấn ta nhớ được đó không phải là tinh linh trận doanh thành thị sao cho tàn đại thần làm sao sẽ đến n g u y ệ t quang trấn đi ngoa tạo người đang n g u y ệ t quang trấn mới vừa nghe được một tiếng ẩm v a n g chẳng lẽ là cho tàn đại thần làm ra ta nhật nguyễn quang trấn đúng vậy ạ chờ một chút ra lập tức liền tới đây xương đô một điều long ở trong lòng cảm thắng nói lập tức hạ giọng cùng phát sóng trực tiếp thời gian khán giả giải thích một chút tình huống ta bây giờ đích sắc ở nguyễn quang trấn nhưng là bởi vì tình huống hiện trường quá mức phức tạp không thể cấp đại ra hiện tại phát sóng trực tiếp hiện trường tình trạng bởi vì sẽ có nguy hiểm tính mạng xương đô một điều long phẫn nộ nói ra liền vừa rồi trên bầu trời họa diễm cùng sấm xét va chạm s ư ơ n g đô một điều long bây giờ còn rõ một một trước mắt đó là viễn siêu hắn nhận thức chiến đấu đẳng cấp quang là xa xa xem một chút đều sẽ cảm thấy một hồi hết h ồ n s ư ơ n g đô một điều long không hoài nghi chút nào nếu như mình tiếp cận phế tích đi phát sóng trực tiếp khả năng nửa phút sẽ biến thành một cổ thi thể lạnh như băng có nguy hiểm tánh mạng kinh khủng như vậy sao chẳng lẽ là cho tàn đại thần đang chiến đấu nếu quả là như vậy làm ơn tất phát sóng trực tiếp s ư ơ n g đ ô ngươi chết không việc gì rơi đẳng cấp ta mang người thăng trở về mau nhìn xem mau nhìn xem một để cho chúng ta nhìn cho tàn đại thần xương đô một điều long lời nói này không thể nghi ngờ đem người chơi nhóm hứng thú câu dẫn đều d ố i rít phát ra đạn mạc biểu thị muốn xem tô tận chiến đấu trắng cảnh nhìn số lượng nhiều đến sắp che đậy màn ảnh đạn mạc còn có phát sóng trực tiếp dàn cái kia cấp tốc lên cao nhân khí xương đô một điều long nụ cười trên mặt càng sâu nhưng hay là làm bộ như rất khó vì tình nói ra hành hành hành ta cho các ngươi nhìn đang ở xương đô một điều long chuẩn bị điều chỉnh ca mê ra vị trí lúc một tiếng nổ kịch liệt tiếng oanh minh ở bên thai của hắn đột nhiên vang lên vâng kèm theo tiếng oanh minh vang lên còn có cái kia nóng rực phải nhường người cảm thấy nóng lên hòa quang sau một khắc, chỉ thấy một đạo mơ hồ hắc ảnh mạnh đến đập vào xương đô một cái long thân sườn trên vách tường sức trùng kích to lớn trực tiếp đem tường đụng phải nát b ấ y liên đối lấy tường sau kiến trúc cũng ở trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích hai trăm linh sáu năm bê đốt lúc này một cái đỏ tươi vô cùng thương tổn trị số từ mơ hồ bóng đen đầu đỉnh bay lên mơ hồ hắc ảnh đầu đỉnh nhất thời xuất hiện một ô n g máu điều bất quá lúc này chỉ còn lại không tới hai phần ba trừ cái đó ra mơ hồ bóng đen sau cái dấu chấm hỏi vào lúc này cũng biến mất hiện lộ ra tình h u ố n chân chính chương bốn trăm hai mươi tám nguyễn quang pháp sư rĩa chấn động mọi người thương tổn chương bốn trăm hai mươi tám n g u y ệ t quang pháp sư ria chấn động mọi người thương tổn n g u y ệ t quang pháp sư ria trạng thái không biết lực lượng tăng phúc đẳng cấp chịu không biết lực lượng tăng phúc đẳng cấp còn không biết cấp bậc chịu không biết lực lượng tăng phúc cấp bậc còn không biết loại khác l ĩ n h chủ công kích hai trăm bảy mươi hai v hai trăm tám mươi mốt vs hiện tại trị số lớn viết c ặ n cái trị số lời nói sẽ bị trở thành quân dê hào che đậy sở dĩ dùng giản lược trị số tới biểu thị phòng ngự vật lý hai trăm phòng ngự ma pháp hai trăm hp ba trăm bốn mươi ba năm v năm trăm năm mươi không v ma lực giá trị một triệu một triệu kỹ năng một nguyễn quang tri lực sở kỳ hiệu bị đậu thân là nguyễn quang pháp sư d i ê n ở nguyệt quang chiếu d ư ợ u phía dưới năng lực sẽ thu được tăng lên trên diện rộng toàn thuộc tính năm trăm linh pháp thuật ngâm sướng giảm bớt bốn mươi pháp thuật làm lạnh giảm bớt năm mươi pháp thuật tiêu hao năm mươi này hiệu quả sẽ không bị thiên hà kỹ năng cho trung hòa kỹ năng hai n g u y ệ t bạo nổ sở kỳ h i ệ u chủ động đem n g u y ệ t quang hội tụ ở một chỗ cũng tạo thành bạo liệt m a pháp thương tổn đối với một năm bên trong sở hữu bị n g u y ệ t bạo nổ lan đến gần địch nhân tạo thành hai trăm năm mươi công kích pháp thuật thương tổn cũng thi hành một tầng nguyệt thực hiệu quả ngâm sướng thời gian ba giây thời gian cột đồ hai mươi giây tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá năm ở dưới ánh trăng nên pháp thuật thương tổn để thăng 50% nguyệt thực nằm ở nguyệt thực dưới trạng thái đơn vị đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn 10% duy trì liên tục 10 giây hiệu quả có thể c h ố n g chất thêm tối đa điệp ra năm tầng kỹ 5-3, n g u y ệ n tẩn sở kỳ hiệu chủ động diệp có thể mượn ánh trăng lực lượng trốn vào nguyệt quan g bên trong sử dụng địch nhân không cách nào phát hiện cũng không cách nào công kích duy trì liên tục 30 giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ ổ 15 phút đồng hồ tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá m ư ở nguyệt dưới ánh sáng nên pháp thuật thời gian kéo dài gấp đội kỹ năng u y ễ n quan kiếm sở kỳ hiệu chủ động diệa có thể đem ánh trăng lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng tăng phúc chính mình có lực lượng cũng chuyển hóa thành cận chiến hình thái duy trì liên tục ba phút cận chiến hình thái dưới diệa kỹ năng sẽ tự động chuyển hóa ngâm sướng thời gian ba giây thời gian c u ậ t đ ồ một giờ tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá một phần trăm ở dưới ánh trăng thời gian kéo dài hạ thấp thành một phút thời gian c u ậ t đ ồ hạ thấp thành một phút kỹ năm năm tỉnh l ư ợ n g q u ỷ dị hấp ảnh không đúng phải nói nguyệt quang pháp sư d i a thuộc tính theo vách tường sụp xuống chiếu vào phát sóng trực tiếp gian sở hữu ngoạn ra tầm mắt chỉ một thoáng phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc số lượng đột nhiên giảm bớt vài cái trình độ chỉ còn lại có điểm điểm lẻ k h ẻ đạn mạc mà những cái này đạn mạc trên cơ bản đều là ở vừa mới tiến vào phát sóng trực tiếp gian không nhìn thấy ria thuộc tính người chơi mới chỉ có vọng lại bởi vì ria thuộc tính đối với mấy cái này không có từng va chạm xã hội người chơi mà nói không thể nghi ngờ là chủng kích cực lớn năm trăm năm mươi không v đốt lượng máu hai trăm tám mươi v đốt tả hữu công kích điều này làm cho những t h ứ này mới chỉ có tiếp xúc được công kích lớn vạn lượng máu phá mười vạn bột người chơi nhóm như thế nào tiếp thu có lẽ có người biết cầm đã từng xuất hiện thế giới bột đi ra nói sự tính nhưng cái gì gọi là thế giới b ộ t à, chính là cần các đại trận doanh người chơi đồng tâm hiệp lực mới có thể giết chết nhân vật cường hãn là chỉ có ở phiên bản kịch tình đầu m ú c nhất mới phải xuất hiện trí cường tồn tại thế giới bột ở ý nào đó bên trên đã cùng tầm thường bột không phải cùng một loại quái vật đây là tuyệt đại bộ phân ngoạn gia nhận thức mà trước mắt rĩa từ trên xuống dưới hơn hai mươi cái kỹ năng bao hàm công kích phòng ngự b ả o mệnh t ă n g phúc thậm chí là trị liệu có thể nói kỹ năng mặt phi thường toàn diện tìm không đến bất luận cái gì chỗ thiếu hụt như vậy bốt coi như thuộc tính lại suy yếu gấp m ư ơ i lần gấp trăm lần cũng không phải những thứ này người chơi có thể tưởng tượng mà cùng n g u y ệ t quang pháp sư ria chỉ có vài mét cách xương đô một điều lòng càng là vội vã nín thở ngay cả một cũng không dám thở mạnh hắn biết như vậy bột u muốn giết hắn đơn giản là món chuyện dễ như t r ở bàn tay sau một lát phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc mới dần dần nhiều hơn ngoa t ạ o cái này cái gì bột u thuộc tính cũng quá thở mở mạnh a đây không phải là tùy tùy tiện tiện m i ệ u sát người chơi n g u y ệ t quang pháp sư đây là cái gì c h ứ c nghiệp có hay không cái k i a vị điệu lớn nói một chút làm sao chuyển trước cả lợi dụng nguyện quang chiến đấu nghe vào tốt mang cảm d á n vẻ không mang cảm giác không mang theo cảm giác ta không biết nhưng cái này bột kỹ năng là thật toàn diện giống như là dùng chịt ẻn dìn sửa chữa đi ra số liệu giống nhau hơn nữa ở dưới ánh trăng thuộc tính tăng phúc cũng quá kinh khủng đi trên cơ bản mỗi cái kỹ năng cường độ đều sẽ đạt được tăng phúc chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý tới mới vừa cái ra hỏa này bị cho tàn đại thần một cái hỏa cầu đánh hơn hai mươi triệu lượng máu thiên ngươi vừa nói như vậy còn giống như thực sự là như thế ngoại h ạ n g b ú t tự nhiên bị cho tàn đại thần nhất chiêu đánh nát vượt lên trước một phần ba lượng máu cái kia cho tàn đại thần nên có bao nhiêu thái quá người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đạn mạc hướng gió rất nhanh thì từ ria trên người chuyển tới tô t ậ n trên người dù sao ria thuộc tính cường thịnh trở lại kỹ năng lại toàn diện cũng còn chưa phải là bị tô t ậ n nhất chiêu đánh một phần ba thương tổn mà lúc này đây bên trên một dây còn trôi nổi tại bầu trời tô t ậ n chậm rãi rơi vào đường phố một bên kia cùng nguyện quang pháp sư ria trong lúc đó cách không sai biệt lắm một trăm mét cự ly tô t ậ n nhìn ria thuộc tính logo còn có tên của hắn trong con ngươi hiện lên một vệ như có điều suy nghĩ màu sắc còn như một bên xương đô một điều lòng lại là bị hắn cho hoa lệ không nhìn thấy còn ở trên trời thời điểm t ô t ấ n liền chú ý tới ở lữ xá phế tích phía sau hành tích quỷ quỷ tuy tuy xương đô một điều long bất quá t ô t ấ n đối với lần này cũng không thèm để ý danh khí loại vật này tuy là t ô t ấ n không phải cực kỳ lưu ý nhưng hắn cũng sẽ không ngại nhiều đối với xương đô một điều l o n g phát sóng trực tiếp hành vi t ô t ấ n sẽ không đi cố ý ngăn cản nhưng là sẽ không chủ động muốn người khác phát sóng trực tiếp cũng không cự t u y ệ t cũng không chủ động dù sao đợi đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp ngoại trừ nghiền ép hết t h ể thực lực ở ngoài danh vọng cũng là một cái vật rất trọng yếu có danh vọng có thực lực mới có thể trở thành trên vạn người chúa tể bằng không đ ủ có thực lực chính là một cái dựa vào lực lượng thống trị hết thạy bạo quân mà thôi mọi người chỉ biết sợ hãi cũng sẽ không xuất phát từ nội tâm địa tôn kính nhìn ria thuộc tính liệt biểu tô tẫn trong lòng có chút suy đ o á n đao chương 429. đảo khách thành chủ tô tẫn hiệp chương 429. đảo khách thành chủ tô tẫn hiệp tô tẫn chú ý tới một điểm đó chính là ria tiền tố là n g u y ệ t quang pháp sư điểm ấy tô tẫn từng tại cái k i a vị tinh linh lão bản đã nghe qua đã từng ria là một gã thiên tư trắc tuyệt nguyện quang pháp sư đồng thời cũng là nguyện quang trấn kiêu n g o còn bị đưa đến huyền giật pháp học viện bộ tốt bất quá ở ria từ h u y ề n dật pháp học viện trở lại n g u y ệ n quang c h ấ n chi phía sau hắn liền tính tình đại biến thậm chí là biến thành một vị ngâm du thi nhân trong này chuyện gì xảy ra tôi vẫn không được biết nhưng làm cho hắn cảm giác hứng thú lại là ria tiền tố tôi vẫn nhớ không lầm ở nhiệm vụ ác ma c h i trương nhiệm vụ nói do ở giữa ria tiền tố cũng không phải là nguyện quang pháp sư mà là ngâm du thi nhân không nên xem thường điểm này điều này đại biểu trước mắt ria cùng tôi vẫn muốn tìm cái kia ria không phải là cùng một người trước mắt ria tứ cử bảy cũng là ria chẳng qua là nguyện quang pháp sư ria kiếp trước tô t ấ n liền từng ở trên diễn đàn hiệu được liên quan tới như vậy bất đồng tiền tố thế nhưng cùng tên n t c ờ sự t ì n h đó là một cái phát sinh ở thú nhân trận doanh sự t ì n h mở tổ kịp người chơi tự xưng ở vương thành bên ngoài một chỗ tế đàn đã trải qua không gian l o ạ n lưu đi tới một chỗ không biết không gian trong không gian đột nhiên xuất hiện mấy vị n t c ờ một câu nói đều không nói liền hướng phía hắn phát khởi công kích những thứ này n t c ờ thực lực không mạnh rất nhanh liền bị vị này người chơi giải quyết thế nhưng những thứ này ntgờ tiền tố cùng tên lại cho vị này người chơi để lại ấn tượng k h ắ sâu dũng cảm kỵ sĩ cơ chí pháp sư pạ lạ nổ âm hiểm đạo tặc pạ lạ nổ đều làm mọi việc như thế hai mươi hai m pạ lạ nổ tiền tố bất đồng thế nhưng tên lại tương đồng mở tổ kịp người chơi ngay từ đầu cũng cực kỳ n g h i hoặc nhưng theo hắn từng bước thăm dò cái này không biết không gian chính hắn giải khai sự nghi ngờ này nguyên lai、like、chỗ này không gian là một vị cấp độ truyền thuyết cường giả không gian ý thức mới mới xuất hiện những người đó đều là vị cường giả này ý thức biến thành bọn họ phân biệt đại biểu cho vị cường giả này đã từng từ khi còn nhỏ yếu đuối với tiền đồ mê võng sở dĩ thực lực của những người này mới có thể không bằng xông vào người chơi cũng mới sẽ có các loại các dạng chức nghiệp còn không có cùng tiền tố c ò như n sau lại chuyện gì xảy ra vị này mở tổ tiệc người chơi không có ở trong bài bột nhiều lời nhưng là có thể dính đến một ít tương đối chân quý trang bị hoặc là đạo cụ không muốn c h u y ể n cho chúng nhân vì bảo vệ mình tư tẩn cho nên mới cũng không nói gì làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản đó là bởi vì ở trên diễn đàn khoe dầu huyễn trang bị huy n hữu y l vật phẩm sau đó lọt vào mai phục đánh lén bị bể mất trang bị sự tình cũng không ít thấy tuy là vị k i a n g o ạ n gia tao nộ cùng tô tận thời khắc này tao nộ có chút phân biệt nhưng tô tẫn lại có thể từ nơi này vị ngoạn gia tao nộ trung thu được linh cảm t r ư ớ cái mắt Nguyệt vị này Quang p h p Sư d ệ đó ra ria thuộc tính tin tức còn nói cho tôi tẫn một cái so sánh tin tức trọng yếu đó chính là ria hiện tại đang nằm ở một cái không biết tăng phúc trạng thái cái trạng thái này rất dễ hiểu tôi tẫn liền thường thường bạo nổ trạng thái do đó làm cho thuộc tính của mình tăng cường lấy đạt được vượt cấp khiêu chiến trình độ thế nhưng coi như là bạo nổ trạng thái tô t ấ n phương thức chiến đấu cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào tăng phúc chỉ là thuộc tính m à thôi nhưng mà trước mắt ria ngoại trừ thực lực tăng lên trên diện rộng ở ngoài liền phương thức chiến đấu đều xảy ra cả biến rõ ràng là nguyệt quan g pháp sư lại chơi được giống như một cái lôi điện pháp sư giống nhau vừa ra tay chính là trưởng khống lôi điện điều này làm cho tô tẫn không khỏi hoài nghi ria trên người có phải hay không cất dấu to lớn gì bí mật thế nhưng những thứ này cũng còn chỉ là tô tẫn suy đoán muốn tìm chứng cứ cũng chỉ có đánh bại ria hơn năm chục triệu lượng máu còn có hơn hai triệu công kích như vậy thuộc tính chỉ có thể đạt được truyền thuyết cấp cánh cửa mà thôi liền h o ặ c phân nửa cũng còn không tới nhưng là từ chiến đấu mới vừa rồi chung cái g i a hỏa này hiện ra lực lượng rồi lại không giống như là cấp bậc này có thể có lực lượng hoàn toàn là cấp bậc càng cao hơn lực lượng sở dĩ đáp án chỉ có một nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi ánh mắt lấp lõe không đó chính là này cổ đột nhiên lực lượng cũng không phải thật sự là thuộc về d ì a mà là h ắ n mượn hoặc có lẽ là là người khác cho h ắ n mượn nguyện quang pháp sư r ì thực lực chân thật có lẽ chỉ có chuyển kỳ cấp tả hữu trình độ điểm ấy là tô tẫn từ lần đầu tiên giao phong chung đ ó được mà bây giờ Diệ, u rõ ràng cùng lần đầu tiên giao phong lúc Diệ u có bản chất tính khác biệt đây hết thảy e rằng đều là bởi vì cái kia mượn hắn lực lượng người mà cái này cá nhân hoặc có lẽ là sinh vật mới là tô tẫn muốn chân chính đối phó địch nhân lấy Diệ u trạng thái bây giờ căn bản không chịu nổi ta kế tiếp công kích như vậy đến lúc đó ngươi sẽ làm ra phản ứng gì là tiếp tục tăng cường lực lượng của hắn hay là trực tiếp chạy trốn hay là chiếm lấy để ta nhìn ngươi diện mục chân thật ta tô tẫn khỏe miệng hơi hơi n h t lên sau đó đem vật cầm trong tay pháp trượng mạnh lên vùng tối t ă n khó hiểu chú ngữ đồng thời từ trong miệ ngâm sướng mà ra Thực thuật. hiệu viêm bạo sau một khắc a diễm n g u theo tôi tẫn một cái búng tay viên này hỏa cầu liền hướng lấy té xuống đất ria bay đi ta nên làm cái gì bây giờ nhìn cấp tốc bay tới hỏa cầu ria đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại lúc này chỗ của hắn bởi bên cạnh có một dãy nhà duyên c ớ là không có ánh trăng chiếu xạ ý vị này d i a không cách nào nữa giống như phía trước như vậy mượn nguyện quang tới hiện lên tô tẫn công kích không phải sợ dùng ta cho lực lượng của ngươi nếu như cảm thấy đánh không lại vậy b u ô n g ngươi ra thân thể k h ô n g chế ta sẽ cho ngươi lực lượng càng mạnh lúc này d i a trong nội tâm thanh em đột nhiên nói rằng d i a nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhưng bởi vì hỏa cầu nguyên nhân hắn cũng không còn nghị quá nhiều liền hướng lấy đâm đầu và o hỏa cầu thả ra trong cơ thể lôi điện c h ư n bốn trăm ba mươi đại nguy cơ bảo vệ nguyện quang trấn c h ư n bốn trăm ba mươi đại nguy cơ bảo vệ nguyễn quang trấn ccc côn bạo tử sắc lôi đ ỉ n h giống như một điều cắn người khác cự mãng vậy từ ria lòng bàn tay phun ra ngoài sáng ngời điện quang trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ nơi hẻo lánh chiếu sáng ria đẻ xuống nội tâm thanh âm nói như vậy không giữ lại chút nào phóng ra lực lượng của toàn thân đồng thời cũng thả ra không chế đối với thân thể chỉ một thoáng ria cảm nhận được một cỗ phóng thích không còn vui vẻ loại này tùy ý sử dụng lực lượng cảm giác làm cho ria có chút mê nhưng mà hắn lại không chút nào chú ý tới là thân thể của chính mình đang bị một cỗ so trước đó càng thêm tà ác lực lượng ăn mòn vừa lúc đó gào t h é t mà đến hỏa cầu cùng cái này cùng bạo lôi đỉnh đụng đụng vào nhau hỏa d i ễ m nóng rực cùng sao động địa quang trong khoảnh khắc xảy ra hàng trăm hàng ngàn lần va chạm ngọn lửa hưng hực hóa thành một con hung mạnh vô cùng cự lòng cùng bạo ngược lôi đỉnh biến thành cự mãng chiến đấu với nhau trong lúc nhất thời giữa không trung diễn ra một chỗ long xả đấu Dầm dầm dầm. cự long cùng cự mãng mỗi lần đụng không b ầ y đụng đều sẽ phát sinh mãnh liệt tâm bạo thanh hàng loạt tâm bạo thanh mang theo lấy đả kích cường liệt khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng lan ra bị xung kích khí lãng lan đến gần kiến trúc trong nháy mắt liền xuất hiện cùng loại giống m ạ n nện vết dạng sau một khắc liền ngoại trừ mạnh liệt tâm bạo thanh ở ngoài tô t ấ n cùng ria chiến đấu khu vực bốn phía còn xuất hiện nhà sụp đổ thành phế tích thanh âm thanh âm như vậy kéo không dứt một hồi tiếp một hồi cũng không lâu lắm lấy hai người làm trung tâm bốn phía gần trăm mét cự li bên trong cũng đã nhìn không thấy một chỗ hoàn hảo không tì vết kiến trúc đều biến thành phế tích trốn ở chu vi một chỗ trong phế tích xương đô một điều lòng nhìn một màn này không khỏi l ạ n h run hoặc có lẽ là từ tô t ấ n ria hai người chiến đấu lúc mới bắt đầu hắn cũng đã bắt đầu run lời bầy nhưng khổ vì không có cùng loại thiểm hiện thuật như vậy thuấn di kỹ năng cũng không có bay trên trời thuật như vậy bay trên trời kỹ năng s ư ơ n g đô một điều lòng chỉ có thể đợi tại chỗ tiếp tục lạnh run bất quá chứng kiến phát sóng trực tiếp thời gian tăng vọt nhân khí cùng đạn mạc số lượng s ư ơ n g đô một điều lòng liền cảm giác coi như là hiện tại chết ở chỗ này cũng đáng tốt h u y ế n khóc chiêu thức q u á i vật này lại là chơi lôi sao vậy tại sao phải gọi nguyệt quan g pháp sư hả không biết nhưng từ công kích thanh thế đến xem rõ ràng vẫn là cho tàn đại thần công kích càng mạnh một ít thuộc tính mạnh mẽ như vậy một cái b u ố n c ư nhiên bị cho tàn đại thần ấn trên mặt đất đánh cho tàn đại thần không phải mới chỉ có thăng cấp truyền kỳ sao thực lực này tại sao không đúng kịch n trên lầu là vừa vào trò chơi manh mới sao không biết cho tàn đại thần đoạn thời gian t r ư ớ c đ a n thương thất mã giết một cái cấp độ truyền thuyết cự long sao ta đã đến nguyễn quang trấn nhưng là bây giờ ngoại vi đã bị địa phương thủ vệ phong tỏa căn bản vào không được ga mạ mẹ nó chính như trong đó một cái đạn mạc nói như vậy lúc này nguyễn quang trấn đã tiến nhập cực kỳ hiếm thấy nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn c h ấ n hơn năm trăm vị thủ vệ đã đem tô tẫn cùng ria chiến đấu khu vực toàn diện phong k hóa không cho bất luận kẻ nào đi vào gắn đặt tới khống chế được chiến đấu dư ba đương nhiên bọn thủ vệ đều là đứng cách chiến trong lòng ngàn em ở địa phương xa mọi người nhìn không phải bầu trời xa xăm chung chấp động lôi đ ỉ n h cùng hòa diễm trong mắt đều tràn đầy kinh sợ màu sắc nếu không phải là mặt trên hạ tử mệnh lệnh lại tăng thêm người nhà đều ở đây n g u y ệ t quang trấn ở giữa tại chỗ thủ vệ có thể phải chạy mất hơn phân nửa như vậy trạng thái chuẩn bị chiến đấu bình thường c h ỉ sẽ xuất hiện tại quái vật công thành hoặc là trận danh thời kỳ chiến tranh c ấ t quá lúc này nguyễn quang trấn nở tờ cờ thế lực đối với lần này phong bà coi trọng bất quá lúc này n g u y ệ t quang trấn nở tờ cờ thế lực đối với lần này phong bà coi trọng bất quá lâm thời bắt trong lều đi qua đi lại biểu tình thoạt nhìn thập phần quân quýt tuy là nhìn qua không phải làm cho những người khác đi vào gắn g đặt tới khống chế được chiến đấu dư ba đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất nhưng kẹo rõ ràng đây chỉ là nộ biến t ù n g quyền chỉ là tô t ấ n cùng ria chiến đấu dư ba để thực lực đã đạt được kim cương cấp kẹo trong lòng run sợ không nớt loại trình độ này chiến đấu kẹo biết do chính mình không chen tay được đứng xem chính là cách làm tốt nhất hiện tại nguyệt quang trấn thủ vệ còn có thể tương chiến đấu khu vực chu vi ngàn em mở phạm vi phong tỏa nhưng một phần vạn tô t ấ n cùng ria chiến đấu ba động trở nên lớn đâu kẹo phải làm sao lấy cái kia kim cương cấp lực lượng có thể làm cái gì làm sao bây giờ h làm sao bây giờ h ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ a trong liều vải k é o đi qua đi lại tần suất biến cao không ít trên mặt quấn quýt chi biến sắc được bộc phát nồng nặc nếu như tỉ mỉ quan sát kẹo mặt bộ dạng còn có thể phát hiện tại hắn cái kia bích lục sắc trong đôi mắt lúc này tràn đầy thần sắc hốt hoảng cái kia đầy nếp nhăn trên trán cũng chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh t h a n h cựu n g u y ệ n quang c h ấ n thủ vệ đội trưởng kẹo vẫn là n g u y ệ n quang c h ấ n lý quyền lực lớn nhất thực lực mạnh nhất tinh linh bất quá đối mặt tình huống như vậy kẹo chỉ có một loại từ đáy lỏng lan tràn ra cảm giác vô lực hắn không biết mình nên chuẩn xác mà nói là không biết mình đến cùng có thể làm cái gì một trăm hai mươi ba kéo nghĩ tới trực tiếp chạy trốn không thèm quan tâm n g u y ệ t quang trấn cư dân nhưng lương tâm của hắn nhưng không để cho phép hắn làm như vậy ở n g u y ệ t quang trấn làm trên trăm năm thủ vệ đội trưởng thời gian dài như thế bên trong cũng để cho kẹo đối với cái chỗ này cũng sinh ra thâm hậu tình cảm đi là không có khả năng đi cho dù chết hắn cũng muốn chết ở n g u y ệ t quang trấn nghĩ tới đây kéo trong con ngươi hoảng loạn màu sắc giảm bớt rất nhiều thay vào đó là buộc phát n ồ n g đậm kiên định màu sắc lập tức kéo đình chỉ đi qua đi lại sau đó hướng về phía bên ngoài lều lính liên lạc nói ra khăn d ạ ngươi mau vào ta có chuyện muốn tuyên bố ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu lính liên lạc khăn dạng nghe vậy trực tiếp kéo ra lều vải liều trướng đi đến đội trưởng ngài có cái gì muốn phân phó khăn d ạ n cung kính hướng kẹo thi lễ một cái tiếp lấy túi đầu hỏi kéo bảo vệ n g u y ệ t quang trấn trên trăm năm ở thủ vệ đội trưởng trước bên trên cũng khô thời gian rất dài đã sớm đã trở thành n g u y ệ t quang trấn nhân dân cảm nhận chính giữa anh hùng khăn d ạ n cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể biểu hiện như vậy tôn trọng người đi thông cáo toàn thành làm cho sở hữu có sức chiến đấu người đều đi tới nơi này tập hợp chúng ta muốn tập trung toàn bộ lực lượng cùng nhau bảo vệ nguyễn quang trấn chương bốn trăm ba mươi một náo nhiệt nguyễn quang trấn Đại mạc kéo rất a Chương h náo n 431, i nhanh g t ba đạo hệ thống thông cáo liền tại chỗ có lúc này ở vào nguyệt quang trấn người chơi vang lên bên thai hệ thống khu vực thông cáo đặc thù sự kiện nguyệt quang t h ấ n bảo vệ chiến mở ra sở hữu ở vào nguyệt quang trấn người chơi bây giờ có thể đi tới thành trấn đông bắc bộ bên ngoài trại lính đưa tin báo danh tham dự lần này bảo vệ chiến sau khi chiến đấu kết thúc biết căn cứ người chơi ở bảo vệ chiến trung làm ra c ô n g hiến cho dư tương ứng thường cho báo danh thời gian thừa ra bốn năm mươi bảy hệ thống khu vực thông cáo hệ thống khu vực thông cáo ba đạo hệ thống thông cáo nhất vang bắt đầu như cùng đi mặt hồ bình tĩnh ném vào một cục đá to lớn vậy trong n g á y mắt văng lên mấy t ầ n g bọt sóng lúc này vô số ở nguyệt quang ngoài trấn vây đánh quái thăng cấp người chơi không khỏi bắt đầu nghị luận tình huống gì hả làm sao đột nhiên liền ra hiện bảo vệ chiến rồi hả chẳng lẽ là quái vật công thành xuất hiện không biết nhưng hẳn không phải là quái vật công thành a Bằng không chúng ta nơi đây cũng sẽ không động tĩnh gì cũng không có chí ít nên có thể chứng kiến quái vật dư ba các ngươi nhanh đi xem diễn đàn ba ngoa tạo cho tàn đại thần tại sao sẽ ở nguyệt quang trấn lại còn cùng một cái nở tờ cờ đánh nhau chờ các loại cái này nở tờ cờ gọi dị a chẳng lẽ là phía trước cái kia trong tin đồn nở tờ cờ cho tàn đại thần ngày hôm nay lúc xế chiều xuất hiện ở nguyệt quang t ấ n ta lúc ấy có hạnh xa xa thấy l i ế mắt bất quá không biết hắn tháng sau quang t ấ n nguyên nhân là cái gì kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem phải là cái kia ria không sai cái này chẳng lẽ chính là cho tàn đại thần thắng sau quang c h ấ n nguyên nhân sao còn nói nhiều như vậy làm cái gì ạ v ọ n thằng a không thấy được thời gian chỉ còn lại có cuối cùng năm phút đồng hồ rồi sao tiếng nghị luận cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền bị từng đạo trở về thành quyển t r ụ c bạch quang thay thế đã có người ý thức được thời gian còn thừa lại không nhiều lắm nếu như lại tiếp tục cùng người khác nói chuyện phiếm sợ rằng uống liền ngụm canh cơ hội cũng không có ba ba bá ngay sau đó liên tiếp bạch quang ở nguyện quang trấn chung quanh chỗ chẻn lẹ vào bên trong sáng lên không đến hai phút trong h nhiều chơi hiện ì có càng càng ngày người Nguyệt Quang xuất t Ở ấ n truyền tống trận Người người nôn giữa ở hi hi h ư n này h ư n ráng vẻ, Cùng trong n g g vẻ thường tĩnh Nguyệt Trấn Quang、Chấn、có lớn vốn ô cùng khác có Trong này, biệt v là ở n g u y ệ t quang trấn chu vi hoạt động người chơi cũng có bởi vì sương đô một điều long diễn đàn phát sóng trực tiếp văn phong chạy tới người chơi ở nơi này chút người chơi ở giữa người mặc áo giáp màu vàng l ó n g bóng đèn có vẻ càng thấy được đây không chỉ là bởi vì trên người của hắn áo giáp màu vàng l ó n g cũng bởi vì phía sau hắn đi theo trên t r a n vị quan mang vạn trượng công hội thành viên nhìn qua giống như là bang hội đại lao ra đường g á n dấp bại diện mười phần sở dĩ quan g mang v à o trượng công hội tại tuyến xuất chỉ có năm mươi n hội không đến còn có một nửa người bởi vì các loại cắt giả nguyên nhân không có lọt dìn giống như bóng đèn ở một phút đồng hồ phía trước vẫn còn ở trong thực tế nhàn nhã ăn đ i ể m tâm sau đó từ nhị bà thủ trong miệng biết được nguyễn quang trấn bảo vệ chiến tin tức vội vã bưng còn không có ăn xong đ i ể m tâm liền vội vã đăng nhập vào trò chơi lão đại thông báo mới vừa phát ra ngoài bất quá báo danh thời gian còn lại hai phút không đến lò dỉn x u ấ t không nhất định có thể đến tới trăm phần trăm công hội nhị bà thủ thấp nói rằng hãng kỳ thực muốn nói cho bóng đèn chính là lò dỉn x u ấ t có thể ngay cả bảy mươi phần trăm cũng sẽ không có nhờ vào lần này sự kiện lưu cho n g o n ra thời gian chuẩn bị là ở là q u á ngắn từ thông cáo lúc xuất hiện liền chỉ còn lại không tới ngũ phút ngũ phút có thể làm gì có người thậm chí ngay cả vết đút cờ lên một lượt không xong lại tăng thêm công hội bên trong có rất nhiều người ở trong thực tế còn làm việc muốn làm cho nên muốn muốn lên tuyến xuất đạt được trăm phần trăm không phải bảy mươi phần trăm đều là chuyện rất khó nhưng nghĩ tới bóng đèn t i n h khí nhị bà thủ liền xào rượu làng tránh rất điểm này chuyên lấy dễ nghe nói bóng đèn nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ suy tư màu sắc nhìn chu vi dồn dập hướng phía quân doanh đi tới người chơi còn có cái kia càng ngày càng ít thời gian bóng đèn trong lòng nói không hoảng hốt vậy khẳng định là giả hắn tuy là tính khí có chút vấn đề nhưng nhãn quan không kém tự nhiên có thể nhìn ra lần này n g u y ệ n quang c h ấ n bảo vệ chiến là một lần không cho phép bỏ qua cơ hội nếu như ở lần này cơ hội đạt được tốt thường cho như vậy toàn bộ công hội thực lực cũng có thể để thăng một cấp ở nếu nói như vậy chúng ta liền lại các loại chờ cuối cùng một phút đồng hồ một phút đồng hồ sau mọi người cùng nhau theo ta đi quân doanh đưa tin bóng đèn c h ầ m ngâm sau một lúc ở công hội nói chuyện phiếm tần đạo lên tiếng nói một phút đồng hồ sau nhìn công hội thành viên liệt biểu trung chỉ có phần trăm chi tiền lý triệu sáu mươi hai lọ diễn xuất bóng đèn biểu tình trên mặt cũng không phục ngay từ đầu bình tĩnh như vậy mà là hết sức âm trầm phảng phất có thể chạy ra nước bộ dáng này thấy một bên nhị b ả thủ chiến chiến c ă n g căng sợ bị lan đến chúng ta đi nhưng mà ngoài nhị b ả thủ dự liệu là bóng đèn chỉ nói một câu nói này liền xuất lĩnh một đám công hội thành viên hướng phía quân doanh đi tới tuy là bóng đèn tính khí tương đối kém nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm việc cấp bách là tham gia xuất lĩnh quan g mang và trượng người tham gia bảo vệ chiến bắt được thưởng cho hoặc c h ờ quan g mang và trượng một đám người đi tới quân doanh trước báo danh đ i ể m phía sau báo danh thời gian chỉ còn lại có sau cùng mười mấy giây rất nhanh cái này hơn mười giây liên một đạo gợi ý của hệ thống thanh niên xuất hiện ở q u â n doanh trước sở hữu ngoạn gia bên hai chương bốn trăm ba mươi hai tô tẫn khủng bố lực ảnh hưởng đường công cứu quốc chương bốn trăm ba mươi hai tô tẫn khủng bố lực ảnh hưởng đường công cứu quốc hệ thống khu vực thông cáo đặc thù sự kiện n g u y ệ n quang trấn bảo vệ chiến chính thức mở ra sở hữu đã hoàn thành ghi danh người chơi bây giờ có thể ở nhiệm vụ liệt biểu t r ù n g kiểm tra cụ thể nhiệm vụ tin tức hệ thống khu vực thông cáo hệ thống khu vực thông cáo ba đạo gợi ý của hệ thống thanh niên vào thời khắc này con doanh trước sở hữu n o ạ n gia vang lên bên hai sau một khác những thứ này người chơi đều không hẹn mà cùng làm ra cùng làm ộ t động tác đó chính là mở ra nhiệm vụ liệt biểu kiểm tra nhiệm vụ n g u y ệ t quang c h ấ n bảo vệ chiến nhiệm vụ đẳng cấp ám kim nhiệm vụ tính chất công cộng nhiệm vụ miêu tả lúc này n g u y ệ t quang trong c h ấ n đang phát sinh một hồi đại chiến k i n h tiên vì không cho n g u y ệ t quang c h ấ n bởi vì trận chiến đấu này hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi nhất định phải làm chút gì ngăn cản trận chiến đấu này nhiệm vụ nói rõ lần này nhiệm vụ không có bất kỳ cố định yêu cầu ngươi chỉ cần làm toàn bộ ngươi cho rằng có thể ngăn cản trận chiến đấu này hoặc là làm Cho n g u y ệ n quang c h ấ n bởi vì chiến đấu sinh ra tổn thất rất xuống sự tình c ấ t thường căn cứ người chơi ở lần này trong nhiệm vụ biểu hiện tiến hành thường cho 357, tối cao có thể được từ n g u y ệ n quang c h ấ n thưởng thưởng ám kim cấp vật phẩm cùng trang bị nhiệm vụ thời hạn một giờ bởi vì là công cộng tính chất nhiệm vụ sở dĩ sở hữu ngoạn gia nội dung nhiệm vụ đều là giống nhau nhìn trước mắt nhiệm vụ quân doanh trước trên đất chống nhất thời sôi sùng sục các loại các dạng n ô n luận từ ngoạn gia trong miệng nói ra ngoa tạo ám kim cấp vật phẩm cùng trang bị nguyễn quang trấn cư nhiên số tiền lớn như vậy sao cái này có phải hay không nói chỉ cần ngăn trở trận chiến đấu này là có thể thu được á m kim cấp vật phẩm cùng trang bị lời nói như vậy không sai lạc nhưng anh em ngươi là thật không biết nguyệt quang chân xảy ra chuyện gì sao chuyện gì trong này chẳng lẽ có cái gì ta không biết bí ẩn sao、này. cũng không tính là bí ẩn à? nếu như ngươi bây giờ bên trên diễn đàn lời nói hẳn là còn có thể chứng kiến cái này cái gì dừng bút nhiệm vụ à đi ngăn cản cho tàn đại thần chiến chẳng lẽ muốn cho chúng ta công hội tại chỗ giải tán sao cái này dừng bút nhiệm vụ người nào thích làm liền làm ngược lại chúng ta tinh dạng công hội không làm đúng vậy à coi như mọi người chúng ta cùng nhau xông lên cũng tuyệt đối không thể nào là cho tàn đại thần đối thủ a một phần vạn hắn tùy tiện thi triển một cái công chú ánh trăng kia chấn không phải không có sao đại gia cũng đừng quá bi quan coi như không ngăn cản được cho tàn đại thần nhưng cái này nhiệm vụ nội dung cũng không phải chỉ có cái này một cái chúng ta nếu có thể làm cho n g u y ệ t quang c h ấ n gặp chiến đấu tổn thất giảm bớt vậy cũng có thể thu được tốt t h ư ờ n g cho người chơi nhóm nghị luận ở mỹ mỗi cái năm ý kiến mình có cái gì cũng không biết tới tham gia náo nhiệt chứng kiến ám kim cấp trang bị liền tâm động được không thể thờ nổi cũng có biết một chút liên quan tới nguyễn quang trấn nội mạc trong lòng bắt đầu sinh thôi ý còn có nghe được tô tấn đại danh Tiểu ư ơ nếu g trường tuyên bố rời khỏi hoạt động tuyên hoạt thể trách rời lần này. Có thể phụ trách nhiệm nói, n bố khỏi phụ Có như lần này Nguyệt Quang Trấn đ ặ có thù không sự kiện c cho thể à này, n tiên n ư người như người vậy lấy đại đa đối địch định đi mạnh, chơi coi như biết phải chơi rồi sao số sẽ nhân rất mạnh, cũng nhất nghĩ lần. còn chết có thử h mặt rất một t Dù sống lần hậu quả hoàn toàn có thể tiếp thu. Nếu như lại, tiếp chỉ chết có có hậu thể thu. thể mấy quả dựa vào cái này mấy lần tử vong thu được xa xỉ hồi báo nói ở rất nhiều người chơi xem ra đều là đáng giá thế nhưng lần này bọn họ phải đối mặt địch nhân là tô tẫn một cái từ chư thần lê minh khai phục tới nay liền sinh động ở quan phương diễn đàn siêu thần cấp người chơi đối với cho tàn tên này tại chỗ người chơi liền không có một chưa từng nghe qua bóng đèn đang nhìn hết nội dung nhiệm vụ cảm thấy miêu tả phía sau không khỏi nhữ mày hắn vốn cho là lần này đặc thù sự kiện là hắn đồng thời cũng là quan g mang v ă n trượng công afr hội một cái cơ hội nếu như nắm c h ặ t tốt có thể để cho công hội thực lực vững vàng bên trên một nấc thang nhưng hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy chỉ là đối lên tô tẫn điểm này bóng đèn trong lòng liền không có bất kỳ lòng tin miễn cưỡng xem như là tô tẫn p ấ n ti hắn tuy ự thực lực nhiên ràng Tấn khủng bố đến mức nào, cái kia rõ Tô t mức bố ệ t trượng, trượng, thấy đối địch đừng đèn phải, nổi nói, coi không khả như quang mang trượng, có khả năng địch nổi đừng nói. quang mang trượng, bóng đèn cảm và và có là trong o à n tinh linh bộ t ậ n d a h hữu nhỏ sở tất cả c lớn n ô hội thêm một tại cái này h khả không phải thủ. năng cũng Tấn người sẽ Tô đối một Tuy l trong n à có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bóng đèn kèm theo p h â n ti tính lọc nhưng là từ về phương diện khác phản ứng ra khỏi tô tẫn ở đại đa số người chơi trong lòng cường hãn hình tượng lão đại chúng ta nên làm như thế nào ta xem bọn họ có người đã hướng phía trong chiến đấu xuất phát chúng ta có muốn hay không theo sau lúc này quang mang văn trượng công hội nhị bả thủ đột nhiên ở bóng đèn bên thai nói rằng hắn xem có không ít người chơi đang nghị luận qua đi liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía chiến đấu trung tâm cũng chính là hỏa diễm cùng lôi đình đan vào địa phương đi tới trong lòng không khỏi cũng có chút nóng n ả y liền như vậy mở miệng hỏi hắn thấy loại này công cộng tính chất nhiệm vụ rõ ràng chính là người nhiều cháo ít đệ nhất c a i ăn bảng nhân tuyệt đối là ăn nhiều nhất không phải bóng đèn nghe nói như thế phía sau quả quyết lắc đầu chúng ta không đi dính vào chiến đấu sự tỉnh vậy không phải chúng ta công hội có thể trộn bóng đèn chỉ cần đầu góc còn bình thường liền tuyệt đối sẽ không chủ động làm cho công hội trước mọi người hướng trong chiến đấu đi ngăn cản tô t ấ n cùng ria chiến đấu bởi vì loại đẳng cấp này chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản được nhỏ yếu người chơi đi nhiều hơn nữa cũng không đều là pháo hôi mà thôi bắt đầu không đến bất luận cái gì tính thực chất tác dụng không đi dính vào nhị bả thủ nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc hắn có chút không rõ bóng đèn não mạch kín loại thời điểm này không nên chính là hợp lại người nào vọt tới đệ nhất người nào trước hết cầm xuống thứ nhất thời điểm sau tại sao không đi dính vào bất quá ngại với thân phận của mình còn có cố kỵ đến bóng đèn tì khí vấn đề nhị b à thủ không có m ạ o mội hỏi ra một vài vấn đề mà là đem dấu ở trong lòng bóng đèn tự nhiên không biết nhị b à thủ trong lòng suy nghĩ tự mình nói ra lần này chúng ta cũng không cần đi dính vào chiến đấu chuyện phân phó đem sở h ư u thành cấp tốc phân tán đến n g u y ệ t quang trấn m ộ n phía để cho bọn họ đi sơ tán quần chúng bóng đèn ý tưởng rất đơn giản nếu dính vào không được chiến đấu vậy hắn liền đổi một loại phương thức tham dự vào lần này đặc thù sự kiện ở giữa phương thức này dĩ nhiên chính là làm cho nguyễn quang trấn b ở vì chiến đấu sinh ra tổn thất xuống đến thấp nhất Chương quỷ dị lôi điện hệ kỹ năng chương 433, t h ự c lực khủng bố tăng vọt tốc độ quỷ dị lôi điện hệ kỹ năng đạt được bóng đèn ra lệnh nhị bà thủ sửng sốt sau một lúc vẫn là đàng hoàng ở công hội nói chuyện phiếm trong kênh phân phát thông báo hắn cùng còn lại công hội sở hữu thực quyền nhị bà thủ hoàn toàn bất đồng công hội tuyệt đại bộ phân quyền lực đều là tập trung ở bóng đèn trên người quan g mang văn trượng công hội theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính là bóng đèn không bán hai giá lời hắn nói không người dám can đảm vi phạm đây là bởi vì Quang mang và trượng, và công hội mắt xích tài chính đến từ bóng đèn ở chư thần lê minh trung đại hình công hội không cần lo lắng nhận người cùng lợi nhuận vấn đề bởi vì bọn họ có có thể tự cấp tự túc năng lực chớ đừng nhắc tới không ít đại công hội đều có thể đạt được tập đoàn tài chính đầu tư cộng thêm đại công hội chiêu bài b à y ở nơi đó cũng không cần lo lắng máu mới không đủ đưa tới công hội chiến lược tốt xấu lẫn lộn vấn đề còn như tầng dưới chót tiểu hình công hội bình thường không phải suy nghĩ lợi nhuận cùng tuyển người vấn đề bọn họ đại thể đều là trí thú tương đắc bằng hữu cùng nhau tạo dựng lên thành lập công hội mục đích cũng rất đơn thuần chính là vì chơi game có một bạn công hội bên trong đại đà số người cũng không phải là vì biến đến càng mạnh mà là nghĩ tốt hơn thể nghiệm trò chơi công hội bên trong người chơi đối với trang bị cùng kỹ năng yêu cầu cũng không cao bọn họ càng có khuynh hướng ung dung hưởng thụ trò chơi mà giống như quan g mang và trượng như vậy cơ chung công hội kẹp ở hai người ở giữa dường như khó chịu bởi vì bọn họ không có khả năng đi giống như tiểu công hội như vậy vô dụng vô cầu nói như vậy công hội bên trong người chơi cũng sẽ không có một cỗ t r u n g tính sở dĩ nhất định phải thường thường khai triển hoạt động ngưng tụ lòng người tăng thực lực lên mà những cái này là muốn tiền vô luận là công hội hoạt động khai triển vẫn là chế tạo tinh anh đoàn trang bị hay là hàng ngày chi tiêu đều cần mức xa xỉ tiền tài nhưng bọn hắn cũng làm không được giống như đ ạ i công hội sở hữu tự cấp tự túc năng lực cũng hấp dẫn không đến tập đoàn tài chính đầu tư sở dĩ lúc này thì nhất định phải có ngoại giới tiền bạc rót vào mới có thể duy trì công hội phát triển mà bóng đèn chính là quan g mang vật trượng công hội ngoại bộ mắt xích tài chính nói cách khác nếu như hắn ngày đó không cao hứng chặt đ ứ t mắt xích tài chính như vậy toàn bộ quan g mang vật trượng công hội đều không được chơi ở nhị bà thủ phát song thông cáo sau đó quân doanh t r ư c mấy nghìn danh quan mang vật trượng công hội người chơi liền hạo hạo đáng, đáng ly khai tại chỗ hướng phía n g u y ệ t quang trấn những phương hướng khác phân t á n g ra bất quá ngoại trừ quan g mang vật trượng công hội ở ngoài còn có còn lại không ít công hội cùng người chơi cũng lựa chọn cách làm như thế những thứ này người chơi lại thể đều là hiện giai đoạn thực lực không t ệ người chơi có phân nửa cũng coi là thay đổi thứ nhất còn lại phân nửa lại là sen vào đệ nhất và thay đổi thứ hai trong lúc đó bọn họ cũng không đốc biết do núi có hổ thiên hướng hổ núi được cử động tuy là đáng giá kính phục nhưng không phải so sánh so sánh chính mình đánh thắng được hay không láo hổ liền lên đi đó không thể nghi ngờ không phải cử chỉ sáng suốt cứ như vậy người chơi nhóm chia binh hai đường một đường hướng phía tô t ấ n cùng rĩa chiến đấu khu vực đi tới người chơi nhóm trên mặt đều mang một bộ không phá lâu lan cuối cùng không trả biểu tình một đường khác lại là đi trước nguyệt quang c h ấ n từng cái khu vực muốn giảm bớt nguyệt quang c h ấ n nhận được t ổ thất mà đổi thành một bên tô t ấ n cùng rĩa chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn lúc này lấy tô t ấ n cùng rĩa hai người làm trung tâm chu vi hơn một trăm h thước trong phạm vi đều là một mảnh tiếp lấy một mảnh kéo phế tích so với mới vừa phế tích phạm vi làm lớn ra không kém nhiều gấp đôi trình độ những thứ này đều là bị hai người chiến đấu dư ba phá hủy kiến trúc đang chiến đấu khu vực trung ương mơ hổ có thể thấy lưỡng đạo cái bóng trên không trung bay tới bay、lui. một cái bóng phi hành trong quá trình quanh thân vây quanh kích động địa quang một đạo khác lại là muốn giản dị rất nhiều quanh thân chỉ có mấy đạo cẩn trận to hai mắt mới có thể phát hiện bạch sắc bao tắc nguyên tố ở quân quanh chỉ bất quá hai người tốc độ phi hành đều rất nhanh ngay tại lúc đó kèm theo hai người phi hành các loại các dạng chiêu thức cũng ở trên trời sinh ra v à chạm hỏa diễm cùng lôi đình ở trên trời đ a n bảo đem đen nhánh màn trời chiếu dọi đến vô cùng sáng sủa nhìn qua giống như là ban ngày giống nhau tô tẫn nhìn thoáng qua ria chỗ ở vị trí ở trong lòng đơn giản dự đoán trước một cái phía sau hướng phía một chỗ hư không phóng ra một cái thực hiệu hủy diệt viêm bạo ngay sau đó, Tô ccc minh、si, si, si. mông tử sắp điện quang trong nháy mắt chiếm cứ cả mảnh trời màn tiện đà biến hóa thành một tấm giày đặc lưới lớn may mắn tô t ấ n tìm h hiện thuật dịch chuyển vị trí khoảng cách dài đủ bằng không tuyệt đối tránh không thoát chắc lần này công kích sau một khắc bên trên một dây mới từ tô tẫn trượng tiêm phú ra ngoài hát sắc liệt diễm trên không trung sẹt qua một đường thật dài nước sơn hát diễm lãng tiếp lấy đập vào một chỗ không người trên hư không thình thịch không một đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời sinh hồng sắc nóng r ự c hỏa diễm nhất thời cũng chiếm cứ nửa màn trời cùng bên kia t ử sắc lôi đỉnh phân đỉnh kiêng lúc này tô t ấ n cùng d i ệ a đều không hẹn mà cùng đỉnh chỉ phía trước cao như vậy tốc độ phi hành mà là phân biệt d ừ n g ở không t r u n g ở giữa cách bên trên trăm mét cự li cứ nhiên không có đi đến cái kia vị trí sao nhìn cả người khí tức vẫn còn ở không ngừng leo lên ria tô tẫn nhễu mày tự lẩm bẩm hắn vừa rồi dự đoán trước một cái ria phi hành vị trí vốn muốn nhất phát nhập hồn nhưng không nghĩ tới ria căn bản không có hướng hắn dự phán điểm bay đi. ngược lại là giống như hắn dừng ngay tại chỗ vẫn không n ú p đ í c h trừ cái đó ra còn làm cho tô t ấ n cảm thấy nghi ngờ là từ bị chính mình cái kia một phát cực hiệu bạo v i ê m thuật t r ú n g mục tiêu sau đó tô t ấ n liền phát hiện ria sức chiến đấu ở lấy một cái quỷ dị tốc độ điên cuồng tăng vọt ngắn n g ủ i n g ũ phút ria liền từ bị tô t ấ n đánh bẹp biến thành có thể cùng tô t ấ n địa vị n ă n g nhau thậm chí còn có thể chiếm giữ một ít ưu thế tình huống đồng thời toàn bộ trong quá trình chiến đấu ria sử dụng nguyện quang pháp thuật tần suất càng ngày càng ít từ vừa mới bắt đầu biết thường xuyên sử dụng biến thành không sử dụng sử dụng đều là một ít đại khai đại hợp lực phá hoại kinh người lôi điện hệ pháp thuật. Nhưng mà, những thứ này pháp thuật ở r i ệ n thuộc tính liệt biểu tìm không đến bất luận cái gì tung tích giống như là bị ẩn giấu giống nhau ức chương 434 t h â m viên ác ma đọc xá ngâm sướng căm chú chương 434 t h â m viên ác ma đọc xá ngâm sướng căm chú sẽ xuất hiện tình huống như vậy nếu như không phải thuộc tính tin tức xảy ra vấn đề đó chính là người này ra khỏi vấn đề t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng thế bởi vì chư thần lê minh ở trò chơi hiện thực dung hợp phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì bờ u gờ nguyên nhân t ô tận trực tiếp loại bỏ phía trước một loại giả thiết kết luận chính là Diệ thu r ra ê n người vấn xảy đề. c â n chính n g y ệ t Quang Pháp được d i bên ngoài hai bài linh người khác lực lượng đối với lần này tôi vẫn càng thiên hướng về là người trước bởi vì lực lượng có thể dựa vào mượn tới thu được nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có khả năng mới vượt trong quá trình chiến đấu ria biểu diễn ra đánh đá chua ngoa cùng n g o a n lệ làm cho tô tẫn đều cảm thấy có chút áp lực cứ việc tô tẫn ở đã có từ t r ư ớ c suy đoán như vậy nhưng bởi vì trong tay chứng cứ không phải cực kỳ đầy đủ d u y ê n cớ sở dĩ cũng không có qua loa dưới đất kết luận thế nhưng mới vừa giao phong t r u n g ria sở biểu diễn ra cường hãn lôi điện lực số lượng làm cho tô tẫn khẳng định chính mình phía trước suy đoán ở tô tẫn khẳng định đoán đồng thời ria đang chìm ngâm ở lực lượng tăng lên điên cuồng trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế hắn cảm thụ được toàn thân cao thấp dường như sóng chiều vậy phiên trào quần bạo lôi điện chi lực mặt lộ vẻ say mê màu sắc ria cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình cũng có thể thu được vừa rồi cái loại này trong lúc rợ tay n h ấ p chân liền có thể hủy thiên diệt địa trong thiên địa c u ầ n bão lôi đỉnh đều ở đây hướng cùng với chính mình sùng bái cảm giác là d i a chẳng bao giờ thể nghiệm qua đối với như vậy lực lượng cường đại d i a trong lòng chỉ có một tương đối mơ hồ nhận thức đó chính là có thể so với cấp độ truyền thuyết thậm chí càng sâu nhưng d i a cũng chỉ là say mê một hồi nhỏ võ thuật liền ép buộc cùng với chính mình thanh tình lại hắn cũng biết trong thân thể mình cái tên kia cũng không phải là người hiền lành n h i nếu như tiếp tục chìm đắm trong cái này tăng vọt trong sức mạnh không cách nào tự kiềm chế như vậy cuối cùng thua thiệt người nhất định sẽ là ria chính mình Cứ việc、Diễn、lúc ria trong ư ớ c hứa h thân thể thanh hồn cho âm tựa h ể hồ có hơi vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn ngươi cảm thấy lực lượng như vậy cũng đã đủ đủ chưa vậy là đủ rồi diễ cau mày nói không biết vì sao diễ trong lòng có loại dự cảm xấu nhưng là ta cảm thấy lực lượng như vậy còn giống như không quá đủ đây trong thân thể thanh âm nhất thời biến đến không gì sánh được âm ế âm chắc chắc khiến người ta không tự chủ tê cả ra đầu ta nói được rồi n g ư ờ i không nghe thấy sao diễn nhận thấy được lực lượng trong thân thể vẫn còn ở không ngừng tăng cường không khỏi có chút bối rối nói ra bởi vì hắn cảm giác được chính mình lực lượng trong thân thể dường như ở từng bước thoát ly k h ô n g chế của hắn cũng không thể giống như vừa rồi như vậy dễ sai khiến có đủ hay không là ngươi nói có thể tính sao trong thân thể thanh âm đột nhiên biến đến lớn tiếng lên cùng lúc đó d i a chung quanh thân thể có mấy đạo thực chất tính điện quang toát ra ở trong khoảnh khắc đem d i a bao vây lại xa xa nhìn lại d i a giống như là một cái tản ra không gì sánh được nguy hiểm điện quang đ i ệ n cầu n g ư ơ i n g ư ơ i ta không phải nói ở sau khi chiến đấu kết thúc liền đem linh hồn cho người sao d i a một bên k h ô n g chế được sắp không bị khống chế thân thể một bên chất vấn trong thân thể thanh âm kiệt kiệt kiệt như là ta đã không kịp đợi làm sao bây giờ hơn nữa ta muốn cũng không chỉ là n g ư ơ i cái này hụ bại đổ nát linh hồn ta muốn còn có người cố này lây dính t â m viên hơi thở thân thể ngay trong thân thể thanh âm như vậy liều lĩnh ngôn ngữ ria sát mặt biến biến đến vô cùng vô phẫn nộ cùng hoảng là o ạ n Phẫn nộ l trong thân thể thanh âm dĩ nhiên không để ý ư ớ c đ ị n h trước h ủ y d i ệ t hứa hẹn đồng thời còn đối với thân thể hắn còn có lòng mơ ước không hốt hoảng là diễn phát hiện mình dường như hoàn toàn trường không không được lực lượng trong thân thể diễn nghĩ tới đem cổ lực lượng này khu trục xuất thân thể nhưng bởi vì hắn phía trước dung túng hiện tại trong thân thể hắn hầu như tất cả đều là cổ tà ác này lực lượng nói cách khác ngoại trừ diễn linh hồn còn vẫn duy trì thanh tỉnh ở ngoài thân thể hắn theo một ý nghĩa nào đó đã không phải thuộc về chính hắn bên kia cùng d i ễ cách không nhìn nhau tô tẫn nhìn một màn này không khỏi nhữ mày hắn mới vừa rồi từ ria trên thân thể cảm nhận được một cô không gì sánh được lực lượng quen thuộc khí tức là thâm nguyên ria trên người này cổ sấm xét lực lượng lại là đến từ thâm nguyên sao t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng thoạt nhìn hắn dường như bị cổ lực lượng này phản vệ còn là nói nguyên nhân khác t ô tẫn mặc dù không biết ria trên người cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng chứng kiến ria lúc này trên mặt không gì sánh được vẻ mặt thống khổ liền biết không phải là chuyện tốt lành gì lại tăng thêm không ngừng từ ria trong thân thể nhô ra thâm nguyên khí tức làm cho tôi tẫn không khỏi suy đoán ria là bị lực lượng phản vệ thâm nguyên cho tới bây giờ thì không phải là dễ đối phó nếu là không có đầy đủ lực lượng cường đại phía trước không nên đơn giản đi tiếp xúc thâm n g uyên bởi vì n à y không chỉ có là một cái bất đồng vị diện càng là một đạo đủ để cắn nuốt hết người vô tận thâm n g uyên tám điểm này tô tẫn ở kiếp trước sẽ biết kiếp trước có không ít trò chơi cao thủ bởi vì thu được vượt sâu lực lượng mà nhất phi trùng tiên h tiến nhập thần cấp người chơi hàng ngũ danh chấn trong chốc lát thế nhưng bọn họ về sau hạ tràng không một đều là không gì sánh được thế thảm không phải là bị thâm n g uyên ác ma cho đ o ạ xá chính là bị coi như tế phẩm hiến tế cho càng thêm nhân vật vĩ đại mà trước mắt g i a tình huống liên cùng tiếp t r ư ớ c một số cao thủ bị thâm viên ác ma đoạt xá chẳng cảnh giống nhau ý hệ t ô tận thấy thế cũng không có chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bất động càng không có nhìn d i a bị đoạt xá dự định loại này dừng bút hành vi hắn làm không được hiện tại cái tình huống này d i a rõ ràng không rút ra được thời gian d à n h phòng ngự cùng tránh né đây là tô tận tốt nhất tiến công cơ hội chương bốn trăm ba mươi năm thiên thần trọng tài biết do núi có hổ chương bốn trăm ba mươi năm thiên thần trọng tài biết do núi có hổ để lại cho ta thời gian không nhiều lắm nhưng là không ít nếu như lợi dụng tốt tuyệt đối có thể giải quyết người này dù sao với ta mà nói một cái c ấ m trúng â m sướng thời gian cũng bất quá chỉ có vài giây mà thôi nghĩ tới đây tô tẫn ánh mắt đông lại một cái trong ánh mắt lập tức hiện lên một đạo sắc bén vô cùng quan mang sau một khắc tô tẫn đem pháp trượng để ngang trước ngực đồng thời đem pháp thuật dòng kéo đến v i đoan chọn chúng một cái phía trước ở xì lộ đế đô quang minh thần điện ở giữa lấy được cấp độ sử thi thần thuật thiên thần trọng tài cứ việc tô tẫn có lực phá hoại càng lớn uy lực mạnh hơn pháp thuật thần thuật trạch nhưng hắn cũng không có làm như vậy bởi vì tô tẫn mục đích cũng không phải là tiêu diệt、diện. mà là đánh bại r ư a từ trong miệng của hắn được biết có quan hệ cấp độ sử thi nhiệm vụ lưu lạc các ma chi trường bí mật nếu như sử dụng cùng loại ám ảnh cơn lốc dít gạo vẫn thạch thiên hàng như vậy cường l ự c cầm trú tuy có thể đánh bại r ư a nhưng là biết hủy diệt r ư a đến lúc đó tô t ấ n còn muốn đạt được cùng nhiệm không bảy vụ tin tức có liên quan không thể nghi ngờ phi thường chắc trở sở dĩ tô t ấ n nhất định phải k h ô n g chế pháp thuật độ mạnh yếu không thể quá yếu bởi vì c ạ o do pháp thuật chỉ biết lãng phí cái này đến từ không dễ thời gian cũng không có thể quá mạnh mẽ bởi vì một phần vạn giết chất r ư ợ như vậy tô tẫn một buổi chiều chuẩn bị không thể nghi ngờ liền vốn phí cấp tốc nhìn thoáng qua thiên thần trọng tài hiệu quả t ô tẫn không khỏi nhữ mày một cái bởi vì thiên thần trọng tài kỹ năng đẳng cấp chỉ có nhất cấp mà thôi thương tổn cũng không phải là cực kỳ khả quan chỉ là gấp m ộ ư ơ i lần ma pháp công kích chân thực thương tổn lấy t ô tẫn bây giờ ma pháp công kích chỉ có thể tạo thành đại khái hơn ba vạn thương tổn nhưng mà trước mắt ria h e mới vừa rồi nắn g ngủn trong vòng năm phút đã từ năm trăm năm mươi không bê đốt tăng vọt đến rồi ba ứ c khoảng cách giống như là hít thuốc lắc một dạng ngay sau đó t ô tẫn không chút do dự ở thần thuật ý cồn phía trên một chút chín lần ngược lại tô tẫn trên người bây giờ điểm kỹ năng nhiều c h ú t nào không cần lo lắng không có đầy đủ điểm kỹ năng vấn đề hệ thống tiêu hao 45 điểm điểm kỹ năng kỹ năng thiên thần trọng tài đẳng cấp để thăng đến cấp 10. tiêu hao 45 điểm điểm kỹ năng tô tẫn lúc này còn dư lại 165 điểm điểm kỹ năng cùng lúc đó thiên thần trọng tài hiệu quả cũng theo rực rỡ hẳn lên thiên thần trọng tài l và m ư cấp độ sử thi khoáng thuật sở kỳ h i ệ u chủ động điều kiện học tập cần đối với quang minh tri thần tín ngưỡng đến sùng bái triệu hoán một bà sắc bén trọng tài thanh kiếm không nhìn ma pháp miễn dịch đối với đơn thể địch nhân tạo thành mười p ầ n t r ma pháp vật lý công đánh chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân đến tiếp sau tạo thành thương tổn giảm b ấ t chín duy trì liên tục năm giây ngâm sướng thời gian một mươi bốn hai trăm tám giây thời gian c u ậ t độ bốn trăm hai mươi giờ đồng hồ tiêu hao lớn nhất ma lực đáng giá chín mươi chín không tiêu hao có thể thông qua quang minh thủy tinh thăng cấp nhìn hiệu quả sau khi tăng lên thiên thần trọng tài tô tẫn thỏa mãn gật gật đầu thần thuật thương tổn tăng gấp m ộ ư ơ i lần đến tiếp sau kèm theo giảm tổn thương hiệu quả cũng tăng lên tới chín mươi chín mặc dù không bằng ám ảnh cơn lốc di gạo cấp độ truyền thuyết cầm trú nhưng ở cấp độ sử thi cái này một đẳng cấp bên trong Cũng, cũng coi là khá vô cùng thần thuật chủ yếu nhất là thiên thần trọng tài thương tổn loại hình là không nhìn phòng ngự chân thực thương tổn ý vị này lấy tô t ấ n bây giờ mà pháp công kích chỉ cần lành lặn thi triển ra thiên thần trọng tài là có thể đối với ria tạo thành tiếp cận ba ước thương tổn nếu như ria không có điểm thủ đoạn đặc biệt lời nói không thể nghi ngờ sẽ bị tô t ấ n một chiêu này thiên thần trọng tài cho trực tiếp đánh đến tàn huyết ở trạng thái thậm chí tử vong bất quá dựa theo tô t ấ n phòng trường chắc lần này thiên thần trọng tài tối đa có thể đánh rơi ria chín mươi phần trăm huyết giới hạn bởi vì coi như là vào giờ phút này ria sở hữu thuộc tính cũng còn đang không ngừng tăng lên chỉ là hp cũng nhanh muốn đến 3 ước v bởi vì đốt xương đô n một điều long ngăn trở bọn họ đại gia đều là tinh linh trận doanh huynh đệ đều nghe ta khuyên một câu không muốn đi về phía trước nữa chiến đấu này thật không phải là tinh linh có thể vỗ các ngươi coi như đi cũng chỉ có chịu chết p h ầ n s ư ơ n g đô một điều long tận tình quyết nhủ cái này đều là h ắ n mới vừa thảm thống trải qua ở tô tấn cùng ria đánh sau khi thức dậy mạnh liệt hỏa d i ễ m cùng cuồng bạo lôi đỉnh nhất thời khắp nơi bay loạn hai người chung quanh kiến trúc cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh lại một mảnh phế tích bừng t ì n h ngày tận thế tới một dạng trắng cảnh xuất hiện ở s ư ơ n g đô một điều long trước mặt s ư ơ n g đô một điều long lúc đó thấy thế cũng biết không có khả năng giống như nữa vừa rồi như vậy an ổn tiếp tục phát sóng trực tiếp xuống phía dưới không chạy cũng chỉ có thể tại chỗ chờ chết vì vậy s ư ơ n g đô một điều long trong nháy mắt biến thân thành một con hoa ban báo cấp tốc ly khai tại chỗ đi tới chiến đấu khu vực bên bờ giải đất nhưng cũng không có tắt đi phát sóng trực tiếp mà là làm một cái 717 chiến đấu ký giả tuy là phát sóng trực tiếp hình ảnh so với phía trước mơ hồ không ít nhưng phát sóng trực tiếp giữa người chơi nhóm cũng có thể thông cảm s ư ơ n g đô một điều long tang nộ cũng không nói gì nhiều dù sao hiện tại cũng chỉ có một mình hắn ở phát sóng trực tiếp nguyệt quang trấn phát sinh đặc thù sự kiện nghe được s ư ơ n g đô một điều long lời nói trước tiên chạy tới chiến đấu khu vực danh giới người chơi nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là hướng về phía vì đệ nhất cái ăn được bà mới đến được nhanh như vậy mà bây giờ đã có người nói cho bọn hắn biết phía trước có nguy hiểm rất lớn để cho bọn họ đừng lại tiếp tục đi tới cứ việc người nói lời này là xương đô một điều lòng tinh linh trận doanh hiện nay tương đối có danh tiếng người chơi một trong những thứ này người chơi ở trong lòng đều tin tưởng hắn lời nói thế nhưng trong bọn họ lòng không tam lòng cũng là có dù sao nếu như cứ như vậy đứng tại chỗ không hề làm gì lời nói như vậy thì đại biểu cho bọn họ lần này đặc thù sự kiện sẽ là linh thu hoạch không được coi như là có thiên đại nguy hiểm ta cũng mau chân đến xem chí ít cũng phải tạo thành một điểm tương tồn bằng không lần này đặc thù sự kiện ta cái gì đều không v ẫ t được ông ý nghĩ như vậy người chơi không phải số ít bọn họ không để ý xương đô một điều long quyết can r ứ t khoát quyết nhiên hướng phía chiến đấu khu vực trung tâm đi tới chương 436. t h i ê n đ ệ u thất sắc chấn động toàn trường t h ầ n thuật chương 436. t h i ê n đ ệ u thất sắc chấn động toàn trường t h ầ n thuật lạp lạp lạp xương đô một điều long thấy thế không khỏi có chút kinh ngạc hắn rõ ràng đều như thế đem bên trong lợi hại đều nói được rõ ràng như thế cũng đem mạng mọi tham dự chiến đấu phiêu lưu nói xong như vậy minh bạch còn kém không có nói thẳng ra hiện tại đi tới là phải chết nói như vậy những người này vì sao còn là muốn bọn tới trước á dứt khoát quyết nhiên dáng vẻ xem không ra bất kỳ một tia một hào do dự nếu như xương đô một điều long đội vị trí suy tính một chút lời nói kỳ thực là có thể lý giải những thứ này người chơi tại sao phải làm như vậy hiện tại tình huống như vậy chỉ có thể nói minh xương đều một điều long ý tưởng không có có bất kỳ vấn đề gì thế nhưng hắn không có nghĩ qua ý nghĩ của người khác những thứ này người chơi thật vất vả tham dự vào một lần đặc thù sự kiện ở giữa chỉ là gợi ý của hệ thống ám kim cấp trang bị hoặc vật phẩm thường cho để bọn họ trông mà thèm k h n g nớt bởi vì bọn họ trong ngày thường có thể tiếp xúc được trang bị và vật phẩm phẩm cấp đại thể đều là thanh đồng bạch ngân phẩm chất ở bây giờ thị trường giao dịch hoàng kim cấp trang bị cũng coi là hàng cao cấp còn ám kim cấp trang bị đại thể đều là có tiền mà không mua được đỉnh cấp mặt hàng phàm là những thứ này người chơi có thể được nhất kiện thuộc tính tốt ám kim cấp trang bị sau đó đem ném ở thị trường giao dịch chỉ cần giá cả định không quá thái quá không nói bị dây phách nhưng cũng không thể kém được dù sao bây giờ thị trường giao dịch người có tiền nhiều nhưng có hàng ít người có đồ tốt nhân càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này cũng đưa đến trước mắt trang bị giá cả có chút bị xào sau khi đứng lên hư cao nhưng kích thích càng ngày càng nhiều người chơi tiến nhập cái này b ộ t phát khổng lồ thị trường vô số người h à o tưởng bán ra nhất kiện cấp bậc cao trang bị sau đó một đêm trở i ầ u nhưng mà cấp bậc cao trang bị cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy hoặc là đến từ cùng cấp bậc bốt hoặc là đến từ chính đ ẳ n g cấp cao hy hi hữu nhiệm vụ người trước phổ thông người chơi rất khó đánh qua người sau phổ thông người chơi rất khó gặp phải sở dĩ đây cũng là vì sao ở đặc thù sự kiện thường cho xuất hiện sau đó sẽ có nhiều như vậy người chơi biến đến kích động bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đây không thể nghi ngờ là một cái cấp bậc cao hy hữu nhiệm vụ còn như dính vào vào chiến đấu phiêu lưu những người này cũng không phải không có suy nghĩ qua thế nhưng phú quý hiểm t r u n g cầu đạo lý này bọn họ vẫn là biết nếu muốn có thu hoạch không phải trả giá điểm cái gì là tuyệt đối không khả năng bất quá như vậy người chơi cũng không phải là đa số trừ bọn họ ra ở ngoài còn có nhiều hơn người chơi bị xương đô một điều lòng cho khuyên xuống tới đình chỉ tiếp tục đi tới bước chân nhưng đều đều không ngoại lệ dùng ánh mắt không cam lòng nhìn cách đó không xa hai bóng người trong bọn họ có người thì lý trí nhưng có người thuần túy là nhắc gan Nhìn、nhóm ì n n h này người chơi càng lúc càng xa thân ảnh xưng ơ đô một điều lòng không khỏi thở dài hướng về phía trên bả vai c a mê ra nói ra ai những người này làm sao lại không nghe khuyên bảo a ở dính vào chiến đấu phía trước có thể hay không trước suy nghĩ mình một chút có bản lãnh kia hay không a các ngươi có dám hay không cùng ta đánh đố những người này sống không quá năm phần xưng ơ đô một điều long thậm chí ngay cả lợi đều vẫn chưa nói hết cách đó không xa màn trời trung đột nhiên bạo phát ra một hồi trói mắt đến mức tận cùng mạch quang trong sân a cả mảnh trời rảnh đều bị nhuộn thành một mảnh thuần trắng giống như cực chú h à n lâm giờ khác này sở h ư u ở vào n g u y ệ t quang chấn người chơi nờ bờ cơ vào giờ khắc này đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại không có lý do gì khác đơn giản là này đạo bạch quang thật sự là quá mức trói mắt trói mắt đến sắp chọc mù cặp mắt tình trạng chờ quang mang yếu dần sau đó không ít nhân tài dám chậm rãi mở hai mắt ra lúc này bọn họ liền thấy được một màn để cho bọn họ trung thân khó quên c r à n cảnh chỉ thấy tái n h ậ t một mảnh trên bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện mấy chuôi tản ra sán ánh sáng màu vàng đã kiếm những thứ này đã kiếm giống như một căn căn thạch trụ vậy chứ đứng ở trong hư không chuẩn xác mà nói là đứng lặng ở tô tận chu vi xa xa nhìn lại, mỗi một chuôi đại kiếm tựa hồ cũng có tầng sáu lầu cao như vậy thậm chí càng cao từ trên đại kiếm tản mát ra ánh sáng màu vàng càng là trói mắt không gì sánh được bất quá cùng phía trước đạo kia có thể dùng thiên điệu biến sắc bạch quang so với vẫn là kém một chút m ù i vị nhưng cái này cũng làm cho những người khác có có thể nhìn thẳng quang mang như vậy cơ hội lúc này vừa rồi nhóm kia hướng phía trong chiến đấu tiến phát người chơi đều không ngoại lệ dừng bước ánh mắt đờ đẫn nhìn thiên dị tượng trên không trung cứ việc thiên thần trọng tài tô tẫn còn không có thi triển ra chỉ là triển lộ ra chút ít tiền hí đang đùa dỡn còn cần một chút thời gian nhưng chỉ, chỉ là cái này một góc băng sơn cũng đủ để cho những thứ này không có từng va chạm xã hội người chơi mục trường khẩu đốc quên chính mình mục đích đi tới cùng kinh thường tính bị tô tận kinh ngạc đều trở nên có chút chết lặng nhân loại trận doanh người chơi bất đồng tinh linh trận doanh người chơi hầu như đều không có thấy tận mắt chứng quá cầm c h ú hoặc là thần thuật đi lực cứ việc phần lớn người chơi ở trên diễn đàn xem qua tô tận thi triển cầm c h ú video nhưng video bên trong hình ảnh cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai khái niệm những thứ này người chơi là khoảng cách trong chiến đấu gần nhất trừ bọn họ ra ở ngoài đang c trong ngày t thường i những thứ này người chơi đã gặp đặc hiệu nhiều nhất chiêu thức cũng chỉ là bột mở đại chiêu t h à n cảnh nhưng mà những cấp bậc cao nhất đó bất quá ám kim cấp ba tuất ss có thể cùng tô tẫn so với có thể cùng cấp độ sử thi thần thuật đây là cấm chú sao thiên nột nguyên lai、like、đây chính là cấm chú quả thực quá dọa người a c h ạ y mau c h ạ y mau nếu không chạy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này không được cho dù chết ta cũng muốn tận mắt xem c ô m chú là giặc gì ta còn muốn đưa nó làm bạn sao người chơi nhóm nghị luận ở mỹ long không ít người chơi hậu chi hậu giác mở ra mang theo người chụp á n h thiết bị bắt đầu làm phim lúc này trên bầu trời chấn động hình ảnh xương đô một điều long phát s ó n g trực tiếp thời gian đạn m ạ c ở đã trải qua y ê n l ặ n g ngắn ngủi cùng giành bình sau đó cũng biến thành không gì sánh được sinh động lên mãn bình phi đạn m ạ n dường như hoa tuyết vậy hạ xuống nhưng tô tẫn làm phép tính cũng kinh động đang ở tầm ăn lên dê thân thể không biết ở chương bốn trăm ba mươi bảy ánh trăng tuyệt sướng không nên cùng ác ma làm giao dịch chương bốn trăm ba mươi bảy ánh trăng tuyệt sướng không nên cùng ác ma làm giao dịch cảm thụ được từ tô t ấ n trước người kim sắc t h á n h kiếm là ngươi vọng lại lực lượng k h í thức ria trong cơ thể không biết tồn tại không khỏi chậm lại tầm ăn lên ria tốc độ của thân thể lực chú ý bị hấp dẫn tên nhân loại này c ư nhiên có thể sử dụng vịn sen s e tên kia lực lượng hắn dĩ nhiên là quan minh quầng tín đ ồ sao nhưng hắn phía trước triển lộ ra lực lượng toàn bộ đều cùng hỏa diễn có quan hệ chẳng lẽ tên nhân loại này một mực tại ẩn giấu thực lực của chính mình mà lấy kiến thức g i n g hắn vào lúc này cũng không khỏi lâm vào nghi hoặc ở giữa bởi vì tại hắn cố hữu nhận thức ở giữa có thể sử dụng quang minh chi thần thần thuật ra hỏa không có chỗ nào mà không phải là quang minh chi thần cuồng tín đồ là cực độ tín ngưỡng quang minh tồn tại nhưng mà tô t ấ n phía trước triển lộ ra đại thể đều cùng hỏa diễm có quan hệ liên hắn lúc trước cũng cho rằng tô t ấ n là một t r u y ề n tinh hỏa diễm phe pháp sư thế nhưng tô t ấ n hiện tại thi triển ra quang minh thần thuật thiên thần trọng tài lại làm cho hắn bắt đầu hoài nghi tô t ấ n phía trước là không phải cố ý giấu diếm thực lực d ĩ thấy trong thân thể không ngừng p i ê n trào tà ác lực lượng có chậm lại xu thế nhất thời g i a tăng chống tự độ mạnh yếu nguyệt thân quan tâm một trăm sáu mươi chỉ một t h á n g d i ệ u cặp k i ê u bích lục sắt trong con người xuất hiện khẽ công hạo bạch minh n g u y ệ n h ư ảnh giống như sáng ngời ngọc thạch ngay sau đó treo lơ lửng ở trên trời trăng sáng đột nhiên quang mang đại tác màu bạc n g u y ệ t quang như là nước chảy rơi xuống đại địa sau đó toàn bộ tụ tập ở tại d i ệ u trên người vừa lúc đó d i ệ u cả người cũng theo bộ phát ra màu bạc t r ắ n g d i ệ u nhãn quang mang toàn thân cao thấp khí thế cũng như ngồi hỏa tiễn liên tục tăng lên đây là hắn ẩ n giấu chiêu thức ngựa ánh trăng lực lượng tới tăng phúc tự thân sử dụng xong phía sau biết thu được gấp năm lần vu bình thường lực lượng Thế ngay h ư n chỉ có thể d như tại r n tục lúc n sau một khắc ế t s một đạo đen nhánh thâm thúy đến không cách nào hình dung bóng ma thứ ria phía sau chậm rãi thăng lên thâm thúy ảnh tử khiến người ta căn bản thấy không rõ lâm nó đường nét cùng rắn dấp nếu như đem lực chú ý tập trung ở mặt trên chỉ có thể nhìn được một mảnh thâm thúy đến mức tận cùng đ e n nhánh dường như vậy từ chưa có người từng thấy thâm viên một dạng cùng lúc đó còn có một cổ vô cùng to lớn uy áp cũng theo hàng lâm ở giữa phiến tiên h địa này trong lúc bất trợt bên trên một d â y vẫn còn ở soi sáng mảnh thiên địa này màu ngân bạch nguyệt quang sau đó một khắc liền giống như là bị người dùng tay cho xóa đi một dạng đột nhiên biến mất mất cả tháng quang trấn bầu trời vào lúc này đột nhiên lâm vào một mảnh l ạ g im trong bóng tối ngoại trừ tô tận trước người mấy trôi kim sắt thanh kiếm ở ngoài tìm không đến bất luận cái gì một tia ánh sáng từ trên người ria không ngừng toát ra nguyệt quang cũng vì vậy đỉnh chỉ n d i ữ a cả người khí thế cũng dường như một cái bị đâm bạo khí cầu vậy nhất thời xẹp xuống tới ngươi ngươi không phải là không thể đi ra không cảm thụ được sau lưng bàng đại âm ảnh mang tới khổng lồ lực các bách d i ữ a chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều nhanh muốn đình chỉ một dạng ngay cả hô hấp đều biến đến hết sức khó khăn kiệt kiệt kiệt lúc này một trận âm chắc c h ắ c tiếng cười từ trong bóng tối chuyển ra nếu như không phải n g ư ơ i như vậy phóng túng ta lực lượng tiến nhập thân thể của ngươi lời nói ta còn thực sự không thể giống như bây giờ đi ra nghe được câu này giữa á n h địa mở to hai mắt nhìn hắn đột nhiên minh bạch rồi vì sao chính mình lực lượng phải nhận được nhanh chóng như vậy tăng trưởng chính mình vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong lực lượng tăng vọt vui sướng cùng trong sự thỏa mãn không có chú ý tới điểm này hiện tại kinh hắc ảnh một nhắc nhở như vậy diễn liền biết mình từ đầu tới đôi đều là ở bóng đen nằm trong kế hoạch của những thứ này lực lượng đều là hắc ảnh cố ý cho hắn vì chính là làm cho lực lượng hoàn toàn tiến vào thân thể hắn ở giữa làm cho hắn lực lượng có thể đi qua một loại phương thức khác xuất hiện ở vật chất giới bên trong đáng tiếc diễn hiện tại mới ý thức tới điểm này hắn còn tưởng rằng đây là một hồi thuần túy giao dịch mình có thể đi qua h á c ảnh cấp cho lực lượng giết chết trước mắt tên nhân loại này sau đó linh hồn của chính mình sẽ bị cái này c h ỉ đã sớm mơ ước đã lâu ác ma nuốt trừ lấy đối với lần này diệ p cũng không hối hận bởi vì ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vì không cho bất luận kẻ nào nhắc tới nguyện quan g pháp sư diệ p tên này vì thế diệ p nguyện ý trả giá linh hồn nhưng là bây giờ tô tẫn không chỉ có không chết diệ p còn đem thân thể của mình cùng linh hồn cùng nhau mất đi cuộc giao dịch này xuống tới diệ rơi xuống cái đầy bàn đệ vua cảm thụ được đối với thân thể chi phối cảm giác đang chậm rãi tiêu thất diệ phạm vi nhìn cũng từng bước biến đến mơ hồ v ô n g n ầ n h tám dường như một cái lưới lớn đưa hắn b ữ n g vàng b ả o p h ủ d i a cảm giác mình hiện tại phản g phất biến thành một đoàn nhẹ bông m â y chỉ bất quá lại rơi vào một đoàn không sạch sẽ nước bùn bên trong mặc cho hắn làm sao chống lại cũng không trốn thoát được trong t h á n g chốc d i a bên thai lại chuyển tới một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc là mình chuẩn xác mà nói là mặt khác một cái chính mình nhớ kỹ không nên cùng ác ma làm giao dịch ngươi là phong lớn hắn vật dẫn vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn đạt được thân thể ngươi cứ việc đánh mất đối với thân thể chi phối năng lực nhưng ria cảm giác mình cái này lúc này trên mặt nhất định là hiện lên vẻ cười khổ cùng hộ thẹn hắn làm cho khác một cái chính mình thất vọng rồi dần dần dĩa i ý thức càng ngày càng mơ hồ ở nhắm hai mắt lại phía trước dĩa i hai mắt phảng phất xuyên tấu qua đầu đỉnh bóng tối vô biên thấy được hắc cám chi hậu sáng tỏ t r ă n g sáng n g u y ệ t quang dĩa i nhắm mắt trong n ấ y mắt huyền phủ sau lưng hắn thâm thúy hắc ảnh liền đem hắn toàn bộ hoàn toàn t h ô n vệ chỉ một thoáng che khuất n g u y ệ t quang c h ấ n vô biên hắc cám dường như chiều hạ vậy cấp tốc thời g a n g â n bạch nguyễn quang trở lại đại đệm chỉ bất quá dĩa trên người lại cũng không cảm giác được nửa điểm cùng nguyễn quang có liên quan ký tức vừa lúc đó tô tẫn cũng ngâm sướng ra khỏi thiên thần tr thần thực sự không thể nhìn t h ẳ n g sao á thần nói cấp danh sư người xúc phạm thần chương bốn trăm ba mươi tám thần thực sự không thể nhìn t h ẳ n g sao á thần nói cấp danh sư người xúc phạm thần ở tô tẫn ngâm xướng ra thiên thần trọng tài cái k i a dài dòng chú ngựa bên trong cuối cùng một cái âm tiết thời điểm trong thiên địa quang minh nguyên tố ba động trong n g á y mắt này vậy đột nhiên tăng v ọ t một mạng lớn nồng nặc quang minh nguyên tố phạm phất liền muốn từ bốn phía trong hư không tràn ra một dạng chỉ một thoáng quay chung quanh ở tô tẫn chu vi mấy chuôi sán kim sắc thanh kiếm lần thứ hai b ộ c phát ra một trận trói mắt vô cùng quan mang tia sáng chói mắt xông thẳng vân tiêu trong khoảnh khắc liền chiếu sáng mất cả tháng quang trấn bầu trời rõ ràng thời gian là đêm tối rõ ràng trên bầu trời còn có thể chứng kiến ánh trăng nhưng giống như là bạch tiên nhất d ạ n g sáng trên bầu trời mênh mông quang minh nguyên tố sau đó một khắc giường như d ọ t mưa vậy từ trong hư không rớt xuống rơi xuống đại địa tựa hồ là bởi vì lây dính đầy đủ quang minh nguyên tố nguyên nhân d ọ t mưa không giống như là tầm thường d ọ t mưa như vậy trong suốt mà là lóe da chói mắt sáng kim sắc q u a n mang người bình thường chậm nhìn chỉ biết cảm thấy trên bầu trời bắt đầu rơi xuống một trận kim sắc mưa mà ở từ mấy t r ô i t h á n h kiếm tản ra sán kim sắc quang mang trung ương tô tẫn cầm trong tay phát trượng khuôn mặt nghiêm nghị mà nhìn cách đó không xa r ị a cả người bên trên yêu thích đều lắm chìm trong kim sắc trong mưa một màn này giống như thần ân hàn g lâm nhìn một màn này mới từ khiếp sợ trong trạng thái đi ra người chơi nhóm lần thứ hai mở t ò hai mắt nhìn bởi vì trước mắt một màn này hình ảnh thật sự là thái thái thái thái vốn có lực t r ù n g kích vô luận là từ trên trời giáng xuống kim sắc dập mưa vẫn là chiếu phá bầu trời trói mát kim quang đều là những thứ này tinh linh trận doanh người chơi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình ảnh nói cách khác, những thứ này tinh linh trận doanh người chơi liền như cùng lưu mộ mỗ vào đại quan viên tình huống giống nhau trong lòng ngoại trừ ngoại tạo ở ngoài cũng chỉ còn lại có khiếp sợ ngoại tạo cái này cái này cái này đây chính là cấm chú sao vì sao hắn có thể nắm giữ như vậy lực lượng vì sao những thứ khác thần cấp người chơi không có nghe được có ai nắm giữ cấm chú ta đã tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung ta bây giờ tâm tình không nói mở tổ bị đi trước đây vẫn luôn là ở trên diễn đàn nhìn video hiện tại chính mắt thấy mới biết được cho tàn đại thần lực lượng rốt cuộc có bao nhiều chấn động đây chính là chư thần đệ nhất nhân thực lực sao ngươi xác định đây là cùng chúng ta cùng nhau vào trò chơi người chơi vì sao vì sao như vậy người chơi không phải là ta sao tinh linh trận danh nếu như cho tàn ở chúng ta trong trận danh vậy sau này trận danh chiến tranh chẳng phải là loạn sát ha h a ngươi quên nguyên tố vương tọa chuyện đã xảy ra sao lúc này vô luận là ở nguyệt quang trấn lý tham dự đặc thù sự kiện tinh linh trận danh người chơi hay là đang trên diễn đàn quan sát phát sóng trực tiếp còn lại trận danh người chơi khi nhìn đến tô tận thi triển thần thuật c h à n g c ả n h lúc đều đánh trong đáy lòng phát ra thanh âm thạc phục chư thần lê minh ô cần sẽ vờ đến nay còn không có gần hai tháng vô số người chơi cũng đều nằm ở lần thứ hai chuyển t r ư ớ c giai đoạn có thể tiếp xúc được kỹ năng đẳng cấp cũng không cao hiệu quả cũng đều không mạnh mà cấm chú loại này vốn ở hai ba năm sau mới xuất hiện cấm kỵ pháp thuật xuất hiện ở bây giờ lúc này không thể nghi ngờ là vương tạc bên trong vương tạc vô luận là đặc hiệu vẫn là hiệu quả đều là hiện giai đoạn người chơi nghĩ cũng không dám tưởng tượng tồn tại coi như là nhanh bị tô tận chấn kinh đến chết lặng nhân loại trận doanh người chơi hiện tại đều sẽ ở tô tận thi triển cấm chú thời điểm bị cảm thấy chấn động chớ đừng nhắc tới những thứ này chưa từng thấy tận mắt tô tận thi triển qua cấm chú người chơi vậy thật là chấn động ta mẹ một trăm năm ở người chơi nhóm kinh ngạc đồng thời trên bầu trời lóng lánh sán g kim sắc quang mang trong nháy mắt hướng phía tô t ậ n tụ đến chỉ một thoáng trên bầu trời ánh sáng trình độ lại lên một tầng lầu lập tức trên bầu trời kim quang rực rỡ lấy một cái tốc độ bất khả t ư n g h ị dường như một trận như nước thủy triều điên cuồng hướng phía tô tận phía sau và tới sau lưng tô t ậ n tạo thành một cái nhàn nhạt sán g kim sắc hư ảnh hư ảnh tuy là thập phần mơ hồ giống như một đ o à n kim sắc b ọ t nước nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra hư ảnh tuy là cùng nhân hình rất tương tự nhưng cũng không phải nhân dạng bởi vì ở hư ảnh phía sau mơ hồ có thể chứng kiến mấy đôi cùng thân thể không xê x hư ảnh đ ầ u đ ỉ n h cũng có một đôi sừng sắc nhọn thậm chí là hư ảnh trên nông cũng có một cái cái đôi thật dài hư ảnh xuất hiện trong n g a y mắt trong thiên địa quang minh nguyên tố ba động liền đạt tới điểm cao nhất giống như là biển g ầ m phát sinh lúc sóng lớn đạt được đã đủ che đậy bầu trời cao điểm lúc tình huống t h a n h tựu khoảng cách hư ảnh gần nhất tô tẫn càng là có thể cảm nhận được phía sau có một cỗ không ngừng lên cao lực các bách tô tẫn t h ấ y thế không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kim sắc hư ảnh ngay tại lúc tô tẫn quay đầu thời điểm kim sắc hư ảnh bộ mặt đột nhiên toát ra lưỡng đạo khiếp người vô cùng kim quang h ắ n nhắm mắt, trong ngay mắt một cỗ kinh người vô cùng h u áp dường như như gió b à o hướng phía t ô tẫn đánh tới t ô tẫn trợt cảm thấy trên người giống như là nhiều mấy trăm cân mấy ngàn cân áp lực vậy có chút không cách nào t h ở nổi như vậy cảm giác áp bách t ô tẫn cũng không xa lạ tương tại nguyên tố thần điện trực diện nguyên tố chi thần v à tạ giặt bởi vì thời điểm t ô tẫn liền cảm thụ qua một cỗ cường hãn hơn áp bách chỉ bất quá cùng cái này cổ chỉ là gõ ý vị áp bách so với hiện tại cô áp bức này công kích tính không thể nghi ngờ càng m n h thần không thể nhìn thẳng trong tháng t r ư c t ô tẫn trong lòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ làm như ở nhắc nhở làm như đang uy hiếp thế nhưng tôi tẫn cũng không có vì vậy liền ngoan ngoan quay đầu đi hắn đỉnh lấy trên người cái kia không cách nào nói trọng lượng quật cương ngẩng đầu lên thấy được sán kim sắc hư ảnh khuôn mặt đó là một tấm không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khuôn mặt nhưng tôi tẫn chú ý lực cũng không có đều đặt ở hư ảnh trên gương mặt ngược lại là hơi dương lên quẹ e miệng、thần. thực ầ n t h sự không thể nhìn thẳng sao tôi tẫn vừa dứt lời thì có bốn đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở bên thai của hắn vang lên hệ thống ngươi bị quang minh chi thần một vịn xen hình chiếu thần uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống bảy mươi hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi sở hữu thấy thần giả danh sưng bị Thẳng u ộ c t quan minh t h i thần vincenz đồng thời đưa ra nghi vấn thu được cá thần nói cấp danh sưng người xúc phạm thần ngay tại lúc đó hai cổ lực lượng lập tức từ tô tận trong cơ thể phúng ra ngoài một cổ bắt nguồn ở trái tim một cổ bắt nguồn ở toàn thân cao thấp ở nơi này hai cổ lực lượng dưới tác dụng tô tận trên người cảm giác gác bách nhất thời tiêu thất được vô ảnh vô tùng phản phất từ chưa xuất hiện qua giống nhau sĩ chương bốn trăm ba mươi chín quan minh chi thần thủ đoàn nhỏ antonio kẹt cùng ngũ hiền giả chương bốn t r ư ơ chín quan minh chi thần thủ đoàn nhỏ antonio kẹt cùng ngũ hiền giả người xúc phạm thần á thần nói cấp danh s ư n g nghe vang lên bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm tô tẫn trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tin h mang đây là hắn lần đầu tiên thu được á thần nói cấp danh s ư n g cứ việc chỉ là một á thần nói cấp danh s ư n g còn ở vào thần thoại cấp phía dưới nhưng chỉ cần cấp bậc trung dẫn theo thần thoại hai chữ tô tẫn biết chắc không đơn giản bất quá dưới mắt cái tình huống này rõ ràng không thích hợp trực tiếp kiểm tra danh hiệu thuộc tính sở dĩ tô t ấ n cũng chỉ đ á n h đem lòng hiếu kỳ trong lòng ấn xuống phía dưới tô t ấ n đưa ánh mắt về phía trước người sán kim s á t thần c h i hư ảnh lúc này thần c h i hư ảnh đã đánh mất vừa rồi cái này cổ dường như như sóng to gió lớn khủng bố lực các bách phản p h ấ t biến thành một cụ không có mạng sống tảng đá điêu khắc nhưng vừa rồi đạo kia giống như phạm âm ngâm sướng một dạng thanh âm lại cho tô t ấ n để lại thập phần ấn tượng khắc sâu vô luận là cái kia dường như, như thực chất thần uy vẫn là dấu ấn kia ở trong linh hồn thanh âm đều nhường tô tẫn xác định vừa rồi đối thoại với hắn nhất định là một vị thứ thiện thần tri rất có thể chính là cái gọi là quang minh chi thần v chỉ bất quá có thể là bởi vì một ít hạn chế v i n c e n s e chỉ có thể nói một câu chỉ có thể để cho mình thần uy hàng lâm như vậy ngắn ngủi thời gian hiện tại thần chi hư ảnh đã biến thành một cụ vô dụng c ô i lỗi nhưng tô tẫn có thể cảm nhận được mình và trước mắt hư ảnh dường như đã c â u kiến nào đó liên hệ kỳ diệu mối liên hệ này làm cho tô tẫn có loại có thể thao túng thần chi hư ảnh cảm giác lập tức ở tô tẫn nhìn soi mói vị này lóng lánh trong thiên địa thần chi hư ảnh đột nhiên liền hóa thành một thanh tràn đầy sắc bén ý đại kiếm đại kiếm toàn thân sán kim sắc lóng lánh quan mang trói mắt dài đến vài trăm thước thân kiếm cũng có rộng và nhìn qua không gì sánh được y vũ khí phách so với sĩ lộ đế quốc c h ấ n quốc vũ khí the s ở vật in the s ở tổn thanh kiếm này vẻ ngoài không biết muốn tốt bao nhiêu bất quá đáng tiếc là đó cũng không phải thứ thiệt trang bị mà là từ thần c h i hư ảnh biến thành vũ khí hư ảnh nói cho cùng hay là giả m à thôi tô tẫn tuy là cảm giác mình có thể thao túng thanh bảo kiếm này nhưng tự hồ chỉ có thể khống chế nó phát sinh một lần công kích lần này công kích tên là thiên thần trọng tài nhìn như vậy tới thiên thần trọng tài dường như cũng không phải là giống ta trước kia ngâm sướng hết chú ngữ là có thể thả ra ngoài thần thuật cái này thần thuật đề thăng tới mười cấp sau đó dường như biến thành một cái triệu hoán loại pháp thuật chỉ bất quá cái này thần thuật là tiên triệu hồi gia thần chi hư ảnh lại biến hóa thành bảo kiếm cảm giác muốn dườm già rất nhiều tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm hắn khởi điểm còn tưởng rằng thiên thần trọng tài cùng những thứ khác cấm chú thần thuật không khác nhau nhiều đều là ngâm sướng nhất đoạn chú ngữ sau đó có thể tạo thành thành tấn tổn thương kỹ năng thế nhưng sự thực nói cho tô tẫn cũng không phải như thế bất quá đây cũng chỉ là tô tẫn trong lòng càng thêm khuynh hướng một cái suy đoán mà thôi hắn ở trong lòng kỳ thực còn có khác một cái càng lớn suy đoán đó chính là thiên thần trọng tài trên bản chất cùng tôi tẫn nắm giữ còn lại thần thuật cùng câm chú không có, có bất kỳ khác biệt gì đều là ngâm sướng nhất đoạn chú ngữ sau đó tạo thành thành tấn tổn thương hình thức chỉ bất quá có thể là bởi vì vừa rồi tôi tẫn ngâm sướng thần chú thời điểm xảy ra chút vấn đề gì đưa tới thần thuật phát có chút biến hóa trực tiếp triệu hoán đến thần chi hư ảnh đối với lần này tôi tẫn thậm chí có chút suy đoán quang minh chi thần v i n c e n n e có phải hay không một mực tại một cái địa phương nào đó nhìn kỹ cùng với chính mình sở dĩ chính mình tại vừa rồi ngâm sướng thần thuật phía sau mới phải xuất hiện biến hóa như vậy dù sao ở xỉ、sì、lộ đế đô thời điểm t ô tẫn liền từng cùng vịn h s e n hình chiếu từng có nho nhỏ đánh một trận một lần kia chính là t ô tẫn ở cả vẹt thần điện bên trong trộm đạo thần thuật quẩn trục thời điểm thiên thần t r o n g tài chính là cái kia thời gian lấy được thần thuật một trong cũng là trong đó mạnh nhất thần thuật đó cũng là t ô tẫn lần đầu tiên cùng thần chi cấp bậc tồn tại chiến đấu mặc dù là cái thực lực chỉ có sử thi cấp hình chiếu nhưng là làm cho t ô tẫn mở khai nhãn giới trong đầu tâm tư bay ngang nhưng t ô tẫn rất nhanh liền đem đ ư c chú ý một lần nữa chuyển tới cách đó không xa rĩa trên người t ô tẫn không có quên chính mình mục đích thực sự là cái gì là đánh bại ria từ ria trong miệm hoặc là trên thi thể tìm được cùng ác ma chi trường có liên quan tin tức chỉ bất quá lúc này ria cùng lúc mới bắt đầu so với xảy ra biến hóa long trời lỡ đất bây giờ ria toàn thân lóe ra c u ầ n bạo từ sắc lôi đỉnh khí thế trên người so với ban sơ thời điểm mạnh không biết mười mấy lần nhìn không thuộc t í n h nói chính là phía trước gấp mười lần nhiều một chút đồng thời vẫn còn ở lấy một cái so với tốc độ nhanh tăng trưởng xem ra là ria trong thân thể g i a hỏa thắng được thắng lợi cuối cùng sao cái này ký sinh ở ký chủ trong cơ thể sau đó tùy thời mà phát động thôn vệ tốc chủ xáo lộ thật đúng là trước sau như một quen thuộc a ria trong thân thể ra hỏa không sẽ là chỉ tâm h viên ác ma a nắm giữ sấm xét ác ma sao có chút ý tứ thế lớn thay đổi r ư ợ tô t ấ n có ở đây không quá cứ việc tô t ấ n bây giờ có thể thao túng sau l ư n g kim s ắ c đại bảo kiếm đối với r ư ợ tiến hành đá kích nhưng hắn cũng không có làm như vậy bởi vì bây giờ địch nhân không còn là mới vở rượu mà là một cái không biết kẻ địch hoàn toàn mới địch nhân như thế chỉ là xem thuộc tính giá trị nói là nhìn không ra cái gì đổ vật đi ra tô t ấ n đang nhìn rượu r ư ợ cũng ở nhìn hắn chỉ bất quá tô tẫn trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng phỏng đoán mà r ư ợ trong ánh mắt cũng là kích động cùng hưng phấn kích động này cùng tâm tình hưng phấn dĩ nhiên không phải bởi vì tô 5.1 t tấn mới xuất hiện mà là bởi vì hắn rốt cuộc thoát khỏi mấy vạn năm giam cầm một lần nữa thu được thân thể cứ việc khoảng cách chân chính giải phong còn có khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm nhưng tình huống hiện tại hắn cũng đã rất thỏa mãn Ha ha ha ha hiền giả, không nghĩ tới à, tà Antonio đã trở về. <cười> Không phải, phải nói là Antonio phát sinh liên tiếp có chút lĩnh Nghe thế lời nói, tô tận ánh ba. A, Antonio Antonio Antonio Ngũ nói liên tiếng nói, tận lạng giả, tới Diệp. tiếp liều cười. lời về. kẹt kẹt tà trở Tô mắt là đã đem có lấp lué, lẽ tôi tẫn cảm thấy nếu như mình có thể làm rõ ràng cái tên này lai lịch thì có thể biết rõ tên trước mắt này thân phận chân thật còn ngũ hiền giả tôi tẫn nhưng là biết không ít tin tức chương bốn trăm bốn mươi cho tàn hiền giả trong lịch sử u linh chương bốn trăm bốn mươi cho tàn hiền giả trong lịch sử u linh ngũ hiền giả tên này là tôi tẫn tiếp t r ư ớ c ở xì lộ trong thư viện mấy quyển tàng thư bên trên bên trong hiệu đ ư ợ c bất quá bởi tư liệu có hạn duyên cớ tôi tẫn h i ể u cũng không phải là rất sâu sắc nhưng bởi vì có sự tương đối thú vị cũng tương đối vốn có sự thi cảm giác sở dĩ cũng cho tôi tẫn để lại nhất định ấn tượng ngũ hiền giả truyền là xuất hiện ở mười một ngàn năm trước cổ xưa thời đại đến từ năm cái khác biệt chủng tộc sinh vật cái thời đại kia chư thần đại lục là sán lạn huy hoàng thượng cổ thời đại đến tiếp sau chư thần quang huy đang dần dần tiêu tán lại đã không phải là truyền kỳ cấp nhiều như chó sử thi cấp khắp nơi trên đất lúc đi mà là truyền kỳ cấp là phân chia cường giả cùng người yếu đường d a n h giới sử thi cấp cường giả miễn cưỡng có thể cũng coi là cường giả truyền thuyết cấp là có thể c h ấ n thủ nhất phương đại tướng á thần nói cấp là một phương chúa tệ thần thoại cấp lại là áp đảo cao hơn hết nhân vật khủng bố tô tẫn từng hiểu được g i ặ t phìt cùng vạn thân điện chính là xuất hiện cái này dạng một thời đại trước sau theo hai mươi à lyn nói ở hơn một vạn năm trước kia chư thần đại lục có một cái chiếm cứ toàn bộ chư thần đại lục diện tích ba một phần mười siêu cấp thành thị g i ặ t phìt đồng thời tô t ấ n trên người hạ vị thần nói cấp nhiệm vụ nguyên tội sứ giả còn có một cái không biết nguyên tội chủng tộc ván khuôn g i ặ t phìt người nghe liền cùng g i ặ t phìt có lớn lao liên hệ nhưng tô t ấ n hiểu cũng không nhiều đầu mối duy nhất chính là à lyn tổ phụ thám hiểm trong nhật ký có ghi chép liên quan tô tẫn cũng dự định ở kết thúc bây giờ trên tay sự tỉnh sau đó trở về đến à lyn trong pháp sư tháp đi xem bản này thám hiểm nhật ký tìm hiểu một chút có quan hệ g i ặ t p h ị t sự tình mà vạn thần điện lại là xây dựng ở g i ặ t p h ị trên t phế tích thế lực thực lực theo alin miêu tả mỗi cá nhân đều có siêu việt truyền thuyết lực lượng lấy tô t ấ n bây giờ ánh mắt đến xem siêu việt truyền thuyết lực lượng chắc là á thần nói cấp nhưng là có rất nhỏ khả năng là thần thoại cấp bởi vậy cũng có thể nhìn ra tại thời đại kia thần thoại cấp đồng dạng là áp đảo cao hơn hết tồn tại hoặc có lẽ là vô luận tại thời đại kia giặc phí cùng vạn thần điện sự tình tạm thời không đề cập tới tại thời đại kia nhân loại căn bản không phải chư thần đại lục nhân vật chính thú nhân thinh linh, vong linh cũng không phải chứ thần đại lục nhân vật chính có khác một thân thì như cự long t i tan cự nhân mấy cái này phóng tới hiện tại xưng là hy hữu cùng chủng tộc cường đại mà ngũ hiền giả liên l à tới từ ở loại này cấp bậc ngũ cái bất đồng chủng tộc năm cái sinh vật theo người viết s ử năm ngũ hiền giả theo thứ tự là cự long hiền giả âu dìm tư cự nhân hiền giả kỳ nọa ti tan hiền giả khôi hải yêu hiền giả lai kỳ cho tản hiền giả ba trong đó hải yêu hiền giả lai kỳ đến từ hải yêu chủng tộc đó là một ở lúc đó thống trị ba phần chi một cái biện khơi cường đại chủng tộc mỗi một con hải y cũng có thao túng bao tắc cùng nước biện cường hã thiên phú đồng thời ở sau trường thành đều sẽ có được lấy ít nhất là truyền kỳ cấp lực lượng chỉ bất quá phóng tới hiện tại hải yêu đã trở thành trong truyền thuyết sinh vật chỉ có thể ở thủy thủ hồi ước lục hoặc là thám hiểm r a mạo hiểm trong nhật ký mới có thể thấy được ghi chép liên quan mà cho tàn hiền giả nội danh h à o ở ngoài bản này trên sử sách không có bất kỳ có liên quan ghi chép vô luận là cho tàn hiền giả chủng tộc vẫn là chủng tộc t i ê n phú chủng tộc số lượng hay hoặc là sinh động thời gian tô tẫn t h m chí liền cho tàn hiền giả tên đều không biết trừ cái đó ra ở tô tẫn thấy qua sách vợ bên trong đều không có bất kỳ có quan hệ cho tàn hiền giả ghi chép ngoại trừ cho tàn hiền giả ở ngoài còn lại bốn vị hiền giả đều có hoặc nhiều hoặc ít ghi chép bao quát chiến lược thậm chí là cuộc đời đã làm chuyện lớn đối với lần này tô tẫn từng có hiếu kỳ bởi vì nếu như cái gì cũng không biết vậy thì tại sao sẽ đem cho tàn hiền giả quy nạp ở ngũ hiền giả ở giữa đâu cái này cho tàn hiền giả là làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa t ì n h sao nhưng vô luận l à xí lô đô t h ư quán vẫn là thần thông quảng đại p h ò dùng hữu đều không có bất kỳ có quan hệ cho tàn hiền giả ghi chép cho tàn hiền giả, giống như là một cái hành tẩu trong lịch sử ưu linh cứ việc tô tẫn ở sau khi xuống lại Tiếp xúc đến một ít kiếp trước chẳng bao giờ tiếp xúc、so、m ở trên chính là ngũ hiền giả tin tức cơ bản mà ngũ hiền giả tại sao phải được xưng là ngũ hiền giả đồng thời bị hậu nhân ghi chép ở trên xét xử là bởi vì bọn hắn đã từng cùng nhau làm qua một đại sự đó chính là đối kháng thâm nguyên tiên văn từng nói qua chư thần đại lục cho tới nay đều cùng thâm nguyên là đối lập quan hệ thâm viên từng vô số lần xâm lấn quá t r ư thần đại lục nguyên nhân cùng động cơ cũng không biết vì tránh khỏi thâm viên xâm hại t r ư thần đại lục các đại chủng tộc vô số lần hợp thành bất đồng chủng tộc liên minh cùng chống chọi với xâm lấn từ viên cổ thời đại t r ư thần liên minh đến thượng cổ thời đại chủng tộc liên minh vẫn kéo dài đến nay vào ngày thường bên trong các đại chủng tộc trong lúc đó e rằng 467 s ẽ xuất hiện phân tranh cùng chiến loạn nhưng một ngày xuất hiện cùng thâm viên chuyện có liên quan đến các đại chủng tộc đều sẽ tạm thời bưng hiềm khích lúc trước hợp thành liên minh cùng chống chọi với thâm viên xâm lấn mà ở hơn một vạn năm trước một lần toàn bộ chư thần đại lục chống lại thâm viên trong chiến tranh ngũ hiền giả là một món đại sự kinh tiên động địa đó chính là đánh bại thâm viên ma vương đối với thâm viên ma vương trên sử sách chỉ ghi lại nó là lần kia thâm viên xâm lấn chủ đạo giả cũng là thâm viên phương chiến lược mạnh nhất thực lực thâm bất khả c h ắ c trên sử sách ghi chép ngũ hiền giả trải qua ngàn khó vạn hiểm ở một hồi rằng có ba ngày ba đêm ác chiến trùng đánh bại thâm viên ma vương cũng đem phong ấn chiến đấu cụ thể quá trình không có viết chỉ là dùng ba ngày ba đêm tới sơ lược đối với lần này tô tẫn cũng có thể tỏ ra là đã hiểu bởi vì nếu như sách sử liền thâm viên ma vương sức chiến đấu bao quát ngũ hiền g i cùng thâm viên ma vương quá trình chiến đấu đều có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở nói như vậy bản này sách sử khẳng định thì có vấn đề cái này dạng mơ hồ không rõ lập lờ nước đôi tin tức mới là sách vợ nên có d á n g vẻ đây chính là tô tẫn biết đến liên quan tới ngũ h i ể n giả tin tức cùng lúc đó một cái suy đoán từ tô tẫn đ ấ y lòng chậm dại dâng lên nếu như a n t o n i o kẹt không có nói lung tung như vậy thân phận của nó là cái gì chương bốn trăm bốn mươi mốt t h ầ n tích hiện hiện giống như thần minh chương bốn trăm bốn mươi mốt t h ầ n tích hiện hiện giống như thần minh a n t o n i o kẹt lời vừa mới nói mấy câu nói kia tôi v n còn ký ức hãy còn mới mẻ hận chứa trong đó oán hận c ù nếu g mừng giỡn với tình nồng nặng đ n trong lời nói tình trạng. n rồi lời bộc lộ ế như nói a n t o n i ok ẹ t cùng ngũ hiền giả trong lúc đó không có quan hệ gì tô tẫn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng nhưng nếu là làm cho tô tẫn tin tưởng a n t o n i ok ẹ t chính là năm đó ngũ hiền giả phong ấn thâm viên ma vương tô tẫn cũng là rất khó tin tưởng bởi vì ở chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình cứ việc diễn hiện ra lôi điện lực số lượng hết sức kinh người thế nhưng tô tẫn từ đầu tới đôi đều không có lộ ra quá mức kinh ngạc hoặc là thần sắc h o ả n g bởi vì hắn có thể cảm nhận được diễn sử dụng lôi đình lực lượng mạnh thì có mạnh nhưng là có cực hạ lực lượng t h ầ n thứ cũng không có siêu việt tô t ấ n nhận thức phạm vi những lời này là có ý gì đâu ý là ở tô t ấ n nhận thức trong phạm vi có so với ria vừa rồi thi triển lôi điện lực số lượng còn muốn cường hãn lực lượng m ư ợ tô t ấ n sau、so、lưng kim sắc đại bảo kiếm chủ nhân đến nói đi quan g minh c h i thần v i n c e n s e ở s、sì、i lộ đế đô còn tồn tại thời điểm tô t ấ n từng cùng v i n c e n s e đầu ảnh thạch giống như từng có đánh một trận cứ việc v i n c e n s e vị này thần chi đầu ảnh thạch giống cấp b ập chỉ có sự thi cấp thế nhưng nó lực lượng t h ầ n thứ lại tuyệt đối không phải cái này tầm thứ cái kêu phô thiên cái địa cảm giác c áp bách cùng làm người ta hít thở không thông lực lượng chủng kích làm cho tô tẫn thật lâu không cách nào quên tuy là tô tẫn gặp qua càng cao cấp bậc thần c h i nguyên tố c h i thần vạ tạ giặt bởi vì nhưng bởi vì chưa từng phát sinh xung đột cùng chiến đấu duyên cớ sở dĩ tô tẫn cũng không thể thấy được vị này nguyên tố c h i thần lực lượng ở hắn lực lượng trong nhận biết e rằng vịn sen đầu h n h thạch giống như không phải mạnh nhất nhưng lực lượng tầm thứ nhất định là tối cao bởi vì đó là thần thoại cấp bậc lực lượng mà ria sử dụng lôi đình lực lượng không có vượt lên trước tô tẫn lực lượng nhận thức đại biểu cho này cổ lôi đình lực lượng tầm thứ tuyệt đối sẽ không cao hơn thần thoại cấp tối đa cũng chính là á thần nói cấp như vậy cấp bậc tuy là đã rất mạnh nhưng đối với thâm viên ma vương mà nói mặt bài vẫn là kém một chút có thể bị hơn một vạn năm trước ngũ hiền giả đánh bại đồng thời còn là thâm viên xâm lấn chủ xoáy thâm viên á c ma há lại sẽ là một cái á thần nói cấp tồn tại đây cũng là vì sao tôi vẫn không có cho rằng a n t o n i o kẹt chính là thâm viên ma vương nguyên nhân bất quá coi như a n t o n i o kẹt không phải thâm viên ma vương nhưng hắn nhất định cùng thâm viên ma vương có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ và không cũng sẽ không cùng ngũ hiền giả dính hữu quan hệ thượng cổ thời đại ngũ hiền giả antony ô kẹt thâm viên ma vương sự tình nhìn qua dường như càng ngày càng phức tạp ta chỉ là tới hoàn thành một cái sử thi cấp nhiệm vụ làm sao liền thần thoại t ầ n g thứ tồn tại đều bị quân bảo tô tẫn ánh mắt lất l é tự l ầ m b ầ m tô tẫn lúc đầu cho rằng đây là một lần ung dung lại khoái trá lữ hành có thể để cho hắn tìm hiểu một chút có quan hệ thâm viên tin tức vì sau này thâm viên hành trình làm ra chấn định nhưng là bây giờ xem ra lần này lữ hành không chỉ có không có chút nào ung dung khoái trá ngược lại nguy cơ từ phía liền thần thoại cấp tồn tại đều quân bảo trong lúc nhất thời tô tẫn không khỏi thu hồi ngay từ đầu không sao cả tâm tư ngược lại bắt đầu suy tính cái này nhiệm vụ tỉ mỉ lưu lạc các ma chi trương Ngâm Du thi nhân dịa. Sơn mạch. trong h Nhân Mạch. i Sơn Diệ, Bạc t đầu tâm tư bay tán loạn tô t ấ n vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa lớn dây núi lớn từng tòa đen thui ngọn núi liên miên bất tuyệt dưới ánh trăng dưới sự che chở núi thành một mảnh nhìn qua giống như là từng đạo cao lớn cự nhân thân ảnh chẳng biết tại sao chứng kiến bà sơn mạch lúc tô t ấ n trong lòng đột n h i ê n dân g lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc thật giống như chính mình từng đã gặp qua ở nơi nào dãy núi này đối với lần này tô tẫn có tự tin trăm phần trăm có thể xác định này cổ cảm giác quen thuộc tuyệt đối không phải đến từ trí nhớ của mình nếu như là trí nhớ của mình như vậy tôi vẫn tuyệt đối có thể nhớ rất rõ ràng đồng thời có thể ngay đầu t i ê n trở về nhớ tới những thứ khác tỉ mỉ tới sở dĩ đáp án chỉ có một cái nay cổ giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc bắt nguồn ở còn lại ký ức ta là tại cái gì thời gian xem qua tương tự mẫu ký ức đây này ngọn núi arma ngọn núi arma trong t h á n g chốc tôi vẫn cảm giác mình dường như bắt được cái gì tin tức rất trọng yếu nhưng lại cảm giác sai một chút như vậy ngay tại lúc tôi vẫn suy tính sana antonio kẹt đột nhiên độc rồi cc cc m ê n ngông nội đình không có dấu hiệu nào từ trên người của hắn nổ tung trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao vây lại sau một khắc antonio kẹt p h ẳ n g phất hóa thành một viên từ lôi điện tạo thành điện quang cầu vậy lấy lôi đỉnh chi thế hướng phía t ô t ậ n đánh tới chấm đoán g công kích không hề có điểm báo trước nhưng lại hung hiểm vô cùng ông ông ông c u n c bạo điện quang trên không trung ma sát không khí phát sinh trói hai tiếng oanh minh trên mặt đất xem cuộc chiến một đám người chơi đều chỉ có thể nhìn được giữa bầu trời đ ê m đen kịt đột nhiên nhiều hơn một đạo ngân bạch sắc quả cầu ánh sáng bừng tỉnh cắt bầu trời đem lưu tinh t ô tận thay thế không khỏi n h ữ n mày hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy antony o két lại dám hướng hắn chủ động xuất thủ phải không đem hắn sau l ư n g đại bảo kiếm để vào mắt sao vì vậy tô t ấ n cũng không do dự mánh địa vung vây trên tay ỷ sợ tạ thở dài pháp trượng đỉnh phong ý bảo châu màu xanh lam trung đột nhiên buộc phát ra một đạo mắt sáng kim sắc qua n mang liền mang tô t ấ n cả người cũng bắt đầu toát ra trận, trận trói ậ n mắt vô cùng kim quang đi ra nhìn càng ngày càng gần lôi điện quang cầu tô t ấ n trong mắt lóe lên một đạo sắc bén vô cùng qua mang sau một khắc tô tẫn sau l ư n g s á n kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên dâng lên giống như một k h o ả mặt trời rực cháy vậy chậm rãi dừng lại ở tô tẫn đầu đỉnh lúa trói mắt kim sắc quang mang phản phất nhật quang chiếu phá bầu trời đêm tối đen một c ố không gì sánh được thanh k h i ế t uy nghiêm khí t ứ c cũng từ sán kiếm lớn màu vàng nóng trên người bộc phát ra hướng phía bốn phía m ả n h địa khuyết tản lấn ra trong trời đêm lấy tô tẫn làm trung tâm đột nhiên xuất hiện một vòng sán kim sắc vòng tròn vòng tròn trung tâm tô tẫn toàn thân tản ra nhức mắt kim quang nhìn qua bừng tỉnh thần minh một dạng thần thánh mà bất khả xâm phạm chương bốn mươi hai song trọng thi pháp gấp đôi thiên thần trọng tài uy lực, lực. ngo tạo đây chính là thần tích sao cái gì pháp thuật thật như bức đặc hiệu t h u ậ t nhìn lên c h í ít cũng là một cầm chú bất quá xem bộ dáng như vậy dường như có điểm giống thần điện thể hệ thần thuật nhưng ta cũng không rõ lắm hiểu được h u y n h đệ nói một chút thần thuật cầm chú đó là vật gì cầm chú chính là pháp sư trung cực đại chiêu mà thần thuật ngươi có thể xem thành mục sư hoặc là ngoài ra có tín ngưỡng chức nghiệp sử dụng cầm chú cho tàn đại thần không phải pháp sư sao làm sao sẽ sử dụng thần thuật à chẳng lẽ hắn còn là cái mục sư đây là mục sư mục thần còn tạo được người chơi nhóm nghị luận ở m ý vô luận là ở n g u y ệ t quang trấn hay là đ a n g quan p h ư ơ n g trên diễn đàn quan sát phát sóng trực tiếp lúc này đều đều không ngoại lệ lâm vào khiếp sợ trong trạng thái tô t ấ n lần này hiện ra lực lượng không thể nghi ngờ lại đổi mới một lần đại chúng đối với hắn nhận thức từ mạnh ngoại hạng biến thành thâm bất khả chắc trước đây mọi người đều biết tô t ấ n rất mạnh nhưng cho rằng t h a m dò tô t ấ n nội tình không ngoài chính là vẫn thạch thiên h à n g hay là long sĩ đầu cái này hai chiêu gọi là chiêu bài cầm chú nhưng dần dần mọi người phát hiện tô tẫn còn lại pháp thuật dường như cũng không so với cái này hai chiêu yếu nhược thậm chí còn muốn cầm mạnh người chơi nhóm kiếp sợ tạm thời không đề cập tới màn ảnh bay lại đến tô tẫn nơi đây ba trăm chín mươi tô tẫn nhìn gần trong g a n g tất cả a n t o n i ok t m á n h địa huy động phát trượng cứ việc chỉ có một lần công kích cơ hội nhưng tô tẫn cũng sẽ không lựa chọn dấu dếm không cần bởi vì hắn thứ không thiếu nhất chính là con bài chưa lật thiên thần trọng tài sau một khắc huyền phụ ở tô tẫn đỉnh đầu sán kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên buộc phát ra một trận mánh liệt tia chớp vàng ngay sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi hoa phá trường không hướng phía hóa thân làm thần cầu antony ok bay đi nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy sán kiếm lớn màu và nóng trong nháy mắt không có dấu hiệu nào một phân thành hai từ một bà đại kiếm biến hóa thành hai thanh giống nhau như lúc đại kiếm nhìn qua giống như là phục chế dán giống nhau mà tô tẫn ở gợi ý của hệ thống bên trong tìm được rồi đáp án hệ thống ngươi thần thuật thiên thần trọng tài kích phát song trọng thi pháp hiệu quả tô tẫn không kịp nghĩ nhiều hai thanh sáng kiếm lớn màu vàng nóng liền bánh địa đụng vào antonio k ạ t biến thành điện cầu bên trên kim sắc cùng ngân sắc trong nháy mắt đan vào đến cùng một chỗ cùng bạo điện lưu kèm theo trận trận tý tách rung động tiếng từ màu bạc điện cầu bên trên bột phát ra nhìn qua tựa hồ là phải chiếm đoạt rơi hai thanh kiế nhưng mà từ sâm kiếm lớn màu vàng n ó n g bên trên tản mát r a rượu nhãn qua mang trong nháy mắt liền kích phá dòng điện vây quanh kích động điện lưu trong nháy mắt bị đánh văng ra tản mát thành màu bạc trắng lửa điện vòi hoa sen rơi giữa không trung những thứ này lửa điện hoa rơi xuống đất đều giống như từng viên một lựu đạn vậy đưa tới hàng loạt bạo tạc sau một khắc đại kiếm phản phất hóa thân làm một bả có thể thoải mái mà đâm thủng tấm thuẫn sắc bén trường thường đột nhiên đâm vào điện cầu ở giữa a ba một tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết tiếng nhất thời từ điện cầu trung truyền ra trừ cái đó ra còn có lưỡng đạo đại tắc kim quang Trên m ở, ở, ở tô tẫn h không n t suy tính đồng thời mấy đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh từ điện cầu trung chuyển ra liên bang còn có antonio kẹt cái kia tiếng kêu thảm thiết thống khổ đang nổ tiếng oanh minh bên ngoài ánh sáng màu vàng cùng màu bạc trắng điện quang này lên kia xuống đối kháng không bị điện giật quang minh hiển lộ không phải kim quang đối thủ cũng không lâu lắm điện quang đã bị kim quang vững vàng chế trụ điểm này từ điện cầu chu vi quần bạo đ i ệ n lưu đang chậm rãi tiêu thất là có thể nhìn ra được l i ệ n tại điện lưu tiêu thất sạch sẽ sana hai cái tượng trưng cho chân thực tổn thương bạch sắt thương tổn trị số từ điện cầu đỉnh cao chậm rãi bay lên hai trăm chín mươi tư hai mươi lăm v đ r u hai trăm tám mươi lăm ba mươi hai v i u vs cũng chính là hơn hai ước bất quá f sẽ không cho phép viết cặn kẽ trị số chỉ có thể cái này giả viết hai cái hơn hai ước tiếp cận ba trăm triệu thương tổn trị số xuất hiện tại trong hư không cộng lại chính là tiếp cận sáu trăm triệu thương tổn nếu không phải là bởi vì khoảng cách cách quá xa trên mặt đất xem cuộc chiến người chơi nhìn không quá rõ ràng bằng không kinh khủng như vậy thương tổn tuyệt đối sẽ gây nên một trận kinh đào hãi lãng bởi vì đây chính là hơn một tỷ thương tổn nhìn lấy xuất hiện trên không trung thương tổn trị số tô tận chân mày hơi gạt gạt hắn không phải đang kinh ngạc với tổn thương trị số bởi vì lúc trước liền tại trong lòng đại khái tính vân qua lại tăng thêm lại là có thể không nhìn phòng ngự thuộc tính chân thực thương tổn sở dĩ tô t ậ n đối với thiên thần trọng tài có thể tạo thành thương tổn không nhiều làm cho hắn kinh ngạc đồng thời cũng nghi ngờ là bên hai dĩ nhiên chưa từng xuất hiện bất kỳ gợi ý của hệ thống ý vị này cái này tiếp cận sáu trăm triệu thương tổn cứ nhiên không có đánh chết antonio kẹt nghĩ tới đây tô t ậ n trong mắt không khỏi có mạc danh quan g mang kiến t h ư ớ c cứ việc antonio kẹt thuộc tính khi theo lấy thời gian không ngừng mà tăng trưởng thế nhưng tô t ậ n phía trước thấy hp hạn mức cao nhất cũng bất quá mới chỉ có hơn ba tỷ một điểm coi như antonio kẹt có thể vô hạn để thăng thuộc tính nhưng nếu muốn tăng trưởng đến 600 t r i ệ u trình độ cũng nhất định là cần không ít thời gian sở dĩ điều đó không có khả năng là a n t o n i o k ẹ v q á t o n h v quá cao đưa đến nguyên nhân mà là a n t o n i o k ẹ t c o n b à i c h ư a l ế n tôi tẫn nghĩ như vậy đến l i ê n tại hai cái thương tổn trị số phiêu khởi sau m ộ t khắc một đạo tàn phá không chịu nổi thân ảnh màu đen đột nhiên từ điện cầu bên trong bay ra giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống vân thạch hướng xuống đất mánh địa đập tới và anh thân ảnh màu đen nặng nề mà đập xuống đất đã kích cự lại hố mà hố trung ương antony okhv đang nằm trên mặt đất lúc này a n t o n i o kẹt thân thể cũng sẽ không giống như phía trước như vậy là một đoàn bóng đen mơ hồ thời khắc này nó hiện lộ ra chân thật dán g dấp chuẩn xác mà nói là nguyện quan g pháp sư d i ệ a chân thực dán g dấp cả người pháp bảo màu xanh lam tinh linh pháp sư chỉ bất quá lúc này trên người nó pháp bảo chỉ còn lại có vài miếng vải m à thôi chương 443. m i b ể u sát nhân tính tham lam chương 443. m i b ể u sát nhân tính tham lam lúc này a n t o n i o kẹt dáng vẻ chật vật cực kỳ giống một cái trải qua nổ tung người sống sót toàn thân thậm chí cũng không tìm tới bất luận cái gì một chỗ hoàn hảo không hao t ổ địa phương r a thịt trắng nón lúc này cũng r a chán thịt nước tuấn giật khuôn mặt giống như là bị hủy dung một dạng khắp nơi đều là giữ tợn vết sẹo cùng chảy máu vết thương a n t o n i o kẹt nằm ở hố bên trong vẫn không nhúc ních tựa như một c ỗ thi thể đỉnh đầu cột máu lúc này hầu như không rơi chỉ còn lại có một tia không dễ dàng phát giác tí máu sinh mệnh năng lực khôi phục xem ra không có bắt đầu nửa phần tác dụng trừ cái đó ra a n t o n i o kẹt đỉnh đầu cột máu cũng thập phần q u ỷ dị động lại đồng thời liền antony ô kẹt cái tia phía trước đang không ngừng tăng trưởng t h u tính lúc này cũng đỉnh chỉ tăng trưởng bảng sợ kỳ hiệu lâm vào cấm chỉ trong trạng thái cái này một xe ỉ chia đều không giữ lại chút nào xuất hiện ở tô tẫn còn có còn lại ngoạn g i a trước mắt chung chỉ bất quá tại chiến trường chu vi xem cuộc chiến người chơi nhóm lúc này chú ý lực càng nhiều hơn đều bị hố bên trong a n t o n i o kẹt cho hấp dẫn hào sao bất xảo là a n t o n i o kẹt rơi đập đại địa hình thành hố l i ê n tại khoảng cách một đám người chơi cách đó không xa địa phương khoảng cách người chơi nhóm cũng chỉ có mấy chục mét mà thôi mà đi qua sương đô một cái trên thân d ò n g phát sóng trực tiếp thiết bị a n t o n i o kẹt thảm trạng lại là rõ ràng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu ngoạn da trước mặt chơi ạ đến cùng đã xảy ra chuyện gì ta chỉ là cắt ra trở về một cái thứ mười cái này liền không có sao ngươi còn có thời gian đi ra ngoài rẽ tờ ly loại này cảnh tượng hoành tráng ta ngay cả ánh mắt đều luyến tiếc nháy có hay không cái tia treo lớn thấy rõ mới vừa thương tổn chỉ số ta nhìn có điểm mơ hồ ta cũng không có thấy rõ bất quá có thể khẳng định là cái g i a hỏa này bị cho tàn nhất chiêu miệu sát rồi vẫn là không có h u y n h đệ biết cho tàn tại sao phải tháng sau quang trấn sao phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc dường như hoa tuyết vậy xuất hiện đại bộ phận người chơi đều đối tô tẫn như vậy miệu sát hành vi cảm thấy khiếp sợ Bởi miểu vì sát, ý nhưng g ĩ a giai vị ép. Chỉ có hai thực tuyệt tuyệt nghiên nghiên Chỉ lực có đối đối n g ép, ép. vị ờ i à y n h i n ép, mà ớ mới mới i phải hiện miểu như sát chẳng cảnh. Nhưng xuất sát m vậy trước đó một đám người chơi trong lúc đó cũng không thiếu người rất đẹp mắt tốt antony ok bởi vì hắn phóng ra lôi điện sử dụng kỹ năng chiêu thức còn có triển lộ ra thuộc tính đều vượt ra khỏi hiện giai đoạn ngoạn gia nhận thức là thuộc về không thể chiến thắng cái kia cái cấp bậc tồn tại đương nhiên điểm này vẹn vẹn cực hạn với còn lại người chơi cũng không thích hợp với tô tẫn chứ những thứ này ra người chơi ở ngoài cũng không có thiếu người chơi đối với tô tận tháng sau quang chấn cử động thật tò mò n g u y ệ t quang trấn bất quá là tinh linh trong trận doanh số lượng nhiều nhất đồng thời cũng là tầm thường nhất thị trấn nhỏ nơi biên giới một trong toàn t r ấ n tối cường n ở cờ cờ thực lực cũng mới nhìn đến kim cương giai vị trình độ thủ vệ lực lượng càng là bạc n h ư ợ c bất ham p h à m l à gặp phải có điểm quy mô quái vật công thành sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi giống như n g u y ệ t quang trấn như vậy t r ấ n nhỏ toàn bộ tinh linh trận doanh có thể tìm ra trên trăm cái tới toàn bộ chư thần đại lục càng là có thể tìm ra hơn vạn cái đi ra nhưng tô tất lại vẫn cứ đến nơi này còn một cái thực lực rõ ràng liền viễn siêu nguyễn quang trấn người mạnh nhất người xảy ra chiến đấu trong này nếu như nói là ngẫu nhiên nhưng phạm là có điểm đầu góp người chơi khẳng định là không có khả năng tin tưởng sở dĩ có rất nhiều người chơi đều suy đoán tô t ấ n là bởi vì một cái nhiệm vụ hoặc là một kiện trang bị hay hoặc là đạo cụ mới có thể đi tới n g u y ệ n quang trấn mà giao thủ với h ắ n nhân lại là n g u y ệ n quang trong trấn không người phát hiện bí mật nở cờ chứ những thứ này ra ở phát s ó n g trực tiếp gian mắt thấy chiến đấu người chơi ở ngoài ở hiện trường vây xem chiến đấu người chơi không thể nghi ngờ là bị chấn động được càng thêm khắc sâu một ít tình huống như vậy ở nơi này chút người chơi trong mắt không thể nghi ngờ chính là tô tẫn đem antonio kẹt cho dây cái này tình huống gì ạ t h o bọn họ là nhìn tận mắt tô tận thi triển ra cùng loại thần tích một dạng cường hát lực lượng sau đó triệu hồi ra hai thanh sàn kiếm lớn màu và nóng trong nháy mắt đánh rơi antoni o k e t ca môn ta khuyên ngươi lỏ gật sau đó đi nhãn khoa y viện nhìn ánh mắt được rồi ở nơi này là mấy triệu lượng máu là mấy cái ức a dường như cũng không kinh khủng như vậy a cái người chơi ba trăm chín mươi triệu ai có thể nói cho ta biết đây là đẳng cấp gì buốt ta nhớ được bên trên một bộ giờ lờ cờ xuất hiện ở nhân loại trận doanh tà long vương ha h a khủng bố đến đâu thì có ích lợi gì còn không phải là bị cho tàn cho nhất chiêu miễu sắt rồi sự xuất hiện của người này thật sự là quá ảnh hưởng trò chơi thăng bằng quả thực mạnh đến nỗi không giống ta nhớ được tà long vương không phải là không có hoàn toàn phá vỡ phong ấn đã bị cho tàn đại thần diệt sao sở dĩ cái này cũng không m u ố n có khả năng so sánh á ta cho rằng bốn hở người này lựa máu làm sao dừng lại ở một điểm không hề động h chẳng lẽ là có cái gì khóa huyết ký có thể sao không biết kỹ năng trong lịch không có tìm được có liên quan kỹ năng các ngươi nói có phải hay không là bởi vì này ra hỏa vừa vặn chỉ còn lại có một giọt m á u nữa à? trong đám người đầu tiên là nghị luận âm ỉ nhưng những lời này xuất hiện sau đó mọi người đều không hẹn mà cùng t h ấ p xuống thanh âm hiện trường nhất thời lâm vào an tĩnh trong trạng thái mỗi cá nhân đều nhìn chằm chặp hố bên trong a n t o n i o k c trong t mắt lóe ra bất đồng quang mang đại đa số người trong mắt lóe ra tham làm quang mang bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ liền tô t ấ n cũng không tiếc đại phí chu trường chạy đến nguyệt quang trấn tới đồng thời tự mình xuất thủ đánh bại buột lại có thể là mặt hàng đơn giản giết chết nhân vật như vậy phía sau lại sẽ tuân ra cái gì phẩm chất trang bị cũng không trách những người này sẽ như vậy nghĩ bọn họ rất nhiều người sở dĩ biết tham dự nguyệt quang trấn bảo vệ chiến đều là bởi vì cật thường trung hứa hẹn ám kim cấp trang bị liên quan tới trang bị sự tình tiền văn đã nói qua nơi đây liền không nhiều lắm lời mà trước mắt a n t o n i ok t những người này dùng chân nghị cũng có thể nghĩ ra được cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp hơn ám kim cấp rất có thể là sử thi cấp thậm chí là truyền thuyết cấp đây là bọn hắn căn cứ tô tẫn cấp bậc còn có trên diễn đàn chiến lược ước định tổng kết ra được kết quả nếu như mình giết chết nhân vật như vậy biết đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm lại sẽ được đến cái gì dạng trang bị đ ộ u ngũ Chương h n 444, ấ tham p i Thiên Trung n n con Chương Nhất Trung Thiên Antonio t kẹt lật kẹt lật o o con i bài Phi bài chưa lật. 444, nhất phi thiên. Antonio con bài chưa h a 444, lam là bản tính của con người điểm này ở chư thần lê minh chúng cũng có thể được chứng thực đặc biệt là đang đeo đổi chiến lược thay đổi thứ nhất thay đổi thứ hai người chơi hoặc có lẽ là có dã tâm người chơi trong lúc đó lại là càng thêm rõ ràng khi bọn hắn có nhất kiện tốt trang bị lúc bọn họ thường thường sẽ không thỏa mãn với hiện trạng mà là sẽ đi truy cầu tốt hơn trang bị bảo vệ n g u y ệ t quang trấn cái này nhiệm vụ đưa cho dư ám kim cấp trang bị cũng coi là hiện nay tuyệt đại đa số người chơi có trang bị bên trong phẩm chất tốt nhất một nhóm kia cho nên mới phải có nhiều như vậy người chơi văn phòng tới những thứ này người chơi nghĩ đều là đạt được nhất kiện mình có thể dùng ám kim cấp trang bị sau đó làm cho sức chiến đấu của mình tăng vọt một đoạn coi như là mình không thể dùng cũng có thể tại thị trường t r u n g giao dịch thu được mình có thể dùng đồ đạc hoặc là bán ra một cái giá cao cái này chính là đám này người chơi đi tới nguyễn quang trấn đệ nhất động cơ thiên hạ hi hi nhung nhung đều vì lợi hướng chuyện như vậy thập phần bình thường sau khi bọn họ ý thức được nếu như đánh chết hố bên trong a n t o n i ok có thể thu được gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần nghìn lần với nhất kiện ám kim cấp trang bị thường cho lúc đám người kia nhãn thần nhất thời biến đến vô cùng nóng bỏng nhất kiện ám kim cấp trang bị cũng có thể làm cho một cái thay đổi thứ hai người chơi tệ thân đến thay đổi thứ nhất ở giữa ba cái ám kim cấp trang bị cũng có thể làm cho một cái thay đổi thứ nhất người chơi ngắn ngủi tệ thân đến cao thủ hàng ngũ ở giữa thế nhưng nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị lại đủ để cho một cái phổ thông người chơi trong nháy mắt tệ thân cao thủ hàng ngũ thậm chí có thể bằng vào truyền kỳ cấp trang bị kết xù thuộc tính đi chiến thắng không ít trang bị hơi kém cao thủ người chơi tuy là trong trò chơi kỹ thuật rất trọng yếu nhưng ở tuyệt đối thuộc tính áp chế trước mặt nhiều hơn nữa né tránh cũng chỉ là loẹt loẹt rổ k ẻ biểu diễn m à thôi mà truyền kỳ cấp bên trên sử thi cấp đám này người chơi không dám nghĩ bởi vì hiện nay ngoại trừ tô tấn ở ngoài liền không có bất kỳ một cái người chơi sở hữu sử thi cấp trang bị duy nhất vài món truyền kỳ cấp trang bị đều vẫn là đệ nhất bộ giờ lờ cờ h á cám hàng lâm lúc thế giới bốt t h n g trụ vong linh tuân g a tới e rằng dựa theo tô tấn kiếp trước quy tích không lâu sau nữa sau đó thì có một nhóm tiếp chức thần cấp người chơi sẽ ở một cái nhiệm vụ hoặc là nào đó t r ư ơ n g trong địa đồ thu được thuộc với kỳ nộ g của mình từ đó thu hoạch được một kiện c h u y ể n kỳ cấp trang bị hay là sử thi cấp trang bị vận khí lại khá một chút thậm chí có thể thu được chức nghiệp thần ván khuôn hoặc là hy hữu trùng tộc v á n khuôn thế nhưng việc này hiện tại đều còn chưa có xảy ra ngoại trừ tô tẫn ở ngoài người chơi có khả năng tiếp xúc trang bị trần nhà chỉ là c h u y ể n kỳ cấp m à thôi trang bị sự tình tạm thời không đề cập tới hình ảnh bay lại đến khoảng cách hố cách đó không xa một đám người chơi trên người lúc này không ít người chơi nhìn hố bên trong dường như nến tàn trong gió vậy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt a n t o n i ok ẹ trong t ánh mắt mang theo không che giấu chút nào nóng bỏng ở trong mắt bọn họ a n t o n i ok ẹ t không chỉ là một cái tàn huyết buốt càng là một cái thăng thiên đường chỉ cần có thể đoạt ở tô tẫn phía trước đem a n t o n i ok ẹ t cho đánh bại đồng thời lấy đi chiến lợi phẩm như vậy bọn họ là có thể trong nháy mắt kể từ bây giờ giai cấp nhảy vọt đến cao hơn giai cấp phổ thông người chơi nhảy vọt trí cao tay người chơi cao thủ người chơi nhảy vọt đến thần cấp người chơi thần cấp người chơi liên muốn trở thành cái thứ hai tô tẫn thậm chí là vượt lên trước tô tẫn còn như đoạt tô tẫn quái có thể hay không lọt vào tô tẫn trả thù chuyện như vậy đang ngồi tinh linh trận doanh người chơi đều không có suy nghĩ qua nếu như đổi lại là nhân loại trận doanh người chơi tới sợ rằng có chín mươi người biết thu liễm lại nội tâm tham dục tiếp tục đàng hoàng làm cái khán giả phù đồ công hội thi thể còn không có lệnh xuyên tấu qua không có ai sẽ nghĩ đến đi đụng vào tô tẫn dâu cọc bởi vì n à y vừa đụng là sẽ xảy ra chuyện thế nhưng tinh linh trận doanh người chơi đối với tô tẫn lực lượng nhận thức xa xa không có nhân loại trận doanh người chơi sâu như vậy khắc lại sung túc dưới cái nhìn của bọn họ tô tẫn cường thịnh trở lại cũng vẫn là một cái người chơi mà thôi cũng là có thể đoạt k h á i đối tượng dần dần theo phần lớn người nội tâm sao động trang diện trong lúc nhất thời lại có chút không bị khống chế đứng lên người chết chim hướng lên trời không đi thử thử lại làm sao biết có thể thành công hay không đâu cùng lắm thì chính là vừa chết ngược lại trên người ta cũng không có bao nhiêu điểm tội ác tử vong bất quá là trừ điểm kinh nghiệm rơi một ít trang bị ám kim cấp trang bị cũng tuyệt đối còn bị ta đây nửa đời sau liền không b u ồ n ta cảm thấy như vậy không tốt đâu dù sao cũng là người khác đánh q u á i hơn nữa cho tản vì sao không ra tay cầm xuống cái g i a hòa này các ngươi có nghĩ tới hay không thật sự cho rằng tiện nghi là dễ nhặt như vậy sao không đúng là cho tàn cũng thân chịu trọng thương cơ chứ như vậy kỹ năng với hắn mà nói có lẽ có gánh nặng rất lớn vậy các ngươi có nghĩ qua đoạt cho tàn lạ hạ chẳng sao đừng nói cho các ngươi biết chưa có xem qua trên diễn đàn video coi như là đoạt cho tàn quái hắn thì có thể làm gì nơi này chính là tinh linh trận doanh hắn có thể không có nhân loại trận doanh cao như vậy thân phận mẹ các ngươi nói ta cũng không nhịn được có người chơi vẫn còn ở nghị luận ấm áp dễ chịu nghị mỹ hảo tương lai có người chơi còn đang do dự không quyết định được có người chơi đang khuyên người khác n ừ n g tay nhưng có người chơi cũng đã độc thủ chỉ thấy hơn mười vị đạo tặc người chơi hầu như tại đồng nhất thời gian mở ra tật phong bộ t i ế p lấy lấy tốc độ thật nhanh hướng phía hố bên trong antonio kessel lên cái này hơn mười vị đạo tặc người chơi lẫn nhau không tiếp thu hai tám thưởng thức trong đó có tán nhân người chơi có thợ săn tiền thưởng cũng có đến từ bất đồng công hội công hội tinh anh nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm đó chính là g i ã ngoại tờ cờ trải qua vô cùng phong phú dù sao đạo tặc nghề nghiệp này vốn là không thích hợp ở sân đấu các loại địa phương tờ cờ g i ã ngoại mới là bọn họ chiến trường tốt nhất cái này hơn mười vị đạo tặc người chơi đều là dã ngoại tờ cờ một tay hạ thủ giết người phóng hỏa đoạt k h á y nhặt đổ lọn tinh thông mọi thứ hiện tại gặp phải tình huống như vậy tự nhiên trong nháy mắt liền phản ứng lại nhưng mà huyền phù ở trên trời tô tẫn nhìn một màn này khoe miệng cũng lộ ra nụ cười khinh thường để ta xem một chút ngươi còn cất giấu bài tẩy gì a antony ok e chương 445. t h â m viên cùng lôi điện gặp họa người c h ơ i nhóm chương 445. t h â m viên cùng lôi điện gặp họa người c h ơ i nhóm cứ việc antony ok e lúc này lượng máu thuật nhìn lên vô cùng m ê n g ư ờ i chỉ có một điểm cuối cùng coi như là một cái phổ thông công kích chỉ cần có thể mệnh chung antony ok vậy cũng có thể tạo thành một chút cưỡng chế thương tổn Điểm nhưng à y tôi vẫn không có tuyển trạch động thủ đó cũng không phải hắn chơi tâm đại mà là xuất phát từ cẩn thận cùng với đối với antonio ô cạch lực lượng suy đoán antonio ô cạch lúc này trạng thái thập phần k u ỷ dị sinh mệnh tuy là hạ xuống tới một điểm cuối cùng nhưng không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu có lẽ có người sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt bởi vì điều này đại biểu antonio ô cạch khả năng không có mạng sống năng lực khôi phục thế nhưng tô t ấ n trực giác nói cho hắn biết antonio kẻ tuyệt đối không có đơn giản như vậy có thể cùng hơn một vạn năm trước ngũ hiền giả dính l i ễ u quan hệ gia hỏa một chỉ có thể là thâm viên ác ma gia hỏa biết không có mạng sống năng lực khôi phục tô tẫn không tin trước đó không lâu ở họ gì tư pháp hội nghị phát sinh cuộc chiến đấu kia tô tẫn còn rõ m ồ n một trước mắt ký túc ở áo thuật chi tâm chính giữa thâm viên ác ma、e、cái kia s ư n g tụng nịch tiên sinh mệnh năng lực khôi phục cho tô tẫn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu nếu là không có tử vong nữ thần hệ la bảy thế chờ chú ải tem này như vậy cuộc chiến đấu tiêu kết c ụ c sau cùng thật đúng là không nhất định là tô t ấ n thắng lợi bởi vì tô t ấ n không cách nào giải quyết Ea sinh mệnh khôi phục điều này đại biểu chỉ cần thời gian đầy đủ Ea là có thể sống sống dây dưa đến chết tô t ấ n như vậy trước mắt vị này vô cùng có khả năng cũng là thâm viên ác ma a n t o n i ok t biết không có tương tự với Ea sinh mệnh năng lực khôi phục tô t ấ n suy đoán a n t o n i ok t hoặc là thực sự đồ ăn hoặc là chính là ở ngụy trang chính mình người trước độ tin t ậ y không phải rất lớn tô t ấ n cũng không có đi suy nghĩ sâu xa nếu như antonio kẹt thật là không có bất kỳ sinh mệnh năng lực khôi phục như vậy tô tẫn chỉ có thể tự trách mình nhãn lực có chuyện sai lầm đánh giá cao đối thủ nhưng tô tẫn ở trong lòng vẫn là thiên hướng về người sau antonio kẹt ở ngụy trang chính mình hắn đem trạng thái của mình ngụy trang được hết sức y ế u ớt hp chỉ còn lại có một điểm cuối cùng nhìn qua giường như nến tản trong gió v ậ y lung lay sắp đổ vì chính là làm cho tô tẫn thả lòng cảnh giác trên thực tế antonio kẹt e rằng ẩ n giấu một tay có thể giết ngược lại khi đến đường cùng con bài chưa lật đây chính là tô tẫn vì sao không nội mà xuất thủ tịch thu antonio kẹt nguyên nhân nhìn lấy khoảng cách a n t o n i o kẹt càng phát ra tới gần hơn mười vị đạo tặc tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên tuy là hắn không biết c á i này hơn mười vị đạo tặc nhưng vào lúc này mười mấy người này không thể nghi ngờ trở thành tô tẫn trong tay giỏ đường thảm báo tô tẫn tin tưởng a n t o n i o kẹt đang đối mặt c á i này mười mấy đạo tặc vây công thời điểm nhất định sẽ bộc lộ ra con bài chưa lật hoặc là kết thúc rơi thực lực n g trang vô luận cái kia một cái tô tẫn đều là kiếm lúc này cái kia hơn mười vị có bất đồng thân phận đạo tặc đi tới khoảng cách antony ô kẹt còn có mười thước khoảng cách trên đất chống đi tới đây thời điểm mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng đi tới bước chân bọn họ cũng không phải là ở giống như tô tẫn như vậy kiên k ỳ a n t o n i ok ẹ t con bài chưa lật dưới cái nhìn của bọn họ a n t o n i ok ẹ t lúc này bất quá chỉ là một cái dính trên nền ngư muốn giết là có thể giết bọn họ suy tính vấn đề là ngư chỉ có một cái nhưng muốn ăn nó người cũng là có mười mấy mười mấy đạo tặc hai mặt nhìn nhau trang diện lâm vào một trận b u dị bình tĩnh ở giữa bọn họ lẫn nhau cũng không nhận ra trước đó cũng không có cái gì nhân duyên tế hội sở dĩ liền nói chuyện trời đất nội dung đều không có ở nơi này trận bình tĩnh rằng có năm giây sau đó hơn mười vị đạo tặc phát hiện phía sau truyền đến còn lại ngoạn gia động tĩnh bởi ọ họ n nhóm mặc dù là nhóm đầu ê n đ vì tại hắn trò chơi lý giải chung đạo tặc ở dã ngoại sinh tồn căn bản là tốc độ di động chỉ cần tốc độ rất nhanh như vậy toàn bộ đều có khả năng chỉ một thoáng tên này đạo tặc ngoạn ra tốc độ di động liền tăng vọt một mảng lớn thân hình nhanh chóng giống như là một trận gió nhẹ mới vừa rồi di động qua trình t r u n g tên này đạo tặc người chơi rõ ràng cho thấy ẩn giấu một tay nếu như hắn vừa rồi liền triển lộ ra kinh khủng như vậy di động tốc độ chỉ sợ sớm đã đạt được antonio kẹt trước người bất quá bây giờ cũng không chậm trong trước mắt tên này đạo tặc người chơi liền tới đến rồi antonio kẹt trước mặt ccc a n trong o o n i kẹt t sana h thân thể điện hơn mười vị đạo tặc người chơi các hiện thần thông các loại các dạng chiêu thức ra hết độc ảnh tám trăm sáu mươi phi tiêu kích động ảnh nhận ám ảnh độc tập mục đích của bọn họ đều giống nhau đó chính là ngăn cản tên kia đã tới a n t o n i o kẹt trước người đạo tặc người chơi nhưng mà nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh không đợi những thứ này đạo tặc ngoạn gia viễn trình kỹ năng m ệ n h trung tên kia đ o ạ t động thủ t r ư ớ c đạo tặc người chơi đã đem trong tay dính đầy lục sắc nọc độc dao g ă m hung hăng đâm về nằm dưới đất a n t o n i o kẹt truyền kỳ cấp trang bị sử thi cấp trang bị còn có chức nghiệp ẩn những thứ này đều là của ta tên này đạo tặc người chơi trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào điên cuồng cùng tham lam bất quá vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d i biến tí tách thịt đ i ệ quang tiếng oanh minh đột nhiên vang lên vây quanh a n t o n i o kẹt chung quanh đ ị a quang nhất thời dường như như điên trào động lên rồi mãnh liệt t h i ể m quang còn có cồn g b ã o lôi điện đột nhiên đánh về phía dơ trùy thủ lên đạo tặc người chơi ba trăm hai mươi tám vê đốt một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ đạo tặc ngoạn ra đầu đỉnh bóng p h i ê u khởi nhất thời đem hát về t h a n h không nhưng tên này đạo tặc ngoạn ra thi thể cũng không giống như ngày thường hóa thành bạch quang biến mất mà là lấy thực thể hình thức lưu ở trên mặt đất ngay sau đó đ ị a quang lấy nằm dưới đất antony ô kẹt làm trung tâm hướng phía bốn phía mãnh địa h u y ế t trường tàn ra chương bốn trăm bốn mươi sáu trò chơi bụt không cách nào lọc ccc h ư ơ n g trò h ơ bành t k h g bành bành ba n trăm bốn mươi năm hai virus ba trăm linh hai tám virus ba trăm ba mươi tám ba v i r u ấ từng t cái đỏ tươi thương tổn trị số từ ngoạn da đầu đỉnh bay lên kinh khủng như vậy thương tổn đừng nói bây giờ người chơi có thể ngăn cản hay không liên k i ế p trước trò chơi năm thứ năm đ ỉ n h phong người chơi cũng không thể chịu đựng tổn thương như vậy không nghi ngờ chút nào c n g bạo lôi điện trong nháy mắt đem đoạn ra cột máu thanh không đầy kiến trúc phế tích đại địa bên trên nhất thời nhiều hơn thật nhiều có đủ đoạn ra thi thể diễn đàn phát sóng trực tiếp gian hình ảnh cũng ở trong nháy mắt biến thành một mảnh hát bạch tiếp lấy dần dần biến đến mơ hồ không rõ sau đó hoàn toàn biến mất n g ư ờ i s ợ quan sát phát sóng trực tiếp đã kết thúc đợi ở phát sóng trực tiếp thời gian người chơi đều đều không ngoại lệ thu đến cái này dạng một cái để đưa bởi vì đây là người chơi tự hành tổ chức phát sóng trực tiếp. phát sóng trực tiếp người chơi một ngày tử vong cũng liền không cách nào tiếp tục phát sóng trực tiếp xuống phía dưới nhưng phát sóng trực tiếp gian đạn mạc vẫn vẫn còn ở c u ộ n c u ộ n rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bột không phải tàn huyết rồi sao không biết nhưng dường như toàn bộ người đều bị dây a ngoa tạo cái này không biết bột thiết bộ a sẽ chờ người đi vào chui cũng quá âm hiểm a làm sao lại không có đâu ta còn chờ đấy sau khi nhìn mặt làm sao phát triển đâu không có việc gì ta bây giờ đang ở n g u y ệ t quang trấn chờ một hồi cho đoàn người phát sóng trực tiếp tuy là cái xương đô một này sẽ đưa tới bọn họ bảo vệ nguyện quang trấn nhiệm vụ thất bại nhưng cùng thu được nhân khí nhất phi trùng thiên so với nhất kiện ám kim cấp trang bị thật đúng là không coi vào đâu hệ thống ngươi chịu đến n g u y ệ t quang pháp sư m t rìa ba công kích chịu đến ba trăm bốn mươi chín tám v đốt điểm mv pháp thương hại hệ thống tự ngươi tử vong hệ thống lần này tử vong t ổ n thất bốn trăm ba mươi tám điểm kinh nghiệm không trang bị rơi xuống đây là cái gì quỷ thương hại xương đô một điều long nhìn trước mắt gợi ý của hệ thống không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới một ngày kia chính mình vậy mà lại thừa nhận hơn ba nghìn vạn thương tổn tổn thương như vậy đủ để cho chính mình chết hàng ngàn hàng và lần một lúc sau xương đô một điều long mới chỉ có bình phục tâm tình của mình hồi tưởng lại chuyện xảy ra mới vừa rồi xương đô một điều long không khỏi mặt lộ vẻ một nụ cười khổ vẫn là không có khuyên nhủ bọn họ loại này có thể cùng cho tàn đại thần giao thủ tồn tại làm sao có thể là chúng ta có thể đụng đây này hảo hảo mà là một cái khán giả không được sao không phải là muốn đi lên chịu chết s ư ơ n g đô một điều long nói xong không khỏi hít một khẩu khí l i ê n tại hắn chuẩn bị tìm kiếm phục sinh tuyển hạng thời điểm s ư ơ n g đô một điều long ngây ngẩn cả người bởi vì tại hắn cửa sổ trò chơi ở giữa không có phục sinh tuyển hạng chỉ có một mảnh không nhìn thấy bờ đ e n nhánh tình huống gì phục sinh đâu s ư ơ n g đô một điều long không khỏi hơi nghi hoặc một chút trước đây xương đô một điều long tử vong thời điểm là có thể tuyển trạch có hay không trực tiếp sống lại tuyển trạch trực tiếp phục sinh sẽ ở phụ cận trói chặt trong sống lại điểm trực tiếp phục sinh bất quá sẽ tiến nhập một đoạn thời gian trạng thái suy yếu toàn thuộc tính sẽ gặp phải suy yếu còn có thể tại chỗ chờ đợi mục sư chờ các loại một siêu di sở hữu phục sinh thủ đoạn cái này dạng sống lại chỗ tốt là có thể không dùng tiến nhập trạng thái suy yếu mà bây giờ xương đô một điều long tại chính mình cửa sổ trò chơi tìm tòi tốt một trận đều không có phát hiện có phục sinh tuyển hạng tồn tại chẳng lẽ là ra bụt rồi hả không thể nào chư thần lê minh vận hành đến bây giờ dường như vẫn chưa nghe nói xuất hiện qua cái di bút xương đô một điều long ở trong lòng suy đoán nói thế nhưng sự thật trước mắt lại để cho xương đô một điều long không thể không cho rằng chư thần lê minh là đã ra bụt người chơi ở sau khi chết không cách nào tuyển trạch phục sinh ai không nghĩ tới thật là bút xem ra chỉ có thể tìm người đến giúp d ư ớ i bận rộn đang tiếp tục h trò chơi ra khỏi bụt sự thật này sau đó xương đô một điều long lập tức mở ra bản thân liệt biểu hắn chuẩn bị tìm cái mục sư tới phục sinh hắn bằng không ở chỗ này tiếp tục chờ tiếp khi nào là một đầu trừ cái đó ra xương đô một điều long còn dự định chờ một hồi đi diễn đàn đóng góp nói rõ một chút chính mình gặp phải tình huống nhưng mà ngoài xương đô một điều long dự liệu là hắn phát hiện bạn tốt của mình liệt biểu tất cả đều là cho b ạ n thân trạng thái cái kia một cột càng là không có gì cả biểu hiện tình huống gì s ư ơ n g đô một điều long lần nữa mở to hai mắt nhìn loại tình huống này hắn chưa bao giờ từng gặp phải trước đây coi như là b ạ n thân lọ gọng trong lịch cũng chỉ sẽ biến thành màu đen lọ phờ liền trạng thái tại tuyến trạng thái lại là lục sắc giống như vậy không có gì cả biểu hiện sấm lạnh s ư ơ n g đô một điều long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng chưa từng nghe nói qua b ạ n thân liệt biểu sẽ xuất hiện như vậy trạng thái chẳng lẽ bản thân liệt biểu cũng ra bụt rồi hả s ư ơ n g đô một điều long cuối cùng chỉ phải ra khỏi cái này dạng một cái kết luận sau đó hắn bắt đầu chắc thí những thứ khác trò chơi công năng hy vọng có thể từ đó tìm được có thể liên lạc với người khác phương pháp diễn đàn công hội thậm chí có rất ít người sử dụng người chơi x a khu nhưng mà kết quả đều là không cách nào sử dụng ba tại sao có thể như vậy đây là toàn bộ ra khỏi một sao s ư ơ n g đô một điều long sắc mặt như cho tàn trong con ngươi loé da tuyệt vọng màu sắc nếu như không liên lạc được người khác có hay không ý nghĩa hắn muốn ở mảnh này vâng ầ n trong bóng tối vẫn ở lại chờ các loại trong lúc bất trợn s ư ơ n g đô một điều long trong đầu hiện lên một đạo linh quang vì sao không thử một chút lò g ặ p đâu người chơi tại hạ tuyến sau đó thi thể vẫn biết ở lại tại chỗ mình có thể đi qua ngoại giới thủ đoạn liên lạc với người đến phục sinh chính mình đồng thời còn có thể đem đ â y hết thẻ phát sinh trên người mình chuyện kỳ quái toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài s ư ơ n g đô một điều long càng nghĩ càng kích động cái nhiễu nhưng mà sau một khắc người khác liền choáng bởi vì hắn phát hiện trong trò chơi lò g ặ p tiền h ạ không thấy chương bốn trăm bốn mươi bảy đối với thực tế ảnh hưởng mọi người tập trung ở nguyện q u a n trấn chương bốn trăm bốn mươi bảy đối với thực tế ảnh hưởng mọi người tập trung ở nguyễn quang trấn đây là chuyện gì xảy ra làm sao liền xuống tuyến tuyển hạng đều không thấy khi thấy lò gặp tuyển hạng biến mất thời điểm xương đô một điều long biểu tình trong nháy mắt liền từ lúc mới bắt đầu có chút kinh ngạc biến thành không gì sánh được kinh ngạc hai mắt mánh địa trường lớn trong con ngươi tràn đầy không hề che giấu kinh hãi màu sắc nếu như tỉ mỉ quan sát còn có thể chứng kiến hai tay của hắn ở không ngừng được run dày bởi vì không cách nào phục sinh còn có không cách nào liên hệ bản thân s ư ơ n g đô một điều long đều có thể đem bọn họ quy kết làm trò chơi một bên trên ở chư thần lê minh trước khi ra ngoài không phải thiếu du lụa dỡn cũng xuất hiện qua tương tự thậm chí nghiêm trọng hơn một bất quá ở người chơi tập thể phản ứng sau đó rất nhanh thì đều được chữa trị đối với lần này s ư ơ n g đô một điều long cho dù có vài kinh ngạc nhưng là không có quá để ở trong lòng thế nhưng khi hắn phát hiện mình không cách nào lò gập thời điểm cái này lau kinh ngạc liền giống như là bị bỏ vào kính hiển vi phía dưới vô hạn phóng đại phóng đại làm cho xương đô một điều long cảm thấy hoảng sợ tình trạng xương đô một điều long không phải người ngu hắn có thể ở trò chơi ngành báo chí làm cho tới bây giờ tình trạng dựa vào là chính là không gì sánh được bén nhạy sức quan sát không không không còn có xa như vậy vượt xa người thường người năng lực suy tính hiện tại chính mình sợ tình huống gặp vỡ xương đô một điều long thêm chút suy tư phía sau cái chán liền hiện đầy mồ hôi lạnh bởi vì nếu như vẫn giống như vậy không cách nào lọt gọc đồng thời không cách nào liên lạc với những người khác liền ý nghĩa xương đô một điều long có thể phải ở mảnh này vô ngần trong bóng tối nghỉ ngơi thật lâu thời gian rất lâu thẳng đến một được chữa trị mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc mà nếu như tình huống như vậy vẫn kéo dài nữa s ư ơ n g đô một điều lòng chuyện lo lắng nhất sẽ phát sinh đó chính là hiện thực thế giới chính mình lại bởi vì trong trò chơi ca biên dịch dinh dưỡng hao hết mà chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong trò chơi ca biên dịch dinh dưỡng tối đa ủng hộ ta sống ba ngày ba ngày qua đi nếu như không có người giúp ta bổ sung dịch dinh dưỡng lời nói ta sẽ chết nghĩ tới đây s ư ơ n g đô một điều long cái chán không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g r ò n g hiện thực thế giới s ư ơ n g đô một điều long là một thân một mình sinh hoạt tuy là nhận thức bằng hữu không ít nhưng bây giờ không có ai sẽ ở hiện thực thế giới bên trong thường xuyên xuyên môn đại thể đều ở đây chư thần lê minh bên trong hoạt động nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có người biết chú ý tới hắn dị trạng cái này cũng ý nghĩa nếu như theo đuổi tình huống cứ như vậy phát triển tiếp xương đô một điều long chết chỉ là vấn đề thời gian xương đô một điều long làm sao cũng không nghĩ tới thử vong cư nhiên sẽ cách gần như vậy nhìn trước mắt vô ngần hạ cám xương đô một điều long mê mang hắn không biết mình có thể làm cái gì ngoại trừ xương đô một điều long ở ngoài ở mới vừa toàn bộ chịu đến antonio kẹt lôi điện công kích người chơi đều, đều không ngoại lệ mà xa vào giống nhau tình huống không cách nào phục sinh không cách nào liên hệ bản thân không cách nào liên hệ công hội không cách nào mở ra diễn đàn không cách nào lọ gốc không ít người ở mới bắt đầu kinh hoàng qua đi cũng ý thức được s ư ơ n g đô một điều l ò n g đang suy tư vấn đề đó chính là trong thực tế mình làm thế nào bất quá cũng không phải là mọi người đều giống như s ư ơ n g đô một điều long cái này dạng là một cái người ở một mình sinh hoạt trong đó có người chơi đến từ trò chơi phòng làm việc ngày thương ăn ở đều là phòng làm việc những người khác cùng nhau những thứ này người chơi không cách nào lọ gốc đồng thời không cách nào liên lạc với những người khác hiện tượng kỳ quái cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu liền bị phòng làm việc đồng bạn phát hiện phòng làm việc đồng bạn bởi vì ở trong game liên lạc không được nằm ở loại trạng thái này người chơi vì vậy liền từ trong trò chơi lọ gọc sau đó phát hiện vẫn mang hút trò chơi hoặc là vẫn ở vào trong trò chơi cabin đồng bạn bởi vì lo lắng tùy tiện nổ nguồn điện biết đưa tới điện lưu trục chặt do đó phát sinh nguy hiểm sự kiện sở dĩ những thứ này phòng làm việc đồng bạn cũng không có mạnh mẽ tỉnh lại nằm ở loại điều này trạng thái người chơi mà là đi tới trò chơi diễn đàn mở t ố c tít chợ bằng hữu ta bây giờ tiến hành một cái không phải là độc nhất vô song bởi vì chết ở antonio kẹt lôi điện dưới sự công kích đoạn ra số lượng chỉ ít có mấy ngàn người những người này mặc dù không tất cả đều là phòng làm việc người chơi nhưng cũng không có thiếu người ở trong hiện thực là cùng người khác cùng nhau sinh hoạt xảy ra chuyện như vậy tự nhiên cũng sẽ bị người khác chú ý tới rất nhanh có quan hệ loại này hiện tượng kỳ quái thiết mời tựa như nấm mọc sau mưa mang vậy ở diễn đàn xuất hiện làm sao bây giờ ta ở trong game liên lạc không được đại ca của ta nhưng hắn còn mang mũ giáp ta có thể không thể đem điện rút huynh đệ ta đi n g u y ệ t quang trấn tham dự nhiệm vụ bây giờ còn chưa trở về tin tức ta có hay không tại chỗ huynh đệ mở phát sóng trực tiếp ta khen thưởng năm điểm tín dụng nguyện quang trấn mới vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chết như thế nào rơi người đều không thể phục sinh cũng vô pháp hạ tuyến có hình ảnh có video căn cứ xương đô một cái long n g u y ệ t quang trấn phát xong trực tiếp video phân tích phân tích n g u y ệ t quang trấn kỳ dị chân tướng của sự kiện dần dần diễn đàn đám người bên trên đều phát hiện đám này rơi vào kỳ quái trạng thái người chơi đều có một cái đặc điểm chung đó chính là đều đi đến rồi n g u y ệ t quang trấn đồng thời đều chết với antonio kẹt lôi điện công kích phía dưới nhưng sự kiện chân thực nguyên nhân còn không có biết được bất quá cái này cũng không gây trở ngại mọi người muốn tìm kiếm chân tướng nhiệt tình cùng tò mò trong lúc nhất thời tập trung đến nguyệt quang trần ánh mắt trở nên nhiều hơn gấp mười 10, gấp trăm lần đem thời gian d ạ t trở lại vài phần chung trước a n t o n i ok ẹ t t h i t r i ể n xong lôi điện công kích đem trên mặt đất xem cuộc chiến người chơi toàn bộ tiêu diệt trong máy mắt nhìn trên mặt đất cuồng bạo lại tựa như sóng chiều cuộn trào mánh liệt lại tựa như bạo phong lôi điện huyền phù trên bầu trời tô tẫn không khỏi hơi h í p một chút hai mắt trong con người loe da thần sắc nghiêm trọng có phá vọng chi mâu tô tẫn có thể xuyên tấu qua cái này không gì sánh được trói mắt điện q u n g trực tiếp chứng kiến dưới điện quang phát sinh toàn bộ tô tẫn ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở hố bên trong antony ok trên người còn như ch lại là bị hắn hoa lệ không nhìn thấy bởi vì t ô tẫn lúc trước chỉ là đem đám này người chơi trở thành chính mình d ò đường thảm báo đi d ò xét a n t o n i o kẹt tận giấu lá bài tẩy công cụ mà thôi đám này ngoạn ra tử vong theo t ô tẫn cùng bình thường tử vong không có, có bất kỳ khác biệt gì hắn cũng không biết đang đang phát sinh chuyện quỵ dị sở dĩ cũng không có để ở trong lòng làm cho hắn để ở trong lòng là lúc này đang từ hố chung chậm dãi bỏ dậy a n t o n i o kẹt chương 448 antony ô kẹt giai đoạn thứ ba t ô tẫn ứ n g đối biện pháp chương bốn antony ô kẹt giai đoạn thứ ba t ô tẫn đứng đối biện pháp ở tô t ậ n phá vọng chi mâu nhìn soi mói hố bên trong antonio kẹt chậm dài đứng lên lúc này hắn tuy là mặt ngoài vẫn là nguyện quang pháp sư dĩa gián dấp nhưng trong xương khí chất còn có cái kia từ trong da ngoài tản mát ra khí thế lại tỏ rõ hắn đã thay đổi một cái gián dấp ccc côn bạo tử sắc lôi đ ỉ n h dường như kiên cố áo giáp vậy c u ố n vòng quanh antonio kẹt thân thể đưa hắn trên người nguyên bản thoạt nhìn lên rách mướp áo bảo toàn bộ che đậy sau một khắc kèm theo antonio kẹt hai trong mắt tử mang l o i lên antonio kẹt thân thể ở trong khoảnh khắc liền bị từ bốn phía dùng để côn bạo lôi đình đoàn, đoàn báo quả sấm xét thanh âm tí tách rung động dường như vật nhọn thể cắt thép tấm thanh âm vậy trói thai lại giống như kinh c ư c chim tê minh vậy trào t r ế c khó nghe thanh âm như vậy chỉ là vừa nghe cũng cảm giác tràn đầy tả tính nhưng mà chân chính phát sinh biến hóa là antonio kẹt bản thân chỉ thấy tới từ bốn phương tám hướng c u ầ n bạo lôi đ ỉ n h trong nháy mắt liền đem antonio kẹt thân thể bên ngoài ba vòng bên trong ba vòng bao vây lại chỉ một thoáng trên mặt đất lại đột nhiên nhiều hơn một cái màu tím kẹt lớn mặc dù không biết antonio kẹt trên người đến tội cùng phát sinh biến hóa như thế nào nhưng thử kén lớn bên trong tản mắt ra liên tục không ngừng khí thế cường hãn tôi tẫn thì biết rõ a n t o n i ok ẹ t lực lượng lại đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng phía trước a n t o n i ok ẹ t cũng đã cho thấy một c ố không kém gì c h u y ể n thuyết cấp lực lượng nếu là ở làm cho hắn lực lượng tăng cường có thể tưởng tượng được biết đạt đến tới trình độ nào c h u y ể n thuyết cấp đ ỉ n h phong vẫn là á thần nói cấp hay là thần thoại cấp tôi tẫn không biết nhưng hắn rõ ràng là các nơi ở trên tử sắc kén lớn phá vỡ thời điểm chính là a n t o n i ok ẹ t hoàn thành lộ sắc thời khắc đây là giai đoạn thứ hai còn là nói giai đoạn thứ ba ở vào trên bầu trời tôi tẫn thấy thế nhữ mày tự lẩm bẩm hắn nói là một cái trò chơi thuật ngữ phía trước trương tiết có nói rõ ràng tỉ mỉ vật này nơi đây tự giản yếu địa nói một chút cái gọi là đệ nhị giai đoạn thứ ba chỉ nhân tiện là bột không cùng giai đoạn không cùng lứa tuổi nói chung trong trò chơi bột biết căn cứ lượng máu trạng thái bất đồng hoặc có lẽ là xúc phạm trò chơi kịch tính nguyên nhân biến hóa trạng thái có bột biến hóa trạng thái biết đưa tới thực lực thẳng tắp để thăng có bột biến hóa trạng thái lại là thay đổi một bộ kỹ năng và hình thức chiến đấu trước mắt antony oke ở trong mắt tô tẫn không thể nghi ngờ chính là đang hoán đổi hình thái nếu như nói ban đầu gặp phải nguyện quang pháp sư diệa là cái này bột giai đoạn thứ nhất như vậy đến tiếp sau xuất hiện cái kia quang sử dụng lôi đình lực lượng cũng đủ để cùng bật hết hỏa lực tô t ấ n liều cái tương xứng tiếp theo bị tô t ấ n nhất chiêu thần thuật miễu s á t a n t o n i ok t lại là giai đoạn thứ hai như vậy hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện cái lớn không hề nghi ngờ chính là giai đoạn thứ ba đối với lần này tô t ấ n cứ việc có chút kinh ngạc nhưng không có cảm thấy quá mức ngoài ý mến dù sao a n t o n i ok t nhưng là cùng ngũ hiền giả một thời đại tồn tại lại tăng thêm antony ok ở nhắc tới ngũ hiền giả lúc cái kia cực độ phẫn nộ cùng căm hận ngư khí tô tẫn không thể không tin tưởng nhân vật như vậy coi như không phải cái kia xuất linh thâm viên quân đoàn tiến công c h ư thần đại lục thâm viên ma vương vậy cũng khẳng định không phải tiểu lâu la thời kỳ tột cùng a n t o n i ok ẹ t nhất định là có t r í y tá thần nói cấp lực lượng điểm này là không thể nghi ngờ nhưng cái này kén lớn phá vỡ phía sau a n t o n i ok ẹ t biết có bao nhiêu lực lượng có thể khôi phục hay không đến thời kỳ t ộ t cùng trình độ nói thật tô tẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi nếu như nói a n t o n i ok ẹ t sống nhờ là một cái truyền thuyết cấp bậc pháp sư như vậy tô tẫn cũng không hoài nghi antony ok có thể thu hồi thời kỳ tội cùng lực lượng nhưng trước mắt sự thực là antony ok sống nhờ chỉ là một cái truyền kỳ cấp khác pháp sư ở tô t ậ n lý giải ở giữa a n t o n i o kẹt cùng d i ễ quan hệ liền phảng phất một đại chén nước cùng một cái chén nhỏ a n t o n i o kẹt đại biểu một đại chén nước là nói do hắn có rất mạnh rất mạnh lực lượng mà d i ễ đại biểu một cái chén nhỏ lại là nói do đây là hắn lực lượng cực hạng bất quá cái này cũng không tuyệt đối chén nhỏ chỉ là đại biểu là d i ễ cực hạng mà không phải a n t o n i o kẹt cực hạng cứ việc hướng trong chén nhỏ điền cuồng thiên thủy có thể sẽ làm cho chén nhỏ đột phá vốn có cực h ạ n t h như phía trước antony o kẹt hiện ra truyền thuyết cấp bậc lực lượng nhưng tuyệt đối không cách nào để cho chén nhỏ trang bị một đại chén nước nói cách khác giai đoạn thứ ba a n t o n i o kẹt nhất định sẽ biến cường nhưng tuyệt đối sẽ không đạt được thời kỳ tột cùng trình độ cụ thể là cái gì trình độ tô tẫn không cách nào suy đoán có thể là truyền thuyết cấp đ ỉ n h phong cũng có thể là á thần nói cấp bất quá thần thoại cấp tỷ lệ phi thường xa v ậ i ở trên chính là tô tẫn đối với a n t o n i o kẹt thực lực suy đoán đây cũng là vì sao hắn lúc này còn có thể phong khinh vân đ ạ m đứng ở không trung lẳng lặng cùng đợi a n t o n i o kẹt lột s á c hoàn thành bởi vì theo tô tẫn coi như thuế biến sau antony o kẹt thu được cá thần nói cấp lực lượng tô tẫn cũng còn có ứng đối biện pháp đừng quên tô tẫn không lâu mới chỉ có lấy được siêu cường cầm chú ám ảnh cơn lốc d i c h đạo cái này cầm chú cường hãn uy lực làm cho tô t ấ n có có thể vượt cấp khiêu chiến năng lực nếu như cái này cầm chú lực lượng cũng không đối phó được antonio kẹt lời nói tô t ấ n cũng còn có thể sử dụng á o thuật không gian lực lượng đem antonio kẹt chuyển rời đến á o thuật trong không gian tiến hành chiến đấu dựa vào á o thuật không gian đối với mình tăng phúc tới chiến thắng antonio kẹt đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết đều là xây dựng ở antonio kẹt lực lượng không có đạt được n i ề n ép tô tẫn trình độ nếu như đạt tới đã đủ nghiền ép tô t ấ n trình độ như vậy tô t ấ n cũng sẽ không muốn những thứ này có không có nhanh chân mau nhanh lưu mới là vương đạo những thứ này là tô t ấ n vì chiến đấu sắp tới làm chuẩn bị trừ cái đó ra còn có một cái nghi hoặc lưu lại ở tô t ấ n trong lòng thật lâu không có t ắ n đi sự nghi ngờ này là từ tô t ấ n thấy được a n t o n i o kẹt lôi điện lực lượng thời điểm liền sinh ra đó chính là lưu lạc các ma chi trường rõ ràng chỉ là một cái sử thi cấp nhiệm vụ tô t ấ n từ l u y ế n luyến phong trần trong tay bắt được nhiệm vụ quyền trục thời điểm nhưng là liên tục xác nhận qua nhưng mà cái này x ử thi cấp nhiệm vụ nhưng bây giờ xuất hiện ít nhất là truyền thuyết cấp bậc lực lượng điều này thật sự là quá kỳ quái hoàn chương bốn trăm bốn mươi chín sai lầm nhiệm vụ mục tiêu ngâm d u thi nhân d i a chương bốn trăm bốn mươi chín sai lầm nhiệm vụ mục tiêu ngâm d u thi nhân d i a mưa tô tấn kiếp trước nhiệm vụ kinh nghiệm mà nói đẳng cấp gì nhiệm vụ gặp nguy hiểm đẳng cấp cũng tuyệt đối là không sai bị l ắ m sẽ rất ít gặp phải nguy hiểm đẳng cấp lớn hơn nhiệm vụ đẳng cấp nhiệm vụ xuất hiện hầu hết thời gian nguy hiểm đẳng cấp đều là thấp hơn nhiệm vụ đẳng cấp mưa tô tấn đời này nhận đ ị một cái sử thi cấp nhiệm vụ exit báo thù mà nói toàn bộ nhiệm vụ trong quá trình gặp lớn nhất nguy hiểm bất quá là đến tiếp sau đưa tới thâm viên ác ma s ầ m lấn mà lần kia s ầ m lấn bởi vì t ô tẫn phá hư thâm viên truyền tống môn thời gian rất sớm sở dĩ cũng chưa từng xuất hiện thực lực rất mạnh thâm viên ác ma xuất hiện tối c ư ờ n g ác ma cũng bất quá là kim cương cấp bậc ác ma l ĩ n h chủ mà thôi cái này ở một mức độ nào đó có thể nói rõ ezip báo t h ủ cái này sử thi cấp nhiệm vụ nhiệm vụ nguy hiểm đẳng cấp cũng chỉ có kim cương cấp tạ hữu bất quá t ô tẫn cũng biết nếu không phải là mình sớm như vậy liền hủy diệt thâm viên truyền tống môn sợ rằng sau đó xuất hiện thâm viên ác ma sẽ có chuyển ký cấp thậm chí sử thi cấp lực lượng trừ cái đó ra ezip báo thù cái này sử thi cấp nhiệm vụ ẩn dấu b ộ t exit thực lực cũng chính là sử thi cấp chỉ bất quá bởi vì một siêu di nguyên nhân tô t ấ n trệch hướng nhiệm vụ không có cùng exit trực tiếp đ ố i với cuối cùng cũng bất quá chỉ là đánh chết một cái truyền kỳ cấp c ặ t thành tựu i kết thúc công việc cầm exit báo t h ủ tới nêu ví dụ nguyên nhân là muốn nói rõ tầm thường nhiệm vụ gặp nguy hiểm đẳng cấp sẽ rất ít vượt lên trước nhiệm vụ đẳng cấp đây cũng là vì sao tô t ấ n ngay từ đầu cũng không có đem lưu lạc các ma chi trường cái này nhiệm vụ để ở trong lòng diện cớ bởi vì hắn thấy một cái sử thi cấp cặp thường cũng có thể đối với hắn đưa đến tác dụng nhất định nhưng cũng không phải là rất lớn liền thêm g ấ m thêm hoa hiệu quả cũng không nhất định có bây giờ tô t ấ n tuy là vẫn còn chuyển k ỳ cấp bậc nhưng chân thật thực lực đã có thể sánh vai phần lớn chuyển thuyết cấp cường giả sở dĩ hắn nhãn quang mới sẽ không dừng lại ở một cái sử thi cấp nhiệm vụ bên trên tô t ấ n sở dĩ tháng sau quang c h ấ n chuẩn xác mà nói là tới bà s ự â n mạnh càng mục đích chủ yếu là vì viên kia đại địa nguyên tố c h i tâm mỗi thu được một viên nguyên tố c h i tâm cũng có thể làm cho tô t ấ n thực lực sản sinh bao nhiêu trình độ đề thăng loại này thực lực tăng lên cùng thu được nhất kiện cường lực trang bị mang tới đề thăng xa xa bất đồng nguyên tố tri tâm mang đến đề thăng càng mạnh hơn đồng thời càng có tiềm lực là có thể làm bạn tô t ấ n đi được rất xa lực lượng liền lấy tô t ấ n hiện ở trong thân thể ba viên nguyên tố c h i tâm mà nói theo thứ tự là hỏa nguyên tố c h i tâm b ă n g nguyên tố c h i tâm còn có á o thuật c h i tâm trong đó hỏa nguyên tố c h i tâm làm cho tô t ấ n ở trò chơi sơ kỳ cho thấy viễn siêu những nghề nghiệp khác khủng bố thống trị lực trong này tuy là cũng có diễm c h i quỳ si nghề nghiệp này ván khuôn công lao nhưng hỏa nguyên tố lòng tăng phúc cũng là không thể bỏ qua công lao còn như ban nguyên tố tri tâm cùng ảo thuật tri tâm bởi vì tô tẫn cũng không am hiểu hai loại pháp thuật r i ê n cớ sở dĩ lực lượng không có được tốt lắm sử dụng nhưng đó là phía trước tô tẫn bây giờ tô tẫn rất rõ ràng sở quan cấp có diễn một đường lời nói là không có tiền đồ chỉ có chín đại nguyên tố song song tài năng mới có thể đạt được cảnh giới cao hơn trở lại chuyện chính làm cho tô tẫn nghi ngờ chính là antonio kẹt lực lượng vượt x a khỏi lưu lạc gác ma chi trường cái này nhiệm vụ phạm chủ hơn nữa vượt qua được có chút thái quá ngươi nói đó là một truyền thuyết cấp nhiệm vụ thậm chí là á thần nói cấp nhiệm vụ tô tẫn đều sẽ tin tưởng chẳng lẽ là ta mở ra nhiệm vụ phương thức có chuyện còn là nói cái này nhiệm vụ phía sau có khác n u y cơ tô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm hai cái suy đoán ở giữa tô t ấ n càng thiên hướng về người trước bởi vì nếu như là người sau như vậy nhiệm vụ gợi ý ở giữa nhất định sẽ có chút nói rõ lập tức thừa dịp antonio kẹt thực lực còn đang không ngừng dâng lên tô t ấ n bắt đầu trong đầu nhớ lại chính mình cho tới bây giờ đến n g u y ệ t quang trấn đến bây giờ trải qua tất cả mọi chuyện vì tìm kiếm nhiệm vụ gợi ý chính giữa ngâm du thi nhân d ị a tô t ấ n đi tới một nhà trong cửa hàng hỏi đến rồi có quan hệ d ị a tin tức đồng thời căn cứ tin tức là một m cái dẫn xả xuất động kế hoạch thành công đem rịa dẫn đi ra sau đó cùng rịa chiến đấu vẫn kéo dài đến nay toàn bộ quá trình như là nước chạy ở tô t ậ n trong đầu qua một lần hắn nhũ mày đang tìm trong đó điểm ngủ nhưng bởi vì toàn bộ trong quá trình sở hữu hành động đều là mình chủ quan quyết định sở dĩ tô t ậ n nhất thời nửa khắc cũng không có tìm được bất luận cái gì có vấn đề địa phương vô luận là căn cứ nhiệm vụ gợi ý tìm kiếm r ư a vẫn là dẫn xả xuất động chờ các loại khi nghĩ tới chỗ này tô t ậ n trong đầu đột nhiên l i n h quan g nói lên theo nhiệm vụ gợi ý tìm kiếm r a đ i ề u này có chuyện hắn cảm thấy chính mình dường như phát hiện vấn đề ở chỗ nào để ấn chứng trong lòng suy đoán tô tẫn lập tức mở ra nhiệm vụ l i biểu sau đó tìm được rồi lưu lạc các ma chi trường cái này nhiệm vụ nhiệm vụ miêu tả vòng thứ nhất nhiệm vụ nói rõ đi v à s ơ n mạch tìm được một cái tên gọi là rìa ngâm du thi nhân à hắn có lẽ sẽ biết một chút liên quan tới ác ma chi t r ư ơ n g sự t ì n h bất quá không nên buông lỏng cảnh giác trong dãy núi toàn bộ sự vật đều có thể sẽ cho ngươi mang đến vật rồi lưu lạc ác ma chi t r ư ơ n g cái này nhiệm vụ từ tô tẫn gây ra đến nay liền đều là cái bộ r á n g này chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào ý vị này tô tẫn cũng không có làm ra có thể cải biến không một nhiệm vụ tiến trình sự tỉnh nói cách khác tô tẫn nhiệm vụ tiến độ là linh sân mạch ngâm du thi nhân rìa vấn đề tìm được rồi nhìn trước mắt nhiệm vụ gợi ý tôi tẫn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào nguyên lai là hắn tìm l ộ n g ư ờ i nhiệm vụ trong miêu tả làm cho hắn đi và sợ sơn mạch tìm một cái tên gọi là diệa ngâm du thi nhân kết quả tôi tẫn ở n g u y ệ t quang trấn tìm được rồi một cái tên gọi là diệa n g u y ệ t quang pháp sư đồng thời ở người pháp sư này trong thân thể còn có đại gia hỏa mặc dù không biết n g u y ệ t quang pháp sư diệa cùng ngâm du thi nhân diệa trong lúc đó có phải hay không có liên hệ gì nhưng tôi tẫn hiện tại chỉ muốn nói một tiếng li eis a phục k i n mộ vĩ e nhân sinh như kịch chương bốn trăm năm mươi này diệa không phải kia diệa Thâm v i ê nguyện ảnh n h ư ở Chương 450, này không phải kia viên ảnh hưởng. này không viên rịa phải Thâm quan g pháp sư một rìa cùng ngâm du thi nhân một rìa tuy là hai người tên tương đồng nhưng tuyệt đối không phải là cùng là một cái người hoặc có lẽ là là cùng là một người không đồng thời kỳ biểu hiện thế nhưng điểm này t ô tẫn hiển nhiên vẫn còn không biết rõ t ô tẫn hiện tại chỉ cho là là mình đem nhiệm vụ đối tượng cho nghĩ sai rồi tên trước mắt cứ việc có thể cùng hắn muốn tìm rìa có quan hệ nhưng là không sửa đổi được t ô tẫn người muốn tìm không phải hắn còn những chuyện khác bởi vì t ô tẫn nắm giữ tin tức quá ít nguyên nhân sở dĩ hắn cũng không có hướng phương diện kế đoán bây giờ t ô tẫn trong đầu nghĩ vấn đề hết sức phức tạp đồng thời cũng vô cùng nhiều t ỷ như n g u y ệ t quang pháp sư một rìa cùng ngâm du thi nhân một rìa có không có quan hệ gì danh tự này chỉ là vừa khớp còn là nói giữa hai người có càng sâu càng không thể cho người biết liên hệ còn có vì sao ở n g u y ệ t quang trấn hỏi thăm rìa tên này lấy được cũng là có quan hệ n g u y ệ t quang pháp sư một rìa tình báo chẳng lẽ nói ngâm du thi nhân một rìa như thế không có bài diện sao còn là nói có ẩn tính khác ký kịch tính như vậy sự tình phát sinh ở trên người của mình tô hai mươi tấn là thật không nghĩ tới sở dĩ hắn đại não cũng biến thành dị thường sinh động lúc này tô tấn theo bản năng hồi tưởng lại cùng trong thương điếm tinh linh l á o bản nói chuyện diễn trở lại n g u y ệ t quang c h ấ n cũng không phải lấy n g u y ệ t quang pháp sư thân phận mà là lấy ngâm du thi nhân thân phận trong miệng cả ngày lẩm bẩm một ít người khác nghe không hiểu thơ thương chủ tiệm nói ở tô tẫn trong đầu bị nhớ lại đứng lên phía trước tô tẫn còn có chút nghe không hiểu nhưng kết hợp hiện tại gặp sự tình còn cố ý bên trong suy đoán t ô tẫn cảm giác mình dường như đã chạm tới cái tên này vì d i a bí mật d i a e rằng cũng không là một cái người mà là hai người t ô tẫn ánh mắt lấp lóe cái này to gan suy đoán dâng lên trong nháy mắt trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên một trận sóng lớn tuy là t ô tẫn cảm thấy cái này mười điểm bất khả tư nghị nhưng hiện nay đặt ở trước mặt hiện thực lại không thể không làm cho t ô tẫn sinh ra suy đoán như vậy ở thương chủ tiệm giảng thuật trung d i a từng là một cái dị bẩm thiên phú nguyệt quang pháp sư là nguyệt quang trấn kiêu n ạ o c ò từng tiến vào họ dị tư pháp học viện trung học bổ túc thời gian mấy năm nhưng ở sau khi trở về lại g á n g dấp đại biến biến thành một cái ngâm du thi nhân từ lao bản thuật lại chung đó có thể thấy được d i ệ a cuối cùng đều là một cái người dị bẩm thiên phú nguyệt quan pháp sư chẳng qua là hắn phía trước thân phận bây giờ d i ệ a là một phổ thông n â m du thi nhân chính là trong miệng biết thường thường ngâm tụng một ít kỳ quái thơ mà thôi nhưng vì sao t ô t ấ n sẽ cảm thấy d i ệ a không phải là một cái người mà là hai người đâu bởi vì lao bản còn nói một câu d i ệ a thường nhất treo ở mép một câu nói là ca ngợi vĩ đ ạ i tò chia tò chia người nào t ô t ấ n không rõ ràng nhưng từ các còn có ai ác h ứ n g kiến tò chia chi viêm trong sự phản ứng t ô tẫn liền đã biết rồi cái này tái n h ậ n hòa diễn chủ nhân phải l bằng không ria không, không, không, không, không có khả năng đem ca ngợi tỏ chia lời nói mỗi ngày treo ở bến mép còn nếu là ria đã tiếp xúc qua thâm viên lực lượng như vậy hắn hiện tại phát sinh bất kỳ thay đổi nào cùng biến hóa t ô tẫn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý m u ố n thâm viên lực lượng từ trước đến nay thần bí khó lường làm cho một cái người biến thành hai người chỉ là cơ bản thao tác mà thôi đương nhiên nơi đây chỉ cũng không phải là đem một cái người sống s ờ s ờ b ẻ thành hai n ữ a mà là đem một người ý thức phân cách thành hai phần d i a ý thức rất có thể cũng đã bị chia làm hai phần một phần gọi là n g u y ệ t quan g pháp sư một d i a chính là phía trước cùng t ô tẫn chiến đấu qua cái tên kia một phần khác gọi ngâm du thi nhân một d i a chính là t ô tẫn nhiệm vụ mục tiêu ý thức xài chung một cái thân thể vẫn có hai cô bất đồng thân nhưng từ tình huống hiện tại đến xem thâm viên lực lượng rõ ràng đối n g u y ệ t quang pháp sư di ảnh hưởng muốn lớn hơn một chút bởi vì antonio kẹt loại này cấp bậc g i a hỏa đều ký túc ở tại đ ư ờ n g trong cơ thể con người ngươi nói cái này nếu không phải là thâm viên lực lượng ảnh hưởng tô t ấ n là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế nhưng những thứ này hiện tại đều vẫn chỉ là tô t ấ n suy đoán vẫn chưa tìm được chứng minh nếu là như vậy e rằng ta đánh bậy đánh bạn tham dự vào khác một cái nhiệm vụ cũng nói không chắc dường như là nghĩ đến cái gì tô t ấ n đột nhiên tự lẩm bẩm hắn vẫn cho là chính mình là theo nhiệm vụ gợi ý tại làm nhiệm vụ có thể sự thực cũng là tôi t ấ n đánh bậy đánh bạ ngã vào khắc một cái càng lớn trong nước xoáy giống như cứ việc tôi t ấ n từ hai trăm hai mươi tiến nhập n g u y ệ t quang trấn đến bây giờ đối với lưu lạc các ma chi trường cái này sử thi cấp nhiệm vụ không có đưa đến nửa điểm t h ô i động tác dụng nhưng tôi t ấ n lại cảm thấy trước mắt n g u y ệ t quang pháp sư mở r ộ n chuẩn xác mà nói chắc là gọi a n t o n i ok ẹ t hẳn là so với lưu lạc các ma chi trường cái này sử thi cấp nhiệm vụ muốn càng có giá trị chỉ từ a n t o n i ok ẹ t hiện nay hiện ra lực lượng tôi tẫn là có thể suy đoán ra điều này k á c không đề cập tới nếu như tôi tẫn đánh chết antony ok như vậy rơi xuống trang bị và vật phẩm tuyệt đối là mười 10 cái trăm cái x ử thi cấp nhiệm vụ cũng không lấy được ít nhất là truyền thuyết cấp rất có thể là càng cao nghĩ tới đây tô tẫn cái kia bởi vì tính sai nhiệm vụ đối tượng mà tâm tình có hơi bồn u mực nhất thời tiêu tán không ít cái ông mất ngựa yên chi phi phút sao không nghĩ tới ta còn có thể gặp được thấy chuyện như vậy không biết là tốt hay là xấu bất quá lưu l à c á c ma chi trương cái này nhiệm vụ tạm thời trước tiên có thể thả một chút việc cấp bách là xử lý rơi antony o k còn như ria chi phân vấn đề này vẫn là lưu đến phía sau sẽ giải quyết ta ta bây giờ nhân là hắn tôi tẫn vừa dứt lời trên mặt đất t ử sắc kén lớn liền xảy ra dị động chương 451, t h i ê n tri tỏa ám ảnh cơn lốc d i c h đảo tôi tẫn tối cường liên chiêu chương 451, t h i ê n tri tỏa ám ảnh cơn lốc d i c h đảo tôi tẫn tối cường liên chiêu t h ử t h ử t h ử bên trên một giây vẫn còn ở trên mặt đất bất động bất động t ử sắc kén lớn sau m ộ t k h ắ c l i ề n bắt đầu cấp tốc lay động ngay sau đó kén lớn trên dưới giống như một k h ỏ a cao tốc xoay tròn chứng vậy bắt đầu cấp tốc xoay tròn ccc tường đạo cùng bạo màu tím lôi đình dọc theo kén lớn chu vi tràn lan mà ra tản mát đến đại địa bên trên lưu lại từng đạo phản phất bị nướng khét một dạng tiêu hát đ i ệ n vết dầm dầm dầm mà lúc này đây liền bầu trời âm trầm bên trong cũng xuất hiện từng đạo lôi xả màu bạc trắng lôi xả ở ô vân chi gian vũ động kèm theo nổ ầm tiếng xét đánh một loại hát vân áp thành cảm giác đèn é n nhất thời tràn đầy tô tận trái tim loại trình độ này h u áp xem ra ta vẫn là đánh giá thấp a n tony ô kẹt sau khi cường hóa lực lượng chỉ là này cổ huy áp cũng đã vượt ra khỏi truyền thuyết cấp phạt chủ tuyệt đối đạt tới á thần nói cấp tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghị trong lòng đang cùng không ít cường giả sau khi giao thủ tô tẫn đối với cường giả lực lượng trình độ. cũng có một bộ thuật với phán đoán của mình tiêu chuẩn trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất phán đoán phương pháp chính là đi qua cường giả uy áp để phán đoán nói chung càng mạnh sinh vật trên người uy áp cũng liền càng mạnh giống như là tô t ấ n đã từng trực diện qua một vị thần c h i nguyên tố c h i thần vạ tạ giặt bởi vì tô t ấ n hiện tại đều còn nhớ rõ từ vạ tạ giặt bởi vì trên người tản ra mênh m ô n g thần uy chỉ là này cổ uy áp để tô t ấ n sinh ra không thể chống lại cảm giác cứ việc sẽ có á o mượn văn h ù n không có gì lực lượng bất quá uy áp nhưng rất mạnh ra hỏa nhưng đây tuyệt đối là số ít hơn nữa nếu như tô tẫn gặp phải tên ra hỏa như vậy dùng không mất bao nhiêu thời gian hắn cũng có thể nhận thấy được thứ người như vậy miệng cọp gắn thỏ cương giả chân chính là không giả bộ được lúc này a n t o n i ok ẹ t chuẩn xác mà nói là trang bị a n t o n i ok ẹ từ t sắc k ẹ lớn thì cho tô tẫn một loại cảm giác như vậy là so với tà long vương học còn cường hãn hơn không ít h u y áp ý vị này a n t o n i ok ẹ t lực lượng rất có thể ở vào học bên trên cái này đối với tô tẫn mà nói không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn cùng khảo nghiệm nếu như đây là thật như vậy a n t o n i ok ẹ t cũng đem thay thế được tà long vương học trở thành tô tẫn trực diện qua nhất cường được người có lẽ có người sẽ nói ở họ g ì tư pháp nghị sẽ gặp phải áp ma ẹ、e、ạt thực lực mạnh so với h ọ xin c ứ không nên quên một điểm đó chính là h ọ bị tô tẫn giết chết lúc vẫn còn phong ấn chưa có hoàn toàn giải trừ trạng thái nếu để cho h ọ giải trừ hoàn toàn phong ấn đây tuyệt đối là truyền thuyết cấp tột u cùng tồn tại thêm lên cự long huyết mạch ưu việt tính càng là có thể sở hữu bệ mỹ á thần thoại cấp sức chiến đấu mà trước mắt a n t o n i ok e t chỉ là ở tự thân uy áp bên trên liền đem h ọ bỏ qua rồi khoảng cách nhất định á thần nói cấp địch nhân như thế kiếp trước dường như đều không nghe được ai chiến thắng qua a ở kiếp trước ngoại trừ cực cái mấy vị khác người chơi bên ngoài còn lại sở hữu người chơi đều sẽ bởi vì chịu đến truyền thuyết độ hạn chế duyên cớ cuối cùng cả đời cũng nhiều đến nhất đến sự thi cấp cái này cũng đưa đến người chơi nhóm gặp phải định nhân sức chiến đấu phổ biến nằm ở truyền kỳ sự thi cấp thực lực mạnh một chút biết tổ chức thành đoàn thể đi bao vây tiêu trừ truyền thuyết cấp linh chủ bốt ngoại trừ mỗi một bộ phận giờ lờ cờ thế giới bột ở ngoài tô tẫn ở trên diễn đàn chẳng bao giờ thấy qua nào đó một cái công hội chiến thắng á thần nói cấp linh chủ hoặc là nào đó một cái đại thần cầm xuống á thần nói cấp linh chủ thủ xác tin tức cá thần nói cấp đối với kiếp trước người chơi mà nói là tuyệt đối cấm khu điểm này tô t ấ n cũng thấu hiểu rất rõ vô luật là tham lam vẫn là thiên tri tỏa đều là áp đảo truyền thuyết cấp bên trên năng lực cùng trang bị cường độ càng là viễn siêu truyền thuyết cấp người trước làm cho tô t ấ n có tiềm lực vô cùng mà hậu giả làm cho tô t ấ n có đối với sở hữu thần thoại cấp trở xuống địch nhân tuyệt đối năng lực k h ô n g chế thiên tri tỏa cũng là tô t ấ n có thể tiếp tục đứng ở chỗ này sức mạnh một trong thiên tri tỏa năm giây tuyệt đối cầm cố lại tăng thêm ám ảnh cơn lốc gầm thét công kích là ta hiện nay trên lý thuyết có thể đánh g i tối cường liên t i ề u không biết antonio kẹt có thể hay không chịu được nhìn trên mặt đất bị từ sắc lôi đình đầy kén lớn cảm thụ được từ kén lớn nội bộ tản ra liên tục không ngừng mạnh mẽ huy áp tô t ấ n trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn q u a n mang cả người c h i ế n ý giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt cứ việc antonio kẹt sở phụ thân rịa không phải người hắn muốn tìm nhưng chạy trốn như vậy nhu nhược cử chỉ tô t ấ n là tuyệt đối không làm được tuy là hắn bây giờ gia vị vẫn còn ở truyền kỳ cấp nhưng không có ai sẽ cho rằng tô t ấ n chỉ có truyền kỳ cấp lực lượng bất quá vào lúc này một nhóm khách không mời mà đến đột nhiên đạt tới chiến trường bọn họ là lúc trước tuyển trạch đi đến nguyện quang trấn những khu vực khác tiến hành bảo hộ nhiệm vụ người chơi thế nhưng không ít người chơi ở trên diễn đàn thấy được liên quan tới n g u y ệ t quang trấn chiến đấu cái kia khí thế ngất trời thảo luận sau đó lòng của bọn họ cũng theo hỏa nóng lên lớn như vậy một sóng số lượng không ai có thể không nhìn vô luận là hiện giai đoạn chư thần mạnh nhất cho tàn vẫn là n g u y ệ t quang trấn thần bí mật b ộ t d i a hay là chết trận người chơi không cách nào lọc gọng không, không liên lạc được hiện tượng kỳ quái đều nhường n g u y ệ t quang trấn độ chú ý tăng vọt mấy không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần quan phương diễn đàn độ chú ý gần với giờ lờ cờ tuyên bố lúc rầm rộ mà dựa theo hiện tại nguyễn quang chú quá rất cái này càng ngày càng nghiêm trọng tình huống đến xem vượt lên trước giờ lờ cờ lúc rầm rộ chỉ là vấn đề thời gian. bởi vì trên diễn đàn đã có người mở tổ tiết nói ở trong hiện thực đã báo cảnh chuẩn bị làm cho liên bang cảnh sát tới xử lý người chơi không cách nào lò g ặ p sự tình trong hiện thực cũng xuất hiện tương quan đưa tin điều này làm cho không ít đang ở đi làm bắt cá hoặc là tại làm những chuyện khác người chơi đem lực chú ý chuyển tới trò chơi ở giữa nhóm này người chơi đạt được chiến trường đồng thời quan phương diễn đàn phát sóng trực tiếp gian tựa như nấm mọc sau mưa mang vậy từng cái xuất hiện trực kích hiện trường khiêu khiêu hổ ở nguyệt quang c h ấ n một đường vì ngươi đưa tin kinh thế đại chiến ai là người thắng cuối cùng sành cho tàn ria đến cùng ai mới là đây hết thẻ thủ phạm thật phía sau màn vì chiếm chức lưu lượng cao nguyên đủ loại hấp dẫn con mắt tiêu đề đều bị chỉnh đi ra bởi vì xương đô một điều long hiện nay nằm ở không cách nào lò gập trạng thái duyên cớ tân văn một khối này đầu lưu lượng không thể nghi ngờ nằm ở một cái chỗ chống tình trạng đối với còn lại chuyên chú tân văn nghề nghiệp người chơi mà nói giống như là nhiều hơn một khối mỹ vị vô cùng bánh gà tổ ai cũng muốn đi lên chia một chén suốt chương 452. h o à n toàn mới hình thái a n t o n i ok lôi điện cơ giáp chương bốn t h o à n toàn mới hình thái antony ok lôi điện cơ giáp chư thần lê minh quản phương diễn đàn hiện nay nhân khí tối cao phát sóng trực tiếp gian t r u n g chính là một màn không gì sánh được kinh người hình ảnh v ớ i mắt là một mảnh hợp với một mảnh kiến trúc phế tích cùng hải cốt ngày xưa không gì sánh được mặt đất bằng thẳng vào lúc này biến đến khanh khanh hoa hoa mà ở khanh khanh hoa hoa trên mặt đất n ằ m hơn một ngàn bộ ngoạn gia thi thể dâm dạp t r ẳ n g t r ị t từ xa nhìn lại tựa như từng cái trên mặt đất b ò sát con kiến vậy đừng tưởng rằng đây là cái số lượng nhỏ hơn một ngàn bộ thi thể xuất hiện ở cùng nhau tạo thành đánh vào thị giác tuyệt đối không kém gì phạm vi nhỏ cầm chú chỉ b ấ t qua cấm chú mang đến trung kích càng nhiều hơn chính là trong thị giác trung kích mà lên ngàn cụ thi thể mang tới trung kích cũng là thị giác cùng về linh hồn song trọng trung kích cứ việc tại trước đây các đại trận doanh trong lúc đó hoặc là các đại công hội trong lúc đó cũng bùng nổ qua không ít lần chiến đấu số người chết càng là vượt qua xa ngàn người nhưng n à y chút người chơi ở tử vong sau đó chín mươi đều lựa chọn ở phụ cận trong sống lại điểm phục sinh chỉ có một số ít người chơi sẽ chọn tại chỗ chờ đợi đồng đội phục sinh chính mình bởi vì chiến trường thời cơ thay đổi trong né mắt mục sư thi chiến thuật phục sinh thời gian rõ rải không ai 250 biết sẽ có hay không có một nhóm đạo tặc đột nhiên từ trong bóng tối g i ế t ra tới sở dĩ trừ phi là chiến trường thế cục tốt bằng không sẽ rất ít có người tuyển chọn làm cho đồng đội tới phục sinh chính mình bình thường đều sẽ chọn ở phụ cận trong sống lại điểm phục sinh cái này đưa đến coi như chiến trường số thương vong nhãn không nhỏ nhưng sẽ rất ít xuất hiện hơn một ngàn bộ thi thể đồng thời xuất hiện ở chung với nhau tràn diện sở dĩ làm phát sóng trực tiếp thời gian người chơi chứng kiến trên chiến trường r ầ m rạp chẳng c h ị t người chơi thi thể lúc đều không khỏi lâm vào khiếp sợ trạng thái n g o tạo đây là tình huống gì trên mặt đất làm sao nhiều như vậy cổ thi thể những người này chẳng lẽ cũng không tuyển chạch p h ụ c sinh ở chỗ này chờ người khác tới cứu sao trên lầu kiến nghị phiên phiên những thứ khác t h i ế t mời những thứ này nguyệt quang chấn người chơi hiện tại dường như đều không thể p h ụ c sinh cũng không liên lạc được càng không cách nào lọc gặp ba còn có loại này sự t ì n h nghiêm trọng như vậy b ờ i Google quan phương còn không có trả lời sao mọi người đều biết chư thần lê minh o c ầ n sẽ vờ đến bây giờ quan phương đều chưa từng xuất hiện tất cả đều là trí não đang phụ trách ta đột nhiên nghĩ tới đoạn thời gian trước xuất hiện ở hiện thực chính giữa cự long các ngươi nói trò chơi này có thể hay không có vấn đề gì ạ một cái hư nghĩ lên biết có vấn đề gì đây không phải là một cái hơi có chút đặc thù một sao có cần phải khẩn trương như vậy sao cho tàn đại thần đâu không phải nói cho tàn đại thần ở nguyệt quang trấn sao ta làm sao không thấy được thiên thượng cái k i a điểm đen nhỏ nhìn thấy không đó phải là cho tàn a các ngươi mau nhìn ở giữa đó là vật gì vừa lúc đó tọa lạc ở trong chiến trường tử sắc kẻ lớn đột nhiên buộc phát ra một trận không gì sánh được trói mắt điện quang ccc côn bạo lại nhức mắt điện lưu dường như dòng nước xiết v ậ y hướng phía bốn phương tám hướng sao động mà ra liền mang mây đen răng đầy bầu trời vào lúc này cũng hiện lên từng đạo màu bạc trắng lôi xả c h ó i mắt vô cùng q u a n mang khiến người ta không khỏi biết cho rằng bây giờ còn là ban này g nhưng mà sau đó một khắc dầm dầm dầm mấy đạo bạo liệt tiếng sấm ở trên chiến trường tất cả mọi người vang lên bên hai ngay sau đó một đạo tráng kiện vô cùng cồn g bạo lôi xả trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống trực kích trong chiến trường từ sắc kén lớn cung từ kén lớn trung hướng phía bốn phía điên cùng tràn lan điện lưu đụng đụng vào nhau bành bành bành thử thử thử cồn g bạo lôi điện mang theo lấy tạc liệt tiếng sấm ầm ầm vang lên điện quang hết sức trói mắt làm cho trên chiến trường người chơi đều kém chút không mở mắt ra được nhưng huyền phù ở trên trời tô t cũng là có thể thấy nhất thanh n h ị sở hắn chứng kiến trong chiến trường từ sắc kẻ lớn ở lấy một cái tốc độ cực nhanh cấp tốc tiêu thất sau đó áp x u ấ thành một đạo kỳ quái thân ảnh sở dĩ biết dùng kỳ quái để hình dung đạo thân ảnh này là bởi vì đạo thân ảnh này cùng tôi tẫn đã từng thấy qua tất cả sinh vật cũng không tương đồng xa lạ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được gắn g phải hình dung cũng chỉ có thể nói kỳ quái nhưng bởi vì điện quang chiếu sáng duyên cớ tôi tẫn chỉ có thể nhìn được này đạo kỳ quái thân ảnh đại khái đường nét không cách nào nhìn càng thêm thêm tỉ mỉ nhưng tô t ấ n có thể rõ ràng giống như là hướng một cái trang bị đầy đủ nước nóng túi trường nóng tiếp tục không ngừng quản chú nước nóng nay cụ lực lượng khả năng không được bao lâu sẽ lấy c à n g thêm kinh người tư thái bộc phát ra nghĩ tới đây tô t ấ n không khỏi hơi nắm chặt trong tay p h á p trượng tuấn giật trên khuôn mặt hiện lên một tia hiếm thấy ngưng trọng màu sắc không hề nghi ngờ kế tiếp lấy hoàn toàn mới hình thái xuất hiện a n t o n i ok t sẽ là tô t ấ n từ trước tới nay gặp phải nhất cường đ ị ợ h người cấp bậc đại thể có thể xác nhận là á thần nói cấp không biết qua bao lâu trận này trói mắt vô cùng điện quang chậm rãi t ờ i ra cách đó không xa xem cuộc chiến người chơi nhóm cũng dồn dập mở hai mắt ra bọn họ tiếp lấy liền chứng kiến trong chiến trường k è t lớn cũng không biết tại cái gì thời gian biến mất thay vào đó là hoàn toàn mới hình thái a n t o n i ok ẹ t không sai hiện tại xuất hiện là a n t o n i ok ẹ t mà không phải ria phía trước a n t o n i ok ẹ t sở phụ thân nguyệt quan g pháp sư ria thân thể đã tại quần g bạo điện lưu bên trong n i â n diện hóa thành a n t o n i ok ẹ t một lần nữa phủ xuống chất dinh dưỡng trừ cái đó ra ria linh hồn cũng bị a n t o n i ok ẹ t n u ố t trưởng lấy không còn một mảnh a n t o n i ok hoàn toàn mới hình thái thoạt nhìn là hình người nhưng lại cùng người có hết sức rõ ràng khác biệt bởi vì hắn có đôi hơn nữa còn là một cái phi thường lớn đôi dường như cái đôi của mãng xà v ậ y bất an chật trợn trừ cái này cái đôi ở ngoài a n t o n i o kẹt c h ỉ n h thể hình thái cùng nhân loại không sai bị ệ lắm chỉ bất quá muốn càng cao lớn hơn nhìn ra thân cao phải có chừng năm thước a n t o n i o kẹt trên người đệ nhị nổi bật chính là trên người áo giáp nếu như nói phía trước bao k h ỏ a ở a n t o n i o kẹt trên người chỉ là từ tia tia lôi đỉnh vẻ bề ngoài ra hư huyễn áo giáp như vậy lúc này bao k h ỏ a ở a n t o n i o kẹt trên người là hạng nặng võ trang lôi đ ỉ n h sắc ngoài hiện ra lam sắc cùng tử sắc là màu chính điều chỉnh áo giáp bao vây lấy antony ô kẹt toàn thân cao thấp từng đạo tý tách vang dội lôi điện c u ố n vòng quanh antonio k ẹ thân t thể đưa hắn chèn ép uy vũ bất phàm b ừ n g tỉnh lôi thần hàng thế vậy làm cho hắn nhìn qua không giống như là chư thần lê minh bên trong quái vật ngược lại càng giống như là trong hiện thật cơ giáp chương 453. lôi đ ỉ n h kẻ phá hoại á thần nói cấp l ĩ n h chủ mang tới chấn động chương 453. lôi đ ỉ n h kẻ phá hoại á thần nói cấp l ĩ n h chủ mang tới chấn động theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển đã từng chỉ sẽ xuất hiện ở khoa nguyễn điện ả n h chính giữa tương lai cơ giáp trong lúc lơ đáng lặng lẽ biến thành hiện thực chỉ bất quá cơ giáp kỹ thuật chỉ nắm giữ ở liên bang nghị hội cao tầm thủ người thường tối đa chỉ có thể ở trên internet chứng kiến một ít tin tức vu vơ nhưng muốn thực truy hình ảnh hoặc là video tư liệu nói ở trên internet là không có khả năng tìm được giống như là mấy nghìn năm đầu đạn hạt nhân kỹ thuật một dạng chỉ bất quá bởi vì tin tức bảo mật làm được quá tốt người thường có rất ít biết cơ giáp kỹ thuật trọng sinh mà đến tô tẫn còn nhớ rõ ở chư thần lê minh năm thứ năm trò chơi cùng hiện thực mới dung hợp thời gian vào lúc đó bởi vì trò chơi chính giữa quái vật hàng lâm hiện thực lại tăng thêm người chơi nhóm ở trong game lực lượng đạt được cụ hiện nguyên nhân hiện thực thế giới triệt để đại loạn thành cựu cái tia thời gian nhân loại xã hội trên mặt nội người thống trị liên bang hội nghị vì duy trì xã hội yên ổn rốt cuộc sử dụng ẩn tàng rồi mấy trăm năm giải cơ giáp kỹ thuật ý đồ sử dụng cơ giáp tới bình định dối loạn ngay từ đầu cơ giáp bình định hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ chuyên kỳ cấp trở xuống người chơi cơ bản đều không phải là cơ giáp đối thủ dám phản kháng chấn áp người chơi đều bị cơ giáp trực tiếp cho một pháo anh chết nếu như gặp gỡ thịt một chút xe tăng trắc nghiệm là hơn a n h mấy pháo mà quái vật nói cũng là không sai biệt lắm tình huống nếu như đem cơ giáp dùng trong trò chơi trị số trị số tới biểu hiện nói đại khái là chuyển kỳ cấp lĩnh chủ cấp bậc mà vương bài cơ giáp đại thể là sử thi cấp trình độ bởi vì cơ giáp kỹ thuật tồn tại ở trò chơi hiện thực dung hợp ban đầu giai đoạn liên bang hội nghị vẫn là ở một mức độ nào đó duy trì ở trên mặt nội ổn định bất quá về sau người chơi xây dựng thế lực dần dần lớn mạnh trong thực tế quái vật số lượng càng lúc càng nhiều sau đó liên bang hội nghị duy trì mấy nghìn năm dài thống trị liền bị ầm ầm đánh vỡ biến thành duy trì mấy năm cắt rời tự trị cục diện còn sau lại là tình huống gì t ô tẫn không rõ ràng bởi vì hắn đã chết đương nhiên những thứ này đều là nói sau nói tóm lại lúc này trước mắt antony o kẹt liền cho t ô tẫn một c h ủ n loại lại tựa như cơ giáp cảm giác chỉ bất quá tô t ậ n trong lòng cũng rõ ràng a n t o n i o kẹt thực lực tuyệt đối không phải cơ giáp loại này cục sắt có thể so sánh nếu để cho cơ giáp đối lên a n t o n i o kẹt lời nói tô t ậ n dám cam đoan không tới ba giây cơ giáp liền sẽ bị một quyền đánh bể cứ việc a n t o n i o kẹt còn chưa từng ra tay nhưng trên người cái này cổ áp đảo truyền thuyết cấp bên trên khí thế cường hãn cũng là làm sao cũng không làm giả được lúc này tô t ậ n ánh mắt hơi đông lại một cái l ự c chú ý tập trung ở a n t o n i o kẹt trên người sau một khắc tô t ậ n trước mắt nhất thời xuất hiện một đạo hư nghĩ hiện ra màn ánh sáng màu xanh lam chính là antony ô kẹt t h u tính lôi đỉnh kẻ phá hoại antonio kẹt đẳng cấp tháng một năm mươi c h ô n g cấp cấp bậc á thần nói cấp c h ủ loại l ĩ n h chủ công kích bảy trăm ba mươi hai k h ô vê đốt bảy trăm năm mươi mốt hai vê đốt phòng ngự vật lý mười nghìn phòng ngự ma pháp mười nghìn hp tám ước tám ước năng lượng giá trị mười nghìn mười nghìn quái vật miêu tả lôi đỉnh kẻ phá hoại antonio kẹt là ở hơn một vạn năm trước đây xâm lấn chư thần đại lục thâm viên trong quân đoàn gần với thâm viên ma vương tứ đại chủ tướng một trong được xưng là lôi đình đắc ma phía sau bởi vì bại vào ngũ hiền giả chi cho tàn hiền giả thủ ma bị phong ấn một bản sách vở bên trong bản này sách vở phía sau chạy và có gì tư pháp học viện bây giờ phá phong gia a n t o n i o két tuy là lực lượng so sánh với thời kỳ tột cùng mười không còn một nhưng cũng không thể khinh thường kỹ năng một lôi đ ỉ n h sở kỳ h i ệ u bị động a n t o n i o két đang tiến hành công kích hoặc là phóng thích kỹ năng lúc có năm mươi phần trăm tỷ lệ đưa tới thiên lôi công kích thiên lôi đem đối với địch nhân tạo thành mười nghìn điểm cố định chân thực thương tổn nên hiệu quả không thời gian cuột đổ kỹ năng hai thâm viên thân thể sở kỳ h i ệ u bị động a n t o n i o két đến từ chính lôi c h i thâm viên bị quần bạo lôi điện rèn luyện quá hàng ngàn hàng vạn loại này thân thể có cường hã năng lực phòng ngự cùng tốc độ kinh người Bị vật t lý h ư a n t o n lôi okegh thi t thương tổn, tốc độ d động 500%. Kỹ năng triển i hiệu chủ động. trong o n thân thể lôi đỉnh chi lực đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đặc kích đối với 1 0 m ư ơ m một m m trong phạm vi địch nhân tạo thành 200% công kích vật lý thương tổn cũng đối với địch nhân thi hành dẫn lôi hiệu quả thuấn phát hình kỹ năng tiêu hao 500 điểm năng lượng giá trị thời gian có đ ồ 15 giây dẫn lôi nên đơn vị đến tiếp sau thừa nhận lôi điện thuộc tính thương tổn tăng thêm 50% duy trì liên tục 10 giây không thể điệp ra kỹ n ă n g năm cùng lôi hàng thế sở kỳ hiệu chủ động đến từ thâm viên đại quân ban ân làm cho antoni o kẹt có, có thể trong vòng thời gian ngăn không chế khí trời năng lực đ á n h xuống đối cùng lôi, đối với 1.000 M1.000 M t r o n i o kạch m thuộc đ tính tin tức là đối với sở hữu người chơi công khai tin tức không chỉ có là tô tẫn một cái người có thể thấy lúc này trên chiến trường còn lại người chơi cũng đều có thể thấy phần này thuộc tính tin tức nếu không phải phát sóng trực tiếp gian đầu đỉnh cái tia sáng loáng nhân khí gợi ý đó là một có hơn chín mươi triệu nhanh phá ước nhân khí phát sóng trực tiếp gian u mà đưa tới phát sóng trực tiếp gian đạn mạc số lượng trợt giảm nguyên nhân cũng rất đơn giản antony ô kẹt thuộc tính thật sự là quá dọa người sao chương bốn trăm năm mươi bốn diễn đàn nhiệm nghị bạo tạc độ chú ý chương 454, diễn đàn nhiệm nghị bạo tạc độ chú ý á thần nói cấp l ĩ n h chủ hơn 70 triệu công kích 800 t r i ệ u hp vượt 10 t m ư ơ phòng ngự thuộc tính kinh khủng như vậy thuộc tính có thể nói hình sáu cạnh chiến sĩ hiện giai đoạn người chơi đừng nói gặp liền nghĩ cũng không dám nghĩ loại này cấp bậc tồn tại người chơi liền cơ bản nhất phá phòng đều làm không được đến đương nhiên sẽ không suy nghĩ còn lại mấy cái bên kia có không có ở yên lặng sau một lát phát sóng trực tiếp gian mới một lần nữa biến đến náo nhiệt chỉ bất quá người chơi nhóm vọng lại đạn mạc không ngoài đều là đối với, với antonio kẻ thuộc tính kiếp sợ chúng ta c h o n g váng các v i n h đệ đây là cái gì quái vật thuộc tính so với tà long vương còn mạnh hơn đây chính là có thể đơn giản hủy diệt một thành phố cự long a á thần nói cấp truyền thuyết cấp bên trên lại còn có mạnh hơn quái vật sao đây chẳng phải là nói mặt trên còn có thần thoại cấp 800 t r i ệ u ta coi như là một cái công kích có thể trừ nó một điểm hp không tính là sinh mệnh khôi phục tình huống cũng muốn đánh v à i ức g i â y đánh tới trò chơi này bế phục khả năng đều đánh không chết đi a n t o n i ok ta nhớ được phía trước cùng cho tàn đại thần đối chiến g a hỏa không phải gọi ria sao làm sao đổi người rồi nhưng lại từ tinh linh biến thành á ắ c ma á thần nói cấp cho tàn đại thần đã tiếp xúc được loại này tầng thứ sao ta tờ mợ liền hoàng kim cấp bột cũng chưa từng thấy mấy cái ở hơn một vạn năm trước bị cho tàn hiền giả đánh bại cái này cho tàn hiền giả tên là vừa khớp sao làm sao cảm giác có điểm không đúng à không qua bao lâu thời gian đạn mạc số lượng liền về tới phía trước thời kỳ tột cùng số lượng đồng thời trong thời gian rất ngắn phát sóng trực tiếp giữa nhân khí liền tăng trưởng một p h ầ năm n a n t o n i o k ẹ t thuộc tính như cùng là một viên nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ đá lớn một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời đệ một cái á thần nói cấp lính chủ xuất hiện phát sóng trực tiếp gian diễn đàn tất cả đều nổ vô số người đang nghe được có liên quan tin tức đặc biệt là á thần nói cấp đẳng cấp này sau đó tựa như cùng là nghe thấy được mùi máu tơi ư cá mà vậy chen t r ú c tới phát sóng trực tiếp gian ở giữa phát sóng trực tiếp thời gian đ í c h nhân khí phản phất ngồi hóa tiễn trà s á t tăng lên lấy diễn đàn ngay sau đó còn xuất hiện cạnh tranh đoán tiếp n g u y ê n quang trấn cho tàn cùng á thần nói cấp l ĩ n h chủ antonio kẹt chi chiến ngươi cho là người nào sẽ thắng cho tàn antonio c á c cạnh tranh đoán tiếp chỉ xuất hiện không đến thời gian một phút số người tham dự liền đạt tới mười vạn vào lúc này nguyễn quang trấn tô tẫn còn có đột nhiên xuất hiện antonio kẹt không thể nghi ngờ là toàn bộ chư thần lê minh nóng nhất trọng tâm câu chuyện coi như nội dung là ngay ngắn một cái thiên hoàn toàn lời nói nhảm chỉ cần tiêu để cùng cái này ba giờ có quan hệ điểm kích số lượng cũng có thể so với tầm thường t i ế p mời cao hơn gấp mấy lần nhưng mà cạnh tranh đoán tiếp kết quả cũng rất có ý tứ 623-45, 398-32. vào thời khắc này tham dự cạnh tranh đoán hơn mười vạn người chơi ở giữa có hơn sáu vạn danh người chơi là cảm thấy tô tẫn có thể thắng còn thừa lại hơn ba vạn danh người chơi lại là cảm thấy antonio kẹt thắng được tỷ lệ càng lớn cứ việc a n t o n i ok ẹ t là đệm ộ t cái xuất hiện ở người chơi phạm vi nhìn chính giữa á thần nói cấp l ĩ n h chủ thuộc tính thập phần biến thái chỉnh thể xem ra không có bất kỳ khuyết điểm đáng nói mạnh liệt như vậy buồn tầm thường người chơi liền mày may đối kháng tâm tư đều thẳng không đứng dậy càng không thể nào suy nghĩ đánh bại như vậy buồn sự tình thế nhưng cho tàn tên này ở đã trải qua vô số lần chiến đấu qua phía sau đã trở thành không ít người chơi nội tâm tín ngưỡng id vô số người tin tưởng coi như đối thủ là thoạt nhìn lên liền mạnh ngoại hạng á thần nói cấp lính chủ tô tẫn có thể thắng xác suất cũng rất lớn cái này không quan hệ thực lực phân tích cũng không quan đối với chiến đấu cách nhìn cùng suy đoán gần là đối với cho tàn cái này ai đi tín nhiệm có thể lý giải thành nlc p h â n, -N đối với thần tượng chống đỡ nhưng những người này lại không giống nlc p h â n, -N cái dạng nào vô não bọn họ chống đỡ t ô t ấ n tự có lý do của bọn hắn gọi một điểm tính đến hiện nay vô luận là người chơi giữa chiến đấu vẫn là cùng b ộ t lính chủ giữa giao thủ tô t ấ n đều chưa từng bại trợn là hiện nay chư thần lê minh ở giữa chân chân chính chính thần thoại bất bại vô số người chơi chứng kiến t ô t ấ n từng bước cuộc k h ờ i nhìn lấy hắn đánh bại từng cái địch nhân vô luận là đệ một cái thế giới bột đồng thời cũng là xuất hiện ở trong mắt người chơi đệ một cái truyền kỳ cấp bột tủng trụ vong linh vẫn là sau lại xuất hiện cát thâm viên cựu mãng xin tà long vương học những thứ này ở làm tập h nhìn đều là so với tô tẫn muốn mạnh hơn rất nhiều đ ệ n h nhân sau đó cuối cùng đều ngã xuống tô tẫn dưới chân vô số người tin tưởng tô tẫn còn có thể giống như kiểu trước đây tiếp tục sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ nhưng cũng không phải là mọi người đều là muốn như vậy cho tới nay thì nhìn không quen tô phiền tô tẫn lần này nhất định sẽ lật xe thần thoại bất bại rốt cuộc phải bị phá vỡ ở chiến đấu như vậy cạnh tranh đoán tiếp mời sau khi ra ngoài không lâu quan vương trên diễn đàn liền ra phát hiện một ít cái gọi là sức chiến đấu phân tích tiếp trong đó đại đa số t h u ế t mời đều là đối với tô tẫn sức chiến đấu đang tiến hành phân tích không ít người chơi căn cứ tô tẫn di vang chiến đấu biểu hiện còn có đối thủ thuộc tính trị số cấp bậc cùng với chiến đấu mô hình cấu tạo đem phân tích viết đạo lý rõ ràng p h ả n phất hắn chính là tô tẫn một dạng vô luận là hiện thực vẫn là internet cũng sẽ không thiếu khuyết như vậy tự cho là đúng lao hiệu ca chỉ là trong hiện thực sẽ tương đối t h i ế u trên internet đặc biệt nhiều mà thôi mà a n t o n i ok ẹ t bởi vì là lần đầu tiên xuất hiện ở người chơi phạm vi nhìn chính giữa duyên cứ không có quá nhiều người phân tích bởi vì không có ai biết á thần nói cấp lĩnh chủ bột ý vị như thế nào cũng không có biết a n t o n i o kẹt chân thực sức chiến đấu rốt cuộc là cái gì trình độ không hai không giống tô tẫn như vậy có trước kia chiến đấu ghi hình có thể tiến hành có lý có chứng c ứ phân tích mạng ngội đi phân tích a n t o n i o kẹt sức chiến đấu có cực đại có thể sẽ lọt vào hùng hăng vẽ mặt lại tăng thêm tô tẫn đích nhân khí duyên cớ cũng không có nhiều người đi phân tích a n t o n i o kẹt cho dù có người phân tích cũng chỉ là căn cứ thuộc tính trị số để phán đoán một cái đại khái sức chiến đấu bất quá những thứ này ngoại giới nhịn nghị quan điểm còn có người chơi giữa cạnh tranh đoán đều là ở phía sau tới phát sinh khi nhìn đến Antonio kẹt thuộc tính phía sau tôi tẫn trên mặt ngưng trọng màu sắc không khỏi biến đến sâu hơn một phần người chơi nhóm có thể là con nghé mới xanh không sợ cọp không biết tá thần nói cấp đã Antonio kẹt như vậy thuộc tính trị số khái niệm sở dĩ cảm thấy tôi tẫn phần thắng rất lớn nhưng tôi tẫn rất rõ ràng Antonio kẹt rất mạnh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ảo thuật sao đ ậ u hình sáu cạnh chiến sĩ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ảo thuật sao đ ậ u hình sáu cạnh chiến sĩ lấy tôi tẫn nhãn quang đi xem Antonio kẹt rất mạnh cụ thể mạnh mẽ ở địa phương nào đâu thuộc tính tôi tẫn không nói đang không có thế giới bột ván khuôn g a chỉ dưới a n t o n i ok ẹ t là có thể sở hữu 800 t r i ệ u h e bảy chục triệu lực công kích chỉ là từ một điểm này đi xem là có thể cho thấy a n t o n i ok ẹ t cùng tô tẫn đã từng gặp phải địch nhân không giống v ớ i chỉ là cường độ là có thể cũng coi là no một có lẽ có người sẽ nói ea hp có một tỷ so với a n t o n i ok ẹ t 800 triệu muốn mạnh hơn điểm này nói không sai thế nhưng e hạt là loại hình gì buốt là da dày thịt béo k h i ê n thịt hình buốt thủ đoạn tấn công tương đối mà nói phi thường thiếu thốn đang cùng tô tẫn chiến đấu thời gian ngoại trừ một chiêu kia từ thâm viên đại quân ban cho kỹ năng thâm viên xung phong ở ngoài e h còn lại công kích căn bản là không có cách đối với tô t ấ n tạo thành thực chất tính thương tổn đồng thời ẹ、e、ạt phương thức chiến đấu càng nhiều hơn chính là mượn lực với sở kỳ h i ệ u bị động thâm viên thân thể cung cấp khủng bố sinh mệnh khôi phục thêm hai mươi bên trên kếch su hp、e, cùng với máu kia số lượng nằm ở một giờ ngoại trừ tức tử hiệu quả thương tổn bên ngoài miễn dịch còn lại tổn thương hiệu quả đặc biệt ở trên thuật mấy cái hiệu quả thêm lực dưới ẹ、e、ạt năng lực sinh tồn cũng coi là tô t ấ n đã gặp tối c ư ờ n g bốt không ai sánh bằng nếu như không phải sở hữu rất cao cấp bậc sở hữu trọng thương hiệu quả pháp thuật đồng thời sở hữu tức tử hiệu quả kỹ năng như vậy ạt、e、chính là bất tử tri thân thế nhưng r ứ t bỏ điểm này e ạt năng lực tiến công chỉ có thể nói bình thường không có gì lạ điều này cũng có thể cùng nó ngủ say lâu như vậy có quan hệ cũng có thể là e ạt vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ áo thuật c h i tâm trong đó lực lượng bằng không hiện ra năng lực tiến công không nên như vậy thiếu thốn mới đúng mà trước mắt a n t o n i ok t cứ việc còn không có chân chính đã giao thủ nhưng tôi t ậ n căn cứ vừa rồi nhìn thấy chiến đấu trừng mặt còn có a n t o n i ok t bảng sợ kỳ hiệu không khó suy đoán ra bốn a n t o n i ok t là một không có rõ ràng khuyết điểm toàn năng hình chiến sĩ sinh tồn chiến đấu cơ động không chế chờ các loại cơ sở năng lực toàn bộ kéo căng thậm chí ở mũi tiến công năng lực mặt trên còn có tương đối rõ ràng thuộc tính tràn g ra sợ kỳ hữu bị động cung cấp tốc độ di động tốc độ công kích song trọng thêm được đại biểu antonio kẹt năng lực tiến công biết phi thường khủng bố nói cách khác antonio kẹt chính là một cái không có rõ ràng đ o à n bản đồng thời di động năng lực năng lực tiến công siêu q u ầ n chiến sĩ hình không không ss vướng tay chân tôi tẫn trong đầu chỉ hiện ra cái từ ngữ này mọi người đều biết công cao lượng máu bèo bọt pháp sư nghề nghiệp lớn nhất khắc tinh là đồng dạng công cao lượng máu b è bọt đạo tặc thích khách tuy là cùng là công cao lượng máu b è bọt bọt t r ư nghiệp bởi vì đạo tặc cần nấp năng lực còn có di động năng lực mạnh hơn nhiều pháp sư nguyên nhân sở dĩ ở giã ngoại một cái pháp sư gặp phải ngang hàng trình độ kỹ thuật hải tèm h tương đương tài nghệ đồng thời còn không có hảo ý đạo tặc hạ tràng bình thường đều là chết tô tẫn bởi vì phòng cấp tập kích dí thức tương đối khá đồng thời lực công kích vô cùng cường hãn d u y ê n cớ đạo tặc đối hắn uy hiếp cũng không tính đại phàm là dám đánh lén tô tẫn đạo tặc trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt bất quá đây đều là xây dựng ở tô tẫn sở hữu có thể một kích miểu sát đạo tặc năng lực điều kiện tiên quyết bên trên nếu như tô ẫ n không có năng lực như thế coi như hắn phòng cấp tập kích ý thức cho dù tốt điều tra loại kỹ năng nhiều hơn nữa đối mặt bạo phát năng lực đồng dạng cường Di đ ộ Năng g n lực còn càng tốt hơn đạo tặc, tô t ấ n cũng rất khó xử lý. Mà trước mắt a n t o n i o k ẹ t nhưng có thể coi như là một cái vô địch group ra phiên bản siêu cường đạo tặc. a n t o n i o k ẹ t không chỉ có sở hữu cường h ã n năng lực tiến công cùng di động năng lực, còn sở hữu không tầm thường kháng tính cùng lượng máu địch nhân như thế như là xuất hiện ở chiến trường giá trị bên trên tuyệt đối có thể nói là pháp sư nghề nghiệp ác đ ộ n g hoặc có lẽ là sở hữu nghề nghiệp ác đ ộ n g thì một tất đồng thời thương tồn còn cao tên gia hỏa như vậy căn bản tìm không được rất tốt hạn chế phương pháp vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh bại Antony Oke đâu tô tẫn ánh mắt lấp lóe bởi vì ám ảnh cơn lốc rít gạo thương tổn hợp thành cũng không phải là đơn thuần ma pháp, pháp công kích một phần là địch nhân trước mặt hp bốn mươi nói cách khác địch nhân trước mặt hp càng cao như vậy thương tổn thì cũng càng cao nhưng coi như là tình huống như vậy ám ảnh cơn lốc rít gạo có khả năng tạo thành bản thương tổn c ũ n g bất quá chỉ có 600 t r i ệ u nhiều mà thôi đối mặt lớn nhất hp có chừng 800 t r i ệ u đồng thời còn có cường lực khôi phục kỹ năng antony ok e t là đánh không ra một kích miểu sát hiệu quả nếu như sử dụng s o n g bộ này tối cường tổ hợp nâng vẫn không có thể xử lý xong antony ok e t như vậy tôi vẫn không thể nghi ngờ biết nên đón antony ok e t như mưa rông gió giật phản kích sở dĩ ngay từ đầu liền sử dụng thiên tri tỏa ám ảnh cơn lốc gầm thép tổ hợp kỹ năng không phải cử chỉ sáng suốt c h ỉ ít trước phải đem antony ok e t hp tiêu hao đến trạm sát tuyến mới có thể sử dụng trước đó t ô tẫn trước phải cam đoan chính mình tuyệt đối an toàn đồng thời có thể tiêu hao đến antonio kẹt mới được cái này đối với t ô tẫn chiến đấu kế tiếp phương thức hoặc có lẽ là giờ tờ ép h ư ơ n g thức có rất cao yêu cầu trong p h i khác t ô tẫn trong đầu xuất hiện cặn kẽ chiến đấu sách lược sau một k h ắ c t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái đem vật cầm trong tay pháp trượng mánh địa vùng thân thể chu vi nhất thời xuất hiện xuất hiện một đoàn đoàn sáng ngời nguyên tố quang tám trăm mang nguyên tố triệu hoán ảo thuật nguyên tố triệu hoán ảo thuật nguyên tố triệu hoán ảo thuật ho ho ho cơ hồ là trong náy mắt ba đám sáng sủa vô cùng đạm lam sắc ảo thuật nguyên tố lợi dụng tam giác tư thế tư thái xuất hiện ở tô tẫn thân thể chu vi đưa hắn bao vây lại bị á o thuật nguyên tố đoàn đoàn bao vây tô tẫn chỉ cảm thấy toàn thân r ũ n g động một cỗ xa lạ mà lại quen thuộc á o thuật năng lượng xa lạ là bởi vì tô tẫn chẳng bao giờ nghiêm túc đặt chân qua á o thuật lĩnh vực t i ế p trước tô tẫn là một chuyên tinh h ỏ a d i ễ m pháp sư không có tinh lực cũng không có đặc biệt kỳ ngộ làm cho hắn có thể đồng thời tu hành á o thuật pháp thuật quen thuộc là bởi vì tô tẫn trong cơ thể ảo thuật tri tâm nó ở biểu đạt đối với chung q a n h thân thể ba đám ảo thuật nguyên tố thân cận ý lúc này ba đạo gợi ý của hệ thống thanh nhâm ngươi triệu hoán rồi một đoàn áo thuật nguyên tố pháp thuật thương tổn hai mươi phần trăm duy trì liên tục sáu mươi giây hệ thống ngươi triệu hoán rồi một đoàn áo thuật nguyên tố pháp thuật thương tổn hai mươi phần trăm duy trì liên tục sáu mươi giây hệ thống ngươi triệu hoán rồi một đoàn áo thuật nguyên tố pháp thuật thương tổn hai mươi phần trăm duy trì liên tục sáu mươi giây nghe thế ba đạo gợi ý của hệ thống thanh âm thừa dịp trên mặt đất an t o n i o kẹt còn chưa phản ứng kịp t ô t ấ n không có chút nào do dự đem vật cầm trong tay pháp trợ ư lần thứ hai rung động Nguyên tố tụ tập ba đám màu xanh nhạt áo thuật nguyên tố ở tô tận trong tay pháp trượng dẫn dắt dưới nhanh chóng xoay tròn một cỗ vô cùng m ê n h mông áo thuật khí tức nhất thời từ tô tận trên người m á n h địa sao động mà ra nông nặc áo thuật khí tức ở trong khoảnh khắc ngưng tụ thành thực chất vòng tròn hướng phía bốn phía tịch q u y n ra u ám màn trời dưới cái này l a u màu xanh nhạt vòng tròn hiện ra càng thấy được dường như trong muôn hoa một điểm lục vậy lúc này vô luận là trên mặt đất xem cuộc chiến người chơi vẫn là a n t o n i ok đều chú ý tới trên bầu trời dị trạng người chơi nhóm thấy thế dồn dập hét lên kinh ngạc tiếng mặc dù không biết cho tàn đang làm cái gì nhưng nhìn qua cũng biết dáng vẻ thật là lợi hại này cổ lực lượng lại là á o thuật á o thuật cho tàn không phải hỏa diễm pháp sư sao làm sao sẽ sở hữu á o thuật lực lượng trên lầu còn sống ở thế kỷ trước không biết cho tàn đại thần nghề nghiệp là ngự pháp giả kiến nghị đi xem một cái trên diễn đàn phân tích tiếp cam đoan để cho ngươi chứng kiến một cái thế giới mới tinh á o thuật tính là gì cho tàn đại thần phía trước triển lộ ra còn có nguyên tố khác hỏa diễm chẳng qua là hắn sở trường tuyệt chiêu đặc biệt mà thôi đại thể tinh linh trận doanh người chơi đều không giống nhân loại trận doanh người chơi như vậy đối với tô tận g i như lòng bàn tay bọn họ đối với tô t ấ n ký ức còn dừng lại ở phía trước tinh linh vương đô tổ chức pháp sư giao lưu đại hội lúc cái k i a lực gáp rất nhiều pháp sư cao thủ hỏa d i ễ m pháp sư trên người hiện tại tô t ấ n đột nhiên hiện ra á o thuật lực lượng tự nhiên sẽ gây nên khiếp sợ của bọn hắn mà antonio k e t lại là có chút hăng hái nhìn lên bầu trời bên trong tô t ấ n cũng không có làm gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn lấy nguyên lai là nguyên tố c h i thần thần tuyển giả sao c h ắ c không được có thể lấy truyền kỳ cấp bậc là có thể lay động truyền thuyết tự long phần này thứ tư thả ở thời đại này cũng coi là phượng mao lân giác tồn tại Ở t bởi vì diệa thân thể hết sức đặc thù phối hợp lên antonio c á t h thâm viên ác ma linh hồn sinh ra một loại đặc thù phản ứng loại này đặc thù phản ứng có thể để cho antonio、Kẹt、càng thêm thích đứng chư thần đại lục nếu như a n t o n i ok ẹ t một ngày kia có thể trở lại thời kỳ tột cùng trạng thái như vậy thực lực chỉ biết so với thời kỳ tột cùng còn cường đại hơn trước đây bởi vì đến từ thâm n g uyên ở chư thần đại lục thủy t h ổ không phục nguyên nhân a n t o n i ok ẹ t không phát huy ra trăm phần trăm lực lượng nhưng cắn nuốt rìa thân thể cùng linh hồn lại trợ giúp a n t o n i ok ẹ tiêu t trừ tầng này hài hỏa ngầm đây cũng là vì sao phía trước a n t o n i ok ẹ t sẽ như thế khẩn cấp muốn rìa thân thể trung hoạch thân thể hàng lâm nhân gian vui sướng làm cho a n t o n i ok ẹ t có chút quên hết tất cả hoặc có lẽ là bành trướng chỉ ít vào lúc này antony ok trong mắt t ô tận chỉ có thể miễn cưỡng coi là một đối thủ còn không phải là có thể gây nên hắn coi trọng cái loại này bằng không a n t o n i ok t nếu g h như coi trọng tô t ấ n lời nói vào lúc này khẳng định đã sớm xông lên cắt đứt tô t ấ n thi pháp trên bầu trời màu xanh nhạt vòng tròn lấy tô t ấ n làm trung tâm hướng phía bốn phía mánh địa khuyết tán ra sau đó trong thiên địa áo thuật nguyên tố ba động trong n g á y mắt này đột nhiên tăng vọt dưới màn trời đen kịt không có dấu hiệu nào xuất hiện từng đạo trạm điểm sáng màu xanh lam không đến mấy hơi thở võ thuật quan điểm liền tự yếu đ t cấp tốc biến đến cường thịnh đứng lên biến thành từng cái màu xanh thảm quan đoàn du đẳng ở giữa không trung theo thời gian không ngừng chuyển rời lớn mạnh những thứ này đều là ở nguyên tố ba động kịch liệt tới trình độ nhất định lúc mới phải xuất hiện nguyên tố thủy triều nguyên tố thủy triều có thể ở một mức độ nào đó cải biến hoàn cảnh nguyên tố ẩn chứa số lượng làm cho thi pháp giả thi pháp biến đến càng ung dung trừ cái đó ra nguyên tố triều tịch tồn tại còn có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh chính giữa những người khác tỷ như lúc này đứng trên mặt đất xem cuộc chiến người chơi nhóm liền phát hiện tự thân dị trạng hệ thống người chơi chịu đến á o thuật thủy triều ảnh hưởng ma pháp khẳng tính m ộ m a lực giá trị mỗi giây giảm bớt năm điểm thời gian kéo dài không biết lúc này ngoại trừ tô tẫn ở ngoài tại chỗ sở hữu ngoạn da bên thai đều vang lên cái này dạng một đạo gợi ý của hệ thống người chơi nhóm còn đến không kịp quá nhiều mà kinh ngạc liền từ phát hiện thân thể của mình bên trong đột nhiên xông ra một chút xíu c h ạ m điểm sáng màu xanh lam những thứ này chạm điểm sáng màu xanh lam chậm rãi từ ngoạn da trong cơ thể bay ra sau đó cấp tốc hướng phía bầu trời á o thuật thủy triều bay đi á o thuật thủy triều tình huống gì đây sẽ không là cho tàn làm ra a ảnh hưởng khu vực cư nhân lớn như vậy đây cũng quá không phải khoa học đi cho tàn đại thần chẳng lẽ là phải thả ra căm chú có thể ta xem cái này tư thế cũng không giống a theo ta một cái người cảm thấy lúc này bầu trời có điểm xem được không màn đêm đen nhánh dưới c h ạ m điểm sáng màu xanh lam giống như một điều điều sáng lạng tinh hà vậy dân trào trên lầu 666, t a đem bàn phím cho ngươi ngươi tới với ta người chơi nhóm ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc liền lại trở về phía trước quan chiến trạng thái cứ việc áo thuật triều tịch xuất hiện rất kinh người nhưng ở tràng người chơi đều không phải là đối với lực lượng hoặc là kỹ năng hiệu quả rất người nhạy cảm so với những thứ này l o ẹ i l o ẹ i đồ đạc bọn họ để ý hơn cuộc chiến đấu này thắng thua mà cách đó không xa antonio kẹt thấy thế biểu tình trên mặt cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào trong thiên địa áo thuật nguyên tố ba động tựa như ngồi trung hòa tiễn tăng vọt đến rồi cực hạng mạnh liệt áo thuật thủy triều dường như hàng loạt như sóng biển trên không trung quần quận bên trên một giây còn quay chung quanh ở tô tận chung quanh thân thể bà đám áo thuật nguyên tố sau đó một khắc liền hợp đến rồi một chỗ lúc này t ô tấn bên i hai cũng hợp thời vang lên một đạo gợi ý của hệ thống hệ thống người chơi sử dụng nguyên tố tụ tập thu được chương 458. á o thuật tuân gia trạng thái pháp thuật tỷ lệ bạo kích cùng pháp thuật bạo kích thương tổn chương 458. á o thuật tuân gia trạng thái pháp thuật tỷ lệ bạo kích cùng pháp thuật bạo kích thương tổn hệ thống người chơi sử dụng nguyên tố tụ tập học xong kỹ năng áo thuật tuân gia kỹ năng tồn tại 30 phút 30 phút tự động tiêu thất gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt t ô tấn liền phát hiện ở pháp thuật cột cuối cùng nhiều hơn một cái màu xanh t h ẳ n kỹ năng y cồn y cổn trung ương là một cái người tí hon màu đen ở xung quanh hắn quanh quẩn một đoàn đ o à n màu xanh t h ẳ m vòng xoáy tô tẫn nhìn phía cái này mới tinh kỹ năng y cổn trước mắt nhất thời nhiều hơn một chuỗi giải kỹ năng ti thức á o thuật tuân gia sơ kỳ h i ệ u chủ động thu được thao túng á o thuật lực lượng đi thăm dò cái kia không biết tinh không sử dụng nên pháp thuật phía sau người sử dụng bị á o thuật q có thể đối với á o thuật nguyên tố thân hỏa độ ngắn ngủi để thăng tới đ ỉ n h phong đồng thời tiến nhập ảo thuật tuân gia trạng thái ảo thuật hệ pháp thuật thương tổn một phần trăm ảo thuật hệ pháp thuật bạo kích thương tổn một trăm duy trì liên tục một giây trong lúc ở chỗ này sở hữu áo thuật hệ pháp thuật ma lực giá trị tiêu hao để thăng n 0 0 phần trăm ma lực giá trị về không lúc tự động rời khỏi áo thuật tuân gia trạng thái thuần phát hình pháp thuật thời gian có đồ 30, 6, phút không tiêu hao không hề nghi ngờ đó là một tăng lít tính kỹ năng hơn nữa không phải không ba bảy thường mạnh mẽ nhưng khi nhìn xong áo thuật tuân gia kỹ năng tin tức thời điểm t ô tẫn trực tiếp trận to hai mắt trong mắt đen nhánh chung sẹt qua một sợi kinh ngạc màu sắc h ã n cũng không phải là đang kinh ngạc áo thuật tuân gia mang tới kết xù thuộc tính tăng phúc áo thuật tuân gia mang tới thuộc tính tăng phúc tuy rất cường hãn nhưng cùng t ô tận trước đây lấy được phong bảo long vương trúc phúc so sánh với vẫn là kém một chút bởi vì phong bảo long vương trúc phúc không chỉ có đối với phong bảo hệ pháp thuật thương tổn có tốt tăng phúc hơn nữa đối với tô t ấ n toàn thuộc tính đều có không nhỏ g i a trị. đồng thời ở thời gian kéo dài bên trên phong bảo long vương trúc phúc cũng xa xa áp đảo áo thuật tuân già bên trên lại mạnh mẽ lại kéo dài nhưng chân chính làm cho tô t ấ n cảm thấy kinh ngạc chính là áo thuật tuân già kèm theo còn lại tăng l í c áo thuật hệ pháp thuật tỷ lệ bạo kích một trăm áo thuật hệ pháp thuật bạo kích thương tổn một trăm phần trăm hai điểm này tăng l í c hiệu quả rất dễ hiểu nói cách khác ở áo thuật tuân gia dưới trạng thái tô tẫn thi triển mỗi một cái thuộc về áo thuật hệ pháp thuật đều nhất định có thể sản sinh bạo kích đồng thời bạo kích thương tổn gấp b ộ i bất quá làm cho tô tẫn kinh ngạc cũng không phải là điều này mà là hai cái này hiệu quả xuất hiện thời gian pháp thuật tỷ lệ bạo kích còn có pháp thuật bạo kích thương tổn không nghĩ tới bây giờ lúc này hai cái này thuộc tính cũng đã xuất hiện bất quá nguyên tố tụ tập l i ề n phong bạo long vương c h ú c phúc như vậy bờ uff đều có thể biến ra sẽ xuất hiện áo thuật tuân gia dường như cũng không phải như vậy ngạc nhiên tô t n ánh mắt lấp lóe ở thẩm nghị trong lòng cứ việc ở trò chơi ô h ầ n sệ vợ tới nay đây là tô tẫn lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật tỷ lệ bạo kích còn có pháp thuật bạo kích thương tổn hai cái này thuộc tính nhưng ở kiếp trước tô tẫn lại sớm đã hiểu qua nếu như tô tẫn ký ức không có sai kiếp trước là ở chư thần lê minh ô h ầ n sệ vợ ở đại khái một năm thời điểm xuất hiện một cái toàn bộ trận doanh phó bản mặt đại vương giả thẻ t r â m địa cung phó bản thấp nhất khiêu chiến đẳng cấp là năm mươi cấp liên quan tới mặt đại vương giả thẻ t r â m tin tức nơi đây liền không quá nhiều lắm lời chủ yếu nói một chút cái này phó bản rơi xuống trang bị ở thẻ châm địa cung cái này phó bản chúng công nhận đồng phục tốt nghị là một bộ năm mươi cấp toàn bộ chức nghiệp sáo trang thẻ c h â m ca ngợi phó bản địa n g ụ c độ khó rơi xuống tối cao phẩm chất vì ám kim cấp bậc ở đám cỡ lở ệ trong cơ thể gọi tắt là cạ i à n bộ cạ i à n bộ xem như là các chức nghiệp ở năm mươi cấp giai đoạn tốt nhất sáo trang một trong cùng còn lại mấy cái sáo trang đặt song song chỉ bất quá pháp hệ chức nghiệp ngoại trừ tô t ấ n khắc sâu nhớ kỹ ở kiếp trước trên diễn đàn có một cái truyền lưu rất rộng tiết mục ngắn liệt phong thung lung tình cảm m á n h liệt cựu đàn một đến cái nhìn được pháp ra liền lái xe hỏa pháp pháp thương hai năm trăm có thể vào đội sao năm mươi cấp hỏa pháp hai năm trăm pháp thương người thương hại kia là ở cùng ta nói đùa sao không phải tổ nhưng là ta có toàn bộ c ả g i à n bộ ừ không kịp giải thích mau lên xe tiết mục ngắn chân thực tính tô tẫn không cách nào khảo sát nhưng từ nó truyền lưu độ là có thể nhìn ra đây là ngay lúc đó hiện trạng c ả g i à n bộ xuất hiện thậm chí một lần cải biến trong trò chơi pháp hệ nghề nghiệp môi trường sinh thái năm mươi cấp hỏa pháp pháp thương ba nghìn năm trăm người bình thường năm mươi cấp hỏa pháp pháp thương hai nghìn năm trăm dưới người, người. mà năm mươi cấp hỏa pháp cạ dàn bộ pháp thương hai nghìn năm trăm cũng là người trên người sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì pháp hệ nghề nghiệp cạ dàn bộ xuất hiện hai cái phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua thuộc tính pháp thuật tỷ lệ bạo kích pháp thuật bạo kích thương tổn hai cái này thuộc tính liền cùng vật lý hệ nghề nghiệp tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn hiệu quả giống nhau nhưng có không đồng dạng chính là vật lý hệ nghề nghiệp đơn thể kỹ năng hoặc là phổ thông công kích thương tổn là kém xa tít t ắ p pháp hệ nghề nghiệp pháp thuật cái này đưa đến t ù y ý một cái pháp hệ chức nghiệp chỉ cần song bạo thuộc tính qua cửa như vậy giờ tờ s hạn mức cao nhất tuyệt đối là muốn so với ngang hàng song bạo thuộc tính dưới vật lý chức nghiệp cao không khách khí chút nào nói pháp thuật song bạo thuộc tính xuất hiện rất lớn để cao pháp hệ nghề nghiệp giờ tờ s hạn mức cao nhất đây cũng là vì sao một cái sở hữu cạ d ạ n bộ pháp hệ chức nghiệp sẽ trở thành người trên người sau đó kèm theo pháp hệ song bạo thuộc tính trang bị mới dần dần tiến nhập đoạn ra phạm vi nhìn ở giữa chỉ bất quá hai cái này thuộc tính thông thường chỉ sẽ xuất hiện ở ám kim cấp phẩm chất đi lên trang bị chúng đồng thời loại trang bị này tỷ lệ rơi đổ cũng là thấp đủ cho làm người ta g i ậ n x ô i ở kiếp trước muốn góp đủ một bộ song bạo thuộc tính đạt được n ă trang bị nơi đây vẫn không tính là pháp thuật công kích chỉ nhìn song bạo sợ phải bỏ ra điểm tín dụng đều là cái giá trên trời đồng thời coi như song bạo thuộc tính xếp được lại cao không có đầy đủ cơ sở thương tổn đó cũng là không tốt cái này cũng đưa tới pháp hệ chức nghiệp một lần ở trên diễn đàn được xưng là kẻ có tiền tài năng mới có thể đùa bỡn chức nghiệp trọng sinh đến nay cứ việc tô tẫn lấy được đẳng cấp cao trang bị số lượng không ít nhưng còn chẳng bao giờ từng thu được kèm theo pháp hệ song bạo thuộc tính trang bị hắn còn tưởng rằng muốn ở thẻ châm địa cung mở ra phía sau mới phải xuất hiện dù sao ở kết trước pháp hệ song bạo thuộc tính trang bị cũng là sau đó mới chỉ có xuất hiện bất quá tô tẫn không nghĩ tới á o thuật tuân r a t r ù n g lại xuất hiện hai cái này thuộc tính xem ra cũng không phải là thẻ châm địa cung chưa mở ra duyên cớ mà là tô tẫn còn không có gặp mặt Trưng xuất, Trưng lần năng chiến. lần năng chiến. 459, 40 lần kỹ năng xuất, phá lôi chi chiến. 459, 40 lôi lôi kỹ kỹ bội bội chi chi xuất, phá phá chi sau đó tô tẫn cũng không có lại q u â n q u y ế t á o thuật tuân r a biết kèm theo pháp hệ song bạo thuộc tính vấn đề việc cấp bách là giải quyết trước mắt antony ok e á o thuật tuân r a có điểm tương tự với phong bạo long vương trúc phúc nếu như sử dụng kỹ năng này như vậy ta sách lược chiến đấu kế tiếp cũng muốn phát sinh tài biến muốn nặng sử dụng á o thuật hệ pháp thuật mới được tô t ấ n ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm á o thuật t u â n gia kèm theo trăm phần trăm pháp hệ song bạo t h u ậ t tính tuy ngưỡng bức nhưng n à y vẹn vẹn chỉ cực hạn với á o thuật hệ pháp thuật n h ữ n g thuộc tính khác pháp thuật là không có cái này thêm được từng luồng nhàn nhạt h à o quang màu u lam chậm dại ở tô tẫn trong đôi mắt hội tụ dường như xuyên lưu hợp biển một dạng trong phút chốc võ thuật tô tẫn hai mắt liền bị mắt sáng lam sắt cho thay thế được không chỉ có như vậy liền ở tô tẫn toàn thân cũng đột nhiên xuất hiện từng đạo dân g trào á o thuật hồng thủy á o thuật hồng thủy phản g phất từng đạo sáng lạng như dây lụa cuốn vòng quanh tô tẫn thân thể không gì sánh được vui sướng vũ động đ e m tô tẫn chèn ép không gì sánh được thần thánh mà bất khả xâm phạm tô tẫn khi thế cũng giống là ngồi đột một từ mặt đất mọc lên thụ một vậy liên tục tăng lên vừa lúc đó lương đạo mắt sáng vô cùng ánh sáng màu、lam. trong nháy mắt từ tô tận trong hốc mắt phún ra ngoài x ô n g thẳng vất tiêu chỉ một thoáng đen nhánh màn trời trung liền xuất hiện một đạo lam sắc quang trụ từ xa nhìn lại nay đạo lam sắc quang trụ phảng phất ngang thiên địa cấm chỉ trong trời đêm vốn có tinh hạ sán lạn vô cùng trói mắt lộng lẫy giống như một cái đến từ thiên ngoại hiện ra lam sắc sợi tơ ở giữa bầu trời đ ê m đen kịt lưu lại huyện ư ớ c mô tích nếu không phải lúc này chiến trường tình thế dương c u n g bà kiếm như vậy trên chiến trường không ít người chơi lúc này nói vậy đều sẽ ngừng trên tay động tác lặng lặng thưởng thức cái này vô luận là h i thực vẫn là trong trò chơi đều hiểm có mỹ cảnh ngay tại lúc sau một khắc, Này đạo mắt lam trong khoảnh khắc tô tấn liền cảm giác được trái tim không gì sánh được cấp tốc bắt đầu nhảy lên toàn thân cũng lập tức tràn đầy cuồng bạo cảm giác mạnh mẽ hệ thống ngươi sử dụng áo thuật tuân ra tiến nhập áo thuật tuân ra trạng thái người á o thuật hệ pháp thuật tỷ lệ bạo kích một trăm phần trăm áo thuật hệ pháp thuật bạo kích thương tổn một trăm phần trăm áo thuật hệ pháp thuật tiêu hao năm nghìn phần trăm duy trì liên tục một trăm tám mươi giây ma lực giá trị về không lúc tự động rời khỏi á o thuật tuân ra trạng thái vang lên bên thai một đạo gợi ý của hệ thống bất quá tô t ấ n trực tiếp đem bên ngoài q u y ề n toàn thân cao thấp c h ú ý lực đều tập trung ở trong cơ thể tăng vọt trên lực lượng giống như vậy lực lượng tăng vọt cảm giác tô t ấ n lãnh hội qua rất nhiều lần tự tiêu bạo quân tiêu đốt như vậy thường dùng kỹ năng làm cho tô tẫn đối với lực lượng tăng vọt cảm giác đã có tương đối cao năng lực chống cự cùng với năng lực t h í chứng thêm lên áo thuật tuân gia tăng lên lực lượng cường độ cũng không coi là quá lớn so với phong b ạ o long vương trúc phúc còn kém một chút hỏa hậu sở dĩ tô tẫn rất nhanh liền thích đứng trong cơ thể tăng vọt lực lượng gấp mười lần thương hại tăng thêm thêm lên trăm phần trăm tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn để thăng có ở đây không tính toán địch nhân phòng ngự ma pháp thuật tính còn có đặc t h ù sở kỳ hiệu bị động dưới tình huống ta tùy h ý sử dụng nhất chiêu áo thuật hệ pháp thuật tạo thành thương tổn sẽ phải là ngân lai bốn mươi lần tô tẫn ở trong đầu tiến hành rồi một cái đơn giản tính toán cấp tốc cho ra đáp án ở bạo kích thương tổn thêm được là không dưới tình huống nhưng tôi tẫn kỳ thực dành mạch từng câu như vậy kỹ năng bội xuất nghe vào là rất khủng bố nhưng nếu là trụ cột nhất ma pháp công kích thuộc tính còn có thương tổn năng lực tay cây lời nói vậy cũng không có ích gì bất quá cũng may tôi tẫn lúc này ma pháp công kích thuộc tính ở tam trọng tác dụng tăng cường thêm lên áo thuật hệ pháp thuật bốn mươi lần thương hại tăng thêm tô tẫn lúc này tùy ý sử dụng nhất chiêu áo thuật hệ pháp thuật đều có thể tạo thành hơn một tỷ bảng thương tổn thực sự là cường hãn lực lượng đáng tiếc chỉ có một trăm tám mươi giây nếu muốn liên tục sử dụng còn phải lại chờ các loại một trăm tám mươi giây hơn nữa sau ba mươi phút kỹ năng này cũng sẽ tự động tiêu thất tô tẫn lắc đầu tựa hồ đang làm cho n à y dạng kỹ năng chỉ có thể tồn tại trong phiên khắc cảm thấy t i ế c hận thế nhưng rất nhanh tô tẫn ánh mắt liền từ mang theo có chút t i ế c hận biến đến không gì sánh được sắc bén nhìn phía antonio c á c ánh mắt cũng nhất thời tràn đầy ngang dương chiến ý cứ việc chỉ có một trăm tám mươi giây tô tẫn cũng hiểu được vậy là đủ rồi khi thế tăng cường không ít vẫn là á o thuật lực lượng thoạt nhìn lên người này chủ tu pháp thuật không phải hòa diễm mà là á o thuật sao lúc này đứng tại trên mặt đất a n t o n i o kẹt cũng ở ngước nhìn bầu trời bên trong tô tẫn mang trên mặt một vệ như có điều suy nghĩ màu sắc chỉ không gì hơn cái này nhân tính hóa biểu tình phối hợp lên lúc này a n t o n i o kẹt cái này vô cùng quỷ dị ngoại hình có loại nói không được đột ngột cảm giác bất quá coi như ngươi sử dụng có thể tăng cường lực lượng bí pháp thì phải làm thế nào đây antony ô kẹt nói còn thập phần khinh thường lắc đầu loại này không thuộc về mình lực lượng trung quy chỉ là ngoại vật mà thôi chỉ có chân chính thuộc với chính mình lực lượng mới là có thể dựa nhất nói xong a n t o n i o kẹt t r u n g quanh thân thể lôi điện nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên sau một khắc lấy a n t o n i o kẹt làm trung tâm từng đạo màu tím sấm xét đột nhiên nở rộ mà ra trước hết cho ta xem xem ngươi có hay không có thể cùng ta giao thủ tư cách ta a n t o n i o kẹt cái k i a hai con mắt màu tím t r u n g đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang ngay sau đó quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh thân thể hắn sấm xét trong n g á y mắt ngừng tụ với nhau hóa thành một chỉ điên c u ầ n g g à o thét lôi đ ỉ n h cự lòng mạnh địa hướng phía trên bầu trời tô tẫn nào qua tới phá lôi nhân